Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nháy chữ một, may mắn rút liên tiếp 10 lần, tiên tiên hỗn độn thể. Thương huyền giới. Đông Hoàng, Huyền kiếm linh sơn. Hôm nay là Huyền kiếm động thiên chiêu tân thời gian. Toàn bộ đường núi chật ních thiếu niên nam nữ, trên mặt thần sắc kích động không thôi. Đông Hoàng địa vực giọng lớn, thế lực nhiều như hàng hà sa số, trong đó lấy lục đại động thiên đứng đầu. Có thể nghĩ mà biết, một khi bái nhập Huyền kiếm động thiên, có thể nói là gà chó lên trời. Sườn núi, một tên 15-16 tuổi thiếu niên, chính giữa rượi vào đại thụ nghỉ ngơi. Thiếu niên người mặc rách rưới áo gai, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng, bất quá ngu quan tinh xảo tuấn tú, để người không khỏi hai mắt to sáng. Đây là đâu? Thiếu niên mở hai mắt ra, cực kỳ mở mịt liếc nhìn xung quanh. Đột nhiên ở giữa, một cỗ giống như thủy triều ký ức hiện lên, không chút kiêng kỵ trùng kích đại não. Đồng thời, thiếu niên trong mắt mở mịt từng bước biến mất. Ta lại có thể xuyên qua. Thiếu niên cười khổ một tiếng. Tên hắn làm đường trần, là một cái phổ thông đến không thể phổ thông sa sút. Hôm qua hắn đau loạt một cái trò chơi, bên trong khoa trường kim thủ chỉ cùng phong phú cách chơi để hắn nháy mắt trầm mê đi vào, vừa chơi liền chơi đến đêm khuya, liền lúc nào ngủ cũng không biết. Chờ tỉnh lại, Đường Trần liền xuyên qua đến trước mắt cái thế giới này, còn bám thân tại một cái đồng dạng tên là Đường Trần thiếu niên thể nội. Huyền viễn thế giới, lấy thực lực vi tôn, kẻ yếu liền sâu kiến cũng không bằng. Theo ký ức tới nhìn, Đường Trần là một đứa cô nhi, không chỉ không có bối cảnh, liền một ngày ba bữa đều khó có tin tức. Trên mặt Đường Trần cười khổ càng đậm. Ngay vào lúc này, trong đầu vang lên một đạo thanh thủy âm thanh. Đinh. Vạn giới chư thiên rút thưởng hệ thống chính thức khởi động. Bởi vì hệ thống lần đầu kích hoạt, đặc biệt đưa tặng may mắn rút liên tiếp 10 lần cơ hội, xin hỏi ký chủ phải trang lập tức sử dụng. Đường Trần sửng sốt một chút. Vạn giới chư thiên giúp thưởng hệ thống. May mắn rút liên tiếp 10 lần. Đây không phải cái trò chơi kia kim thủ chỉ sao? Chẳng lẽ nói, kim thủ chỉ cũng đi tới cái thế giới này? Nguyên bản còn đang vì kế sinh nhai phát sầu Đường Trần, xúc động đến hoan hô lên, cơ hội không có dừng lại nói, lập tức sử dụng. Vừa dứt lời, trước mặt Đường Trần xuất hiện một cái rút thưởng luân bàn. Luân bàn cực kỳ to lớn, bên trong hiện đầy ốc vương nhỏ Mỗi cái ô vuông nhỏ trưng bày một kiện vật phẩm, số lượng nhiều, để người cảm thấy hoa mắt. Nhìn tới trừ ta ra, không có người có thể nhìn thấy rút thưởng luân bàn. Đường Chấn Liệp nhìn chung quanh cả trai lẫn gái, bọn hắn không có bận vì rút thưởng luân bàn xuất hiện, biểu hiện ra cái gì khác thường, lập tức thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, rút thưởng luân bàn kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn. Chúc mừng ký chủ rút đến Thất tinh thể chất, Thiên Thiên Hỗn độn thể. Chúc mừng ký chủ rút đến Ngũ tinh pháp trận, Đoạt Thiên Phệ Linh cổ trận. Chúc mừng ký chủ rút đến Lục tinh thổ tính, Vô thượng ký vận. Chúc mừng ký chủ rút đến Lục tinh bí bảo thế giới hình thức ban đầu hẳn giống. Chúc mừng ký chủ rút đến Thất tinh công pháp, Hồng Ngung Đạo quyết. Chúc mừng ký chủ rút đến Ngũ tinh bí bảo, Côn Luân Tiên Sơn mật thi. Chúc mừng ký chủ rút đến Lục tinh phượng, Vạn giới triệu hoàn thẻ. Chúc mừng ký chủ rút đến Ngũ tinh phượng, Tiên hồn che chở. Chúc mừng ký chủ rút đến Lục tinh dị động, Hỏa nhãn kim tinh. Chúc mừng ký chủ rút đến Ngũ tinh võ học, Đại Hoang tổ thiên chỉ. Từng đạo tiếng nhắc nhở âm thanh tại trong đầu đường trần vang lên. Dù cho hắn đã sớm làm xong tâm lý chuẩn bị, giờ phút này cũng là xúc động đến cuồng nuốt nước miếng. Dựa theo hệ thống quy tắc Người chơi mỗi ngày có một lần rút thưởng cơ hội. Luân bàn bên trong vật phẩm thưởng chia làm 1 đến 9 sao. Tinh cấp càng cao, liền đại biểu càng trân quý, đồng thời tỉ lệ cũng càng nhỏ. Bởi vì Đường Trần thu được may mắn rút liên tiếp 10 lần cơ hội, nguyên cớ mỗi một lần rút thưởng, phần thưởng thấp nhất đều là ngũ tinh phẩm chất. Lần này rút liên tiếp 10 lần, Đường Trần ra bốn cái ngũ tinh, bốn cái lục tinh, còn có hai cái thất tinh. Vẫn quá thực thật đến bạc tạc. Đường Trần mở ra hệ thống thùng vật phẩm, bên trong nằm 10 cái vật phẩm. Mỗi một cái đều tản mát ra siêu phàm thoát tục khí tức. Chỉ cần lẩm nhẩm rút ra liên có thể đem trực tiếp lấy ra. Cái này vô thượng khí vận là cái gì? Đường Trần trước tiên nhìn hướng vô thượng khí vận. Vô thượng khí vận, ký chủ thu được vô cùng vô tận khí vận giá trị, trong lúc phất tay, đều muốn tán mát ra trần khí chất, không chỉ có thể xua tán vận rủi, còn có thể để trùng quanh sinh linh ngầm sinh ý xung mái. Có ý tứ, nhìn qua như bà vương chi khí bản thân cấp. Đường Trần hai mắt tỏa sáng, lập tức lựa chọn rút ra giả vô thượng khí vận. Bạch, một cú mở mịt hư ảo khí chất xuất trần, thay thế Đường Trần nguyên bản suy yếu khí tức. Phối hợp vốn là tuấn giật ngũ quan, cả người giống như đạt được thủy biến. Cảm giác ta bị sai sao? Tại sao ta cảm giác gia hỏa này đột nhiên biến, lại có thể để ta không nhịn được muốn quỳ xuống tới quỳ lạy thần phục. Người này thật đẹp trai, so đông hoàng tử nhất mỹ nam tử ngạo hừng trần, còn muốn làm người cảm thấy kinh diễm. "Tiểu Thanh, ta, ta dường như yêu đường." Trung quanh thiếu niên nam nữ, từng cái mở to hai mắt nhìn về phía Đường Trần. Nam, hoặc là sinh lòng xấu hổ, hoặc là sinh lòng thần phục. Nữ, tất cả đều đỏ mặt đỏ má, cướp quần áo. Những người này vốn là đối ta hờ hững lạnh lẽo, Lục Tinh phần thượng vừa ra, đều nhanh coi ta là thành thần tới bái chư thiên vạn giới rút thưởng hệ thống quả nhiên cường hãn, tại cái này bên trên tất tinh phần thưởng, không biết rõ sẽ có biết bao biến thái. Đường Trần di chuyển ánh mắt, chậm chậm khóa chặt Hồng Ngung Đa Quyết. Rút ra. Không có dấu hiệu nào, Đường Trần não hải tràn vào một khối to lớn tin tức. Theo lấy những tin tức này phi tốc tiêu hóa, Đường Trần cảm giác toàn thân mình kinh mạch bắt đầu sinh động, giống như từng cái bụng đói kêu vang trẻ nhỏ, vô cùng khát vọng ăn no nê. Thấy thế, Đường Trần vô ý thức vận chuyển Hồng Ngung Đa Quyết. Vù vù vù vù. Cơ hội trong tích tắc, lấy Đường Trần làm trung tâm trăm mét địa phương, Tất cả linh khí phi tốc vọt tới, tranh nhau chen lấn chui vào đường Trần Thế Nội. Hơn nữa, cái phạm vi này còn tại không ngừng quét trương, mơ hồ sắp đạt tới ngàn mét phạm vi. Bỗng một tiếng, đường Trần Thế Nội bất ngờ truyền đến một đạo chấn động. Chỉ thấy đường Trần mỗi một khối kinh mạch, khung xương, cùng huyết nục đều bao phủ một tầng mông lung ánh sáng nhạt. Nguyên bản gầy gò vô lực hình thể, cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, biến đến thẳng tắp, sùng mãn. Nếu như giờ phút này đường Trần cởi ra rách dưới áo gai, như thế trước mặt mọi người, sẽ xuất hiện một bộ hoàn mỹ hình giọt nước thân thể. Mỗi một khối bắp thịt đều tràn ngập dương cương chi khí. Kỳ quái, linh khí chung quanh thế nào biến mất? Nguyên lai like không phải là ảo giác, ta vừa mới cảm giác tất cả linh lực hướng bên này vào tới, tiếp đó liền không hiểu biến mất, một tơm một hào đều không có còn lại. Hôm nay là làm sao vậy, liên tiếp xuất hiện của quái hiện tượng. Linh khí đại diện tích biến mất, đưa tới chú ý của mọi người. Đường Trần nghe đến mấy câu này, trong lòng một trận cười trộm. Người bình thường muốn bước vào tu luyện bậc cửa, phải trải qua mấy năm thể phách hầm đánh, thời gian còn muốn phục dụng chân quý linh đan rượu dược. Ta chỉ là vận chuyển một lần hùng mông đã quyết liền bước vào nhục thân cảnh, trở thành một tên hàng thật giá thật tu giả. Hồng Ngung Đạo quyết tổng cộng có ngũ trọng, đây chỉ là đệ nhất trọng uy năng, khó có thể tưởng tượng phía sau tứ trọng sẽ có kinh khủng bậc nào. Đường Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời, không kịp chờ đợi nhìn hướng Tiên Tiên Hỗn Độn Thể. Xem như thất tinh phần thượng, khẳng định cũng vô cùng lợi thiên. Tiên Tiên, tiên Hỗn Độn Thể, ba ngàn đạo thể đứng đầu. Nhìn xem vô cùng đơn giản, thậm chí có chút đơn sơ giới thiệu, trong lòng Đường Trần nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Tại nguyên chủ trong ký ức, từng đề cập tới đạo thể. Cái gọi đạo thể, lại được xưng là trời trọng thể. Mỗi một cái đạo thể người sở hữu đều có quỷ thần khó lường năng lực. Tương truyền Huyền Kiếm Động Thiên Đạo Tử Tần Bố Sa, liền có 3000 đạo thể vị trí cuối băng hỏa đạo thể, thôi động linh lực thời điểm, lưng dài băng hỏa hai cánh, có thể thoải mái tiêu hủy một màn núi, băng phong một con sông sông. 3000 đạo thể vị trí cuối, liền giống như cái này uy năng. Cái kia 3000 đạo thể đứng đầu, chẳng phải là đem băng hỏa đạo thể treo ngược lên đánh. Đường chân tim lập loạn. Bất quá, hắn cũng không có lập tức rút ra, mà là rơi vào trầm tư. Mỗi một cái đạo thể sinh ra, đều muốn dẫn tới thiên địa dị biến, tiên thiên hỗn độn thể đứng hàng đạo thể đứng đầu một khi xuất thế, mà đưa tới dị biến chắc chắn chấn kinh thiên hạ, dạng này rất dễ dàng đem chính mình bộc lộ ra đi. Đông hoàng thế lực vô số, tự nhiên khó tránh khỏi tranh đấu. Cho dù là lục đại động tiên huyền kiếm động tiên, cũng không ít thế lực đối địch. Dưới loại tình huống này, một cái người mang tiên tiên hỗn độn thể thiên tài hoành không xuất thế, có thể nghĩ mà thông báo gây nên như thế nào kinh thiên hỗn loạn. Đường Trần suy tư hồi lâu, cuối cùng trong mắt lóe lên một chút tự dễ ước, ta đây là phạm bị hại chứng vọng tưởng. Nếu như ta trộm trốn đến xóa sỉ nhận lấy tiên tiên hỗn độn độ thể, thứ nhất không tài nguyên, thứ hai không chỗ dựa. Không chừng muốn trưởng thành đến lúc nào. Tương phản, càng nhiều thế lực chú ý tới ta, ta tồn tại giá trị cũng liền càng cao, bồi dưỡng lực độ cũng liền càng lớn. Cuối cùng, ta hiện tại còn không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Đường Trấn miết mép cười một tiếng, cuối cùng triệt để suy nghĩ minh bạch, rút ra Tiên Thiên Hỗn Độn Độn Thể. Vù vù, trên mình Đường Trấn bất ngờ toát ra vạn trượng kim mang. Trên cửu thiên, phong vân kinh biến. Tường đạo thánh nhân hư ảnh hiện lên tại thiên địa thương khung, lấp nhá lấp nhít, số lượng nhưng đến vạn số, đều đối Đường Trấn phụ phụ khâm lưng, quỳ bái. Vạn thánh triều bái. Thiên cổ hiếm thấy. Đây là tình huống như thế nào? Trời sinh dị tượng, đạo thể phủ xuống, chẳng lẽ ta Huyền kiếm động tiên lại xuất hiện một vị đạo thể con trai? Thánh nhân hư ảnh số lượng càng ngày càng nhiều, so tần vô sa thức tỉnh đạo thể còn nhiều hơn bên trên mấy chục lần, người này thức tỉnh đạo thể không thể coi thường, rất có thể đứng hàng 3000 đạo thể trước 10 hàng ngũ. Cái luôn kia, hình như ở bên ngoài sơn môn. Tranh thủ thời gian thống trị trưởng giáo. Trong Huyền kiếm động tiên bên ngoài, lên tới trưởng lão, cho tới ngoại môn đệ tử, đều là bị dị tượng làm chấn kinh. Không chỉ nơi này, toàn bộ Đông Hoang đại địa cũng sôi trào. Với đại thế lực sơn môn địa phương, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, vô cùng tốc độ nhanh hướng về Huyền Kiếm Linh Sơn chạy đi. Ánh mắt chiếu tới địa phương, khắp nơi đều là vết nước hư không, lao nhao ăn một pháo lẻ lụt. Chương 2, Đông Hoang đại lao tề tụ, lao tổ Bốc Quan tải mà lên, kèm theo vạn thánh triều bái thiên điệu dị tượng, đường chuẩn bị kim quang bảo phủ. Hắn phảng phất hoa thân thành thái cổ trúc tiên, pháp tướng trang nghiêm, không giận tự uy. Liên nguy nga to lớn Huyền Kiếm Linh Sơn, cũng bởi vậy khẽ rung lên, phát ra linh hoạt kỳ ảo du dương cộng minh thanh âm. Nhiều như vậy thánh nhân hư ảnh, tất cả đối người này triều bái Chẳng lẽ phía trước tiên điệu dị tượng cũng là bởi vì hắn mà lên? Đầu tiên là vạn thánh tri bái, theo sau linh sơn của mình, hắn đến cùng là thần thánh phương nào, như thế nào khủng bố như thế? Mau nhìn, thật nhiều tiên nhân ngự kiếm mà đi, hình như hướng tới bên này. Trên không trời, vô số đạo thân ảnh ngự kiếm phi hành. Bọn hắn nhìn thấy đường trần trong ánh mắt, ánh mắt không khỏi ngưng kết tại nơi đó. Tuấn Dật vu xong khuôn mặt, siêu phàm thoát tục khí chất, tăng thêm xoay quanh như rồng quang mang màu vàng, phụ trợ đường trần giống như các đạo tiên nhân cái kia. Thật đẹp tiểu liên, nói là tiên nhân hạ phàm đều không chút nào quả đáng chỉ là nhìn xem mặt của hắn, ta liền có loại uống say cảm giác, không được, ta, ta muốn choáng. Cái này chết tiệt tuấn tú, liền ta đều có chút tâm động. Sư huynh, ngươi nói ra những lời này, hình như không quá thích hợp a. Huyền kiếm động thiên cấp đệ tử, hoặc là chấn động, hoặc là kinh ngạc, thậm chí còn có si mê, từng cái ngốc trẻ tại không trung. Một bên khác, huyền kiếm động thiên cao tầng, biểu tình giống như vậy. Một vị tuổi tác vượt qua 100 tuổi nữ trưởng lão nhìn thấy đường trần phía sau, nguyên bản không hề lay động tâm cảnh nổi lên một chút gợn sóng, đặc biệt thi triển dịch dung thuật đem dung mạo khôi phục lại 20 tuổi, trên mặt hiện lên chứa xuân lúm đồng tiền. Không thể không nói, Đường Trần giá trị bộ mặt, lực sát thương quá lớn. Phối hợp vô thượng khí vận cùng tiên tiên hỗn độn thể, cho dù là một gốc trăm năm cây khô, cũng có thể ngay tại chỗ gặp xuân. Đường Trần tất nhiên nhìn thấy Huyền kiếm động thiên các cao tầng. Hắn không có như chúng quanh thiếu niên nam nữ dạng kia quỳ lạy hành lễ, từ đầu đến cuối thẳng tắp lấy sống lưng, ánh mắt đạm bạc siêu nhiên. Một lát sau, trên bầu trời thánh nhân hư ảnh dần dần tiêu tán. Đường Trần vậy mới nhìn về phía Huyền kiếm động thiên cao tầng, hai tay ôm quyền nói, "Đường Trần gặp qua các vị tiên nhân. Cao tầng Huyền kiếm động tiên bên trong, một người trung niên nam tử cất bước đi ra. Hắn chính là Huyền kiếm động tiên trưởng giáo, huyết kiếm chân nhân. Huyết kiếm chân nhân nhìn chăm chú Đường Trần, trong mắt không cầm được vẻ ý, thức tỉnh đạo thể, không nóng không đợi, đối mặt mọi người, không kiêu ngạo không tự ti, Đường Trần tiểu hữu tâm tính đúng là cái người. Cái này không phải cái gì tâm tính, bất quá là Huyền Huyền tiểu thuyết nhìn nhiều mà tôi. Đường Trần ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì hờ hững tư thái, trưởng giáo quá khen. Đường Trần tiểu hữu, ngươi cũng đã biết vừa mới vì sao trời sinh dị tự. Huyết kiếm chân nhân đột nhiên chân thành nói, Đường Trần gật gật đầu, thiên địa đại chấn, thánh nhân chịu bái, cái này chính là đạo thể lâm thế dị tượng, mà ta thức tỉnh chính là 3000 đạo thể đứng đầu tiên tiên hỗn độ thể, nguyên cơ thánh nhân hư hành nhiều, nhưng đến vạn số khổng lồ. Lỗ bộ. Tại nơi trốn có người, bao gồm huyết kiếm chân nhân tại bên trong, đều cảm giác trái tim bị hung hăng gõ một cái. 3000 đạo thể đứng đầu, tiên tiên hỗn độ thể. Huyết kiếm chân nhân một cái lắc mình đi tới Đường Trần trước người, xòe bàn tay ra, trực tiếp phủ lên Đường Trần đầu. Đối cái này, Đường Trần không có chút nào động tác hắn có thể cảm giác được, đối phương cũng không có ác ý. Qua mấy giây, huyết kiếm chân nhân run rẩy thu tay lại, mặt mũi tràn đầy cuồng thị nói, quả thật là tiên tiên hỗn độn thể, trời phù hộ ta huyền kiếm động tiên a, lại ra một tồn quan sát vạn cổ tuyệt thế thiên tài. Nghe được lời nói này, lòng của mọi người bận lại lần nữa có vào, một lần cảm giác được muốn ngắt thở. Không nghĩ tới, tiên tiên hỗn độn thể thật tồn tại. Tiên tiên hỗn độn thể vừa ra, thế tất trấn áp một thời đại, ta huyền kiếm động tiên cũng sẽ đi về phía vùng dậy con đường. Bang vào điểm này, người này liền có tư cách miễn trừ hết thảy khả thí trực tiếp tấn thăng làm chân truyền đệ tử. 3000 đạo thể đứng đầu, há có thể đành phải chân truyền đệ tử, theo cái nhìn của ta, người này có lẽ phong làm đạo tử. Không sai, chỉ có đạo tử vị trí mới xứng đến đến tiên tiên hỗn độn đệ. Huyền kiếm động thiên cắt trưởng lão vui vẻ ra mặt, thận trọng đem đường trần vây lại, sợ đường trần sẽ đột nhiên biến mất không thấy. Đường đường tiên tiên hỗn độn đệ, lại có thể chỉ chỉ dáng một cái đạo tử vị trí, Huyền kiếm động thiên không khỏi cũng quá keo kì đi. Đúng lúc này, một đạo khiêu khích tiếng hưởng triệt thiên địa. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, Nhìn thấy một đầu đen kịt vết nứt xuất hiện ở trên vòng trời. Trong vết nứt, một tên người mặc khải giáp đen kịt nam tử đi ra. Chân đạp chiến oa, gánh vác trường kích, trên mình tùy ý tản mát ra huyết sắc chiến ý, tư thái không ai bì nổi. Trong lòng huyền kiếm chân nhân giun lên. Người tới là Cường Vũ chân nhân, huyết chiến động thiên đương đại chủ giáo. Cơ hội cùng một thời khắc, thiên cung kịch liệt chấn động, hơn 10 đạo vết nứt đen kịt liên tiếp trồi lên. Mỗi một đạo trong cái khe đều đi ra một đạo khí tức siêu tuyệt thân ảnh. Ngọc đỉnh động thiên chủ giáo, Trường Thanh chân nhân. Dao Chỉ động thiên chủ giáo, Bách Hoa chân nhân. Càn Khôn Động Thiên Triệu Giáo, Thái Nhất Chân Nhân, đương đại canh kim cổ quốc chi chủ, đương đại quỷ thủy cổ quốc chi chủ. Nhận rõ những thân ảnh này thân phận phía sau, tất cả mọi người âm thầm tắc lưỡi. Những người này, tất cả đều là danh chấn Đông Hoang đại lão. Bọn hắn tùy tiện run run lên chân, Đông Hoang liền muốn dẫn phát kinh thiên địa chấn, tùy tiện vung tay một cái, Đông Hoang cách cục liền muốn phát sinh đầy trời biến đổi lớn. Trước mắt, bọn hắn lại có thể tể tụ một đường. Tiên Tiên Hỗn Độn thể quả thật danh bất hư truyền, Đường Chân tiểu hữu, ngươi như nguyện ý bái nhập Ta Ngọc đỉnh động tiên, ta không chỉ cho đạo tử vị trí còn có thể mỗi tháng cung cấp một mai ngọc đỉnh tiên đan, toàn lực phụ trợ ngươi trùng kích tu hành đại đạo." Trương Thanh chân nhân lời nói, lập tức dẫn tới một trận náo động. Ngọc đỉnh động thiên sở trường luyện đan. Trong đó, ngọc đỉnh tiên đan chân quý nhất. Đan này truyền thừa từ tiên nhân, cho dù là tại đại khí thổ ngọc đỉnh độc thiên, một giáp cũng chỉ có thể luyện chế ra một lọ. Giờ này khắc này, bọn hắn nguyện ý mỗi tháng cung cấp một mai ngọc đỉnh tiên đan, có thể thấy được quyết tâm mãnh liệt. Đan dược hàng ngũ, tuyệt không phải tu luyện chính đạo, chỉ cần đường Trần Tiểu Hữu nguyện ý bái nhập giao trì độc tiên, ta nguyện nghiêng hắn tất cả vì ngươi hộ giá hộ hàng. Bất luận ngươi đưa ra yêu cầu gì, ta đều có thể thỏa mãn. Nói chuyện chính là Bạch Hoa chân nhân. Người mặc cửu huyền nghê thường nàng giống như Trích Trần Tiên tử, một cái nhăn mày một nụ cười, từng câu từng chữ, phảng phất có thể thút tiếng lòng, để người không tự chủ được gật đầu đáp ứng. Đường Chân tiểu hữu, ta canh kim cổ quốc mặc dù không sánh được lục đại động thiên, nhưng nội tình không chút nào kém, như không ngại, ta nguyện đem hồn ngọc quý trên tay gả tặng ngươi, cũng lấy vạn năm quốc vận giúp ngươi chứng thực đại đạo. Luận quốc vận, canh kim cổ quốc kém xa ta quỷ thủy cổ quốc, luận mỹ mạo, ta quỷ thủy cổ quốc nữ tử từ từng cái xinh đẹp động lòng người. Mong rằng Đường Trần Tiểu Hữu suy nghĩ gia nhập ta Quỷ Thủy Quốc Quốc. Gặp hai đại trưởng dậy mở miệng, canh kim quốc chủ cùng Quỷ Thủy quốc chủ cũng không cam lòng rơi ở phía sau. Nói bậy nói bạ, Quỷ Thủy cổ quốc cũng có thể cùng ta canh kim cổ quốc đánh đồng. Ta Cửu Dương Tông chính là chân tiên đạo thống, như Đường Trần Tiểu Hữu nguyện ý gia nhập, ta chắc chắn róc túi dạy dỗ. Đông Hoàng thế lực bên trong, ta phi vũ môn truyền thừa dài lâu nhất. Một đám thế lực chi chủ liên tiếp mở miệng. To như vậy một vùng không gian, lập tức biến đến vô cùng ồn ào, để người có một loại đặt mình vào chợ ảo giác. Tại sao ta cảm giác Những cái này cao cao tại thượng thế lực chi chủ, từng cái nhiệt tình lê gớm, khá giống tôn chúng ta dân trồng rau bán hàng rong. Bọn hắn nguyên cơ như vậy, cũng là vì lôi kéo Đường Trần, đổi thành người khác lời nói, phòng Trừng nhìn cũng không nhìn một chút. Có thể tận mắt thấy hình ảnh như vậy, quả thật tam sinh hữu hạnh, dù cho xem như đề tài nói chuyện, cũng đầy đủ ta uy phong một năm nửa năm. Đám người cảm khái không thôi. Mới đầu bọn hắn còn có chút đấu khí, vừa nghĩ tới Đường Trần thức tỉnh Tiên Tiên Hỗn Độn thể, lập tức thu hồi loại này buồn cười ý niệm. 3000 đạo thể đứng đầu, vạn cổ khư một. Bọn hắn quỳ lạy cũng không kịp. Sao lại dám sinh lòng đấu kỵ? Trong đám người, Huyết Kiếm chân nhân nhìn trước mắt hình ảnh, trong lòng một hồi sau hối hận. Thiên địa dị tượng xuất hiện thời điểm, hắn quá mức xúc động, trong lúc nhất thời không nghĩ tới kế hoạch đại trận Hồ Sơn, vậy mới dẫn đến những thế lực này chi chủ phụ xuống Huyền Kiếm Linh Sơn, diễn biến thành thời khắc này tranh đoạt chằng chịt. Cái thứ nhất cùng Đường Trần mặt đối mặt ta, lẽ ra cái kia chiếm hết ưu thế, nhưng bởi vì ta sai lầm, không chỉ để ưu thế hóa thành hư không, còn biến thành thế lực khác đã đạt chân. Phòng trưng hiện tại Đường Trần tâm lý sẽ cảm thấy Huyền Kiếm động thiên quá mức kiêu kiện, căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Huyễn kiếm chân nhân nện một cái ngực, hắn hảo tâm đau, một cái vạn cổ khó tìm yêu nghiệt, cứ như vậy chớ mắt bị người cướp đi, một nhóm hậu bối cũng dám xông ta Huyễn kiếm linh sơn, thật coi ta chết đi ư? Phục chốc, một đạo hử lạnh nổ vang thiên địa. Tại nơi trốn có người, bao gồm một đám thế lực chi chủ, tất cả đều cảm giác tâm thần run một cái. Thật là đáng sợ khí tức, cho dù trưởng giáo cũng kém xa tí tắp. Đạo thanh âm này chẳng lẽ là tiên tiên hỗn độn thể khủng bố như vậy, lại có thể liền trăm năm trước tuyên bố ngủ say lão tổ đều bởi vậy kinh động. Vùng trời Huyễn kiếm linh sơn Nứt ra một đạo không gian thật lớn vết nứt. Trong khe hở, một tòa chất ngọc thạch quan hiện lên. Một cái gầy còm như cây tủi bàn tay, đột nhiên theo trong thạch quan rũi đi ra. Xoay hơi, hơi khe đẩy, liền đem nặng đến vạn cân nắp hồng hất bay ra ngoài. Đó là một tên lão giả áo xám, hình thể khô gắt, hai mắt trống rỗng tối tăm, quanh thân tản mát ra nồng đậm tử khí. Nhưng, hắn phát ra uy thế, không có người nào cản gan vĩnh thị. Một đám thế lực chi chủ, càng lạn như gặp đại địch. Gặp qua lão tổ. Huyền kiếm động thiên các cao tầng, vội vàng không người hành lễ. Huyết kiếm chân nhân cung kính đi lên trước, tối đầu nói: Tham kiến sư Tôn. Trước mắt tên này lão giả áo xám, chính là Huyền kiếm động thiên lão tổ cấp bậc nhân vật, một mực lấy ngủ say bế quan phong thức, chôn cất tại đỉnh Huyền kiếm linh sơn. Chỉ có Huyền kiếm động thiên gặp phải sinh tử tồn vong, hắn mới sẽ thức tỉnh. Mọi người không nghĩ tới, bởi vì đường trần hoành không xuất thế, vị này sống 5 tháng rất dài cường giả tuyệt thế, thế mà lại sớm thức tỉnh. Một nhóm ngoại nhân xông qua trước sân môn, ngươi còn như vậy khủng núm, năm đó ta dạy ngươi đồ vật, tất cả đều cầm lấy đi cho chó ăn." Chuẩn Dương lão tổ trực tiếp chửi ầm lên. Nghe vậy, trong lòng mọi người một trận số hổ. Huyết kiếm chân nhân là Huyền kiếm động thiên trưởng giáo, dưới một người, trên vạn và người, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, cũng chỉ có Thuần Dương lão tổ dám trực tiếp chửi rủa. Ta trước làm chính sự, đợi lát nữa lại đến thu thập ngươi." Thuần Dương lão tổ trừng huyết kiếm chân nhân một chút. Theo sau, hắn cấp bách nhìn về phía Đường Trần, cười văn nói: "Thật một cái tiên thiên hỗn độn thể, tiểu gia hỏa, ngươi như bái nhập Huyền kiếm động thiên, tất cả tài nguyên tu luyện tùy ngươi chọn chọn, ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày." Huyết kiếm chân nhân cùng cao tầng Huyền kiếm động thiên, một bên ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Trần, một bên nhanh chóng gật đầu. Bọn hắn vừa mới mất quyền nói chuyện Hiện tại tất nhiên cần phải nắm chắc. Tối thiểu nhất có thể tại đường Trần Tâm Lý, hơi chút vãn hồi một điểm hình tượng. Ngươi như không chê, còn có thể gọi ta một tiếng Sư tôn, từ nay về sau, ngươi chính là ta quan môn đệ tử." Thuần Dương lão tổ tiếp tục mở miệng. Nói tới lời nói, để tất cả mọi người đột nhiên dần mình. Lão Niao ăn một pháo liền luôn. Chương 3, lão tổ lập xuống tâm ma nguyện, tiên hồn tự động hộ chủ. Ôn áo hỗn loạn huyền kiếm linh sơn, hoàn toàn tinh mị. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Thuần Dương lão tổ. "Sư tôn, cái này có chút không thích hợp a." Huyết kiếm chân nhân kiên trì mở miệng. Phải biết, Thuần Dương lão tổ là Huyết kiếm chân nhân sư tôn. Một khi Thuần Dương lão tổ tu đường Trần làm đồ đệ, như thế đường Trần liền biến thành của hắn sư đệ, Huyền kiếm động thiên tiểu sư đốc. Cái này không khỏi cùng quá làm loạn. Thế nào, ngươi có ý kiến? Thuần Dương lão tổ nhíu mày. Trong lòng Huyết kiếm chân nhân giun lên, cấp bách lắc đầu. Nhìn thấy một màn này, một chút mang trong lòng bất mãn Huyền kiếm động thiên trưởng lão, lập tức đem đến bên miệng phàn nàn nuốt xuống, tối đầu, yên lặng không lời. Mặt ngoài, Huyết kiếm chân nhân là Huyền kiếm động thiên trưởng giáo, trưởng quản tông môn hết thảy sự vụ lớn nhỏ Thực ra, Chuẩn Dương lão tổ mới là Huyền Kiếm Động Tiên tứ nhất người nói chuyện. Lời hắn nói, không người cãi gan phản bác. Không hổ là Thuần Dương tiền bối, quả nhiên uy phong lẫm liệt, bất quá có sao nói vậy, luận tài nguyên, Huyền Kiếm Động Tiên kém xa Ta Ngọc đỉnh đột tiên, Đường Trần Bái nhập Huyền Kiếm Động Tiên, chỉ sẽ lãng phí một cách vô ích tiên tiên hỗn độn thể. Trưởng Thanh chân nhân âm dương quái khí nói một câu. Đường Trần Bái nhập Huyền Kiếm Động Tiên, liền là ta quan môn đệ tử, đến lúc đó, Huyền Kiếm Động Tiên tất cả tài nguyên tu luyện đều sẽ hướng hắn nghiêng, nói điểm chữ Bạch, linh tài tùy tiệt lạm, linh đan tùy tiệt an, điểm này Ngọc đỉnh động thiên có thể làm được sao?" Chuẩn Dương lão tổ phản niệm một tiếng. Trương Thanh chân nhân sửng sốt một chút. Luân Tài Nguyên, Ngọc đỉnh động thiên đứng hàng đông hoàng thứ nhất. Nhưng đối lập, Ngọc đỉnh động thiên đệ tử số lượng khủng lồ nhất, chừng 30 và nhiều. Bọn hắn có thể mỗi tháng cung cấp một mai ngọc đỉnh tiên đan cho đường trận, nhưng muốn làm đến linh tài tùy tiện gặp, linh đan tùy tiện ăn tình trạng, cũng là tuyệt đối không thể. Chuẩn Dương tiến tới, "Ngươi là đông hoàng tu hành giới hóa thạch sống, Càn La huyền kiếm động thiên bộ mặt, có mấy lời, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại cho kỹ." Tại trận các vị đều là chúa tể một phương, hiểu sâu môn phái hoạt động chi đạo, trong mắt của ta, Thuần Dương Tiễn Bối vừa mới lời nói kia, đúng là có chút hung đường, ngươi liền không sợ Viễn Kiếm Động Thiên biến đến một đoàn luân ma. Huyết Chiến Động Thiên Cường Vũ chân nhân, cùng giao trì Động Thiên Bạch Hoa chân nhân, gần như đồng thời mở miệng khiêu khích. Còn lại thế lực chi chủ, trên mặt đồng dạng mang theo giọng điệu mai cười lạnh. Bọn hắn cảm thấy, Thuần Dương lão tổ đang lựa rối đường trận. Coi như là cấp đệ tử, cũng không phải như vậy cái cấp pháp. Đối mặt mọi người khiêu khích, Thuần Dương lão tổ biểu tình đạm mạc đến đáng sợ. Cuối cùng, hắn cười một tiếng, tay phải vươn ra, ba ngón đón trời mà đứng. Cao giọng nói, "Ta nguyện lập xuống tâm ma đại nguyện, vừa mới ta chớ lời nói, câu câu là thật, nếu có nửa điểm giả tạo, nguyện biến mất tại quần quần thiên kiếp bên trong, vĩnh thế không được luân hồi." Cái gì? Mọi người chần kinh. Đối tu giả mà nói, tâm ma tồn tại, é sợ cho mà tránh. Cái gọi là tâm ma đại nguyện, liền là tu giả đem hứa hẹn, trả thù, hoặc là nguyện vọng, chủ động diễn hóa cố tình ma, cũng giao cho thiên đạo giám sát. Một khi tu giả vi phạm, hoặc là không thể đạt thành, thiên đạo liền sẽ hạ xuống tâm ma đại kiếp. Kiếp này đáng sợ, cơ hồ khó thoát khỏi cái chết. "Ta đã lập xuống tâm ma đại nguyện." "Nói cho nói, đều do Thiên đạo giám sát, các ngươi còn muốn chỉ trỏ sao?" Thuần Dương lão tổ nhìn quanh bốn phía, ngữ khí vô cùng bá đạo, "Đứng, rồi, các ngươi nói ra điều kiện thời điểm, một cái so một cái nhiệt tình, một cái so một cái kiên định, không ngại cũng lập xuống tâm ma đại nguyện, để lão tổ ta xem các ngươi quyết tâm." Nói ra, nói xong, nguyên bản liền lộ ra yên tĩnh không gian, giờ phút này càng là triệt để tĩnh mịch. Tâm ma đại nguyện loại vật này, là có thể tùy tiện lập sao? Lao đầu này không là người." Một nhóm vô dụng hầu bối thấy mọi người im lặng, Thuần Dương lão tổ lại là một tiếng niệm ai. Theo sau, Chuẩn Dương lão tổ lại lần nữa nhìn về Đường Trần, từng chữ vô cùng rõ ràng nói: "Ta vị trí nói, ngươi cũng đã nghe được, không biết, ngươi làm cái gì lựa chọn?" Tiếng nói vừa ra, trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Vô số ánh mắt đảo qua, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Trần. Đệ tử Bái Kiến sư tôn. Cuối cùng, Đường Trần khom mình hành lễ. Hắn không có lý do gì từ tuyệt. Đường Trần vốn là huyền tượng trở thành một tên kiếm tu, lự kiếm phi hành, giết địch ở ngoài ngàn dặm, sau đó lại hô lên một câu: "Trời không sinh ta Đường Trần, vạn cổ kiếm đạo như lâm giải." muốn nhiều kéo gió liền có nhiều kéo gió. Gia nhập Huyền Kiếm Đạo Tiên, quả thật lại thích hợp mất quá. Chỉ là không nghĩ tới, Chuẩn Dương lão tổ xa hoa như vậy, không chỉ thu hắn làm quan môn đệ tử, còn phát thẻ muốn nghiêng tất cả tài nguyên. Chuyện tốt như vậy, quả thực không cần tỉ phí. Tất nhiên còn có một chút. Đường Trần cảm thấy, Chuẩn Dương lão tổ rất đối với hắn tính tình. Người khác lôi kéo hắn đều là miệng lưỡi dẻo quẹo, sau này có thể hay không hứa hẹn, vậy vẫn là chưa biết. Chuẩn Dương lão tổ sau khi nói xong, ngay tại chỗ liền lập xuống tâm ma nguyện, ba khí bắn ra bốn phía. Tìm chỗ dựa, liền đến tìm loại này Dựa vào yên tâm. Đỗ Nhi mau mau xin đứng lên. Thuần Dương lão tổ cười to, thò tay đem Đường Trần đỡ dậy. Không biết rõ vì sao, trong lòng hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, cảm thấy Đường Trần đến, chắc chắn dẫn dắt Huyền Kiếm động thiên vùng dậy, trở thành toàn bộ Đông Hoang, thậm chí toàn bộ thương huyền giới long đầu thế lực. Các vị, thời điểm cũng không sớm, các ngươi còn không rời đi sao? Gặp Đường Trần thuận lợi bài sứ, huyết kiếm chân nhân thở dài nhẹ nhõm, xoay chuyển ánh mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía một đám thế lực chi chủ. Một đám thế lực chi chủ sắc mặt khó coi. Lần này bọn hắn lôi kéo Đường Trần thất bại. Chẳng khác gì là phí công một chuyến. Lúng túng hơn chính là, so sánh thuần dương lão tổ bá khí cường thế, bọn hắn từng cái lộ ra sợ hãi run rẩy, còn có mở ra ngân phiếu khống hiềm nghi. Chuyện này chuyến đi, khó tránh khỏi rơi người miệng lưỡi. Hừ. Từng tiếng hừ lạnh phía dưới, những thế lực này chi chủ phá không rời đi. Tốc độ nhanh chóng, so lúc đến còn nhanh mấy phần. Thái nhất chân nhân, ngươi đây là chuẩn bị tại ta Huyền kiếm động thiên ngủ lại. Trong đám người, can khôn động thiên thái nhất chân nhân, cũng không có trước tiên phá không rời đi, mà là hướng về đường chậm chậm rãi đi đến, khiến huyết kiếm chân nhân nhíu mày. Lập tức nghiêng người nên đón tiếp lấy. Bọn hắn thật vất vả mới lôi kéo đến đường trần, tuyệt không thể có nửa điểm sơ suất. Thái nhất chân nhân người mặc đạo bào màu trắng, hai con ngươi như sao, khí chất linh hoạt kỳ ảo, rất có vài phần tiên phong đạo cốt trạng thái. Chỉ thấy hắn quét huyết kiếm chân nhân một chút, theo sau từ trong ngực lấy ra một mai chất ngọc lệnh bài, đưa tới trước mặt đường trần, cái này là Càn Khôn ngọc lệnh, nắm lệnh này có thể tự do ra vào Càn Khôn động thiên tông vực, càng có thể coi thường tất cả linh trận, trực tiếp trèo lên Càn Khôn linh sơn. Hôm nay ta tặng cho lệnh này Hy vọng Đường Trần Tiểu Hữu rảnh rỗi có thể tới Càn Khôn Linh Sơn tọa đàm Luận Đạo, cuối cùng đại đạo 3000, càng biện càng rõ, dạng này đối Huyền Kiếm Động Thiên cùng Càn Khôn Động Thiên đều có lợi thật lớn. Đường Trần không có vội vã tiếp nhận Càn Khôn Ngọc Lệnh, quay đầu nhìn Chuẩn Dương lão tổ một chút. Lúc này, Chuẩn Dương lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Càn Khôn Ngọc Lệnh, đôi mắt như có ngàn vạn linh quang hiện lên. Một lát sau, Chuẩn Dương lão tổ cười tủm tỉm nói, còn không tranh thủ thời gian nhận lấy Ngọc Lệnh, chớ có uổng phí thái nhất chân nhân có hảo ý. Đường Trần gật gật đầu, lập tức thò tay tiếp nhận Càn Khôn Ngọc Lệnh. Đúng lúc này, Đinh Một đạo thanh thúy thanh âm nhấp nhợt tại trong đầu Đường Trần vang lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ linh hồn bị nguy hiểm, tiên hồn che chở đã mở ra tự động hộ chủ công năng. Chương 4, rút thẻ công năng mở ra, kế hoạch vạn giới triệu hoán thẻ. Tiên hồn che chở, chân tiên vẫn lạc phía sau lưu lại tới linh hồn, có thể giúp ký chủ ngăn cản tới từ linh hồn cấp độ thương tổn. Đường Trần nhìn xong sau khi giới thiệu, trước tiên khóa chặt lại càn khôn ngọc lệnh. Theo thái nhất chân nhân lấy ra càn khôn ngọc lệnh một khắc này, Đường Trần cũng cảm giác được có điểm gì là lạ. Nguyên cớ, hắn không có lập tức đưa tay đón. Chuẩn Dương lão tổ cũng là như thế. Từ đầu đến cuối đều tản mát ra linh lực, một lần lại một lần kiểm tra cẩn khôn lộc lệ. Chỉ tiếc, hai người bọn họ vẫn là tính sai. Thái nhất chân nhân cái này lão ngân tệ, lại có thể theo linh hồn cấp độ hạ thủ. Hơn nữa, một thủ đoạn này tuyệt đối không tầm thường, liền tuấn dương lão tổ dạng này cường giả đỉnh cao đều không thể phát hiện đầu mối. Đinh. Đường Trần suy tư thời khắc, náo hải lại lần nữa truyền đến một tiếng nhắc nhở. Tiên hồn hội chủ thành công, hao tổn 50%, xin hỏi ký chủ phải chăng trực tiếp thanh trừ bí hiệp. Âm thanh vừa dứt phía dưới, Đường Trần liền rõ ràng cảm giác được. Trên tay càn khôn ngọc lạnh biến đến ấm áp rất nhiều, không còn như phía trước lạnh như băng. Khiến Đường Trấn càng chắc chắn chính mình suy đoán, nếu như không có thanh trừ uy hiếp, sẽ hay không đối ta tạo thành ảnh hưởng. Đường Trấn phản thanh hỏi hướng hệ thống, uy hiếp đã bị khống chế, sẽ không tiếp tục đối ký chủ tạo thành ảnh hưởng hệ thống lập tức làm ra trả lời. Đường Trấn hai mắt sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thái nhất chân nhân, phát hiện đối phương duy trì luống đồng tiền, thần thái cũng không có phát sinh biến hóa, vậy mới nói, tạm không thanh trừ. Tình cảnh vừa nãy, nhìn như qua hồi lâu, thực ra bất quá mấy hơi thở. Thái nhất chân nhân nhìn thấy Đường Trần đem Càn Khôn Ngọc lệnh thu vào trong lòng, trên mặt lúm đồng tiền càng đậm, ngưng thanh nói: "Thời gian không còn sớm, ta liền không làm ở lâu, sau này còn gặp lại." Dứt lời, một vòng lưu quang trùng thiên. Thái nhất chân nhân thân thể không ngừng nâng cao, trên cao nhìn xuống, đem trọn tòa Huyền Kiếm Linh Sơn đều thu vào đáy mắt. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, một tia đắc ý nở rộ. Nhìn chăm chăm Đường Trần một chút phía sau, vừa mới phá không rời đi. Tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm, tâm nhãn ngược lại thật nhiều, còn biết phòng một tay thái nhất chân nhân. Thái nhất chân nhân sau khi rời đi, Tuần Dương lão tổ nghĩ lại tới Đường Trần cẩn thận, Ngư Khí hài lòng nói: "Bất quá ngươi yên tâm, ta đã dùng bí pháp nhiều lần kiểm tra, Càn Khôn Ngọc lệnh bên trong cũng không ám chiêu, nơi này nói thế nào đều là Huyền Kiếm động tiên sơn môn chỗ tồn tại, cho dù là thái nhất chân nhân cũng không dám can quấy." Lão đầu tử, nhân gia liền là bất lại ngươi tự tin, lén lút âm một tay, nếu ta không có kim thủ chỉ bên người, phòng trường liền chết như thế nào cũng không biết. Trong lòng Đường Trần đoán thầm một câu, mặt ngoài tất nhiên sẽ không nhiều lời, đối Tuần Dương lão tổ cười nói: "Đa tạ sư tôn. Hôm nay quá muộn, ngươi tạm thời nghỉ ngơi thật tốt." Ngày mai tiếu ta tu hành. Chuẩn Dương lão tổ liếc nhìn sắc trời, quay đầu đối huyết kiếm chân nhân nói: "Ngươi là sư huynh, lý nên nhường điểm sư đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi Huyền Linh đạo cung liền về đường chân tất cả, cái này không có vấn đề a." Huyết kiếm chân nhân nghe vậy, cả khuôn mặt biến thành mướp đáng giằng, dấp cũng không dám mở miệng chống đối, chỉ có thể cười nói: "Ứng." Có lẽ. Trên thực tế, tim của hắn đang rỉ máu. Huyền Linh đạo cung là lịch đại huyền kiếm động thiên trưởng giáo sinh hoạt thường ngày địa phương. Bên trong không chỉ phủ đầy tu luyện đại trận, càng là thân phận tôn quý biểu tượng. Có thể nghĩ mà biết Huyết kiếm chân nhân có biết bao bất đắc dĩ. Huyền Linh đạo cung ở vào đỉnh Huyền Kiếm Linh Sơn. Đạo cung diện tích rộng lớn, chọn vẹn chiếm diện tích vài trăm mẫu, lớn đến diễn võ đường, nhỏ đến ngắm cảnh lưng đỉnh, đầy đủ mọi thứ, cái gì cần có đều có. Thuần Dương lão tổ mang Đường Trần tham quan một vòng phía sau, liền lấy không trở ngại Đường Trần nghĩ ngơi làm lý do rời đi. Đạo cung bên trong, Đường Trần lui tiếp thân thị nữ, tứ trong lực lấy ra cản không được. Rút ra Hỏa Nhãn Kim Tinh. Một tiếng lẩm nhẩm phía sau, Đường Trần hai con ngươi hóa thành vào lỏng, trong con ngươi có vô số phù văn lưu chuyện, thật là kỳ dị. Hỏa nhãn kim tinh, nhưng xem thấu thế gian hết thảy hư ảo, càng có thể thấy rõ vạn sự vạn vật cụ thể tin tức. Hỏa nhãn kim tinh là lục tinh ban thượng, chỉ so với tiên tiên hỗn độn thể thấp nhất tinh, hẳn là có thể thoải mái xem thấu Càn Khôn Ngọc Lệnh. Liễu Dữu ở giữa, Đường Trần ngưng mắt nhìn về phía Càn Khôn Ngọc Lệnh. Vụ vụ. Càn Khôn Ngọc Lệnh kết cấu bên trong, rõ ràng hiện ra ở trong mắt Đường Trần. Tại xoá sảnh vị trí, có một cái cực không thấy được điểm đen. Không nhìn kỹ, rất dễ dàng tưởng rằng ngọc thạch tì vết. Tiên hồn cổ trùng, lấy chân tiên hồn phách làm tài liệu luyện chế tà vật, một khi bị vật này trưởng kỳ ký sinh, Hồn phách sẽ phải chịu tổn thương rất nặng, sinh tử đem bị thoa cậu người nắm trong tay. Lại là lấy chân tiên hồn phách làm tài liệu luyện chế Ma thành, khó trách sư tôn không thể kịp thời phát hiện. Đường Trần lập tức giật mình. Đồng thời, hắn cũng một trận vui mừng. May mắn tiên hồn che chở có tự động hộ chủ công năng, bằng không mà nói, hắn hiện tại đã biến thành thái nhất chân nhân khôi lỗi. Là ta sơ suất. Nếu như ta thật sớm rút ra Hỏa Nhãn Kim Tinh, đồng thời trước tiên nhìn rõ đi qua, lần này cũng sẽ không như vậy mạo hiểm. Huyền Huyễn tiểu thuyết thật không lựa ta, hệ đại lao cấp bậc nhân vật, loại trừ thực lực cường hãn. Âm miêu quỷ kế cũng đuổi nghịch đến Tạt Liêu. Đường Trần âm thầm hấp thụ giáo huấn. Đinh, rút thẻ công năng mở ra. Tiếp một cái rút thẻ, Càn Khôn Linh Sơn. Đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở, để Đường Trần sửng sốt một chút. Nghiên cứu một hồi, hắn rốt cuộc minh bạch tới. Cái này rút thẻ công năng là chư thiên vạn giới hệ thống phụ thuộc công năng. Chỉ cần đến rút thẻ, liền có thể thuận lợi hoàn thành rút thẻ. Xem như ban thượng, hắn có thể đạt được một lần may mắn rút thượng cơ hội. Càn Khôn Linh Sơn là Càn Khôn Động Tiên Sơn môn chỗ tồn tại, dù cho hệ thống không nói, ta cũng muốn đặc biệt đi một chuyến, bất quá đã có thể chơi không một lần may mắn rút thưởng, ta như thế nào lại ghét bỏ đây? Bởi vì tiên hồn cổ trùng nguyên nhân, Đường Trần vốn là có chút buồn bực, hiện tại phiền nuộn quest sạch sành sanh, trong lòng tràn đầy thoải mái. May mắn rút thưởng, thấp nhất đều là ngũ tinh bản thượng. Chuyện tốt như vậy nơi nào tìm? Vui vẻ về vui vẻ, Đường Trần cũng không có vội vã tiến về Cản Khôn Linh Sơn. Hắn cùng thái nhất chân nhân cừu đoán đã kết, thật muốn tiến về Cản Khôn Linh Sơn, cũng là hướng báo thủ đi. Đây cũng là vì cái gì? Đường Trần không có trực tiếp thanh trừ tiên hồn cổ trùng. Đã thái nhất chân nhân dám âm hắn, như thế Đường Trần liền muốn ông trở về. Toa đảm, luận đạo, không tồn tại. Đường Trần Hoang Không xuất thủ, vừa ra tay liền phải đem thái nhất chân nhân ấn tán, ấn chết, không phải tính toán cái gì xuyên biệt rạ. Theo sau, Đường Trần tiếp tục xem hướng tụng Phật phẩm, rút ra Đại Hoang Tủ Thiên Chỉ. Vù vù, một cỗ to lớn tin tức lưu, ngáy mắt chui vào Đường Trần náo hải. Bởi vì là hệ thống ban thưởng nguyên nhân, nguyên tớ Đường Trần không cần khắc khổ lĩnh ngộ, trực tiếp nắm giữ Đại Hoang Tủ Thiên Chỉ pháp môn tu luyện. Đại Hoang Tủ Thiên Chỉ, nào đó huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật chính sở trường tiên học, tổng cộng chia làm ngũ thức Nhất chỉ tụ thiên địa, nhị chỉ toái sơn hà, tam chỉ diệt sinh linh, tứ chỉ phá thương khung, ngũ chỉ động cả côn, cảnh giới tối cao có thể dung hợp 5 ngón, thoải mái cầm tù một phương thiên địa. Không hổ là chư thiên vạn giới hệ thống, cơ hồ hoàn mỹ lại khắc đại hoàng tổ thiên chỉ, dựa theo dạng này quy luật, những cái này phần thưởng bên trong chẳng phải là sẽ có dị họa cùng phật nộ hòa liên. Đường Trần cười hắc hắc, đây trong đầu đều là ác thú vị. Rút ra Côn Luân Tiên Sơn mật thi. Rút lời, một mai tạo hình cổ lão chìa khóa xuất hiện ở trước mặt Đường Trần. Côn Luân Tiên Sơn mật thi, tiến vào Côn Luân Tiên Sơn duy nhất vật phẩm. Thứ này chỉ là một cái chìa khóa, nhìn tới muốn phát huy tác dụng lời nói, trước hết tìm tới Côn Luân Tiên Sơn. Đường Trần nuốt nuốt mật thì, trong lòng thật không có quá nhiều thất vọng. Côn Luân Tiên Sơn, chỉ là nghe danh tự liền biết bất phàm, bên trong bảo bối khẳng định số lượng cũng không ít. Rút ra thế giới hình thức ban đầu hẳn giống. Tiếng nói vừa ra, Đường Trần đan điện vị trí, xuất hiện một lồng ánh sáng. Theo lấy ý thức tiến vào con sáng, Đường Trần tầm nhìn sáng tỏ thông suốt, đập vào mi mắt, đúng là một mảnh vô cùng vô tận đất hoang. Cho dù Đường Trần vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh, trong lúc nhất thời đều nhìn không tới cuối cùng. Tên như ý nghĩa, thế giới hình thức ban đầu hạt giống liền là một cái thế giới hình thức ban đầu, có vô hạn rộng lớn không gian, không chỉ như vậy, chỉ cần ta cung cấp đầy đủ ngũ hành lực lượng, còn có thể để hạt giống này mầm, biến thành một phương chân thực thiên địa. Đường Trần tâm niệm vừa động, đem càn khôn ngọc lệnh cùng côn luân tiên sơn mật thi, cùng nhau ném vào thế giới hình thức ban đầu hạt giống. Đến mức đằng sau nâng lên ngũ hành lực lượng, hắn tạm thời không để ý đến. Trước mắt mà nói, đem thế giới hình thức ban đầu hạt giống xem như không gian chứa vật, cũng đã đủ rồi. Cái gì diễn hóa thế giới, ngưng kết sinh linh, cái này đều cách hắn quá xa xôi rút ra vạn giới triệu hoán thẻ. Trên tay của Đường Trần, lập tức xuất hiện một trương màu vàng thẻ bài. Thẻ bài trải rộng đồ văn cùng phụ văn, kim quang lưu chuyển, phản phất tại nói bất phàm của nó. Vạn giới triệu hoán thẻ, theo chư thiên vạn giới bên trong, ngẫu nhiên triệu hồi ra sinh linh, đẳng cấp càng cao, triệu hoán sinh linh càng cường đại. Ngẫu nhiên triệu hoán, này ngược lại là có chút ý tứ. Trong lòng Đường Trần một trận chớ mong. Chợt, hắn kích hoạt lên trong tay lục tinh vạn giới triệu hoán thẻ. Chương 5, theo tiết chi tổ, đả pháp thiên bẩm. Trước mặt Đường Trần, một vòng kim quang lóng ánh nở rộng nhanh chóng làm ra một tòa cực kỳ phức tạp pháp trận. Pháp trận nhanh chóng xoay tròn, quang hoa buốt phía, chỉnh tọa huyền linh đạo cùng đều bị chiếu đến trong suốt. Chờ quang mang tiêu tán phía sau, Đường Trần cấp bách nhìn về phía pháp trận trong trung tâm, ánh mắt lập tức ngưng kết tại nơi đó. Đó là một cái hình thể không lớn tiểu thú. Đen sẫm lưng lông, tứ chi lông trắng bạc như tuyết, một đôi đồng tử hiện ra màu xanh ngọc, tản ra ngây thơ nhu thuận thần quang. Hắc kỳ. Đường Trần nhíu mày. Trước mắt cái này ngốc manh tiểu thú, rất giống kiếp trước Hắc kỳ. Đường Trần mở ra hỏa nhãn kim tinh thần thông. Tổ tao, ấu niên kỳ. Vạn pháp tu vi, tương truyền tiên địa sinh ra thời gian, từ một kia tiên tiên hỗn độn chi khí ngưng kết mà thành, vạn giới chỉ có một cái, không tập không nhóm, có tiên tiên tôn phệ thần thông, bị cho rằng thao thiết chi tổ. Nhìn xong cặn kẽ sau khi giới thiệu, Đường Trần Sinh lòng sợ hãi thán phục. Cái này tu vi cảnh giới của thế giới chưa làm, nhục thân, linh hải, hồn cùng, kim đan, vạn pháp, quý nhất, tông sư, chân nhân, độ kiếp, thánh nhân, chân tiên. Chỉ là ấu niên kỳ, tu vi liền đạt tới vạn pháp chi cảnh. Nếu như thuận lợi trưởng thành, chẳng phải là có thể tùy tiện thành tiên? Theo Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn rõ đi ra tin tức nhìn, tổ thao tuyệt đối thuộc về Hủy Thiên Diệt Địa cấp độ, ta sợ dĩ có thể triệu hồi ra tới, hẳn là bởi vì con tổ thao này là hữu nhất kỳ, xa xa không có trưởng thành lên. Liễu Dũ ở giữa, trong lòng Đường Trần bộ phát vừa ý. Tuy là tổ thao nhìn qua như hợp kỳ, nhưng thực lực cùng tiên phú đều thuộc về biến thái cấp bậc. Chỉ cần an ổn phát triển, tương lai nhất định là một đại chiến lực. Lúc này, con nhỏ tổ thao đi đến trước mặt Đường Trần, chân trước nâng lên, bảo trong mắt màu xanh lam lóe ra thần mật ánh mắt. Hễ là theo Chư Thiên Vạn Giới hệ thống rút ra đi ra phần thưởng. Vô luận là sinh linh, vẫn là tự vật, đều độc thuộc về Đường Trần một người. Bởi vậy, con nhỏ Tổ Thao đã nhận định Đường Trần là chủ nhân, tuy không làm trái. "Đã ngươi trưởng thành giống như Hạc Kỳ, không bằng ta gọi ngươi Hạc Kỳ." Đường Trần thò tay sờ về phía con nhỏ Tổ Thao lông, nửa nghiêm túc nửa đùa đùa thật nói. Con nhỏ Tổ Thao nghe xong, sắc mặt nháy mắt biến, bày ra một cái rất có nhân tính hóa ghét bỏ biểu tình. Cực kỳ hiển nhiên, nó không thích cái tên này. Đường Trần lập tức có chút khó khăn. Lấy tên loại việc này, hắn nhất không ám hiểu. Trước mắt tiểu gia hỏa này nhìn qua trí thông minh không thấp hiện nhiên không tốt lựa gạt, ngươi là thao thiết tiên tổ, còn có tiên tiên thôn vệ thần thông, không bằng gọi ngươi thôn thôn. Đường Trần suy tư hồi lâu, cuối cùng nói ra như vậy một cái tên. Con nhỏ Tổ Thao hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Tất nhiên, đó cũng không phải bởi vì con nhỏ Tổ Thao rất hài lòng cái tên này. Hoàn toàn là Đường Trần lấy danh tự quá kỳ hoa, như là cái gì hồ kỳ, anh anh quái, uống tinh nhân ví dụ như vậy. Thôn thôn cái tên này, tối thiểu vẫn tính bình thường. Tốt tiểu gia hỏa, ngươi chính mình đi chơi a. Đường Trần tuốt thôn thôn mấy phút sau, liền đem nó đổi đi. Về phần hắn chứng minh, thì là đi tới tu luyện Ma Thất, đem Đoạt Thiên Vệ Linh Cổ Trận đã rút ra đi ra. Đoạt Thiên Vệ Linh Cổ Trận, sớm đã thất truyền tu luyện trận pháp, một khi khởi động, có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh lực. Chốc lát, Trình Tọa Huyền Linh Đạo Cung bị Huyền Lại hắn Huyền Khí tức ba phủ. Nguyên Bản Du đang ở trong thiên địa linh lực, phảng phất nhận lấy triệu hoán cái kia, trên phía trước sợ phía sau hướng về đường Trần Dũng nhanh lao tới. Cái này một dị tượng, lập tức đưa tới vô số ánh mắt. Rất nồng đậm linh khí, gần như sắp muốn diễn hóa thành thực chất. Ta từng tại Huyền Linh Đạo Cung làm qua tạp dịch, trước mắt hình ảnh như vậy, cũng là chưa từng nhìn thấy, chẳng lẽ cùng tiểu sư thúc có quan hệ? Tiểu sư thúc có từ xưa đến nay phần độc nhất tiên thiên hỗn độn độ thể, lúc tu luyện gây nên như vậy dị tượng, cũng là không phải không khả năng, chỉ là, động tính này không khỏi cũng quá rung động. Huyền kiếm động thiên các đệ tử, nhộn nhịp bắt đầu náo bộ lên. Một bên sợ hãi thán phục, một bên sinh lòng thèm muốn. Linh lực càng là dồi dào, đối tu luyện trợ giúp cũng liền càng lớn. Tại như vậy hoàn cảnh phía dưới tu luyện, nói là tiến triển cực nhanh, đều không quá đáng. Đối với ngoại giới nghị luận, Đường Trần không chút nào biết được. Giờ này khắc này, Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Lam vòng thứ nhất kia nắng ban mai rơi tới Huyền Kiếm Linh Sơn, trong Huyền Linh Đạo Cung, một cột quang mang màu vàng phóng lên tận trời. Trình tọa Huyền Kiếm Linh Sơn lại lần nữa phát ra linh hoạt kỳ ảo cộng minh. Tại sao lại có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất? Cột quang mang này tựa hồ là linh lực, vàng, linh lực màu vàng nóng. Trưởng giáo đã rời khỏi Huyền Linh Đạo Cung, đạo cung bên trong chỉ có tiểu sư thúc một người, giờ phút này linh lực màu vàng nóng phóng lên tận trời, còn mơ hồ kèm theo đột phá khí tức, chẳng lẽ tiểu sư thúc bước vào linh hải cảnh? Điều đó không có khả năng, tiểu sư thúc hôn qua mới bước vào nhục thân cảnh, vẻn vẹn một đêm, làm sao có khả năng đột phá đến linh hải cảnh. Người thường tất nhiên không có khả năng, nhưng tiểu sư thúc có tiên thiên hôn độ thể. Trong huyền linh đạo cung, Đường Chân mở hai mắt ra, thổ khí nói, cuối cùng đột phá đến linh hải cảnh. Nếu như những lời này bị người khác nghe được, chắc chắn chọc giận gần chết. Bình thường tới nói, dù cho là tuyệt thế thiên tài muốn theo nhục thân cảnh đột phá đến linh hải cảnh, ít ra phải 2, 3 năm thời gian. Quá trình gian khổ không nói, còn cần có vô số linh đan rượu giượm cùng hộ. Đường Chân chỉ tu luyện một đêm, liên phá cựu trọng tu luyện vết chướng, đây đã là xưa nay chưa từng có. Vốn cho rằng tu luyện sẽ rất vất vả, không nghĩ tới một đêm xuống, thân thể không chỉ cảm giác không thấy mỏi mệt, còn có một loại ngủ ngủ ngon cảm giác. Đường Trần rỗi cái lưng mệt mỏi, thuận tiện ở trong lòng kêu gọi rút thượng luân bàn. Đây là lần đầu tiên thông thường rút thượng, hy vọng sẽ có hàng tốt ta. Trong tầm mắt, to lớn rút thượng luân bàn xuất hiện. Một tiếng lẩm nhẩm phía dưới, luân bàn bắt đầu phi tốc chuyển động lên. Chúc mừng ký chủ rút đến nhất tinh linh tài, Tuyết Dương Hoa. Tuyết Dương Hoa. Đường Trần lập tức trợn trắng mắt. Hắn nhớ đến loại này linh tài, linh tài đường muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Quả nhiên, muốn theo thông thường rút thưởng bên trong đạt được đồ tốt, xác suất quá thấp. Tốt nhất vẫn là đem kỳ vọng ký thác vào may mắn rút thưởng phía trên. Đem Tuyết Dương Hoa tiện tay ném vào thế giới trùng tử phía sau, Đường Trần nhanh chân đi ra tu luyện mà thất, lại phát hiện trong phòng ngủ, toàn bộ đồ vật đều mất rồi. Hơn 500 bình phòng ngủ, một mảnh vắng vẻ. Gió thổi qua tới, thậm chí còn có hồi âm. Gặp tặc. Đầu mới toát ra ý nghĩ này, Đường Trần liền lập tức bắt bỏ. Nơi này là Huyền Linh Đạo Cung. Cái nào tặc mạnh như vậy? Liên Huyền Kiếm Linh Sơn cũng dám sợ lên tới. Đường Trần vội vội vàng vàng ra khỏi phòng, phát hiện không chỉ là phòng ngủ, tiếp khách đại sảnh, nghỉ trưa lầu các, thư phòng cùng cửa trước các loại. Những địa phương này bày trang sức cùng đồ dùng trong nhà, toàn bộ đều không. Cái này càng để Đường Trần cảm thấy chính mình khả năng thật gặp tập. Thẳng đến, Đường Trần đi tới hậu hoa viên. Nguyên bản trăm hoa đua nở, khắp nơi đều tràn đầy sinh cơ khí tức hậu hoa viên, giờ phút này đã biến thành một mảnh đất hoang. Trên đất trống, một cái sinh ra bạo tròng mắt màu lam lốc manh tiểu thú, chính giữa ôm lấy một khối nặng đến ngàn cân cửu. Điều đó, tiểu thú há hốc miệng ra, một cái đem cự thạch nuốt xuống. Mẹ nó. Đường Trần nhịn không được xổ một câu nói tục. Rũ tay một cái, lập tức đem Thôn Thôn gọi tới, "Đây đều là ngươi làm, đạo cung độ vật bên trong cũng bị ngươi ăn." Thôn Thôn gật đầu một cái, còn bày ra một bộ tranh công dáng dấp. Trên trán Đường Trần hiện lên ba cái hắc tuyến. Tiếp trước Husky, nhiều nhất cũng liền là phá phá nhà cửa. Cái này Thôn Thôn ngược lại tốt, mặc kệ là cái gì, trực tiếp liền hướng trong mồm nhồi nhét. Nó liền không sợ tiêu hóa không tốt. Đồ Nhi, lại tại lúc này, một đạo uy nghiêm âm thanh truyền đến là Tuần Dương lão tổ. Chúng ta sẽ lại thu thập người." Đường Trần mạnh mẽ trừng tôn tôn một chút, theo sau cấp bách chạy về phía đại sảnh. "Đây là có chuyện gì? Đạo cung vì sao thành bộ dạng như vậy?" Vừa thấy mặt, Tuần Dương lão tổ liền hỏi hướng Đường Trần. Mới bước vào Huyền Linh Đạo cung, Tuần Dương lão tổ còn tưởng rằng chính mình đi nhầm cửa. Toàn bộ đại sảnh trống rỗng, liền một cái ghế đều không có. Đây là Huyền Kiếm Động Tiên Lực đại trưởng giáo sinh hoạt thường ngày chỗ tu luyện. "Hồi sư tôn, ta cảm thấy những cái kia bài trí quá dư thừa, nguyên cớ đem triệt để thanh toán." Từ đó để ta có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, như sư tôn cảm thấy cử động lần này quá cấp tiến, còn mời giáng tội tại đệ tử. Đường Trấn ho khan vài tiếng, dùng một loại không biết sợ ngữ khí nói, hắn cũng không thể nói, đạo cung là bị tôn tôn phá a. Cái này chuyện đi, hắn cái huyền kiếm động thiên này tiểu sư thúc mặt mũi, phòng trường đời này đều nhặt không nổi. Một lòng tu luyện là chuyện tốt, ta như thế nào chết ngươi? Thuần Dương lão tổ tiên là cười một tiếng, theo sau sắc mặt trầm xuống, mang theo mấy phần không vui vậy nói, vừa mới ta nhìn thấy nơi này xuất hiện linh lực trùng thiên dị tượng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là ngươi thuận lợi bước vào linh hải cảnh. Đỗ Nhi, ngươi người mang tiên thiên hồn độ thể, tốc độ tu luyện tự nhiên kinh người, nhưng có lúc cũng không phải nói càng nhanh đột phá lại càng tốt, nhất là ngươi mới vào con đường tu luyện, lý nên cẩn thận, không thể vì nhanh chóng đột phá, liền tùy tiện tu luyện một môn công pháp. Phải biết, công pháp là vốn liếng tu luyện, phải đi qua nghiêm ngặt chọn lựa. Càng nói, Chuẩn Dương lão tổ ngữ khí càng nghiêm khắc. Đến cuối cùng, cả trương mặt mơ biến đến đỏ bừng. Đường Trần nghe lấy, trong lòng không có chút nào khó chịu, còn cảm giác một tia dòng nước gấm sẽ qua. Ngươi lai like, Tuần Dương lão tổ cho là Đường Trần vì nhanh chóng đột phá, tùy tiện tìm một môn công pháp tu hành, vậy mới vội vội vàng vàng chạy tới Huyền Linh đạo cung. Những lời này tuy là mang nói, lại tràn ngập lo lắng. Còn có lo lắng? Sư tôn. Đường Trần khắc ngang Tuần Dương lão tổ, nhặt nhẹ âm thanh nói, ta tu luyện công pháp, cũng không phải là tới từ Huyền kiếm đột tiên, càng không phải là tùy tiện tìm đến, mà là ta thức tỉnh tiên tiên hỗn độn thể thời điểm, trong đầu tự động hiện lên một môn công pháp. Nếu để cho Tuần Dương lão tổ nói tiếp, phòng Trừng muốn nói bên trên 3 ngày 3 đêm. Vì để cho lỗ thai của mình nghỉ ngơi một chút cũng vì để thuần dương lão tổ không còn sinh lòng sầu lo, đường trần chỉ có thể ra hạ sắc này. Cái này gọi lời nói dối có thiện ý. Đang lúc đường trần chuẩn bị thêm một bức giải thích thời điểm, lại nhải thuần dương lão tổ lập tức không nói. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường trần, hô hấp dồn dập, phảng phất nghe được cái gì ghê gớm sự tình. Đạo pháp thiên bẩm, nguyên lai đạo pháp thiên bẩm cũng không phải là tuyệt thuyết. Thuần Dương lão tổ đột nhiên hô to một tiếng. Bởi vì xúc động, thanh âm của hắn lại có mấy phần khàn khàn. Chương 6: 10 ngày kết kim đan, rút thẻ đổi mới. Thuần Dương lão tổ là huyền kiếm động tiên tứ nhất người nói chuyện. Ngày bình thường đối nhân xử thế nghiêm túc, thường xuyên bản lấy một trương khuôn mặt, cho dù là huyết kiếm chân nhân, ở trước mặt hắn đều muốn nơm lớp lo sợ. Nhưng giờ phút này, Chuẩn Dương lão tổ trên mặt buộc phát ra cười hỉ, nhìn qua liền như là đứa trẻ lên 3, không nhịn được thấp giọng reo họ. Qua một hồi lâu, Chuẩn Dương lão tổ vậy mới ngừng lại vui mừng, giải thích nói, tương truyền có chút tu giả tại tu luyện ban đầu, trong đầu sẽ tự động hiện lên công pháp võ học, những công pháp này võ học không chỉ cao thâm mật chắc, còn cùng tu giả hoàn mỹ phù hợp, đây cũng là đạo pháp tiến bộ. Xuất hiện loại hiện tượng này tu giả, không chỉ thân mang đại khí vận Sau này thành tựu, càng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nói đến đây, Chuẩn Dương lão tổ lại là trở nên kích động. Hiện tại hắn từ đáy lòng cảm thấy, chính mình sớm xuất quan nhận lấy đường trần, là biết bao sáng suốt quyết sách. Tương lai đường trần trưởng thành, hắn cũng sẽ cùng có vĩ nhân. Như đường trần đánh vỡ thời đại này giam cầm, thuận lợi đắc đạo thành tiên, như thế hắn liền là tiên nhân chi sư. Như vậy vinh dự, hết thảy chả giá đều có giá trị. Lại có thể còn có loại thuyết pháp này. Trong lòng đường trần một trận khóc cười không được. Hắn tu luyện hồng nông đã quyết, chính là thông qua giúp thượng có được cùng cái gì đạo pháp thiên bẩm không có nửa xu quan hệ. Không nghĩ tới, hắn thuận miệng nói một câu nói, lại có thể đánh bại đánh bại tìm đúng môn. Dạng này cũng thật, sau đó ta gặp được giải thích không rõ ràng đồ vật, liền hết thảy dùng loại này lý do thoái thác. Trong lòng Đường Trần thầm nghĩ, ngưng thanh hỏi hướng Tuần Dương lão tổ, đã như vậy, ta hẳn là không cần thay đổi công pháp a. Tất nhiên. Tuần Dương lão tổ tâm tình rất tốt, cười nói, trong đầu của ngươi công pháp, có thể nói là thích hợp nhất ngươi, đầy đủ để ngươi tu luyện hơn nửa đời người, ta lời mới vừa nói, ngươi coi như không có nghe qua, lý đều không cần để ý đến ta. Ngươi vừa mới đột phá, chắc hẳn đối với tu hành có cấp độ càng sâu lý giải, vi sư sẽ không quay rời ngươi. Chờ một chút ta gọi người đưa một chút tài nguyên tu luyện tới, nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, cứ việc cùng ta nương. Hễ là linh đan diệu dược, vi sư đều tìm tới cho ngươi. Chuẩn Dương lão tổ vỗ xuống bả vai của Đường Trần, vô cùng lo lắng rời đi. Giờ đi thời điểm, trên mặt hắn lún đồng tiền không ngừng, tự lo rủ gì nói, ta Đỗ Nhi ngoan đột phá thời điểm, linh lực như vàng, nhắm thẳng vào Cựu Thiên Thương Khung, loại này thiên địa dị tượng, đều là biểu lộ rõ ràng hắn đạt được kỳ ngộ, ta thật là giản nên hồ đồ rồi. Liên điểm ấy nhãn lực độc đáo đều không có, kém chút liền trách Đoan Đồ nhi ngoan. Xem như bồi thưởng, ta liền đi đem đan đường đan dược toàn bộ lấy ra, mặc cho ta Đoan Đồ nhi cho lựa, còn có linh tài đường cùng tàn bảo các, hễ là phụ trợ tu luyện đồ vật, ta cũng cùng nhau nhổ tới. Thuần Dương lão tổ rời đi không bao lâu, tài nguyên tu luyện liền đưa tới. Đủ loại linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, như là cải trắng đồng dạng bày ở trước mặt đường trần. Số lượng nhiều, cơ hồ chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Thôn thôn nhìn thấy một màn này, con mắt đều nhanh muốn long đăng. Chỉ là, nó còn chưa kịp có hành động liền bị Đường Trần một cước đá ra ngoài, mằng nét nét nói: "Nuốt mất Đường của ta cũng còn chưa tính, còn dám đánh tại Nguyên Tu luyện chủ kiến, có tin ta hay không khiến ngươi." Thôn Thôn kéo vươn thẳng đầu, một mặt làm bộ đáng thương nhìn xem Đường Trần. Đường Trần quay người tránh đi Thôn Thôn thẻ dáng dấp lan mắt to, ôm lấy Tại Nguyên Tu luyện vọt vào tu luyện mất thất. Thoáng qua Cửu Thiên đi qua. Trong khoảng thời gian này, Đường Trần trọn vẹn đắm chìm tại tu luyện bên trong. Một là bởi vì, Đường Trần muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, thuận tiện nhanh chóng tìm thái nhất chân nhân tính sổ. Hai là bởi vì Đường Trần có thể cảm giác được Thuần Dương lão tổ đối với hắn lo lắng, không đành lòng cô phụ cái chữ kỳ vọng. Một ngày nầy, trong Huyền Linh đạo cung, một trận dị động bất ngờ truyền ra. Chợt, một vòng quang mang màu vàng vải mái mở, đem Huyền Linh đạo cung bao khỏa đi vào. Tại Dương quang chiếu rọi phía dưới, Huyền Linh đạo cung lộ ra hảo quang văn trượng, tiên âm là lướt, như là vô thượng tiên cung, lại có tiên điệu dị tượng. Mấy ngày nắng ngủ, tương tự thiên điệu dị tượng xuất hiện nhiều lần, thật là người so với người làm người ta tức chết. Tiểu sư thúc Thiên Phú siêu truyện, cái này là ta Huyền Kiếm động thiên may mắn sự tình, chúng ta không đáp đấu kỵ càng không đắp mang trong lòng khúc mắc, bởi vì ghen tị và mang trong lòng khúc mắc căn bản không có dị dụng, sẽ chỉ để trong lòng mình không thoải mái. Lần này xuất hiện thiên điệu dị tượng, vừa xa phía trước, cơ hội truyền khắp Trịnh tọa Huyền kiếm Linh Sơn. Trong lầu cát, Thuấn Dương lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra, ngăn không được kinh ngạc nói, đây là Kim Đan phi tức, chẳng lẽ Trần Nhi bước vào Kim Đan cảnh? Lời này vừa nói, Thuấn Dương lão tổ trong lòng một vạn cái không tin. Kim Đan cảnh chính là tu luyện đạo thứ nhất đại cảm. Vô luận là biết bao nhiêu người, chí ít cũng cần mấy năm thời gian mới có thể tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Từ đó một lần hành động ngưng kết kim đan. Đường Trần tu luyện mới bao lâu, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 10 ngày, làm sao có khả năng bước vào kim đan chi cảnh. Nói thì nói thế, nhưng Tuần Dương lão tổ tâm lý vẫn là có như thế vẻ mong đợi. Cuối cùng, một vòng lưu quang chợt hiện. Tuần Dương lão tổ thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Huyền Linh đạo cung, Đường Trần ngồi xếp bằng, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Không sai, hắn đột phá. Cựu tiên cửu dạ khắc khổ tu luyện, một lần hành động vượt qua linh hải cửu trọng cùng hồn cung cửu trọng, chính thức tiến vào kim đan chi cảnh. Loại này tốc độ tu luyện đã không khủng bố hai chữ có khả năng hình dung. Bất quá, trên mặt đường Trần vui mừng, cũng không phải bởi vì đột phá, mà là bởi vì hắn nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở âm thanh. "Đinh, mới rút thẻ đổi mới. Tiếp một cái rút thẻ địa điểm, Cửu U kiếm chủng." Từ điểm đó mà xem, hệ thống cho phép nhiều cái rút thẻ cùng tồn tại, giữa lẫn nhau sẽ không va chạm, hơn nữa không có bất kỳ thời gian hạn chế. Đường Trần hài lòng nói, "Cái thứ nhất rút thẻ địa điểm là Càn Khôn Linh Sơn. Trong thời gian ngắn, Đường Trần sẽ không tiến về. Vốn là hắn còn lo lắng, làm như vậy sẽ có hay không có điểm lãng phí?" Giờ phút này, loại này lo lắng không tồn tại nữa. Cửu U kiếm chủng là địa phương nào, ta ngược lại chưa từng nghe thấy. Đường Trần hơi nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, một cỗ cường phong đối diện đánh tới. Sau một khắc, Chuẩn Dương lão tổ xuất hiện tại trước mặt Đường Trần. Đường Trần mới chuẩn bị hành lễ, Chuẩn Dương lão tổ liền xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đắp lên Đường Trần trên đầu. Vù vù. Một cỗ linh lực theo Chuẩn Dương lão tổ trên mình nở rộng. Linh lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chuẩn Dương lão tổ thu về bàn tay, ngữ khí ngạc nhiên nói, quả nhiên kết thành kim đan, hơn nữa còn là hoàn mỹ nhất Cửu Khiếu kim đan. Dạng này tốc độ tu luyện, đừng nói là tìm khắp Đông Hoang, dù cho Thương Huyền giới cũng tìm không ra người thứ hai. Nhìn thấy Tuần Dương lão tổ vui chịu không nổi thu dáng dấp, Đường Trần cực kỳ thức thời không có lên tiếng làm phiền. Qua mấy phút đồng hồ, Tuần Dương lão tổ hơi chút lấy lại tinh thần, Đường Trần lúc này mới lên tiếng nói: "Sư tôn, ta có một chuyện tình định giáo." Đồ Nhi ngoan nói thẳng là đủ. Tuần Dương lão tổ trên mặt lúm đồng tiền dày đặc. Hắn hiện tại càng xem Đường Trần càng là thuận mắt. Người không chỉ trưởng thành đến tuấn dật vô song, thiên phú tu luyện cũng cao như thế, có thể tìm tới dạng này đồ đệ Nói là chết cũng không tiếc đều không quá đáng. Sư tôn, ngươi cũng đã biết Cửu U kiếm trùng ở vào nơi nào?" Đường Trần tiếp tục hỏi. Đường Trần không có nghe qua Cửu U kiếm trùng, cái này đúng là bình thường. Hắn đi tới cái thế giới này cũng liền 10 ngày thời gian, vẫn tính một cái thái điểu. Thuần Dương lão tổ thì khác biệt. Hắn sống mấy ngàn năm tuế nguyệt, kiến thức rộng rãi, tầm mắt cực kỳ rộng rãi. Cửu U kiếm trùng? Nghe vậy, Thuần Dương lão tổ sửng sốt một chút, tiếp đó đưa tay chỉ ngoài cửa sổ, "Này, chẳng phải tại nơi đó ư?" Lão nháo ăn một pháo lẻn lút. Chương 7: Xuất quan dẫn huynh động. Đông hoàng thứ nhất đẹp. Ngoài cửa sổ, sân cốc đứng vững. Toa sơn cốc này cực kỳ phổ thông, cùng kiếm trùng trọn vẹn kéo không quan hệ gì. Nhưng, Thuấn Dương lão tổ tiếng nói cực kỳ chắc chắn, hiển nhiên không phải tại Cẩm Đường Trần làm trò cười. Toa sơn cốc kia mai táng vô số kiếm tu, trong cốc thường xuyên sẽ truyền ra thê lương kiếm ngân vang, những cái này kiếm ngân vang đối cảm ngộ kiếm đạo rất có chỗ tốt, cho nên bị Huyền kiếm động tiên tiên tổ rời đến trong linh sơn. Mỗi khi có người vẫn lạc, hoặc là yên lặng đạo tiêu, chúng ta liền sẽ đem để lại kiếm khí đưa vào sân cốc. Vừa đến là tăng cường kiếm ngân vang, để hậu thế đệ tử có thể tốt hơn cả mộ. Thứ hai là chờ đợi người hữu duyên xuất hiện, đem những cái kia kiếm khí mang đi, kế thừa tổ tiên kiếm đạo hùng nguyện. Lâu dần, phía kia chôn kiếm địa phương liền được xưng là Cửu Vũ kiếm chủng. Nghe xong giải thích, trong lòng Đường Trần trở nên kích động. Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, mới rút thẻ địa điểm, lân cận ở trước mắt. Ngươi hiện tại tốt nhất đường tiến về Cửu Vũ kiếm chủng. Gặp Đường Trần một màn xúc động, Thuần Dương lão tổ lên tiếng ngăn lại nói: "Vì sao?" Đường Trần nghi hoặc hỏi và lại. Trong Cửu Vũ kiếm chủng kiếm khí Phẩm giai tất cả không thấp, lại bởi vì có tàn hồn bám vào, từng cái kiệt ngạo khó thuần, ít nhất phải tu luyện ra kiếm thế mới có cơ hội tu lấy, cho dù ngươi người mang tiên tiên hỗn độ thể, cũng phải tuân theo điểm này." Chuẩn Dương lão tổ ngưng thanh giải thích. "Kiếm đạo cấp độ chưa làm, phát kiếm khí, luyện kiếm cương, tu kiếm thế, thôi kiếm ý, ngưng kiếm vực, khai kiếm tâm." Tại phương diện tu luyện, đường Trần Tiến cảnh có thể nói mới tiên, vẹn vẹn 10 ngày liền thuận lợi ngưng kết kim đan. Nhưng tại kiếm đạo cấp độ, lại ngay cả kiếm khí đều không có sơ qua. Một cái món ăn không thể lại thái điều, lại có thể muốn tiến về Cửu U kiếm chủng. Đây không phải tán gẫu nhạt ư? Sư tôn ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần muốn đi qua nhìn một chút mà thôi. Đường Trần nghe được Thuần Dương lão tổ nói bóng gió, mới rút thẻ là Cửu Vũ kiếm chủng. Chỉ cần rút thẻ, thuận lợi cầm tới bàn thượng, coi như xong việc. Đến mức tu luyện kiếm khí, Đường Trần một điểm ý nghĩ đều không có. Đối với Đường Trần trả lời, Thuần Dương lão tổ trong lòng lơ đễnh, mặt mũi tràn đầy đều là vi sư sớm đã xem thấu biểu tình. Bất quá cuối cùng, Thuần Dương lão tổ cũng không tiếp tục ngăn cản. Hắn cảm thấy Đường Trần quá phiêu. Chỉ một điểm đả kích cũng không tệ. Miễn đến Dương Thành quần vọng tự đại tinh khí. Nếu là vì để cho Đường Trần vấp phải trắc trở, Tuần Dương lão tổ tự nhiên không có đi cùng Đường Trần tiến về Cửu Vũ kiếm chủng, mà là tìm đến một cái linh hạt xem như tọa kỵ. Ho ho ho ho. Linh hạt vô hai cánh, thoáng qua liền lướt lên không trung. Hơi ấm dương quang theo thiên khung chiếu xuống, chiếu rọi tại trên mình Đường Trần, một đầu tóc dài đen nhánh theo lấy gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, như trường hà, lại như thác nước, có một loại nói không nên lời phiêu dật, tiêu sái. Tuấn giật ngũ quan giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật, tự nhiên mà thành. Khóe miệng hơi động một chút, cả người khí chất đột biến. Đã có mấy phần trên trời trích tiên phong thái, lại có hồng trần lãng tử không bị chói buộc. Ông trời của ta, tiểu sư thúc không khỏi cùng quá xoé đi. Ta cho là tiểu sư thúc muốn bế quan mấy năm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất quan, các loại, trên người hắn vì sao tản mát ra kim đan khí tức, chẳng lẽ nói hắn đã bước vào kim đan cảnh giới? Chỉ là 10 ngày, tiểu sư thúc liền theo nhục thân cảnh đột phá tới kim đan cảnh, đây con mẹ nó còn là người sao? Yêu Nguyệt trưởng lão, mặt của ngươi thật là đỏ, có phải là bị bệnh hay không? Đường trần giống như trong đêm tối hạ nguyệt, vô luận đi đến nơi nào, đều hấp dẫn lấy vô số ánh mắt nhất là những cái kia phái nữ đệ tử. Từng cái ngây dại ánh mắt, đỏ khuôn mặt, ướt khóe miệng, phảng phất bị mê chà thuật thác, không tự chủ được theo sau lưng Đường Trần. Đến lúc sau, liền một chút phái nữ trưởng lão cũng gia nhập trong đội ngũ. Cửu U kiếm trùng ở vào sơn cốc chỗ sâu nhất. Đó là một mảnh cự thạch chồng chất địa phương, phía trên cắm đầy vô số quý bảo kiếm khí, chỉ là xa xa ngắm nhìn, đều có thể cảm nhận được rất có lực áp bách kiếm áp. Kiếm trùng bên ngoài, rất nhiều huyền kiếm động tiên đệ tử đang tu luyện. Nơi này vốn là linh khí dồi dào, lại thêm có vô cùng vô tận kiếm ngân vang thanh âm, hai lẫn nhau phối hợp Tự nhiên hấp dẫn vô số đệ tử. Vì phong tổn kiếm khí, cùng tránh kiếm áp tùy ý khuyết tán, trong kiếm trùng bố trí nhiều đại trận, bất luận kẻ nào không cho phép bước vào nửa bước. Đệ tử nếu muốn thử nghiệm thu lấy kiếm khí, nhất định phải dựa vào bản thân đối kiếm đạo cảm ngộ, dẫn tới kiếm khí có minh. Đây cũng là vì sao, thuần dương lão tổ cố ý mở miệng ngăn cản đường trận. Cho dù tu vi cảnh giới lại cao, nếu không có kiếm đạo cảm ngộ, cũng tuyệt đối không thể thu lấy bất luận cái gì một chôi kiếm khí. Giờ phút này, tiểu ưu kiếm trùng giáp danh vị trí, một tên thiếu nữ áo xanh ngay tại điệu tức, chuẩn bị thử nghiệm thu lấy kiếm khí. Tiểu nữ ước chừng 16 năm tuổi, ba búi tóc đen đen sớm, giống như như thác nước rủ xuống mà xuống, gió nhẹ nhẹ nhàng mơn trớn, sợi tóc lắc lư như liễu, lại tản mát ra một chút không có góc mùi thơm. Ngũ quan tinh xảo, da như ngọc tuyết, khí chất thanh lãnh như cửu thiên huyền nữ. Dù cho nàng không có tận lực bày ra vóc dáng, cũng có thể cảm giác được xanh biếc ngê thưởng phía dưới, cất giấu một bộ nhanh nhẹn luyện chuyển hoàn mỹ dáng người. Không biết rõ lần này Diệp sư tỷ có thể thành công hay không. Một tháng qua, Diệp sư tỷ ba độ thử nghiệm thu lấy thanh kiếm, kết quả đều là thất bại kết thúc, lần này ta phòng trường cực kỳ treo. Một lần trước Diệp sư tỷ kiếm chút liền có thể dẫn tới Thánh kiếm cộng minh, bây giờ Diệp sư tỷ kiếm ý thuần túy rất nhiều, nói không chắc thật sự có cơ hội thu lấy Thánh kiếm, trở thành vị thứ 3 Thánh kiếm người sở hữu. Xung quanh, rất nhiều huyền kiếm đệ tử thấp giọng thảo luận. Thiếu nữ áo xanh tên là Diệp Khinh Nhu, Huyền kiếm Động Thiên Ngũ đại đạo tử một trong. Nữ tử này không chỉ thiên phú cực cao, dung mạo cũng là thế gian nhất tuyệt, thậm chí có người xưng nàng là Đông Hoàng đại nhất mỹ nữ. Diệp Khinh Nhu si mê kiếm đạo, một lòng truy cầu kiếm đạo đỉnh phong. Như hôm nay hình ảnh như vậy, chúng đệ tử sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nếu có một ngày Diệp Khinh Nu chưa từng xuất hiện tại Cửu U kiếm trùng, đó mới là chuyện hiếm lạ. Ngưng. Diệp Khinh Nu dỗi ra trắng toát bàn tay, kiếm chỉ nhẹ cũng, một cỗ huyền lại hắn huyền lăng lệ kiếm ý, như là sao trổi trui vào Cửu U kiếm trùng. Ào ào xoạt. Trong Cửu U kiếm trùng kiếm khí, lập tức phát ra cường liệt của minh. Thân kiếm lung lay, như muốn phóng lên tận trời. Nhưng mà, Diệp Khinh Nu nhìn cũng không nhìn những cái này kiếm khí một chút, kiếm ý vẫn như cũ mãnh liệt, trực tiếp hướng về trung tâm Cửu U kiếm trùng thoải mái đi. Tại nơi đó, đứng sừng sững lấy một khối nặng đến ngàn vạn cân đen kịt tựa Có năm chuôi kiếm khí cắm ngược tại cự thạch đỉnh chót. Cái này năm chuôi kiếm khí đều là thánh kiếm. Bọn chúng mới là Diệp Khinh Nu mục tiêu tối thượng tồn tại. Vù vù vù vù. Diệp Khinh Nu kiếm ý, lấy một loại tốc độ cực nhanh tới gần thanh kiếm. Càng la tới gần, kiếm ý liền suy yếu đến càng lợi hại. Thanh kiếm chính là thánh nhân bội kiếm, kiếm áp tự nhiên khủng bố. Lam kiếm ý tiếp xúc đến cự thạch thời điểm, chỉ còn lại mỏng manh một chút, cơ hội bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán mất. Thế thế, vô số đệ tử Huyền kiếm động thiên vì đó hưng phấn. Kiếm ý treo lên cự thạch đã nói lên Diệp Khinh Nu có tư cách tiếp xúc thành kiếm. Phía sau chỉ cần có thể dẫn phát cậu mình, liền có thể thuận lợi. Ý niệm mới vừa ở mọi người trong đầu tạm thành, đột nhiên, Diệp Khinh Nu kiếm ý bị ép thành phân vụn, cả người bay ngược ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Thất bại. Mọi người trong lòng thở dài. Diệp Khinh Nu lau đi vết máu ở khóe miệng, mỹ lệ không gì sánh được trên khuôn mặt, từ đầu đến cuối không có nửa điểm bất sóng. Nhưng nếu tỉ mỉ ngắm nhìn, lại có thể nhìn thấy mỹ mâu chỗ sâu nhất hư khoảng. Diệp sư tỷ, ngươi hà tất phải như vậy đây? Một đạo cảm khái âm thanh vang lên. Người lên tiếng là một tên thanh niên, mặt hắn bàng tuấn dật, một đôi lông mi như kiếm, cả người tản mát ra thuộc về kiếm sắc bén phi tức. Kiếm vô song, Huyền Kiếm Động Tiên Ngũ đại đạo tử một trong, xem như nhập môn trệ nhất đạo tử, kiếm vô song tu vi cảnh giới không cao, trước đó vài ngày mới bước vào vạn pháp cảnh. Bất quá, kiếm đạo của hắn cảnh giới cực cao, không chỉ sớm đã cô động kiêu ý, còn thành công thu lấy một chuôi thành kiếm. Bởi vì điểm này, Huyền Kiếm Động Tiên đối kiếm vô song ký thác kỳ vọng, chỗ cho tài nguyên cùng đãi ngộ, gần với Ngũ đại đạo tử đứng đầu tần vô sa. Đương nhiên, đây là tại đường Trần xuất hiện phía trước lấy đường chân hưởng thụ tài nguyên náo nhọ, dù cho là huyền kiếm động tiên trưởng giáo huyết kiếm chân nhân, phòng trường đều muốn đứng sang bên cạnh. Kiếm ý của ngươi còn chưa cô đọng thành hình, lúc này nếu như cưỡng ép thu lấy thanh kiếm, chỉ sẽ gặp phải kịch liệt phản phệ. Tuy nói phản phệ không nghiêm trọng lắm, nhưng thương tổn tại ngươi thân, đau tại ta tâm, ngươi liền không thể nể mặt ta, thật tốt bảo vệ mình thân thể. Tại khi nói chuyện, kiếm vô song một cái bước xa đi tới Diệp Khinh Nhu bên cạnh, thò tay liền muốn đem nàng đỡ dậy. Diệp Khinh Nhu nghiêng người tránh ra, ngữ khí đạm mạc nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nói xong, Diệp Khinh Nu ngồi xếp bằng điều tức, căn bản không có để ý tới kiếm vô song. Đối với một màn này, mọi người đồng dạng là không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Khinh Nu loại trừ si mê kiếm đạo, tính tình cực kỳ cao lãnh, nói là một tòa băng sơn đều không quá đáng. Vị Diệp Khinh Nu cư tuyệt người, không có 10 vạn, cũng có 8 vạn, đầy đủ đem Cự U kiếm trùng vây lên mười mấy vòng. Kiếm vô song gặp phải cự tuyệt phía sau, trên mặt không có vẻ lúng túng, lại lần nữa chủ động tới gần, Diệp sư tỷ, khoảng thời gian này ta đối kiếm đạo rất có linh độ, có lòng tin tại trong vòng 10 năm cô động tiến vực, đồng thời Ta đối như thế nào thêm một bước rèn luyện kiếp ý, cũng có hoàn toàn mới lý giải." Lời kia vừa thốt ra, Diệp Khinh Nhu đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt đẹp, khát vọng ý lấp lóe. Kiếm Vô song chú ý tới Diệp Khinh Nhu biến hóa, trong lòng vui chịu không nội tù, ngươi hiện tại trên người có thương tổn, không thích hợp mình tựng tu luyện, đường của ta trong cung vừa đúng có thánh dược chữa thương, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, thừa dịp trong lúc này, ngươi ta còn có thể giao lưu kiếm đạo tâm đắc. Không chỉ như vậy, ta còn có thể vận dụng Cửu Lôi Thánh Kiếm, vi sư tỷ mô phòng thánh kiếm kiếm áp, giúp ngươi gia tăng thu lấy thánh kiếm tỉ lệ. Nghe đến mấy câu này, trung quanh đệ tử Huyền Kiếm Động Tiên, trong lòng một trận kinh bị. Liền 3 tuổi tiểu hài tử đều nghe ra được, cái gì chữa thương a, cái gì giao lưu tâm đắc a, đều chỉ là việc cớ. Kiếm Vô song bản ý, đơn giản muốn cùng Diệp Khinh Nhu một chỗ. Nhưng, mọi người lại không biện pháp nói cái gì. Lấy kiếm vô song thân phận, chắc chắn sẽ không thiếu liệu thương đan thuốc, lấy kiếm vô song kiếm đạo thiên phú, khẳng định có vô số kiếm đạo tâm đắc. Hơn nữa, kiếm vô song chính xác có một trôi thành kiếm. Tân vô sa quanh năm bế quan, cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cùng cực toàn bộ Huyền Kiếm Động Tiên. Cũng chỉ có kiếm vô song một người, có thể thỏa mãn cái này tam đại điều kiện. Quả nhiên, Diệp Kinh Nhu tâm động. Nàng rời qua ánh mắt, tràn đầy thâm ý nhìn kiếm vô song một chút, bờ môi chậm chậm khẽ mở. Đây là thế nào? Đột nhiên, một đạo kinh ngạc âm thanh vang lên. Mọi người theo tiếng trông đi qua, chỉ thấy trong trượng bên ngoài, có một người ngồi cối linh hạc mà tới. Người kia người mặc áo trắng, đứng chắp tay, tuấn dật như yêu trên khuôn mặt, chính giữa hiện lên một vòng cười nhạt má lúm đồng tiền, khí chất xuất trần mà lại ôn nhuận, cho người ta một loại người này chỉ ứng tiên thượng có cảm giác mấy liệt. Tại linh hạc phía sau, đi theo một chi đội ngũ khổng lồ. Chi đội ngũ này chừng hơn 1000 người, oang oang, thanh thế vô cùng to lớn. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, đại bộ phận đều là phái nữ. Theo ngoại môn đệ tử đến nội môn đệ tử, theo chấp sự đến trưởng lão, mỗi cái cấp độ đều có. Trong đôi mắt đều là tản mát ra màu nhật huyết. Người này trên mình tản mát ra thiên địa duy ta huyền diệu khí thế, dạng này khí thế, cho dù trưởng giáo cũng chưa từng phát ra qua. Hắn liền là có tiên tiên hỗn độn độn thể dựng trận, hiện nay là ta huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc. Nghe nói tiểu sư thúc nhập môn 10 ngày, liền nhiều lần dẫn phát thiên địa dị tượng. Lần này hắn phụ xuống cừu hữu kiếm trùng, chẳng lẽ là vì kiếm khí mà tới? Ánh mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn phía đường trận, mà kiếm vô song vẫn chưa như vậy, vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Khinh Nu. Thế nhưng đợi một hồi lâu, cơ hồ liền muốn mở miệng đồng ý Diệp Khinh Nu, từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Thậm chí, Diệp Khinh Nu cũng nhìn hướng đường trận. Cặp kia thanh lãnh cao ngạo con người, lần đầu tiên nổi lên một chút gợn sóng. Gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, đến mức, gương mặt nhiễm lên một tầng nhàn nhạt thiếu nữ hồng đỏ. Lão nhao ăn một pháo lẻ lụt. Chương 8: Rút thẻ vô nga kiếm tâm. Thanh kiếm tranh nhau nhận chủ, gặp qua tiểu sư thúc. Trong sân cốc, tất cả đệ tử Huyền kiếm động tiên không mình hành lễ. Liên Diệp Khinh Lưu cùng kiếm vô song cũng là như thế, không người xuống, cúi đầu, không dám nhìn thẳng đường trận. Bọn hắn tuy là Huyền kiếm động tiên đạo tử, bản chất vẫn là đệ tử đồng lứa. Bây giờ nhìn thấy đường trần cái Huyền kiếm động tiên này tiểu sư thúc, tất nhiên muốn hành lễ. Không đạo lý à, dựa theo Huyền Huyền tiểu thuyết kiệt tác xáo lộ, lúc này có lẽ có người nhảy ra nghi vấn ta, tiếp đó bị ta điên cuồng đánh mặt, thế nào hiện tại từng cái biết điều như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Đường Trần đi tới phía trước Cửu U kiếm trùng, trong đầu cấu tứ mấy loại trang bức phương pháp, hiện tại ngược lại tốt, một cái cũng không dùng tới. Khiến hắn cảm giác có chút thất tứ. Vì thế, hắn còn đặc biệt đợi một hồi. Nhưng kết quả, vẫn không có người đứng ra, từng cái duy trì không minh hành lễ cung kính tư thế, không dám nhúc nhích một thoáng. Tính toán, ta vẫn là tranh thủ thời gian rút thẻ nhận lấy ban thưởng a. Đường Trần thở dài, trực tiếp đi tới Cửu U kiếm trùng ngoại vi. Gần như đồng thời, hệ thống nhắc nhở âm hưởng đến. Đinh, ký chủ đã đến đến rút thẻ Cửu U kiếm trùng. Xin hỏi phải trang rút thẻ Đường Trần lập tức lẩm nhẩm một tiếng, rút thẻ. Đinh, ký chủ rút thẻ thành công, thu được một lần may mắn rút thưởng cơ hội. Tiếng nói vừa ra, to lớn rút thưởng luân bàn xuất hiện. So với thông thường rút thưởng, luân bàn bên trong phương cách rất đi rất nhiều. Nhưng mà, nơi này mỗi một cái phương cách, bên trong đều trưng bày ngũ tinh trở lên phần thưởng, rực rỡ muôn màu, bức cách tràn đầy. Rút thưởng luân bàn kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn, theo sau chậm chậm dừng lại. Chúc mừng ký chủ rút đến lục tinh bí bảo, Vô Ngã kiếm tâm. Vô Ngã kiếm tâm, tất cả kiếm tu tha thiết ước mơ mạnh nhất kiếm tâm có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào kiếm đạo trạng thái đốn nộ. Khá lắm, trực tiếp mở ra một cái kiếm tâm. Trong lòng Đường Trần kinh hỉ, kiếm đạo sáu đại cảnh giới, thai nghén kiếm tâm là một bước cuối cùng. Trước đây năm cái cảnh giới, mỗi cái đều cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực mới có thể từng cái song quan. Bây giờ ngược lại tốt, Đường Trần trực tiếp mở ra một cái vô ngã kiếm tâm. Cái này cũng liền đại biểu, phía trước năm cái kiếm đạo cảnh giới, Đường Trần có thể trực tiếp nhảy qua, không cần phí hết tâm tư tu luyện. Ta nghe sư tôn nói qua, trạng thái đốn nộ, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho dù là hắn loại tầng thứ này, một năm cũng không gặp được mấy lần. Cái Vô Ngã kiếm tâm này cũng quá mấy liệt, có thể để ta tùy thời tùy chỗ tiến vào trạng thái đốn ngộ. Đường Trần không hề nghĩ ngợi, lập tức đã rút ra Vô Ngã kiếm tâm. Vù vù một tiếng, Đường Trần đan điền vị trí, một vòng tỉ mị không thể nhận ra kiếm mang hiện lên. Kiếm mang phi tốc xoay tròn, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành, biến lớn, phát ra khí tức cũng bộc phát hùng hậu. Cùng lúc đó, trong sơn cốc đệ tử Huyền kiếm động thiên, nhột nhịp dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Đường Trần. Đây là làm sao vậy? Vì sao tiểu sư thúc không hề có động tĩnh gì? Tiểu sư thúc nhập môn muối 10 ngày, có lẽ còn chưa có bắt đầu tu luyện kiếm đạo, ngươi nói, hắn có thể hay không chỉ là đến xem thử, cảm thụ cảm giác không khí. Ngươi không phát hiện sao? Bên trong kiếm chủng tiêm khí, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện cộng mình, liền nói rõ tiểu sư thúc kiếm đạo cảnh giới, còn xa không có đạt tới tu luyện kiếm thế cấp độ. Một đám đệ tử hạ giọng nghị luận. Phía trước nhất kiếm vô song, vô tình hay cố ý lượm đường trần một chút, ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Luân Điệu Vị, kiếm vô song chính xác không bằng đường trần. Luân kiếm đạo thiên phú Kiếm Vô Song lại không đem Đường Trần để vào mắt. Còn có, vừa mới hắn thật vất vả mời được Diệp Khinh Du, còn thiếu một bước cuối cùng, lại bị Đường Trần nửa đường xáo trộn, khiến Kiếm Vô Song trong lòng 10 điểm khó chịu. Hiện tại Đường Trần mê xấu, Kiếm Vô Song tất nhiên cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Trên bầu trời, Thuần Dương lão tổ vẫn ẩn núp trong hư không, vụ chậm đi theo Đường Trần. Hắn nhìn thấy trước mắt hình ảnh, vừa ý gật đầu một cái. Đi qua việc này, tiểu tử này hẳn là có thể trưởng thành rất nhiều, cũng là không uổng công lão phu một phen cố tâm. Nói xong, Thuần Dương lão tổ chuẩn bị long trọng xuất hiện. Miễn đến đường trần đã kích quá lớn ảnh hưởng đến tu luyện đạo tâm. Lại tại lúc này, vô vụ, một đạo văng văng kiếm âm hùng đến. Đường trần trên mình, từng sợi kiếm quang trùng thiên, xoay quanh tại trên trời cao, cuối cùng ngưng kết thành một đạo vĩ nạn thẳng tắp, cầm trong tay trường kiếm mờ mịt bóng người. Bóng người khuôn mặt lại cùng đường trần giống như lúc, cầm kiếm mà đứng, lang tuyệt cửu tiêu. Một đám đệ tử ngẩng đầu nhìn áo trắng thân ảnh, tim đập kịch liệt, như là nhìn thấy kiếm đạo chi tổ cái kia. Thuấn Dương lão tổ hơi tốt một chút, nhưng cũng là cảm giác hô hấp khó khăn, vô cùng chật vật mở miệng nói, "Kiếm, kiếm tâm." trong cữu u kiếm trùng. Đột nhiên, tất cả kiếm khí run dậy kịch liệt. Theo sau, những cái này kiếm khí bay lên trời, như là từng vết vũ chỉ, phủ xuống đến đường trần xung quanh. Càng kinh người chính là, mai tiêu đen kiếm trên tảng đá lớn năm trôi thành kiếm, lại có thể cũng rơi xuống đường trần trước người, không ngừng run dậy khẽ theo. Đây là gã người a? Không phải nói tiểu sư thúc còn không có tu luyện kiếm đạo sao? Cái này một vòng kiếm đạo hư ảnh giải thích thế nào? Thánh kiếm không chỉ sinh ra cậu mình, còn chủ động bay đến tiểu sư thúc trước mặt, đây có phải hay không là biểu lộ rõ ràng, chỉ cần tiểu sư thúc gật đầu. Cái này năm chuôi thánh kiếm đều sẽ nhận tiểu sư thúc làm chủ. Tại đệ tử Huyền kiếm động tiên trong nhận thức biết, đạt được thánh kiếm thừa nhận là bọn hắn một đời một thế truy cầu. Thánh kiếm là cao cao tại thượng, thánh kiếm là thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng hôm nay, năm chuôi thánh kiếm đồng thời rời đi kiếm trùng, còn chủ động bày ra một bộ nham quân thải huyết dáng dấp. Kiếm vô song trên mặt giễu cợt biểu tình, thoáng cái cứng ngắt lại. Hắn nhìn xem giữa không trung năm chuôi thánh kiếm, có loại giật mình như ngượng cảm giác. Tại trong mắt người khác, hắn là không có gì sánh kịp kiếm đạo thiên tài, nhập môn bất quá 10 năm, liền thu phục cựu lôi thánh kiếm. Trên thực tế, hắn vụng trộm thiên tân vạn khổ tu luyện, 10 năm thời gian, một khắc đều không có nghỉ ngơi, vậy mới đạt được Cửu Lôi Thánh kiếm thừa nhận. Trước mắt, Đường Trần chỉ là tĩnh tọa chốc lát. Năm tuý chí cao vô thượng thành kiếm, liền nguyện ý nhận Đường Trần làm chủ. Dáng dấp đẹp trai còn chưa tính, thiên phú tu luyện cùng kiếm đạo thiên phú, rõ ràng đều là vô thượng yêu nghiệt cấp độ. Khiến người khác sống thế nào? Răng rắc răng rắc răng rắc. Mọi người cảm khái thời điểm, đứng vững tại trung tâm Cửu Vũ kiếm trùng đen kịt cự thạch, đột nhiên nước toát ra vô số vết nứt. Cuối cùng, đen kịt cự thạch trầm vang nổ tung. Một chôi toàn thân đen như mực, phía trên mài rùa vô số vết văn trường kiếm, nháy mắt xông lên cựu thiên mây xanh. Chôi kiếm này sau khi xuất hiện, những cái kia xoay quanh tại đường Trần Trung bên quý báo kiếm khí, tất cả đều biến đến ảm đạm vô quang, không còn dám phát ra nửa điểm âm hưởng. Năm chôi thánh kiếm tình huống hơi chút tốt đi một chút, nhưng cũng là không ngừng phóng xuất ra kiếm mang, thậm chí lẫn nhau liên thủ lại, cái này mới miễn cưỡng có thể ngăn cản thanh kiếm kia kiếm áp. Thần dấu ở trong hư không thuần dương lão tổ, cả người ngây dại, kém chút từ không trung rơi xuống. Trước mắt chôi này trường kiếm màu đen, cũng không phải là thanh kiếm, mà là Tiên tiếm, Chân tiên chi kiếm, lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 9, Hắc huyền tiên kiếm thức tỉnh, nữ thần nguyện làm kiếm thị. Trường kiếm màu đen đưa tới dị động, chấn kinh chỉnh tọa huyền kiếm linh sơn. Chỉ chốc lát, huyết kiếm chân nhân cùng một đám trưởng lão lần lượt chạy tới nơi này. Trôi kiếm này thật lạ lẫm, ta dường như chưa bao giờ thấy qua. Rất khủng bố kiếm áp, liền thánh kiếm đều tại lạnh run. Kiếm này, thật chôn cất tại trong cửu u kiếm chủng. Một đám trưởng lão nhìn về phía trường kiếm màu đen, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Bọn hắn đều chưa có xem trôi này trường kiếm màu đen. Cực kỳ lạ lẫm. Sư tôn, huyết kiếm chân nhân nhìn chằm chằm Thuần Dương lão tổ một chút. Thuần Dương lão tổ thở dài, giải thích nói, kiếm này tên là Hắc Huyền Tiên kiếm, chính là Hắc Huyền Chân Tiên dùng hết một đời thai nghén bộ kiếm. Oanh, một đám trưởng lão cảm giác đầu hơi minh. Hắc Huyền Chân Tiên cái gì một thân hư? Hắn không chỉ là huyền kiếm động thiên người sáng lập, càng là quần tiên tranh hùng thời đại đệ nhất kiếm tu. Tiên Lạc thời đại, Vạn Tiên vẫn lạc, Hắc Huyền Chân Tiên cũng không ngoại lệ, hắn vẫn lạc phía sau, kiếm này vẫn chôn cất tại Cửu U kiếm chủng, không nghi tới, hôm nay lại bị Đường Trần đánh thức. Tuần Dương lão tổ mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn đồng ý Đường Trần tới Cửu U kiếm chủng, là muốn mài giũa Đường Trần uy khí. Chẳng phải liệu, Đường Trần lại có thể đánh thức Hắc Huyền Tiên kiếm. Khiến Tuần Dương lão tổ khóc cười không được. Sâu trong Tung Lũng, Nam Xuyên Thánh kiếm còn đang khổ cực ngăn cản Hắc Huyền Tiên kiếm đi áp. Cuối cùng, Hắc Huyền Tiên kiếm nhẹ nhàng chấn động, Nam Xuyên Thánh kiếm nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài. Đến mức cái khắc danh kiếm, càng là rơi xuống đến mặt đất, biến đến nằm đạm vô quang. Thật là bá đạo kiếm. Đường Trần hai mắt sáng lên, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, Hắc Huyền Tiên kiếm liền chủ động bay về tới vững vàng rơi xuống trong lòng bàn tay. Thời gian, Hắc Huyền Tiên kiếm chủ động thu lại kiếm mang, tựa hồ sợ thương tổn đến đường chần mày may. Người tên Hắc Huyền. Đường Chấn nắm chặt Hắc Huyền Tiên kiếm nháy mắt, liền biết tên của nó. Đồng thời, Hắc Huyền trường kiếm rung động nhẹ nhẹ hai lần, tựa hồ là tại làm ra đáp lại linh trí cực cao. Ở trước mặt người ngoài bá khí lộ ra, bí mật ôn nhu quan tâm, điều này cùng ta rất giống, liền chọn ngươi đi. Đường Chấn nắm thật chặt Hắc Huyền Tiên kiếm trong tay, tiện tay vung lên, trước mặt năm chui thành kiếm cùng một nhóm lớn danh kiếm, lập tức về tới Cửu U kiếm chủng. Tiên kiếm đều bị Đường Trần thu phục, những thánh kiếm này cùng danh kiếm tất nhiên nghe lời. Nói không quá chương, chỉ cần Đường Trần nguyện ý, bọn chúng tùy thời tùy chỗ đều có thể nhận Đường Trần làm chủ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Đường Trần để ý bọn chúng. Ban thưởng tới tay không nói, còn thu hoạch một trôi tiên kiếm, lần này có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Trong lòng Đường Trần một mảnh thoải mái. Hắn chuẩn bị đi trở về tìm mấy môn kiếm quyết học một ít, tranh thủ thời gian thể nghiệm ngự kiếm mà đi tư vị. Tiểu sư thúc hay khoan. Đột nhiên, một đạo giống như không cốc chim hoàng oanh giọng nữ vang lên. Đường Trần quay đầu lại, Liên là nhìn thấy Diệp Khinh Nu. Một bộ xanh biếc mê thượng, 3000 vớ đen theo gió mà động. Cái kia bóng ảnh giống như thủy tinh con người, chính giữa nhìn chăm chú Đường Trần, trán non trên gương mặt, còn có lưu lờ mờ ửng đỏ dấu tích. Như vậy đẹp nữ tử, Đường Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trọn vẹn miểu sát kiếp trước tất cả nữ minh tinh. Người là vị nào? Đường Trần không phải loại kia nhìn thấy nữ liền đi không được đường loại hình. Nguyên cơ, hắn biểu hiện đến rất bình thản, không có chút rung động nào. Diệp Khinh Nu bị Đường Trần nhìn thẳng, cảm giác được xưng là đông hoàng thứ nhất đẹp chính mình, đột nhiên thông thường đến tận xương thủy và báo bu nói, xin hỏi tiểu sư thúc, ngươi là như thế nào đạt được Hắc Huyền Tiên kiếm thừa nhận? Hắc Huyền Tiên kiếm tồn tại, chính là Huyền kiếm động tiên tân bí, nhưng vẫn là hữu cực ít một bộ phận người biết. Cái gì? Tiên, tiên kiếm? Một đám đệ tử Huyền kiếm động tiên chấn kinh đến miệng sắp rớt xuống. Khó trách tại chôi này màu đen trước mặt trường kiếm, liền năm chôi thánh kiếm đều biểu hiện khủng núm. Nguyên lai, like, đây là một chôi tiên kiếm, đạt được nó thừa nhận. Đường chân sững sốt một chút, cau mày nói, ta vì sao muốn lấy được nó thừa nhận, không phải có lẽ nó đạt được ta thừa nhận sao? Nghe vậy, Diệp Khinh Nhu ngay tại chỗ sử sốt. Những lời này, để nàng có chút trở tay không kịp. Đường Trần tùy ý thu hồi Hắc Huyền Tiên Kiếm, Vân Đạm Phong kính nói, cái gọi Ngự kiếm chi đạo, nhân tài là chủ thể, ngươi đừng làm lan loạn. Ngự kiếm chi đạo, nhân tài là chủ thể. Mơ hồ. Diệp Khinh Nhu thấp giọng nỉ non, có một loại thể hội quán đỉnh cảm giác. Nàng trợn to hai mắt nhìn xem Đường Trần, lại thấy Đường Trần thái độ cực kỳ bình thường. Liên như, chỉ là thuận miệng nói một câu nói, một câu cực kỳ phổ thông. Khó trách lão tổ treo lên tiên kiếp phủ xuống nguy hiểm cũng muốn cưỡng ép thu tiểu sư thúc làm đồ đệ, hôm nay ta cuối cùng làm minh bạch. Tiểu sư thúc không chỉ có hỗn độn thể, vẫn là trời sinh kiếm tu. Không phải hắn không có phát ra kiếm thế, mà là kiếm thế của hắn, chúng ta căn bản cảm giác không thấy. Trong lòng Diệp Khinh Nhu cảm thán liên tục. Tiếp đó, ngay bình thường cao lãnh cao ngạo nàng, việc chỉnh trọng lùi về phía sau mấy bước, hai đầu gối hơi cong, dập đầu nói, "Tiểu sư thúc tại bên trên, nhưng nguyện nhận lấy Khinh Nhu làm sát mình kiếm thị." Một câu rơi xuống, cả tòa sơn cốc triệt để tĩnh mịch. Tất cả huyền kiếm động tiên nam giới đệ tử, đầu kinh minh, tàn nát cõi lòng đất đai. Diệp Khinh Nu, đông hoàng thứ nhất đẹp, vô số người trong lòng nữ thần, nhưng đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn tiên nữ, bây giờ lại có thể chủ động cúi đầu quỳ xuống đất, nguyện trở thành người khất sát mình kiếm thị. Loại cảm giác này, thật giống như nhìn thấy chính mình ngày nhớ đêm mong nữ thần, cam tâm tình nguyện lên cao phú soái bi em nút. Quá, quá mẹ hắn vô lực. Ngươi lời này thật chứ? Đường Trần có chút kinh ngạc. Cái gọi kiếm thị, liền là cầm kiếm thị vệ. Không chỉ chiếu cố sinh hoạt thường ngày hàng ngày, còn có thể bảo vệ an toàn. Nữ kiếm thị, này ngược lại là rất ít gặp. Tuy nói đạo cung bên trong có không ít tỉ nữ, nhưng các nàng thực lực quá yếu, không có cách nào giúp ta coi chừng tôn tôn, cái Diệp khinh nữ này cũng không tệ, vạn pháp cảnh thấp trọng thiên tu vi, hơn nữa trưởng thành đến còn rất dễ nhìn. Mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ, loại này dụ hoặc, tin tưởng không có một cái nào nam sẽ tự tuyệt. Đường Chân chững ngâm một hồi, hỏi: "Ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, đúng không?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đường Chân nói lời này ý tứ gì, hắn muốn làm cái gì? Diệp khinh nữ cũng sửng sốt một chút. Trước đó làm việc nghĩa không chùn bước gật đầu một cái. Nàng một lòng cầu kiếm đạo chân lý, vô luận đường trần làm gì, nàng đều cam tâm tình nguyện. Lời này là chính người nói, đến lúc đó ngàn vạn đường đồng ý. Đường Trần cười cười, vậy mới đồng ý Diệp Khinh Nhu trở thành kiếm của hắn hậu. Thôn tôn con hàng này, ăn được nhiều, tất nhiên kéo cũng nhiều. Đường Trần phải sớm hỏi rõ ràng, bằng không, đến lúc đó giải thích liền cực kỳ phiền toái. Nhìn thấy trên mặt Đường Trần cười nhạt má lúm đồng tiền, nhất thời ở giữa, tại nơi trốn có nam giới đệ tử, đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nhân sinh như vậy, còn cầu mong gì a? Một chút phái nữ đệ tử, đồng dạng lộ ra ánh mắt hâm mộ. Bất quá, các nàng là thệ muội Diệp Khinh Nu. Thường nghĩ muốn, cho như vậy một tòa đạo cung, bên trong liền đường Trần cùng Diệp Khinh Nu, có thể chuyện phát sinh, quá nhiều. Đi ra đi dạo quá lâu, là thời điểm trở về. Đường Trần liếc nhìn sắc trời. Lời nói còn không ra khỏi miệng, Diệp Khinh Nu liền lập tức đi tới, chủ động đứng ở đường Trần sau lưng. Đường Trần vừa ý gật đầu một cái, liền muốn cất bước rời đi sơn cốc. Diệp sư tỷ. Đứng vào lúc này, biến thành phong nền kiếm vô song lên trước đi ra mấy bước. Sắc mặt lúng túng nói, ngươi không phải mới vừa đáp ứng, muốn đi tới đường của ta cùng một chỗ tu luyện sao? Hiện tại, có sao? Diệp Khinh Nhu đối mặt với Kiếm Vô Song, lập tức khôi phục lại trước lạnh nhạt giằng, dớp, nhặt nhẹ âm thanh nói, ta hiện tại là tiểu sư thúc kiếm thị, phải một tập cũng không rời đi theo tiểu sư thúc, nguyên cớ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Sau khi nói xong, Diệp Khinh Nhu khẽ bước cằm, tỏ vẻ hãy nãy, Kiếm Vô Song thụt lùi mấy bước, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, tâm thái toàn bộ băng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chưa người. Kiếm vô song giận mà khiêu chiến, liền cái này. Kiếm vô song rất muốn khóc. Đường Trần nhận lấy Vô Ngã kiếm tâm thời điểm, Vạn kiếm tế minh, Ngũ đại thánh kiếm tranh nhau nhận chủ. Bên hung hắn cựu lôi thánh kiếm cũng là như thế. Một khắc này, Kiếm vô song cảm giác chính mình như dự phòng. Nếu không phải gắt gao tản mát ra linh lực, phòng trường cựu lôi thánh kiếm cái này yêu diễm kiếm hạng, ngay tại chỗ liền sẽ vứt bỏ hắn, chủ động đầu nhập Đường Trần trong lòng. Bây giờ, Diệp Khinh Nu cũng rời hắn mà đi. Theo Diệp Khinh Nu lời nói, hiển nhiên sau đó đều sẽ một tấc cũng không rời đi theo Đường Trần. Vậy thì đồng nghĩa với là Nguyễn trở thành Đường Trần nữ nhân. Loại cảm giác này, để Kiếm Vô Song rất khó chịu, một bụng đều là phiền muộn. Đáng giận. Kiếm Vô Song gầm thét một tiếng, đối Đường Trần cắn răng nói, nghe tiểu sư thúc có tiên tiên hỗn độn thể, thiên phú tu luyện vạn cổ không một, bây giờ lại thu phục Hắc Huyền Tiên kiếm, không biết có thể hay không cùng đệ tử luận bàn một hai. Kiếm Vô Song đây là tức đến vắng đầu. Nếu như cái này một cỗ tức giận, hắn không có phát tiết ra ngoài, phòng trường sẽ nín đến miệng phun máu tươi. Càn rỡ. Đường Trần còn chưa mở lời, Diệp Hinh Nu đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tiểu sư thúc như thế nào tồn tại, ngươi có tư cách gì khiêu chiến tiểu sư thúc?" Nói lấy, Diệp Khinh Nhu rút ra một trôi dài mảnh như kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào kiếm vô song. "Khinh Nhu, trước tiên đem kiếm buông xuống." Đường Trần xoay người, trên mặt không chút nào gặp tức giận, vẫn như cũ duy trì cười nhạt má lúm đồng tiền. "Nói đùa, thật vất vả mới đợi đến kiệt tác cầu đoạn, Đường Trần sao có thể bỏ qua?" Đường Trần nhìn về phía kiếm vô song, đôi mắt chỗ sâu có trùng điệp kim mang hiện lên, hỏa nhãn kim tinh toàn lực khởi động. Kiếm vô song, vạn pháp cảnh một tầng, lôi đỉnh kiếm ý đại thành, cửu lôi thánh kiếm người sở hữu liên tiếp tin tức xuất hiện tại trong đầu đường trận. Theo kiếm vô song tu vi, đến công pháp tu luyện võ học, cái gì cần có đều có, tất cả đều miêu tả đến rất rõ ràng. Diệp Khinh Nu nu thuận thu hồi những kiếm, mỹ mâu vẫn như cũ nhìn chằm chằm kiếm vô song, âm thanh lạnh lùng nói, không nói đến ngươi không đủ thân phận, ngươi đã là vạn pháp tu vi, mà tiểu sư thúc mới ngưng kết kiếm đan, cảnh giới không ngang nhau dưới tình huống, căn bản không có so tài tất yếu. Ta chỉ là nhất thời ngửa tay, cùng lắm thì, ta đem tu vi áp chế đến kim đan một tầng chi cảnh. Kiếm vô song con vịt chết mảnh miệng, hoàn toàn là tức đến vắng đầu trên bầu trời. Huyết Kiếm chân nhân nhìn thấy một màn này, dũng cảm rắc trên mặt tối tăm. Kiếm Vô Song là đệ tử của hắn. Giờ phút này, Kiếm Vô Song biểu hiện như vậy mất mặt, hắn cái này làm lão sư, cũng là lúng túng không thôi. Đang lúc Huyết Kiếm chân nhân muốn xuất thủ ngăn trở thời điểm, Thuần Dương lão tổ đột nhiên mở miệng, "Lũ tiểu gia hỏa sự tình, ngươi nhúng tay làm gì?" Thuần Dương lão tổ tâm lý, còn nghĩ đến như thế nào mài giũa đường trần. Để Kiếm Vô Song xuất thủ, này ngược lại là không tệ. Lấy Kiếm Vô Song thực lực, đây đủ để đường trần ăn một điểm đau khổ. Nhìn cái gì vậy, ngươi có gì nghĩ? Gặp hết kiếm chân nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Thuần Dương lão tổ trừng mắt liếc. Lập tức, tất cả mọi người không dám nói lời nào, yên lặng cúi đầu. Trong sân cốc, Đường Trần đã sớm không thể chờ đợi, vội vàng nói, "Áp chế tu vi liền không ý tứ, ngươi toàn lực ra tay đi, miễn đến thua quá thảm." Nói xong, tất cả mọi người chần kinh. Lấy kim đan chi cảnh lên chiến vạn pháp chi cảnh. Đường Trần đây là mượn, vượt ngang sơ sơ chín tầng. "Cảm ơn tiểu sư thúc thành toàn." Kiếm Vô Song trong lòng càng là tức giận, lập tức rút ra Cửu Lôi thành kiếm, hướng về Đường Trần đâm thẳng đi qua. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng sấm vang lên, từng mảnh từng mảnh lôi quang theo kiếm vô song trên mình bạo phát, đem hư không đều vặn vẹo mất, liền muốn đem Đường Trần Bao phủ đi vào. Nhìn cái này trạng thái, kiếm vô song là không chuẩn bị lưu thủ. Các ngươi nói, tiểu sư thúc có thể hay không ngăn lại kiếm vô song thế công? Khó, quá khó khăn, tại tuyệt đối tu vi khoảng cách trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào đều lộ ra tái nhợt vô lực. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Đường Trần nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Hắn đau khổ chờ đợi chẳng cảnh, cuối cùng được như nguyện xuất hiện. Cái này kiếm vô xong còn không tệ, vạn pháp cảnh một tầng, liền có thể dẫn phát dạng này thanh thế, bất quá cùng thôn thôn so ra, vẫn là kém chút ít. Thôn thôn cũng là vạn pháp tu vi. Đường Trần tu luyện mệt mỏi, liền sẽ đem thôn thôn lấy ra thử nghiệm. Đây cũng là vì sao, Đường Trần đối mặt kiếm vô xong tiêu chiến, sẽ như cái này rất quát đáp ứng. Kiếm tới. Đường Trần nhẹ nhàng khuất tay, Hắc Huyền Tiên kiếm ra khỏi vỏ mã động. Đồng thời, Đường Trần vung ngã kiếm tâm xoay tròn, nháy mắt tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Liền như giữa thiên địa, vạn kiếm vào tâm. Kiếm vô xong kiếm chiêu nhược điểm. Hoàn toàn bạo lộ tại trước mặt Đường Trần. Đường Trần không có chút nào do dự, tay phải cầm kiếm, thật đơn giản đâm thẳng ra ngoài. Một kiếm này không có nửa điểm hoa huệ hoa sói, nhưng Kiếm Vô Song nhìn thấy một kiếm này, lại có một loại ngăn không thể ngăn cảm giác, vô luận như thế nào biến hóa kiếm chiêu, đều không thể phá giải, bị áp chế gắt gao. Beng! Một đạo nổ mạnh truyền ra, đồng thời kèm theo tiếng xương nứt âm thanh. Kiếm Vô Song vô cùng chật vật té lăn trên đất, tay phải xương ngón tay vỡ vụn. Cửu Lôi Thánh kiếm bang rơi xuống đất. Một màn này, để tất cả mọi người lại lần nữa lâm vào ngốc trợn bao gồm ẩn dấu ở trong hư không thuần dương lão tổ. Khí thế ngập trời kiếm vô song, cứ như vậy bị Đường Trần đánh bại. Liên một kiếm, thua thiệt thuần dương lão tổ còn muốn mượn kiếm vô song tay, mài dũa một chút Đường Trần nhụy khí. Cái này ngược lại làm cho Đường Trần bộ pháp sắc bén. Đại đạo chí giản, đây chính là đại đạo chí giản. Tiểu sư thúc vừa mới thúc dục kiếm tâm, vô cùng có khả năng liền là để ta cảm thụ một chút như thế nào thuần túy kiếm đạo. Ta Diệp Khinh Nu không cùng là người. Diệp Khinh Nu mỹ mâu dị sắc liên tục, trong lòng một trận cảm động. Đến mức Đường Trần bản thân. Giờ phút này hắn cũng 10 điểm bất ngờ. Kiếm vô song không chỉ là huyền kiếm động tiên đạo tử, còn chiếm được thánh kiếm tán thành, theo lý thuyết có lẽ rất mạnh mới đúng. Liền cái này, Đường Trần có chút vẫn chưa thỏa mãn, luôn miệng nói, "Kiếm vô song, ta vừa mới đã nói, ngươi không cần đối ta đổ nước, nếu như ngươi cảm thấy là Hắc Huyền Tiên kiếm nguyên nhân, đó không thành vấn đề, ta liền tay không cùng ngươi đánh." Dứt lời, Đường Trần trực tiếp thu hồi Hắc Huyền Tiên kiếm. Kiếm vô song thật vất vả mới đứng lên, vừa nghe đến Đường Trần lời nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn thể với trời, hắn thật không có đổ nước. Nhưng Đường Trần lời nói này mở miệng Tất cả mọi người cho là hắn là cố ý đổ nước. Hơn nữa, Đường Trần còn chủ động thu hồi Hắc Huyền Tiên kiếm, khiến hắn thế nào xuống đài. Hắn không sử dụng Hắc Huyền Tiên kiếm, thực lực nhất định trên phạm vi lớn hạ xuống, nói không chắc ta còn có cơ hội. Kiếm Vô xong hít một hơi thật sâu, Cửu Lôi Thánh kiếm tới tay, lại một lần nữa giật tới. Cuồn cuộn lôi quang phóng lên tận trời, sẽ rách trường không, khí thế quá lớn, so vừa rồi còn càng mãnh liệt mấy phần. Nhất chỉ tụ thiên địa. Nhìn thấy kiếm Vô xong lại lần nữa xuất chiêu, Đường Trần vui mừng quá đỗi. Lập tức, một cái ngón trỏ nghiền ép ra ngoài, Hóa thành trống trời linh trụ, dâng trào ra hùng hậu lực lượng, phảng phất có thể cầm tù một phương thiên địa. Oanh! Kiếm cùng chỉ ở giữa không trung va chạm, nhưng mà kết quả là, ngàn vạn lôi quang bị đường chân ngón trỏ thoải mái phá vỡ, thế đi không chút nào giảm đánh về kiếm vô song. Oanh! Châm đục truyền ra, kiếm vô song như là bao cắt dạng kia bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm đến ngoài ngàn mét trên vách núi đá. Hắn làm một đầu cánh tay phải đều bị hoành nát, mềm mặt rũ tại nơi đó. Những cái kia xem náo nhiệt người huyền kiếm động tiên, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm đường chân, biểu hiện trên mặt phức tạp. Cả trang đối chiến, Đường Trần liền ra hai chiêu, một kiếm, một chỉ. Kiếm Vô Song liền thành bộ dáng như vậy. Cái này không phải kiếm vô song đổ nước, rõ ràng là Đường Trần mạnh quá mức. Trước mắt hình ảnh, để Đường Trần cũng phản ứng lại. Trong lòng nhất thời có chút tự trách. Xem như Huyền Kiếm động thiên tiểu sư thúc, Kiếm Vô Song nói thế nào đều là hợp bối. Dạng này đánh tiểu bằng hữu, quả thật có chút vô nhân đạo. Cuối cùng, nhiều người như vậy chơ mắt nhìn xem đây. Nghĩ đến đây, Đường Trần đi đến Kiếm Vô Song trước mặt, ngự khi ấy này nói, vừa mới ngượng ngủng, ta chính xác dùng quá sức, bất quá ngươi cũng là Đánh không được thì cứ nói thẳng đi, hà tất cứng như vậy trống dỡ, sư thúc ta khẳng định sẽ cho cái bậc thăng ngươi bên dưới. Nghe nói như thế, Kiếm vô xong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn ngược lại muốn nói thẳng, thế nhưng, Đường Trần không cho cơ hội a. Trong lúc suy tư, Kiếm vô xong rốt cục nhịn không được, một cái nghịch huyết phun ra. Hai mắt vừa trợn trắng, ngay tại chô hôn mê. Tân tư bắt đầu, cầu che chở, cầu ngũ tinh chấm điểm, con ba ba vô cùng tăng kích. Lão nháo ăn một pháo lẻn lút. Chương 11, náo bổ thiếu nữ Diệp Khinh Nhu, Đường Trần chọn lựa thánh nhân pháp. Trở lại Huyền Linh Đạo cung thời điểm đã là lúc trạng và tối. Lam Diệp Khinh Nu bước vào đại sảnh, cả người ngẩn người tại chỗ. To như vậy một cái không gian, đồ vật gì đều không có. Đây là lịch đại Huyền kiếm động tiên trưởng giáo sinh hoạt thường ngày địa phương. Thế thế, trên mặt đường trần có chút lúng túng, mới chuẩn bị nói chuyện, lại nhìn thấy Diệp Khinh Nu hai mắt sáng lên, kích động nói: "Tiểu sư thúc, ngươi đặc biệt thành toán đạo cung tất cả mọi thứ, có phải hay không vì nói cho ta, kiếm đạo một đường, phải vứt bỏ hết thảy tạp niệm, cho dù thế gian như thế nào phồn hoa, cũng không thể dao động đạo tâm?" A Đường Trần sững sờ. Hai từ này tại nói cái gì? Một gian phòng trống mà tôi, con cùng đạo tâm có quản. Bất quá, nhìn thấy Diệp Khinh Nu mỹ mâu tỏa ánh sáng, một mặt cảm động rằng, dớp, Đường Trần thực tế không đành lòng đâm thủng nàng huyễn tưởng, chỉ có thể gật đầu một cái, ra vẻ hài lòng nói, trẻ con là dễ dạy. Đạt được khẳng định Diệp Khinh Nu, trên mặt vẻ kích động càng tăng lên, đa tạ tiểu sư thúc chỉ điểm, khinh nu tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Đường Trần khoát tay áo, một mặt không sao cả giản dớp. Đây đều là chính ngươi nói bổ. Coi như là chỉ điểm, cũng là chính ngươi chỉ điểm mình. Anh anh Lúc này, đạo cung bên trong truyền đến một trận thanh tuy tiếng tê. Mới vừa ở hồ nước chơi đùa thật lâu thôn thôn, một mặt hưng phấn bật ra, móng nuốt nhỏ vết bẩn, giẫm lên khắp nơi đều là chân nhỏ in. Con hàng này thật là thần thú sao? Đường Trần Trán hiện lên mấy đầu đáp tuyến. Quay đầu, lập tức đối diện Khinh Nhu nói, "Từ hôm nay trở đi, tiểu gia hỏa này liền giao cho ngươi tới chiếu cố." Thôn thôn linh trí cực cao, tự nhiên nghe hiểu được người nói. Mới nghe được Đường Trần lời nói, nó còn có chút không quá cao hứng. Thế nhưng, khi nó nhìn thấy Diệp Khinh Nhu thời điểm, hưng phấn nháy mắt thay thế không cao hứng. Trực tiếp liền nhảy tới Diệp Khinh Nhu trong ngực, lướt khắp nơi quần liếm. Bởi vì thôn thôn trên mình tràn đầy vết bẩn, nguyên cơ Diệp Khinh Nhu nghe thường, dính vào rất nhiều bùn cùng nước miếng. Nhưng, nàng vẫn chưa có chỗ ghét bỏ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Đường Trần, "Tiểu Sư Thúc, đây cũng là tu hành một bộ phận." Cái này, Đường Trần lập tức gặp khó độ. Trong mắt của hắn chuyển vài vòng, cuối cùng nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Khinh Nhu thần sắc chấn động, vô ý tức cho là Đường Trần là tại khảo nghiệm nội tính của nàng. Chầm tư một hồi lâu, Diệp Khinh Nhu nghĩ sâu tính ký nói, "Tiểu Sư Thúc chính là trời sinh kiếm tu." nhất cử nhất động đều có chấn ý. Nọc manh tiểu thú là sinh linh, sinh linh chơi đùa, vô câu vô thúc, cái này là bản tính, trên mình tràn đầy buồn thì đại biểu thân thiết tự nhiên, hòa mình thiên địa. Tiểu sư thúc để ta chiếu cố nó, là muốn để ta cảm ngộ sinh linh cùng tự nhiên dung hợp chi đạo. Ba ngàn đại đạo đều là thiên đạo, nếu có thể cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, cũng liền có thể suy xét kiếm đạo, đạt tới hoàn mỹ nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Càng nói, Diệp Khinh Nu càng là xúc động. Cặp kia nhìn Đường Trần thể dáng dấp lan mắt to, không chỉ là cảm động, còn có kinh hỉ, hưng phấn, cùng nhiệt Đường Chấn nhìn xem Diệp Khinh Lưu, trong lòng yên lặng dựng lên một cái ngón cái. Luận náo bổ, ta nguyện phòng ngươi làm mạnh nhất. Cùng lúc đó, hôm nay phát sinh tại Cửu U kiếm trùng sự tình, tại Huyền kiếm động thiên lưu truyền ra tới. Cuối cùng động tĩnh quá lớn, muốn dò giếm đều không gặt được. Tiểu sư thúc không hổ là tiên tiên hỗn độn thể, liền ngủ say hơn ngàn năm tiên kiếm đều có thể đánh thức, quả thực giật nảy mình. So sánh cái này, ta càng kinh ngạc tiểu sư thúc có thể đánh bại kiếm vô song, phải biết, bọn hắn thế nhưng chọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Tiểu sư thúc phong thái, cùng cực toàn bộ Đông Hoàng, cũng là không ai bằng. Sau này, tiểu sư thúc nhất định thành tiên. Nếu như nói phía trước đường Trần là bởi vì Tiên Tiên Hỗn Độn Thể, tài năng động toàn bộ Huyền Kiếm Động Thiên. Như vậy hiện tại hắn thì là dùng thực lực chinh phục tất cả mọi người. Hôm sau, lúc sáng sớm, Đường Trần tỉnh lại chuyện thứ nhất, liền là tiến hành thông thường rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến nhất tinh linh đan, huyết linh đan. Cái này rút thưởng tỷ lệ cũng thật là cảm động. Đường Trần đem huyết linh đan ném vào thế giới chúng tử, trong lòng một trận chửi bậy. Trước mắt mà nói, hắn muốn rút đến đồ tốt, chỉ có thể hoàn thành rút thẻ nhiệm vụ. Tốt nhất liền là có nhiều cái rút thẻ nhiệm vụ. Dạng này liền có thể liên tục không ngừng rút đến ngũ tinh trở lên phần thưởng. Chỉ bất quá, rút thẻ nhiệm vụ phát động, tựa hồ là chọn bện ngẫu nhiên. Tối thiểu Đường Trần không có phát hiện cái gì quy luật. Sư đệ, mới tắm rửa hoàn tất, đạo cung truyền ra ngoài tới huyết kiếm chân nhân âm thanh. Đường Trần vội vàng đứng dậy đón lấy, gặp qua sư huynh. Đường Trần không mình hành lễ, theo sau đem huyết kiếm chân nhân đưa đến tu luyện mật thất. Tất nhiên, bọn hắn cũng không phải nói chuyện gì chuyện quan trọng. Hoàn toàn bởi vì, làm một tòa huyền linh đạo cung cũng chỉ có tu luyện mật thất có 2 cái bổ đoạn, miễn cưỡng có thể dùng tới đại khách. Thật là càng nghĩ càng giận, không sớm thì muộn muốn đem Tôn Tô Thiến. Đường Trấn ở trong lòng âm thầm hạ quyết định. Ngay tại hoa viên chơi đùa thong thốn, không hiểu cảm giác thân mát lạnh, vô ý thức túi đầu lượm vài lần. Xem nhận còn tại phía sau, vậy mới nuối lòng một hơi. Hôn qua ngươi cùng kiếm vô xong một trận chiến, nghe sử dụng một chiêu từ trên trời giáng xuống chỉ pháp. Huyết kiếm chân nhân ngồi ở trên bổ đoạn, ý vị thâm trưởng hỏi hướng Đường Trấn. Không sai. Đường Trấn sớm đã có chuẩn bị, nhặt nhẹ âm thanh nói, theo sư Tôn Tuyết pháp Pháp này cũng là đạo pháp thiên bẩm. Huyết Kiếm chân nhân gật gật đầu, cũng không có quá nhiều truy vấn. Liên quan tới đạo pháp thiên bẩm, hắn cũng nghe thuần dương lão tổ nói qua, hoàn toàn chỉ là xác nhận mà thôi. Đạo pháp thiên bẩm tất nhiên đáng mừng, nhưng mà, ngươi thân là Huyền Kiếm động thiên tiểu sư thúc, tất yếu học vài môn kiếm quyết, đi qua ta cùng sư tôn thương nghị, lấy ngươi hiện tại kiếm đạo cảnh giới, có tư cách học tập thánh nhân pháp. Huyết Kiếm chân nhân lấy ra ba cái ngọc giản, ở trước mặt Đường Trần xếp thành một hàng. Sinh sinh bất tức kiếm quyết, sau khi tu luyện thành, kiếm quang liên miên, công phòng nhất thể, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Bản kiếm thuật, kiếm thai tại vỏ, xuất kiếm tất thấy máu, tu luyện đến đại thành, có thể trong nháy mắt chặt đứt địch nhân đứng đầu, thuộc về tuyệt đối sát phạt tuyển. Cựu Tiên Hỗn Nguyên kiếm quyết, linh lực hùng hậu bá đạo, vạn pháp khó phá, đứng ở thế bất bại. Bình thường công pháp võ học chia làm tiên điệu huyền hoàng tứ giai, tại đây bên trên, liền là chân nhân pháp, thánh nhân pháp, cùng chí cao vô thượng tiên pháp. Bởi vì tiên lạc thời đại môn nhân, tiên pháp sớm đã không còn tồn tại. Ba môn này thánh nhân pháp, dù cho phóng nhãn đông hoàng, đều thuộc về đỉnh tiêm pháp môn, càng là chúng ta Huyền Kiếm Động Thiên Nội tỉnh chỗ tồn tại. Gặp đường chân ngay tại chỗ lựa Huyết Kiếm chân nhân cực kỳ nhiệt tâm phổ cập tu hành kiến thức. Vô lã, Huyết Kiếm chân nhân đối với Đường Trần Ngụy tiểu sư đệ này, trong lòng vẫn là có chút không phục. Hôn qua sự tình, để hắn trệ đệ đổi cái nhìn. Như vậy kinh tài tuyệt diễm sư đệ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đến lúc đó, hắn người sư huynh này cũng mặt mũi sáng sủa. Một bên Đường Trần, cũng không biết trong lòng Huyết Kiếm chân nhân suy nghĩ, hắn cầm lấy ba cái ngọc giản, đơn giản thu sơ giản lược nhìn một lần. Theo huyền diệu mức độ tới nhìn, ba môn này kiếm quyết không bằng Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, cái này cũng liền biến tướng nói rõ. Ngũ tinh võ học tương đương với tiên pháp cấp độ. Đường Trần nhìn xem trên tay ba cái ngọc giản, cuối cùng lựa chọn bản kiếm thuật. Môn này kiếm quyết, coi trọng cực hạn sát phạt. Hoặc không xuất kiếm, vừa ra kiếm, nhất định chém đi đầu. Cái này cực kỳ phù hợp trong lòng Đường Trần kiếm tu hình tượng. Xác định. Nhìn thấy Đường Trần lựa chọn, Huyết Kiếm Chân Nhân ngưng thanh nói, tại quân tiền tranh hùng thời đại, có một môn tiên pháp tên là Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, kiếm này tu luyện đại thành phía sau, ngay cả bầu trời đều có thể chặt đứt, Bạt Kiếm Thuật chính là do cái này diễn sinh mà tới. Xác định, ta liền chọn bản kiếm thuật. Đường Trần càng chắc chắn lựa chọn của mình. Huyết Kiếm chân nhân gật gật đầu, trong lòng tràn đầy đắc ý, Sư Tôn nói qua, nếu có cơ hội, nhất định phải làm cho tiểu sư đệ ăn chút khổ, mày rũ một chút hán nhụy khí, môn bản kiếm thuật này uy lực mặc dù lớn, tu luyện độ khó lại cực cao, năm đó ta điều nghiên 3 năm, vừa mới khó khăn lắm nhập môn. Ta trước hết để cho sư đệ chứng minh suy nghĩ một chút, chờ hắn thực tế không có cách nào thời điểm, ta lại ra tay chỉ điểm hắn. Như vậy, đã có thể mài giũa sư đệ nhuệ khí, để sư Tôn cao hứng, lại có thể dựng nên ta thân là sư huynh cao lớn hình tượng. Một cái tà ác kế hoạch Lập tức ở trong đầu huyết kiếm chân nhân thành hình. Chương 12, giúp thưởng tam tinh máy sửa chữa, huyết kiếm chân nhân kẻ bên sủ đồ. Huyết kiếm chân nhân kế hoạch thật đẹp, nhưng mà, vẻn vẹn qua một hồi này, hiện thực liền cho hắn một cái bạt tai. Trong Huyền Linh đạo cung, một vòng thuần túy sát phạt kiếm mang bạo phát, giống như một trôi trùng tiên lợi kiếm, muốn đem thiên khung đều vỡ ra, dẫn phát từng trận thiên địa vang minh. Cái này một dị tượng, đệ bế quan bên trong huyết kiếm chân nhân nháy mắt bình tĩnh. Sau một khắc, hắn đã đi tới Huyền Linh đạo cung. Sư huynh ngươi tới vội vặn, môn bản kiếm thuật này thật là có điều khó. Ta điều nghiên một ngày một đêm, cái này mới miễn cưỡng nhập môn. Đường Trần theo tu luyện mật thất đi ra tới, trên mặt khó nén thất vọng. Nghe vậy, Huyết Kiếm chân nhân kèm chút phun ra một cái lao huyết. Một ngày một đêm nhập môn thánh nhân pháp, cái này còn nói khó. Cùng ngươi so ra, ta tiêu 3 năm mới nhập môn, cái này lại tính toán cái gì? Sư huynh, ngươi thế nào? Gặp sắc mặt Huyết Kiếm chân nhân kịch liệt biến hóa, Đường Trần không khỏi nghi hoặc. Không, không có gì, ta đột nhiên nhớ tới có một kiện chuyện trọng yếu nhu cầu cấp bách xử lý, ngươi trước tiếp tục hướng xuống tu luyện, sư huynh rảnh rỗi trở lại thăm ngươi bỏ rơi một câu phía sau, huyết kiếm chân nhân xoay người rời đi. Hắn sợ tiếp tục tiếp tục chờ đợi, chính mình thật muốn phun ra một cái lao huyết. Sư Minh đi thong thả. Đường Trần không rõ ràng cho lắm phất phất tay, xoay người, tiếp tục nghiên cứu bản kiếm thuật. Nghiêm chỉnh mà nói, bản kiếm thuật là đường Trần môn thứ nhất tu luyện võ học. Không giống với Hồng Mông đạo quyết cùng đại hoang tù thiên chỉ, môn võ học này đường Trần phải tay làm hàm nhai, toàn trình dựa vào chính mình nghiên cứu lĩnh ngộ. Đây đối với đường Trần tới nói, là một loại khắc thể nghiệm. Bởi vậy, đường Trần vừa chui nghiên cứu liền là năm này, chọn vẹn đắm mình vào trong. Trong năm ngày này, Huyền Linh Đạo cung thường xuyên nở rộ trùng thiên kiếm quang, kiếm quang càng ngày càng thuần túy, chờ đến ngày thứ 5, phóng lên tận trời kiếm quang, lại có thể đem thương khung xé rách ra một đạo cực nhỏ cực nhỏ vết nứt không gian, thành thế to lớn, khiến vô số người kinh hô. Ngày thứ 6, Đường Trần như thường ngày, Triệu Hoán Gia rút thưởng luân bàn. Đinh, chúc mừng ký chủ rút đến Tam Tinh phần thưởng, công pháp võ học máy sửa chữa. Đường Trần lập tức sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng ra cái thứ tốt. Công pháp võ học máy sửa chữa Ký chủ lựa chọn một môn công pháp hoặc là võ học tiến hành thăng cấp, như thăng cấp thành công, phẩm giai tăng lên nhất định, như thăng cấp thất bại, ký chủ sẽ quên đi môn công pháp này hoặc là võ học, cũng không còn cách nào lại tu luyện từ đầu. Thứ này có chút kích thích a. Đường Trần nhíu nhíu mày, không khỏi rơi vào trầm tư. Máy sửa chữa phẩm giai càng cao, xác suất thành công cũng liền càng cao. Trước mắt máy sửa chữa chỉ là tam tinh. Nếu như Đường Trần lựa chọn sửa chữa Hồng Mông Đạo Quyết, không cần nghĩ, chủ yếu chỉ sẽ thất bại. Đến mức Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ, xác suất thành công cũng rất thấp. Nếu không cầm bản kiếm Phật tử một lần, Suy đi nghĩ lại, Đường Trần đem chủ kiến đánh tới bản kiếm thuật trên mình. Bản kiếm thuật so đại hoang tổ thiên chỉ thấp nhất đẳng, cũng liền đại khái tứ tinh cấp độ. Xác suất thành công có trường một nửa. Một khi thăng cấp thành công, bản kiếm thuật phẩm giai liền cùng đại hoang tổ thiên chỉ không sai biệt lắm. Ta tuy là ưa thích bản kiếm thuật, nhưng phẩm giai chính xác quá thấp điểm, nếu như thăng cấp đến ngũ tinh, cái kia ngược lại là không tệ, đến mức thất bại, tuy nói khá là đáng tiếc, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ta đại khái có thể ngược lại lựa chọn cái khác hai môn thánh nhân pháp. Cuối cùng, Đường Trần hạ quyết tâm. Có câu nói rất hay, Không bỏ được hài tử không bắt được sói, vạn nhất thất thất bại. Đường Trần cũng có những hài tử kha. Rút ra. Đường Trần lập tức đem Tam tinh công pháp võ học máy sửa chữa lấy ra, tiếp đó lựa chọn bản kiếm thuật tiến hành sửa chữa. Một bên khác, một tòa u tĩnh trong lầu các. Huyết kiếm chân nhân cùng Thuần Dương lão tổ ngồi đối diện nhau. Ngươi đột nhiên tìm ta làm gì? Thuần Dương lão tổ tràn đầy nghi ngờ nói. Bình thường tới nói, Huyết kiếm chân nhân sẽ không tùy tiện làm phiền Thuần Dương lão tổ tinh tu. Hơn nữa, Thuần Dương lão tổ phát hiện, nhãn cầu của Huyết kiếm chân nhân hiện đầy huyết sắc, khí tức cũng cực kỳ bại bại. Hẳn là vài ngày không có nghỉ ngơi, chẳng lẽ Huyền kiếm động thiên xảy ra đại sự gì? Nghĩ đến đây, Thuần Dương lão tổ hơi khẩn trương lên, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Huyết kiếm chân nhân. "Sư tôn." Huyết kiếm chân nhân hít sâu một hơi, việc trình trọng nói, "Ngươi nói thật, ta có phải hay không cực kỳ ngu xuẩn?" Thuần Dương lão tổ suýt nữa ngã một cái té nã. Huyết kiếm chân nhân đặc biệt tới tìm hắn, liền vì nói chuyện này. "Ngươi gần nhất có phải hay không nữa ra?" Thuần Dương lão tổ có chút nổi giận. Hắn là trưởng thành quá mặt mũi hiền lành sao? Huyết kiếm chân nhân dám dạng này tới tiêu khiển hắn? Sư tôn, ta không phải muốn tìm người vui vẻ, ta là nghiêm túc." Huyết kiếm chân nhân hiếm thấy không có túi đầu nhận sai, vô cùng chân thành nói, gần nhất tiểu sư đệ tại nghiên cứu bản kiếm thuật, bây giờ vừa qua khỏi 6 ngày, hắn liền đạt tới tiểu thành chi cảnh, mà ta điều nghiên hơn 30 năm, cũng đồng dạng là tiểu thành chi cảnh. "Mọi người là người, trên lệnh không có khả năng lớn như vậy, nguyên cớ ta cảm thấy, nhất định là ta quá ngu độn." Nghe xong huyết kiếm chân nhân lời nói, thuần dương lão tổ trong lòng sinh ra một chút đồng tình. Đến, lại một cái bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh. Đầu tiên là thân truyền đệ tử kiếm vô song bị đả kích Tiếp đó liền đến tiên sư Tôn Huyết Kiếm chân nhân. Đối thầy trò này cũng thật là cùng nhau sơ sơ. Đỗ Nhi a. Lam Sơ trầm ngâm phía sau, Chuẩn Dương lão tổ bắt đầu đối Huyết Kiếm chân nhân làm tư tưởng công việc. Ầm ầm. Không có dấu hiệu nào, trong tiên địa truyền đến một trận dị động. Vùng trời Huyền Linh đạo cùng, một tôn một tay cầm kiếm áo trắng thân ảnh hiện lên. Sừng sững trời cao, cùng tiên địa cùng cao. Đây là tiểu sư đệ Kiếm Tâm. Đường Trần đạt được Vô Ngã Kiếm Tâm thời điểm, Huyết Kiếm chân nhân cũng ở tại chỗ. Nguyên cớ, hắn một chút nhận ra đây là Đường Trần khí tức. Vừa dứt lời, Đạo kia áo trắng thân ảnh đột lên, chỉ thấy hắn chậm chậm nâng lên trường kiếm, làm ra một cái cực kỳ đơn giản chặt chém động tác. Cái này động tác đơn giản, dù cho một cái 3 tuổi tiểu hài đều biết, nhưng không biết rõ vì cái gì, tại Huyền kiếm động thiên trong mắt mọi người, một kiếm này rất cổ quái, đã đơn giản tới cực điểm, nhưng lại phức tạp đến cực hạn. Dù cho thuần dương lão tổ bản thân, trong mắt đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Hưu, trên trường kiếm, một vòng cực nhỏ cực nhỏ kiếm quang nở rộ. Kiếm quang chiếu đến, thiên khung từng khúc băng liệt. Đến cuối cùng, một trận thế lương vang lên thanh âm, vang vọng giữa thiên địa. Thanh âm này chuyện gì xảy ra? Phàm phật. Phàm phật thiên cung tại tiêu diên. Bạt kiếm thuật, đây là bạt kiếm thuật kiếm quang, nhưng không đúng, ta từng thấy trưởng giáo diễn luyện qua bạt kiếm thuật, cả hai khoảng cách quá lớn. Trảm thiên bạt kiếm thuật, đây chẳng lẽ là tiên pháp trảm thiên bạt kiếm thuật? Loại này thiên địa dị biến, chỉ có tiên nhân mới có thể làm đến, không sai, vậy nhất định là tiền pháp phí lực, tiểu sư thúc thông qua bạt kiếm thuật phát môn, đem trảm thiên bạt kiếm thuật thôi diễn đi ra. Lời vừa nói ra, mọi người vì đó kinh hãi. Từ tiên lạc thời đại phủ xuống, tất cả tiên pháp tất cả đều hồi phi yên diệt. Điểm này vô luận là Đông Hoang, vẫn là toàn bộ thương huyền giới, tất cả như vậy. Nhưng giờ này khắc này, ngay tại trước mắt bao người, vùng trời huyền linh đạo cùng xuất hiện sát phạt kiêu quang, hắn thành thế viễn siêu thánh nhân pháp bạt kiếm thuật. Tại thánh nhân pháp bên trên, chỉ có tiên pháp. Không hổ là đồ nhi của ta, quả nhiên kinh thế hai tụ. Hắn chắc chắn đánh vỡ tiên lạc thời đại giam cầm. Thuần Dương lão tổ vuốt vuốt râu dài, lại có một loại nước mắt tuôn đầy mà xúc động. Hắn cho là chính mình đã tận lực xem trọng Đường Trần, nhưng liên tiếp sự thật chứng minh, hắn vẫn là coi thường. Đường Trần tiềm lực, không hề có đạo lý đáng nói. Chuẩn Dương lão tổ vừa ý thu về ánh mắt, chuẩn bị tê lên huyết kiếm chân nhân, cùng nhau đi huyền linh đạo cùng chúc mừng đường trận. Vừa quay đầu lại, Chuẩn Dương lão tổ ngây dại, chỉ thấy ngày bình thường uy nghiêm cao ngạo huyết kiếm chân nhân, giờ phút này lại có thể ngồi tại góc tượng, hai tay ôm lấy đầu gối, túi đầu, trong miệng không ngừng rừ gì nói, tiểu sư đệ 6 ngày thôi diễn tiến pháp, mà ta hơn 30 năm vẫn chỉ là tiểu thành, ta quả nhiên quá ngu. Quá ngu. Quá ngu. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 13, Diệt Thiên Bạt kiếm thuật, tiên đạo vi chống lưu danh. Ngoại giới, trên phòng trời số mục tinh tâm vết nước không gian, cùng mờ mịn tiêu sái áo trắng trên ảnh, một chút tiêu tán số dưới. Một đám người Huyền Kiếm Động Tiên lấy lại tinh thần, dũng cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Có thể may mắn nhìn thấy như vậy hình ảnh, đời này không tiếc. Đến tiểu sư thúc lọt mắt xanh, quả thật ta Huyền Kiếm Động Tiên phúc phận. Sau ngày hôm nay, trong mắt của ta, toàn bộ Đông Hoàng, thậm chí toàn bộ thương hội trên giới, chỉ có một thiên tài, đó chính là tiểu sư thúc. Đủ loại tiếng nghị luận phóng lên tận trời. Đến cuối cùng, rất nhiều đệ tử cùng cao tầng Huyền Kiếm Động Tiên, tự phát hướng về Huyền Linh Đạo Cung đi đến. Giống như triệu thành cái kia Trong Huyền Linh Đạo Cung, một đạo chỉ có Đường Trần có thể nghe được tiếng nhắc nhở vang lên: "Chúc mừng ký chủ sửa chữa thành công, bản kiếm thuật tăng lên tới ngũ tinh." Gần như đồng thời, một khối to lớn tin tức tràn vào Đường Trần náo hải. Chờ những tin tức này toàn bộ tiêu hóa, Đường Trần liền triệt để nắm giữ toàn bộ bản kiếm thuật mới. Nơi này nói tới nắm giữ, liền cùng đại hoang tổ thiên chỉ đồng dạng. Tất cả pháp môn cùng bí quyết đều in dấu thật sâu khắc ở trong đầu Đường Trần, không cần lại khắc khổ nghiên cứu. Chỉ cần Đường Trần tu vi theo sau, liền có thể trọn vẹn phát huy ra tinh túy. Theo mặt ngoài nhìn Hôm nay ta giúp được Tam tinh ban thượng, nhưng theo thực tế phân tích, có thể coi so một lần may mắn giúp thượng." Trong lòng Đường Trần trộm nhạc đạo, bất quá, hắn biết mình vận khí tốt. Dù luận là bản kiếm thuật thăng cấp, vẫn là hắn nắm giữ toàn bộ bản kiếm thuật mới, đều là xây dựng tại thành công tiền đệ bên trên. Một khi thất bại, không chỉ bản kiếm thuật sẽ biến mất, lần này Tam tinh ban thượng cũng tương đương nguồn công. Mấy ký chủ làm toàn bộ bản kiếm thuật mới đặt tên. Lúc này, tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Đường Trần trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nói, "Diệt tiên bản kiếm thuật." Dựa theo thuần dương lão tổ nói, bản kiếm thuật tới từ một môn tên là Trạm Tiên bản kiếm thuật tiên pháp. Nếu như trực tiếp dịch dẫn, thực tế có chút không thể nào nói nổi. Nguyên cớ, Đường Trần liền sửa lại một chữ. Ta đây là tại gửi lời chào tiên bối. Đường Trần ở trong lòng tựa an ủi mình. Ngay tại Đường Trần đặt tên kết thúc trong ngáy mắt, ngoại giới, thiên khung kịch liệt chấn động, đại địa oanh minh từng trận. Phong vân gào thét, lôi đỉnh kinh không. Ngay sau đó, từng đoạn huyền diệu thanh âm, phảng phất từ trên trời truyền lại mà tới, vang vọng chỉnh tọa Huyền Kiếm Linh Sơn. Hưu. Trung điệp thiên khung bị vỡ ra, Tại vô số người chấn động nhìn chăm chú phía dưới, một khối tản ra nồng đậm đạo vận to lớn bia đá, chậm chậm xuất hiện tại vùng trời Huyền Linh Đạo Cung. Bia đá hiện màu mực, cổ lão du dương, tựa như tồn tại vạn cổ tuyết nguyệt. Trên đó, bia thân rung động không ngớt, tự động trồi lên vô số văn tự. Trơ tất cả văn tự hiện hiện, bia đá đỉnh cao nhất, rõ ràng là cớn năm chữ: Diệt Thiên Bạt Kiếm Thuật. Cái này, đây là Thiên Đạo chi âm, cùng Tiên Đạo đi. Tương truyền tiên pháp sinh ra thời điểm, thiên điệu rung động, đạo âm đầy trời, tiên pháp càng là sẽ ơn khắp tại trên tiên đạo đi. Cái này chẳng phải là nói rõ Tiểu sư thúc cũng không phải là tôi diễn ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, mà là sáng tạo ra một môn tiên pháp. Lời vừa nói ra, vô số người kinh hãi. Như thế nào tiên pháp? Chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển thần thông pháp môn. Từ tiên lạc thời đại phủ xuống, hết thảy tiên nhân đạo pháp đều thành truyền thuyết. Trước mắt, Đường Trần lại có thể sáng tạo ra một môn tiên pháp. Lấy tu vi kim đan. Chuyện như vậy, liên tiểu thuyết thoại bản đều không dám viết. Không nghĩ tới, hôm nay lại thật sự rõ ràng phát sinh tại trước mặt mọi người. Tiểu gia hòa này, rốt cuộc muốn mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ? Tuấn Dương đạo tổ cũng đi tới Huyền Linh đạo cung. Hắn nhìn xem trong hư không tiên đạo y, trong lòng cảm thấy một trận tự hào. Như vậy Đỗ Nhi, còn cầu mong gì? Diệt Thiên bản kiếm thuật, đây cũng là tiểu sư đệ sáng tạo tiên pháp. Huyết kiếm chân nhân đồng dạng nhìn chăm chú tiên đạo y. Liễu Dữu thời điểm, hắn cái kia vần vện kia máu trong đôi mắt, lóe lên một vòng hiểu ra tinh mang, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Khó trách ta đem bản kiếm thuật tu luyện tới tiểu thành, liền không còn cách nào tiến tiến nửa bước, đây cũng không phải là nói ta ngu rốt, mà là đi vào một đầu ngõ cụt. Đây cũng là vì cái gì? Tiểu sư đệ tu luyện tới tiểu thành phía sau, liền không còn hướng xuống tiếp tục nghiên cứu, trực tiếp đã sáng tạo ra một môn tiên pháp. Một đường không được, vậy liền mở ra lối riêng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, lấy huyết kiếm chân nhân làm trung tâm, phương viên 100 mét hiện ra thấu trời kiếm quang. Những kiếm quang này không ngừng quét tán, cuối cùng bao phủ phương viên ngàn mét. Mỗi một mai kiếm quang đều vô cùng rõ ràng. Kiếm ngân vang linh hoạt kỳ ảo êm tai. Đột phá. Chuẩn Dương lão tổ mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được, mấy nhiêu huyết kiếm chân nhân nhiều năm kiếm đạo gông cùm xiển xích, tại vừa mới ầm vang vỡ vụt. Cảm ơn tiểu sư đệ chỉ điểm, sư huynh tại đây cảm ơn. Đột phá kiếm đạo gông cùng xiển xích huyết kiếm chân nhân, trên mặt khó mà ngăn chặn tuân gia vẻ kích động, lập tức khom người xuống, đối Huyền Linh đạo cùng cách xa hành lễ. Một màn này, để mọi người lũ lười không thôi. Qua nhiều năm như vậy, huyết kiếm chân nhân loại trừ đối thuần dương lão tổ hành lễ, Đường Trần vẫn là thứ nhất. Tiểu sư thuộc thực tế khủng bố như vậy, liên huyết kiếm chân nhân dạng này cường giả đỉnh cao, đều muốn chịu đến hắn chỉ điểm. Hết a. Lúc này, Huyền Linh đạo cung đại môn mở ra. Đường Trần từ bên trong, một mặt nghi hoặc đi ra. Hắn vừa mới lực chú ý, tất cả đều tại máy sửa chữa cùng hệ thống phía trên, căn bản không biết rõ ngoại giới phát sinh cái gì. Đồ Nhi, ngươi thất thần làm gì, còn không nhanh ở trên Tiên Đạo Bì Lưu Danh. Hôm nay Tiên Đạo Bì vì ngươi mà tái hiện, ngày sau chắc chắn có ngàn vạn kiếm tu vì thế tiểu mẫu, một lòng truy cầu kiếm đạo chân lý. Thuần Dương lão tổ rơi xuống đường trần trước mặt, tiếng nói ngăn không được vui mừng. Lưu Danh, đường trần mạn người. Theo sau hắn nhìn thấy Tiên Đạo Bì, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Có thể là cưấn tại trên Tiên Đạo Bì công pháp võ học, đó chính là tiên pháp, nhìn tới suy đoán của ta không sai. Tiên pháp tương đương với ngũ tinh cấp độ. Đường Trần dần mình cuối cùng mở ra một đại nghi hoặc. Nhưng mà, ngay tại Đường Trần chuẩn bị tại Tiên đạo bi lưu danh thời điểm, Tiên đạo bi đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang. Lại tiếp đó, Tiên đạo bi lăng không mà lên, chúng điệp tọa lạc tại đỉnh Huyền Kiếm Linh Sơn. Chuyện gì xảy ra? Tiểu sư thúc vì sao không lưu lại tục danh? Trong đáy mắt tất cả mọi người trong đầu hiện ra một cái nghi vấn như vậy. Ở trên Tiên đạo bi lưu danh, đó là vinh dự bậc nào? Cùng cực làm một cái thương huyền giới, cũng liền Đường Trần có thể có vinh hạnh đạt biệt này. Đang yên đang lành, Đường Trần vì sao buông tha? Thuấn Dương lão tổ cũng là ngây người phía dưới, một mặt không hiểu nhìn về phía Đường Trần. Cảm nhận được mọi người hừng hực nhìn chăm chú, trong lòng Đường Trần là có nỗi khổ không nói được. Cái này không phải hắn buông tha Lưu Dĩnh, rõ ràng là tiên đạo bí chính mình chạy. Trước đó, không có người đã nói với hắn có thời gian hạn chế a. Khụ khụ. Đường Trần cố tình ho khan vài tiếng, lấy cái này làm dịu trạng diện lúng túng, con ngươi đảo một vòng, cuối cùng tất cao giọng nói, Diệt Thiên Bạt kiếm thuật là dựa vào Bạt kiếm thuật vừa mới tạo ra mà tới, chính là vô số tiền bối tâm tư máu. Nếu chỉ lưu ta đường Trần danh tiếng, cái kia cùng kẻ trộm ngoan trộm có cái gì hay khác. Đoan giận sục sôi cảm khái âm thanh bên trong, Đường Trần phất tay áo rời đi. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh. Chương 14, Huyết kiếm chân nhân tặng tiên đan, mới rút thẻ đổi mới. Qua hồi lâu, tiếng hô nào vang lên. Giống như biển động, quét sạch toàn bộ không gian. Tiểu sư thúc quý vũ. Tiểu sư thúc đại đệ. Tiếng gọi ầm ĩ đinh tai nhức óc. Một đám đệ tử Huyền kiếm động tiên trên mặt, vẻ hưng phấn tràn ngập. Có mấy cái sức thừa nhận yếu đệ tử, thậm chí ngay tại chỗ ngất đi. Trang diện nhất thời không hai. Tiểu sư đệ quả thực thần nhân như vậy. Huyết kiếm chân nhân phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục. Nếu đổi lại là hắn, hoặc là bất luận cái nào kiếm tu, khẳng định sẽ lập tức ở trên tiên đạo bi lưu danh. Nhưng mà Đường Trần lại không có làm như vậy. Đầu tiên là cự tuyệt lưu danh, theo sau giận mà nói. Dạng này ngôn hành cử chỉ, phóng nhãn thương huyền giới trước sau vạn năm thời gian, cũng chỉ có Đường Trần một người. Thiệt thôi ta còn một lòng muốn mài giũa hắn uy khí, không biết, hắn chưa bao giờ có một phần một hào nhoy khí. Chuẩn Dương lão tổ cảm khái một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng. Bát kiếm thuật là Diệt Tiên Bạt kiếm thuật tiền thân. Phía trước có tiến pháp, phía sau có vô số tiền bối hoàn thiện. Đường Trần cũng không có bởi vì chính mình tạo ra diệt thiên bát kiếm thuật, liền coi thường tiền nhân cố gắng. Như vậy thuần lương người, như thế nào lại mang trong lòng nhiệt khí? May mà ta nhìn đến Huyền Huyền tiểu thuyết nhiều, không phải vừa mới trải diện, còn thật không có cách nào kết thúc. Nói thật, trước mọi người trang bức cảm giác, thật là có chút ít phía trên, khó trách tiểu thuyết nhân vật chính đều là bức vương chi vương. Đường Trần một bên mường thầm, một bên tổng kết vừa mới thao tác. Nếu như mát điểm là 100 điểm, hắn sẽ cho chính mình đánh 99 phân. Còn lại 1 phần co như là thúc dục. Lúc này, Huyền Linh Đạo Cung bên ngoài, đột nhiên vang lên huyết kiếm chân nhân âm thanh. "Tiểu sư đệ, hôm nay ngươi tạo ra tiên pháp, dẫn tiên đạo bị hiện thế, ta lấy Huyền kiếm động thiên trưởng giáo danh nghĩa, tặng ngươi 7 mai huyền kiếm tiên đan." Huyết kiếm chân nhân nói, lại lần nữa dẫn tới náo động. Huyền kiếm tiên đan chính là Huyền kiếm động thiên chân quý nhất đan dược. Từ tiên lạc thời đại phủ xuống, huyền kiếm tiên đan phương pháp luyện chế liền thất truyền. Huyền kiếm động thiên hiện hữu huyền kiếm tiên đan đều là thời đại thượng cổ lưu lại. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 7 mai. Huyết Kiếm Chân Nhân trực tiếp đem có Huyền Kiếm Tiên Đan tặng cho Đường Trần, cái này thực sự làm người chố mắt mắt muội. Bất quá vừa nghĩ tới Đường Trần sáng tạo ra Diệt Thiên Bạt kiếm thuật, mọi người lại cảm thấy đương nhiên. Cậu ngưu nói, thép tốt muốn dùng tại trên lư đao. Bảy mai Huyền Kiếm Tiên Đan, chính xác chân quý. Chính là bởi vì chân quý, cũng chỉ có Đường Trần có tư cách hưởng dụng. Một bên, Chuẩn Dương lão tổ nghe được Huyết Kiếm Chân Nhân lời nói, trong lòng buông xuống một tảng đá lớn. Hắn vẫn luôn rõ ràng, đối với Đường Trần cái này không hạng tiểu sư đệ, trong lòng Huyết Kiếm Chân Nhân ít nhiều có chút bất mãn. Nhưng đi qua chuyện ngày hôm nay, Huế kiếm chân nhân lại đều đầy. Có thể nhìn thấy sư huynh đệ hòa thuận không phân biệt, thuần dương lão tổ phát ra từ nội tâm cảm thấy vui mừng. "Khinh Nhu, thay ta đa tạ trưởng giáo sư huynh." Đường Trần đối diện Khinh Nhu nói một câu, theo sau hướng đi tu luyện mất thất. Hiện tại ngoài cửa một bên, tu tập ngàn và người, không khí biết bao hùng vực. Đường Trần sợ mình đi ra ngoài, liền sẽ bị những cái này đám fan hâm mộ bá phụ từ an toàn, cũng từ tránh lung tung, Đường Trần quyết định để Diệp Khinh Nhu làm thay. Còn có, Đường Trần chuẩn bị bế quan tu luyện. Vô luận là đại hoang tù thiên trì, vẫn là diện thiên bản kiếm thuật, đều là tiên pháp. Hắn chỉ là kim đan một tầng, cực kỳ khó phát huy ra tinh túy. Mấy ngày kế tiếp, Đường Trần đóng cửa tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Hắn vốn là có tiên tiên hỗn độn thể, là trời sinh tu giả. Lại thêm có đoạt tiên phệ linh cổ trận cùng huyền kiếm tiên đan hai tầng phụ trợ, tốc độ tu luyện càng là có thể nói kinh người. Vẹn vẹn đi qua 10 ngày, huyền linh đạo cung lại lần nữa xuất hiện dị tượng. Mỗi một lần đều đại biểu lấy đột phá. Theo lấy cảnh giới tăng lên, đột phá quả nhiên biến đến bộ phát khó khăn, ta còn tưởng rằng 10 ngày thời gian đầy đủ để ta bước vào vạn pháp cảnh. Đường Trần xem kỹ lấy cảnh giới của mình, ngữ khí có chút thất lạc. May mắn những lời này không có người khác nghe được. Bằng không mà nói, người kia tất nhiên sẽ tức giận đắc đạo tâm sổ độ, từ nay về sau phát địa không còn tu hành. Kim đang cảnh, 10 ngày ngũ trọng, cái này còn có cái gì không hài lòng? Cần biết, vô luận là biết bao thiên tài tồn tại, cũng muốn 1 năm nửa năm mới có thể khó khăn lắm đột phá một tầng. Tu hành một đạo, chớ phát lực quá mạnh, ta vẫn là hít thở không khí a. Đường Trần duỗi lưng một cái, nhanh chân đi ra tu luyện mà thất. Vừa tới đến đại sảnh, hắn liền gặp được Diệp Khinh Du. Diệp Khinh Nhu người mặc một bộ váy dài tuyết trắng, trên mặt không thoa phấn trang điểm, trên đầu không mang trâm châm, châm, cả người lộ ra không dính khói lửa trần gian linh hoạt kỳ ảo thanh lịch. Trong truyền thuyết tiên tử cũng bất quá như thế đi. Đường Trần cười nhạt một tiếng. Lúc trước đem Diệp Khinh Nhu thu làm kiếm thị, quả nhiên là sáng suốt chọn. Gặp qua tiểu sư thúc, Diệp Khinh Nhu cấp bách đối Đường Trần hành lễ, sau đó nói, tại ngài bế quan khoảng thời gian này, mấy vị đạo tử nhiều lần tới thăm, còn nói ngài sau khi xuất quan, phải tất yếu thông báo bọn hắn, không biết ngài có phải không muốn gặp. Gặp một lần a." Đường Trần tùy ý nói. Hắn vừa vặn buồn bực đến sợ, tìm người tâm sự cũng không tệ. "Huống chi, hắn nói hết lời cũng là Huyền Kiếm Động Thiên tiểu sư thúc." Vạn Bối hướng Tiền Bối Vân An, đó là đối tiền bối một loại tôn kính. Đường Trần làm sao có ý tứ cự tuyệt bọn hắn? "Vâng." Diệp Khinh Nô gật đầu, lập tức bắt đầu liên hệ mấy vị đạo tử. Chỉ trong lát, tại Diệp Khinh Nô dẫn dắt tới, kiếm vô song, Cố Bác Lưu cùng Liêu Phiêu Phiêu ba vị đạo tử bước vào Huyền Linh Đạo Cung. Làm bọn hắn nhìn thấy Đường Trần ngồi ngay ngắn ở trong đình đài, từng cái hu dạ đến tại chỗ quỳ xuống. Đệ tử chậm chạp chưa tới, để tiểu sư thúc đợi lâu. Còn mời tiểu sư thúc trách phạt. Ba người quỳ xuống đất dập đầu, thân thể lạnh run. Ta cũng chỉ là vừa tới mà thôi, các ngươi lên a." Đường Trần cười nhạt một tiếng, ngũ khí lộ ra hiên hỏa. Nghe vậy, Cố Bác Lưu cùng Liễu Phiêu Phiêu lập tức đứng dậy, chỉ có Kiếm Vô Song còn quỳ dưới đất. Cũng chính là lúc này, Đường Trần phát hiện Kiếm Vô Song trên lưng, cuốn lấy một bó lớn có gai cành mật gai. Đây là chủ nhân nhiệm vụ. Đường Trần vô ý thức nghĩ đến kiếp trước một cái trở ngại. Không chờ hắn mở miệng, Kiếm Vô Song chủ động nói, "Đoạn thời gian trước, đệ tử vì nhất thời đấu kỵ, trước mọi người va chạm tiểu sư thúc" Hôm nay gánh vác cảnh mận gai mà tới, chỉ vì cầu đến tiểu sư thúc thứ lỗi. Sau khi nghe xong, Đường Trần bỗng cảm giác khóc cười không được. Cái này đều 800 năm trước sự tình, Kiếm Vô Song không để cập tới, hắn đều quên đến 7, 8 phần. Gặp Đường Trần trầm ngâm không lời, Kiếm Vô Song trái tim run một cái, cho là chính mình biểu hiện đến không đủ thành tâm. Lập tức, hắn thử trong lực lấy ra một mai tạo hình kỳ lạ ngọc thạch, chính trọng nói, "Mai này ngọc thạch tên là Côn Lôn Cổ Ngọc, tương truyền cùng sắp xuất thế Côn Lôn Bí Tảng có quan hệ, như tiểu sư thúc không ngại, đệ tử liền đem xem như xin lỗi lễ nghi." Côn Lôn Bí Tảng Một bên mấy vị đạo tử mắt lộ ra chấn kinh. Gần mấy ngày, Côn Lôn bí tàng xuất thế tin tức truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Cái này bí tàng nguồn gốc từ Côn Lôn chân nhân. Tương truyền hắn vì độ kiếp thất bại, triệt triệt để để thân tiêu lạc vẫn, trên mình hết thảy kết dấu, cùng tu luyện cảnh ngộ, tất cả lưu tại bí tàng bên trong. Mai này Côn Lôn cổ ngọc cùng Côn Lôn bí tàng có quan hệ. Ai đạt được vật này, chẳng khác nào là chiếm đến tiên cơ. Không khoa trương, mai này Côn Lôn cổ ngọc như xuất hiện tại bên ngoài, chắc chắn dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Kiếm vô song cũng là phí hết một phen thời gian, thậm chí bước lên nguy hiểm tính mạng mới đưa vật này bỏ vào trong túi, Đường Trần cũng sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới kiếm vô song nói xin lỗi quyết tâm mãnh liệt như vậy, lại có thể liền loại bảo bối này đều nguyện ý lấy ra tới. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm hưởng đến. Đinh, mới rút thẻ đổi mới. Tiếp một cái rút thẻ địa điểm, côn lôn bí tạng. Chương 15, băng hỏa đạo thể tần vô sa, không khí triệt để hưng hực. Rút thẻ cuối cùng đổi mới. Trong lòng Đường Trần mừng thầm. Bấy quan mấy ngày nay, hắn cũng không có quên rút thưởng, nhưng cũng tiếc, tất cả đều là nhất tinh phần thưởng. Hiện tại rút thẻ đổi mới. Hắn chỉ cần hoàn thành rút thẻ, liền có thể tiến hành một lần may mắn rút thượng. Lần trước đạt được vô ngã kiếm tâm, không biết rõ lần này lại là cái gì. Rút thẻ nhiệm vụ mới đổi mới, trong lòng Đường Trần liền bắt đầu mong đợi. Các loại. Đường Trần đột nhiên phát hiện một vấn đề, bí tàng chủ nhân gọi là Côn Luân chân nhân. May mắn rút liên tiếp 10 lần thời điểm, Đường Trần rút được Côn Luân tiên sơn mật thi. Nơi này đầu sẽ có hay không có cái gì liên quan? Ta đã từng hỏi qua sư tôn, liền hắn đều chưa nghe nói qua Côn Luân tiên sơn, lần này Côn Luân bí tàng chuyến đi, nói không chắc sẽ có manh mối đã rút thẻ tuyên bố nhiệm vụ, Đường Trần nhất định sẽ hoàn thành. Thời gian có cái khác thu hoạch, vậy hiển nhiên không còn gì tốt hơn. Tất nhiên, Đường Trần cũng sẽ không quá câu chấp. Trúng mục tiêu có khi cuối cùng cần có, trúng mục tiêu không lúc nào không cần cầu. Đây là đường Trần xử sự quy tắc. Ngươi là văn đối, ta là trường đối, ngươi ta không cần khách khí. Đường Trần đối kiếm vô song cười nhạt một tiếng. Động tác cũng không dừng lại phía dưới, đem côn luôn cổ ngọc cầm ở trong tay. Kiếm vô song lông mày nhảy bên dưới. Nghe Đường Trần lời nói, hắn còn tưởng rằng Đường Trần sẽ không thu. Không nghĩ tới Cái kia cẩm vẫn là phải cẩm. Hôm nay khó được tao hứng, như không ngại, ta làm mọi người tặng múa một khúc." Liêu Phiêu Phiêu đột nhiên lên tiếng nói. "Liêu sư tỷ dáng múa đông hoang nhất tuyệt, không biết sư đệ ta có thể hay không có cơ hội vi sư tỷ cùng cẩm." Cố Bác Liêu phụ hòa nói, thông thả từ phía sau lưng gỡ xuống một phương cổ cẩm. Bọn hắn đi tới Huyền Linh đạo cung, một là bái phòng đường trận, hai là giúp kiếm vô song làm dịu lúng túng. Trước mắt tự nhiên muốn đứng ra nói chuyện. "Vụ vụ." Một chỉ cẩm động, mỹ diệu giai điệu chậm chậm vang vọng. Liêu Phiêu Phiêu chuyển động dáng người, lập tức dung nhập trong ống luật nhẹ nhàng nhai múa. Nguyên bản có chút đến không khí ngột ngạt, nháy mắt hoa hoãn rất nhiều. Rất nhanh, một khúc thôi. Đường Trần đứng dậy vỗ tay, tán dương, một cầm khẽ múa, có thể nói phù hợp không phân biệt, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Những lời này cũng không phải là tân bộc. Liêu Phiêu Phiêu cùng Cố Bắc Lưu phối hợp, chính xác rất hoàn mỹ, liền Đường Trần cái không chút nào này hiểu ca múa ngoại môn hán, đều có thể đắm chìm trong đó. Huống chi, lấy Đường Trần thân phận địa vị, hắn cũng không cần tân bộc. Tiểu sư thúc quá khen. Liêu Phiêu Phiêu cùng Cố Bắc Lưu vội vàng khom người đáp tạ có thể đạt được đường Trần Tán Dương, bọn hắn có chút thụ sủng dư kinh. Theo sau, mấy người kia bắt đầu giao lưu tâm đắc. Mọi người đều là kiếm tu, bắt đầu giao lưu cũng sẽ không khó khăn. Vẹn vẹn Hàn Huyền chốc lát mà thôi, ba vị này đạo tử liền thật sâu xuất phục tại kiếm đạo của Đường Trần kiến giải. Như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt không tin, Đường Trần tu kiếm thời gian, tính toán đâu ra đấy còn không đủ một tháng. Nghe tiểu sư thúc giảng giải kiếm đạo một khắc đồng hồ, hơn hẳn khổ tu vài năm. Ba vị đạo tử tâm lý, từ đấy lòng phát ra cảm khái. Đồng thời, bọn hắn buộc phát thêm muốn diệp khinh lưu. Có thể đi theo tại tiểu sư thúc bên cạnh, lo gì không cách nào chứng đến đại đạo. Tần Vô Sa tới trước bái phòng tiểu sư thúc. Ngay tại đường trần cùng mấy vị đạo tử nói chuyện với nhau thật vui thời điểm, một đạo sáng sảng âm thanh bất ngờ vang lên. Nghe vậy, Cố Bắc Lưu cùng Liễu Phiêu Phiêu đám người biến sắc. Hắn sao lại tới đây? Huyền Kiếm Động Thiên tổng cộng có 5 vị đạo tử. Người cầm đầu, thuộc về Tần Vô Sa. Bất quá, Tần Vô Sa phần lớn thời gian đều tại xuất ngoại lịch luyện, coi như trở lại Huyền Kiếm Động Thiên, cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bây giờ Tần Vô Sa đột nhiên tới chơi, không khỏi làm người có chút kinh ngạc. Băng Hỏa Đạo Thể Tần Vô Sa, Đường Chân Thấp giọng lưu ý, tại Nguyên Chủ trong trí nhớ, từng nhiều lần nâng lên người này, thậm chí, Nguyên Chủ còn đem Tần Vô Sa trở thành sùng bái đối tượng. Đường Chấn đương nhiên sẽ không loại suy nghĩ này, nhưng hắn đối người này cũng là tràn ngập tò mò. Huyền Linh Đạo Cung bên ngoài, một bộ nguyệt nha trưởng bạo Tần Vô Sa, chính phủ tay mà đứng, đôi mắt sáng rực nhìn về Huyền Linh Đạo Cung. Hắn trưởng thành đến có chút tuấn dật, ngũ quan thâm thúy, có mấy phần công tử phong phạm. Ta nhập môn 3 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tần sư huynh. Không nghĩ tới Tần Sư huynh trưởng thành đến như vậy, Tu Tú. Bên hung Tần Sư huynh thành trưởng kia, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết xích dương thánh kiếm sao? Các ngươi nói, Tần Sư huynh tại sao lại tới bái phòng tiểu sư thúc, cái này không khỏi cũng quá đột nhiên a. Cái này có cái gì đột nhiên, nói rõ là tới khiêu chiến tiểu sư thúc. Làm sao ngươi biết? Tần Sư huynh trở lại viền kiếm động tiên phía sau, trực tiếp chạy đến đỉnh Linh Sơn quan sát tiên đạo bị, sau đó hắn liền tới bái phòng tiểu sư thúc, hễ người sáng suốt đều biết, Tần Sư huynh là muốn cùng tiểu sư thúc nhất quyết cao thấp. Lấy tiểu sư thúc giá trị bộ mặt phong phạm, Tần Sư huynh sợ là không có phần thắng chút nào. Sư muội, nhất quyết cao thấp cùng giá trị bộ mặt có quan hệ gì, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lựa gã sư huynh. Xung quanh, đại lượng đệ tử Huyền Kiếm Động Thiên tụ tập mà tới. Bọn hắn nhìn thấy Tần Vô Sa tư thế, đều nhận định Tần Vô Sa là tới khiêu chiến, trong mắt nhộn nhịp lộ ra màu nhiệt huyết. Có chút đệ tử đủ loại phân tích Tần Vô Sa cùng Đường Trần thực lực, nói đến đạo lý rõ ràng. Có thì là vô náo đứng bên cạnh Đường Trần, hô to giá trị bộ mặt tất thắng bốn chữ. Cái này cũng không trách bọn hắn. Đường Trần giá trị bộ mặt chính xác phải quy, lại thêm vô thượng khí vận phụ trợ. Đừng nói nữ đệ tử, liền một chút nam đệ tử, đều bị cứ thế mà cuốn cong. Trong lúc nhất thời, trang diện hừng hực của nào. Đủ loại tiếng nghị luận, phóng lên tận trời. Sau một lúc lâu, trong Huyền Linh Đạo cung đi ra một đạo áo trắng thân ảnh. Lập tức, tất cả ánh mắt hội tụ tới. Đó là một vị dáng người thẳng tắp thanh niên, lấy áo trắng, đạp sinh rảy, quanh thân bao phủ lởmở tiên huy, giống như rơi vào hồng trần trích tiên nhân. Hắnung mạo, ngũ quan thần tú tự nhiên, tuấn dật không gì sánh được. Một bước, giẫm mạnh. Tiên huy chẳng lập. Tất cả mọi người ở đây lại sinh ra một loại như mộng như ảo ảo giác. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Vô số người chỗ sâu trong ngõ đều hiện lên một câu nói như vậy. Bọn hắn một lần cảm thấy, lời này liền là làm Đường Trần chuyên thiết lập. Loại trừ Đường Trần, không người có tư cách. Ta hiện tại cảm thấy, tần sư huynh không có phần thắng chút nào, tiểu sư thúc thắng chắc. Cái này dung mạo, khí chất này, nói là trên trời tiên nhân đều không có đáng. Ai biết như thế nào có thể trở thành Huyền Linh Đạo cung tỷ nữ, ta. Ta nguyện buông tha nội môn đệ tử thân phận. Nhìn thấy Đường Trần thần tiên giá trị bộ mặt phía sau, Số lớn người qua đường nộn nhịp biến thành giá trị bộ mặt phấn. Nơi này đâu, còn có không ít huyền kiếm động tiên phái nữ trưởng lão, đến mức theo sau Lương Đường Trần mấy vị đạo tử, trực tiếp biến thành phong nền, từng cái khóc cười không được. Ngươi chính là Tần Vô Sa. Đường Trần nhìn hướng trước mặt gương nghị thanh niên, Hỏa Nhãn Kim Tinh lặng yên vận chuyển. Tần Vô Sa, huyền kiếm động thiên đệ nhất đạo tử, vạn pháp cảnh chí tầng, người mang băng hỏa đạo thể, âm dương song đồng, xích dương thánh kiếm người sở hữu, ly thiên chân giáp người sở hữu, bạc kiếm thuật nhập môn, sinh sinh bất tức kiếm quyết tiểu thành. Đường Trần cảm giác lỗ tai của mình bị xoát nhí. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể có giải như vậy giới thiệu. Người đến không kém a. Đường Trần hơi hơi híp mắt, vô ý thức làm ra nên chiến tư thái. Tại Đường Trần quan sát tần vô xa thời điểm, tần vô xa cũng đánh giá Đường Trần. Một đôi tròng mắt như chim ưng sắc bén, làm người không dám nhìn thẳng. Lại cạnh. Qua một hồi lâu, tần vô xa cuối cùng độc lên. Từng bước một hướng về Đường Trần đi đến, làm đi tới trước mặt Đường Trần, tần vô song hai con người đã hóa thành một mảnh hùng lực. Cẩn thận người, đã thấy tần vô song hai tay hơi hơi phát run. Muốn, muốn bắt đầu. Cháy tim tất cả mọi người, một thoáng treo lên. Trận này đỉnh phong chi chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Liên Dương Trần, giờ phút này cũng là cảm giác có chút hô hấp khó khăn, trên mình chiến ý bốc lên. Lập tức không khí muốn đạt tới đỉnh phong thời gian. Tần Vô Sa bỗng nhiên lùi lại một bước, giọng kích động nói, "Hôm nay giở ngó tiên đã bị, cảm ngộ cực sâu, lại có thể gặp một lần tiểu sư thúc chi thần người phong thái, không cắt cảm giác sâu sắc vĩnh hạnh, nhìn tiểu sư thúc chịu ta tối hậu." Nói xong, Tần Vô Sa cúi đầu xuống, thật sâu dập đầu. Chương 16, vui năng tiểu mê đệ nhất mai, kiếm vô song nằm chúng đã Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, sợ nhất chính mình quá phận náo bộ. Tại nơi trốn có người, đều cảm giác mặt nóng bỏng. Bọn hắn cho là Tần Vô Sa là tới khiêu chiến, mở miệng một tiếng nhất quyết cao thấp, mở miệng một tiếng ai thua ai thắng, thảo luận đến lao vui vẻ. Nhưng kết quả, Tần Vô Sa lại là tới cảm tạ Đường Trần. Người đây là nghiêm túc. Đường Trần cũng là sửng sốt một chút. Nếu không phải tay mắt lênh lẹ, vừa mới hắn liền rút kiếm. Thật không dám giỡn giếm, đệ tử cũng tập luyện bản kiếm thuật, thường bị bên trong pháp môn thật sâu quá nhiều, hôm nay nhìn qua tiên đạo bị, rốt cục có linh nộ, mời mời lại chịu đệ tử tối hậu. Tân Vô Sa ngẩng đầu, con mắt tràn ngập vẻ sùng bái. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại kích động gõ xuống đầu. Thấy vậy, Đường Trần một trận khóc cười không được. Hắn thực tế không nghĩ tới, mấy ngày trước chặng bước, uy lực lớn như vậy, hiệu quả như vậy kéo dài. Liên tần Vô Sa dạng này thiên tài đều gánh không được. Chỉ chớp mắt, liền biến thành Đường Trần tiểu mê đệ. Thế nào các ngươi cũng tại? Lúc này, Tân Vô Sa nhìn thấy Cố Bắc Lưu cùng Liêu Phiêu Phiêu đứng người, biểu tình có chút ghét bỏ nói một câu. Mấy vị đạo tử sắc mặt trầm xuống. Cái gì gọi là chúng ta cũng tại? Chúng ta một mực liền đứng ở chỗ này thôi ta. Còn có, Thần Vô Sa đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ chúng ta không tự cách đứng ở tiểu sư thúc bên cạnh? Cố Băng Lưu, Liễu Phiêu Phi cùng kiếm vô song ba vị đạo tử, trong lòng vô cùng cuồng nộ, mặt ngoài duy trì lúng đồng tiền, khom người nói, "Gặp qua Tần sư huynh. Thần Vô Sa là đạo tử đứng đầu. Thực lực của hắn, tất cả mọi người vẫn là muốn tôn trọng." Vừa mới Tần sư huynh nâng lên bản kiếm tuẫn, kiếm quyết này chúng ta đều có tập luyện, trong lòng cũng đều còn có nghi hoặc, không biết tiểu sư thúc có thể hay không làm dạng giải một hai. Kiếm vô song tiếp lấy lời Tần Vô Sa lời nói, Thuận nước đẩy thuyền nói: "Sau khi nghe xong, những đệ tử khác ánh mắt sáng lên, từng đôi trong con ngươi tràn ngập khát vọng. Tất nhiên có thể." Đường Trần sảng khoái đáp ứng, tiếp đó nói chuyện hướng nói, "Bất quá trước đó, ta ngược lại muốn cùng Tần Vô Sa luận bàn một phen." Nói xong, mọi người thần sắc sửng sợ. Tần Vô Sa càng là sợ hãi, lắc đầu như là trống lúc lắc, "Tiểu sư thúc tại bên trên, đệ tử có tài đức gì?" Tần Vô Sa đối Đường Trần ý xưng bái, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi. Để hắn cùng Đường Trần luận bàn, hắn không lá gan kia. Còn nữa, Tần Vô Sa có thể nhìn ra Đường Trần hiện tại là Kim Đan lục trọng, mà hắn đã là Vạn Pháp cửu trọng. Nếu là đánh bị thương Đường Trần, trong lòng hắn gặp qua ý không đi. Luận bàn mà thôi, mong rằng chớ có cự tuyệt. Đường Trần trong mắt chiến ý bùng lên. Mấy ngày nay bế quan tu luyện, Đường Trần thực tế có chút khó chịu. Chính giữa muốn kiểm nghiệm kiểm nghiệm thực lực của mình. Tần Vô Sa người mang băng hỏa đạo thể, còn tu luyện một đống lớn thánh nhân pháp cùng chân nhân pháp. Cầm hắn làm bao cát, không thể thích hợp hơn. Quan trọng nhất chính là, thân thể này nguyên chủ có một cái nguyện vọng, liền là muốn cùng Tần Vô Sa một trận chiến. Đường Trần cũng coi là thỏa mãn đối phương. Đã tiểu sư thúc yêu cầu, không cách chỉ có tuân mệnh. Nhìn thấy Đường Trần vẻ mặt thành thật, Tần Vô Sa chỉ có thể đáp ứng. Một lát sau, mọi người leo lên lôi đài võ đạo. Lúc này, liên quan tới hai người so tài sự tình, nhanh chóng truyền khắp Huyền Kiếm Linh Sơn. Đại lượng đệ tử Huyền Kiếm động tiên cùng cao tầng họ tới, đem lôi đài võ đạo bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng vây lại, không khí thật là hưng hực. Một trận chiến này quả nhiên vẫn là đáng nhau. Treo lên tới mới thỏa nguyện, ta đã rất nhiều năm không thấy Tần sư huynh xuất thủ. Hai đại đạo thể va chạm, không biết do ai sẽ càng hơn một bậc. Mọi người vẻ mặt xúc động. Cứ việc tại đại đa số người tâm lý, bản năng cảm thấy Tần Vô Sa mạnh hơn Đường Trấn, bất quá bọn hắn vẫn như cũ tràn ngập chờ mong. Trên lôi đài, Đường Trấn nhìn về phía Tần Vô Sa, nhặt nhẹ âm thanh nói, "Leo lên lôi đài, đó chính là đối thủ, trận chiến này ngươi không cần lo lắng." Nghe vậy, Tần Vô Sa tâm thần run lên. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, hai mắt lại lần nữa mở ra thời gian, một cố chiến ý ngập trời mà lên. "Tiểu sư thúc, đánh đi." Tần Vô Sa nói xong, trên mình bộc phát ra vạn pháp định phong hùng hổ khí tức. Xích Dương thánh kiếm ra khỏi vỏ. Thiên địa hư không, một mảnh nhiệt nóng. Hưu. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Chờ lấy lại tinh thần, một vòng cực nhỏ cực nhỏ kiếm mang nở rộ, đã rơi xuống trước mặt Đường Trần. Bạt kiếm thuật. Mọi người từng trận kinh hô. Tân vô sa sử dụng, chính là tam đại thánh nhân pháp một trong bạt kiếm thuật. Kiếm ra khỏi vỏ, địch đầu rơi. Tốc độ nhanh đến để người không cách nào bắt. Đường Trần thấy thế, trước tiên vận chuyển vô ngạo kiếm tâm. Nguyên bản nhanh như lưu quang kiếm mang, trong mắt hắn phảng phất biến đến chậm chạm. Thân thể hơi hơi lắc một cái, rất dễ dàng mau né. Nhưng mà, ngay tại đường Trần tránh đi kiếm quang trong tích tắc, một màn kia kiếm quang bỗng nhiên nổ bể ra tới. Một cỗ khó nhịn hỏa khí, một cỗ hàn khí thấu xương. Hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau quét sạch, liền muốn đem Đường Trần bao quải đi vào. Nắt. Đường Trần cơ hồ không có trì trệ, lập tức đưa ngón trỏ ra, trực tiếp nghiền ép cái này hai cỗ khí tức. Ầm ầm. Ngón trỏ bộ phát ra đi linh quang, phản phất có thể để hư không đều vặn vẹo mất, cái kia hai cỗ khí tức lập tức nổ tung, chợt để biến thành hư vô. Dị ngươi, ngón trỏ linh quang còn còn có dư uy, hướng về tần vô sa nộ hành đi qua. Tần Vô Sa lập tức biến sắc. Hắn muốn tránh né, lại phát hiện tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đem xích dương thánh kiếm chém ngang ra ngoài. "Oeng!" Lại là một đạo chưởng đụng. Tần Vô Sa ken ken lui về sau ba bước, ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Thể nội huyết khí một trận cuồn cuộn. Một màn này, để tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn. Vừa mới phát sinh cái gì? Ngắn mũi một cái hô hấp, "Song Vương ngươi tới ta đi", thay đổi nhiều lần công thủ. Trận chiến này thực tế đặc sắc xuất hiện. Thật là khủng khiếp chỉ pháp, chỉ là dư uy, liền suýt nữa đánh bay Tà Xích Dương. Tần Vô Sa liếc nhìn gan bàn tay, nơi đó đã toác ra một đầu vết máu. Đường Trần tùy ý một chỉ, uy lực viễn siêu dự liệu của hắn. Không hổ là ngũ đại đạo tử đứng đầu, thực lực quả nhiên cường hãn, so kiếm vô song thật tốt hơn nhiều. Đường Trần phủi bụi trên người một cái, chiến ý tràn ngập, cả người lộ ra một chút hào sảng không bị trói buộc thoải mái khí khái. Mọi người thấy vậy, lập tức liền bị Đường Trần bị nhiễm, hai mắt càng thêm chuyên chú ngắm nhìn đi qua. Chỉ có kiếm vô song một người mặt mũi tràn đầy cười khổ. Các ngươi đánh về đánh, có quan hệ gì với ta? Ta, ta nằm cũng có thể chúng đạo. Lão nhاو án một pháo lẻ lút. Chương 17, Đạo thể pháp tướng va chạm, một kiếm kia phong tình. Trong hư không, Huyết kiếm chân nhân cùng Tuần Dương lão tổ cũng đang nhìn chăm chú trận đại chiến này. Bọn hắn nhìn thấy đường chân bước lui Tần Vô Sa, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. So sánh tại Cửu U kiếm chủng, đường Trần thực lực lại lần nữa tiêu thăng. Cái này một tiếng cảnh, để bọn hắn rất cảm thấy sợ hãi thán phục. Bất quá, bọn hắn vẫn chưa nói cái gì. Trận chiến này vừa mới bắt đầu. Trên lôi đài, Tần Vô Sa lắc lắc tay, hai con người nhìn chăm chú ở giữa, Xích Dương Thánh kiếm bộc phát ra vạn trượng quang huy. Những cái này quang huynh ngưng kết thành một vòng nóng rực liệt diễm, thật cao trôi nổi tại tần vô sa trên đỉnh đầu. Những quang mang này đều đều là kiếm mang. Tần sư huynh linh ngộ xích dương kiếm y đã đến viên mãn chí cảnh, cùng xích dương thánh kiếm có thể nói là tuyệt phối. Liệp Nhật treo lơ lửng giữa trời, mọi người chấn động. Cho dù là bọn họ đứng ở phía dưới, đều bị kiếm mang thiêu đốt đến đau nhức. Làm thật, đường chân không có nắm chắc. Trong tâm niệm, Hắc Huyền Tiên kiếm ra khỏi vỏ. Quần quần đen kiếm mang tràn ngập như sóng triều, thoải mái đem xích dương thánh kiếm nan trận. Đây chính là trong truyền thuyết tiên kiếm sao? rất khủng bố uy năng. Thần Vô Sa kinh hô một tiếng, dứt lời, trên người hắn chiến ý bộc phát ra đi. Xích Dương Thánh kiếm vung vẩy như gió, giống như một đầu nằm ngang thiên khung kiếm quang trường hà, trùng trùng điệp điệp hướng về đường Trần quét sạch mà đi. Chém. Đường Trần thân thể không động, một kiếm thẳng chém ra tay. Đen như mực kiếm mang quét ngang, lập tức muốn chạm đến kiếm quang trường hà, kiếm quang trường hà lại có thể tự động nứt ra. Ngàn vạn kiếm quang như mũi tên mũi tên, theo mỗi cái phương hướng bắn về phía đường Trần. Đường Trần nhíu mày, lập tức huy kiếm trở về thủ. Nhưng mà, những cái kia kiếm quang bị ngăn cản mấy mắt Lập tức lại hội tụ thành kiếm quang trường hà, đem đường chân gắt gao khóa chặt tại chỗ. Tần Sư huynh sinh sinh bất tức kiếm quyết quả nhiên thuần thủ. Loại trừ bên ngoài sinh sinh bất tức kiếm quyết, bên trong còn sen lẫn cựu thiên hôn nguyên kiếm quyết, hai đại kiếm quyết hoàn mỹ tương dung. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, Tần Sư huynh muốn vận dụng đạo thể phát tướng. Kiếm vô song mấy vị đạo tử, sắc mặt bỗng nhiên biến đến nghiêm trọng. Nói xong, thiên địa rung động. Chỉ thấy Tần Vô xa chỗ sau lưng, bất ngờ hiện ra một đôi cánh chim. Một người lựa đỏ, liệt diễm quần quần trùng thiên. Một người băng lam, xương lạnh rì rào rơi xuống đất. Cánh chim vỗ ở giữa, Tân Vô Sa thúc dục kiếm mang, kèm theo bốc cháy nhiệt nóng, cùng lạnh giá lạnh, uy lực tăng lên gấp bội. Đạo thể pháp tướng lại được xưng là Đạo thể thần thông. Chỉ có có đạo thể người mới có thể tự nhiên thôi động. Tân Vô Sa sau lưng băng hỏa hải cánh, chính là băng hỏa đạo thể đạo thể pháp tướng. "Tiểu sư thúc, ngươi thua." Tân Vô Sa đắc ý nhất thế công đã thành hình. Dù cho Đường Trần cầm trong tay Hắc Huyền Tiên kiếm, cũng đừng hòng phá cục. Trận chiến này, hắn thắng. Ngươi có đạo thể pháp tướng, chẳng lẽ ta liền không có sao? Đường Trần cười nhạt một tiếng. Quanh thân, quần quần hắc quang tràn ngập. Vẹn vẹn trong nhe mắt, liền đem toàn bộ hư không nhộn thành mông mông mùi bụi, bụi. Thiên cung cùng đại địa, một mảnh hỗn độn hư vô. Thấy thế, Tân Vô Sa cầm kiếm phòng ngự, rất là cẩn thận quan sát đến bốn phía. Tiên tiên hỗn độn thể đứng hàng đạo thể đứng đầu, đạo thể pháp tướng nhất định cường hành. Hô! Một cỗ cuồng phong phát qua. Ở trong hỗn độn, Đường Trần sống lưng thẳng tắp như kiếm, một bộ áo trắng theo gió mà động, diện mục trang nghiêm, tư thái lẫm liệt, giống như cao cao tại thượng chi thần sáng. Ta nói, phá! Theo lấy Đường Trần nói xong, Tân Vô Sa tân tân khụ khụ ngưng tụ thế công, lập tức bị vỡ ra. Một cú khủng bố lực phản vệ bạo phát, để tần vô sa phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thật mạnh, luân suất phát thủy, đây là luân suất phát thủy. Hỗn độn sơ khai thời điểm, vạn vật ngây thơ ngu muội, luân suất phát thủy, thiên địa cùng vang lên, cái này, đây chính là tiên tiên hỗn độn thể đạo thể pháp tướng. Đường chân thủ đoạn, chấn kinh tất cả mọi người. Tiên tiên hỗn độn thể quáng lý tiên. Tiểu sư thúc không hổ là tiểu sư thúc, nhưng ta còn chưa có thua đâu. Tần vô sa lau đi vết máu ở khóe miệng, thể nội linh lực lưu chuyển, lại lần nữa bộc phát ra văng hỏa chi khí. Vô vô. Cùng lúc đó, tần vô sa hai con ngươi toát ra âm dương quang hoa. Đường chần xung quanh cơ thể hỗn độn khí lưu, lại bị cứ thế mà vặn bẻo ra, không cách nào chạm đến tần vô sa nửa phần. Tần sư huynh thật thông minh, hắn biết rõ kéo dài khoảng cách lời nói sẽ bị tiên thiên hỗn độn thể đạo thể pháp tướng áp chế, sở dĩ chủ động tìm kiếm cần chiến. Dựa vào ưu thế về cảnh giới, cùng kiếm quyết bên trên linh hoạt đa dạng, đủ để cưỡng ép ngăn chặn tiểu sư thúc. Cố Bác Lưu cùng Liễu Phiêu Phiêu hai mắt sáng lên. Cứ việc cái này có chút không tử tế, nhưng tần vô sa chính xác nghĩ đến tốt nhất phương án ứng đối. Nếu như bị tận thân, tiểu sư thúc sợ là liền kiếm chiêu đều khó mà thi triển. Diệp Khinh Lưu chăm chú nắm chặt hai tay, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Kỳ quái, tiểu sư thúc vì sao không có chút nào động tác? Đúng vào lúc này, một đạo kinh hô truyền ra. Chỉ thấy Đường Trần đối mặt với Tần Vô Sa quần quẫn thế công, không chỉ cũng không lui lại lùi kéo, cũng không có giơ kiếm lên chiến, từ đầu đến cuối đều đứng thẳng không động. Đến cuối cùng, Đường Trần thậm chí nhắm mắt lại, cố làm ra vẻ huyền bí. Tần Vô Sa có chút không lý ra. Hắn không chỉ nhìn thấy Đường Trần nhắm mắt lại, còn cảm giác được Đường Trần phi tức Khoang cái liền an tĩnh lại. Vĩ Như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn một lần cho là Đường Trần biến mất. Khí tức không lưng, kiếm khí không đượng, tuyệt đối không cách nào đối ta phát động bất luận cái gì thế công, đó là cái cơ hội thật tốt. Thần Vô Sa không có quá nhiều để ý tới Đường Trần. Xích Dương Thánh kiếm khẽ đệ, một kiếm chém ra đi, kiếm quang gần như vô cùng vô tận liên tiếp bạt phát. Nhưng mà ngay tại trong chớp mắt này, Đường Trần Hắc Huyền Tiên kiếm trong tay phía trên, một cỗ thuần túy kiếm mang quân quanh, không ngừng dọc theo thân kiếm phiêu dãng. Mỗi một sợi kiếm mang, tràn ngập tịch diệt khí tức. Diệt. Đường Trần vẫn không có mở mắt. Một chữ từ trong miệng khẽ nhả mà ra. Cái kiếm quanh quần lấy kiếm mang mổ mực trường kiếm, đột nhiên động lên, theo lấy đường trần thân thể mà động. Một kiếm chém ra, vạn vật đều diệt. Thiên cung cũng là như vậy. Diệt thiên bản kiếm thuật. Một kiếm này vô cùng đơn giản, thậm chí khiến người ta cảm thấy không đến kiếm tồn tại. Nhưng một kiếm này, ẩn chứa phá diệt ý. Cái này là phá diệt chi kiếm. Thân vô sa sắc mặt kỳ biến. Giờ phút này hắn đang đứng ở bạo phát linh lực mấu chốt giai đoạn, đường trần kiếm đột nhiên tiến tới, hắn căn bản phân không ra dư lực ngăn cản. Một kiếm này, thuần túy đến cực điểm. Chỉ vì một chém nêu đầu. Phốc phốc. Một đạo rất nhỏ bé âm thanh truyền ra. Quên quần lấy tuần tuy kiếm mang ngổ mực trường kiếm, tại khoảng cách tần vô xa cái cổ một tấc, cứ thế mà dừng lại. Nhưng dù cho như thế, kiếm mang dự uy sẽ rách tần vô xa cái cổ lần ra. Một tia đỏ thẫm máu tươi rỉ ra, rơi xuống đất trên lôi đài, nhuộm thành điểm điểm huyết hoa. Tần vô xa trái tim điên cuồng run rẩy, chỉ kém một tấc, đầu của hắn liền muốn bổn bực rơi xuống đất. Sinh tử gần như chỉ ở một sát. Hắn quay đầu nhìn đường trần một chút. Vẫn như cũng là tuấn dật vô song khuôn mặt, vẫn như cũng là thẳng tắp như kiếm dáng người, nhưng đường Trần khí chất phát sinh biến hóa to lớn. Giờ phút này, hắn như một tên tuyệt thế kiếm tiên, một lời rơi xuống đất pháp tướng theo. Chuyện trò vui vẻ đoạn được đầu, có một loại không nói ra được siêu phàm pháp tục. Ta thắng. Cuối cùng, đường Trần hơi hơi mở miệng. Tại nói lời nói nháy mắt, hắn lập tức biến trở về phía trước cái kia tiêu sái phiêu dật trúc tiên nhân. Toàn bộ hoàn cảnh không khí cũng theo đó hòa hoãn lại. Một đám đệ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tại ngắn ngủi yên lặng sau đó, Đột nhiên bộc phát ra trùng tiên gieo họ là sóng. Đắc sắc, đây là ta xem qua đắc sắc nhất kiếm tu chi chiến. Diệt thiên bản kiếm thuật, đây chính là tiên pháp phong thái vô thượng. Tiểu sư thúc lại lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, lấy kim đan lục trọng chiến thắng vạn pháp cửu trọng. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, đều là đối đường Trần Tâm phục khẩu phục. Những cái kia phái nữ đệ tử cùng phái nữ trưởng lão, từng cái nhìn chăm chú đường Trần, khuôn mặt hiện lên đóa đóa đỏ hồng, nguyên vẹn không có phát dáp được, quần áo của mình đều bị mồ hôi thấm ướt. Chương 18: Huyết kiếm chân nhân khóc không ra nước mắt, Đông hoàng thứ nhất mỹ nam tử náo hưởng Trần. Bây giờ thương huyền giới, tiên pháp sớm đã trở thành lịch sử. Người tu tiên chưa từng thấy qua tiên pháp. Cái này là tất cả tu giả trong lòng một đại thống. Hôm nay, Đường Trần lấy Diệt Tiên Bạt kiếm thuật, một kiếm cường thế đánh bại tần vô sa. Tiên pháp phí lực, va dội cổ kim, có thể nói là toàn vẹn mọi người một giấc mộng. Lại thêm Đường Trần thần tiên giá trị bộ mặt, cùng quanh quẩn thân vô thượng khí vận, phụ trợ vị như một tên tuyệt thế kiếm tiên. Tất cả mọi người thoải mái tiếp thu, suýt nữa quỳ xuống đất quỳ lễ. Trong hư không, Chuẩn Dương lão tổ nhìn thấy chúng đệ tử nói chỗ đi, thấp giọng mắng: Những bọn tiểu bối này thật là kiến thức nâng cao, đường Trần trận chiến này đúng là may mắn. Tần Vô Sa đem sinh sinh bất tức kiếm quyết cùng Cựu Thiên Hôn Nguyên kiếm quyết dung hợp, lại thêm băng hỏa đạo thể phụ trợ, nương tụ ra một phương kiếm trận, ý đồ để đường Trần không chiến mà bại, chẳng phải liệu bị luôn xuất pháp tùy kiểm chế, đây là thứ nhất. Thứ hai, đường Trần cố tình tán đi tất cả khí tức, hướng dẫn Tần Vô Sa phát động mạnh nhất thế công, theo sau tại Tần Vô Sa xuất thủ thời khắc, lấy Diệt Thiên Bạt kiếm thuật sét đánh không kịp bưng thai xu thế, cưỡng ép hậu phát chế nhân. Đường Trần thắng thắng, nhưng rõ ràng có đánh lén hiểm nghi, nếu như là sinh tử chi chiến, Kết quả vẫn là chưa biết. Giâm ba câu ở giữa, Chuẩn Dương lão tổ nói ra vừa mới một trận chiến điểm mấu chốt. Một bên, Huyết Kiếm chân nhân liên tục xưng phải, trong lòng lại chửi bậy nói, "Sư tôn, ngươi nói tới nói lui, có thể hay không trước tiên đem nụ cười trên mặt thu lại, ngươi đây là đang phê bình đường Trần sao? Đây rõ ràng là tại tán dương đường Trần a." Kim Đan lục trọng tu vi, vẫn là quá thấp, "Huyết Kiếm, các ngươi sẽ tự mình đi một chuyến linh tài đường, cầm bảy mai bản nhược thánh quả cho đường Trần đưa đi." Chuẩn Dương lão tổ đột nhiên nói một câu. "Bản nhược thánh quả là thánh phẩm linh tài, giá trị ngang với thánh đan." Vật này dược tính ôn hòa, bất luận cái gì cảnh giới đều có thể phục dụng, có thể cực lớn mức độ tầm bổ kinh mạch, thai nghén đan điền. Sư tôn, ta mấy ngày trước mới cho tiểu sư đệ bảy mai huyền kiếm tiên đan, hiện tại lại cho bản dược thánh quả, có thể hay không quá? Huyết kiếm chân nhân còn chưa có nói xong, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ giết người ánh mắt áp sát. Chuẩn Dương lão tổ trầm xuống khuôn mặt, hai con ngươi tràn đầy âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Huyết kiếm chân nhân, từng chưa nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe quá rõ ràng. Huyết kiếm chân nhân tim đập loạn, cấp bách đổi giọng nói, ta, ta mới vừa nói có thể hay không có ít. Tiểu sư đệ chính vào khổ tu thời gian, bảy mai bản dược thánh quả sao đủ a, ta cá nhân lấy ra 7 cây băng tâm thánh linh căn, đợi lát nữa liền cho tiểu sư đệ đưa đi. Ngài cũng biết, bản dược thánh quả cùng băng tâm thánh linh căn xứng nhất, còn có thể thêm một bước kích phát huyền kiếm tiên đan dược lực. Tại khi nói chuyện, huyết kiếm chân nhân sợ mất mặt nhìn xem Tuần Dương lão tổ. Thằng đến Tuần Dương lão tổ trên mặt lộ ra vừa ý nụ cười, hắn mười núi lỏng một hơi, trong lòng khóc không ra nước mắt. Đang yên đang lành, ta nhiều cái gì nữa a? Luận bàn kết thúc. Đường Trần cùng một đám đạo tử về tới Huyền Linh đạo cung. Bởi vì có Tần Vô Sa gia nhập, giao lưu không khí bỗng phát nồng đậm. Trên mặt của mỗi người đều mang vẻ hưng phấn. Thân là đệ tử, bọn hắn đều tu luyện bản kiếm thuật. Vừa mới đường Trần Thi triển diện thiên bản kiếm thuật, có thể nói là đem rút kiếm hai chữ tinh túy, không giữ lại chút nào hiện ra ở các vị trước mặt. Chỉ là một kiếm, liền đệ bọn hắn được ích lợi không nhỏ. "Tiểu sư thúc, ta hôm nay tới trước bái phỏng, loại trừ biểu đạt ta ý xuống bái, kỳ thực còn có một việc, ta cảm thấy tất yếu cáo tri tại ngươi." Tần Vô Sa thay đổi vẻ hưng phấn, ngữ khí có vẻ hơn nghiêm trọng, khiến tầm mắt mọi người thoáng cái tập trung đi qua. Nói thẳng không sao." Đường Trần lập tức nói. Tần Vô Sa trầm ngâm trong lát, mới nói, "Tiểu sư thúc nhưng từng nghe qua Nạo Hồng Trần danh tiếng." Lời ấy hạ xuống, Đường Trần nhạy bén chú ý tới, đứng ở sau lưng hắn diệp khinh nu, thân thể bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run một cái. Bất quá, Đường Trần vẫn chưa hỏi thăm, đối Tần Vô Sa hỏi ngược lại, "Đông hoàng thứ nhất mỹ nam tử Nạo Hồng Trần?" Không sai, chính là người này. Tần Vô Sa trùng điệp gật đầu. Hắn biết Đường Trần tu hành không lâu, đối với Đông hoàng sự tình không hết hiểu rõ, lập tức giải thích nói, "Nạo Hồng Trần loại trừ được khen là Đông hoàng thứ nhất mỹ nam tử." Hắn bản thân vẫn là mộ thủ cổ quốc hoàng tử, vì thân mang kỳ lân máu, lại được tôn xưng là kỳ lân hoàng tử. Nâng lên mộ thủ cổ quốc, Đường Trần nhớ tới thuần dương lão tổ đã từng nói lời nói: Đông Hoang đại địa, thế lực vô hạn. Nói tóm lại chưa làm, lục đại động thiên, ngũ đại cổ quốc, cùng 108 đạo châu. Ngũ đại cổ quốc bên trong, mộ thủ cổ quốc thuộc về mạnh nhất. Hiện nay mộ thủ cổ quốc thái tử Ngạo Thương Thiên, từ khi ra đời thời gian liền kèm theo thiên điệu dị tượng, một khi thức tỉnh 3000 đạo trong cơ thể mào bá đạo đạo thể, lục thân mạnh mẽ, danh xưng cùng cảnh giới không người có thể phá chính là người này xuất hiện, mạo thủ cổ quốc quốc lực chưa từng có bằng chứng, liên tiếp chiếm đoạt không ít thế lực. Hiện nay, Hàn Quốc lực không chút nào thua kém lục đại đồng tiên. Bởi vì mạo thủ cổ quốc cùng Huyền kiếm động tiên tông ngực lẫn nhau giáp giới, song phương có nhiều mâu thuẫn bạo phát. Nghiêm chỉnh mà nói, mạo thủ cổ quốc xem như Huyền kiếm động tiên thế lực đối địch. Song phương mặt ngoài hòa khí, vụ trộm phân tranh không ngừng. Dĩ người, còn nhiều lần dẫn phát huyết chiến. Gặp Đường Trần Niên lặng không nói, Tần Vô Sa tiếp tục nói, Na Hoàng Trần Dung mạo như yêu, thường bị người nói chuyện say sưa, đến mức không để ý đến hắn tiên phú tu luyện. Thân mang Kỳ Lân máu hắn, Thiên Phú mặc dù không kịp ca ca của hắn lão Thương Thiên, nhưng cũng là vô cùng yêu nghiệt. Tục Truyền Văn, hắn đã hoàn toàn dung hợp Kỳ Lân máu, có thể đánh thức kỳ lần cổ hồn, thân hóa thái cổ kỳ lân. Thân Vu Sa vừa mới nói xong, một bên kiếm Vu Song, hơi không kiên nhẫn nói, "Tần sư huynh, ngươi tốn công tốn sức giới thiệu ngạo hồng trần, đến cùng làm chuyện gì?" Cố Bắc Lưu cùng Liễu Phiêu Phiêu theo nhau gật đầu. Vốn hắn cùng mậu thủ cổ quốc quan hệ, vốn là căng thẳng phi thường. Nghe lâu như vậy liên quan tới ngạo hồng trần giới thiệu, khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Ngạo Hồng Trần là Diệp Khinh Nu vị hôn phu. Thần vô sa đột nhiên nói một câu. Trong lát, toàn trường tĩnh mịch. Từng đôi tràn ngập kinh hãi con ngươi, nháy mắt khóa chặt lại Diệp Khinh Nu. Không sai, ta cùng hắn chính xác có hồ đích. Diệp Khinh Nu không có chần né, trực tiếp cho khẳng định trả lời. "Vâng." Mọi người cảm giác đầu mình, lốt hai vang lên ong ong. Diệp Khinh Nu là Huyền Kiếm Động Tiên đệ tử. Ngao Hùng Trần thì là Huyền Kiếm Động thiên đối thủ một mất một gọn, mẫu tổ cổ quốc hoàng tử. Hai người lại có hồ đích. Cái này nói đùa cái gì? Đoạn thời gian trước Diệp Kinh Nô trở thành tiểu sư thúc kiếm thị sự tình, truyền khắp toàn bộ Huyền Kiếm Động Thiên, tự nhiên mà nhưng cũng truyền đến mậu thổ của quốc. Nạo Hồng Trần biết việc này phía sau, bỗng phát một tràng đầy trời giận dữ. Căn cứ tin tức đáng tin, Nạo Hồng Trần đã rời đi mậu thổ của quốc, bằng nhanh nhất tốc độ thẳng đến Huyền Kiếm Linh Sơn mà tới. Không ra bất ngờ, hắn hẳn là hướng lấy tiểu sư thúc tới. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trần Vô Sa hít sâu một hơi, đem trọn kiện sự tình cặn kẽ nói đi ra. Chương 19, Nạo Hồng Trần không đáng giá nhất tới, sư huynh cực kỳ thèm muốn ngươi. Nạo Hồng Trần bây giờ là tu vi thế nào? Kiến vô song lập tức hỏi, đã vào quy nhất. Thần Vô Sa khẽ thở dài một cái. Luân Tiên Phú, Thần Vô Sa cùng Ngạo Hồng Trần tương đối, nhưng bởi vì Trần Vô Sa trầm mê kiếm đạo, cho nên làm trễ nải cảnh giới tu hành. Bàng Không, lúc này hắn cũng bước vào quy nhất chi cảnh. Mộ Thủ cổ quốc mặc kệ Ngạo Hồng Trần tiến về, hơn phân nửa là muốn mượn chuyện này, mạnh mẽ đả kích chúng ta Huyền Kiếm Đạo Tiên. Tiểu sư thúc người mang tiên tiên hỗn độn thể, tương lai thành tựu không thể đoán trước, như đột nhiên tao ngộ thất bại, thế tất có hại tu hành tâm tư. Cố Bác Lưu suy nghĩ lại bèn, thoáng cái liên tưởng đến rất nhiều. Tiên Tiên Hỗn Độn Thể đứng hàng 3000 đạo thể đứng đầu, hắn sau này thành tựu, không người cả gan khinh thị. Xem như Huyền Kiếm Động Tiên đối thủ muốt mất một gọn, mạo thủ cổ quốc tất nhiên không nguyện ý nhìn thấy, đường Trần xuôi gió xuôi nước trưởng thành. Diệp Khinh Nhu cùng Na Hồng Trần ở giữa có hồ nước. Na Hồng Trần lấy Diệp Khinh Nhu vị hôn phu thân phận, đích thân tới trước Huyền Kiếm Linh Sơn đòi hỏi thuyết pháp. Cái này thuộc về ân oán cá nhân. Bình thường tới nói, Huyền Kiếm Động Tiên không nên nhúng tay. Một khi Huyền Kiếm Động Tiên ra mặt, mạo thủ cổ quốc khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đây đối với Huyền Kiếm Động Tiên vô cùng bất lợi. Ngạo Hồng Trần người mang kỳ lên máu, thủ đoạn thần thông cũng không phải số ít, bây giờ còn bước vào quy nhất cảnh, việc này sợ là xử lý không tốt. Sắc mặt Liễu Phiêu Phiêu có chút nghiêm trọng. Cứ việc Đường Trần lấy kim đang lục trọng chi cảnh, cường thế chiến thắng vạn pháp cựu trọng Tần Vô Sa. Nhưng đối phương tu vi càng cao, đã vào quy nhất chi cảnh. Đại cảnh giới cùng đại cảnh giới ở giữa khoảng cách, nói là lệch trời đều không quá đáng. Còn nữa, chuyện này cũng không phải là bình thường luật bản. Nghiêm trọng thời gian, vô cùng có khả năng bạo phát một trận huyết đấu. Như vậy, tình huống thì càng phức tạp. Tiểu sư đệ, Việc này ngài thế nào nhìn?" Tần Vô Sa ngưng thanh hỏi hướng Đường Trần. Lập tức, mọi người cùng nhau ngó nhìn đi qua, một lòng thật cao treo lên. Đường Trần cảm nhận được mọi người nóng rực ánh mắt, trong lòng lật lên mắt trắng. Loại việc này hắn có thể có ý kiến gì không? Nạo Hồng Trần nội tình cùng Thiên Phú không thua kém Tần Vô Sa, cảnh giới so Tần Vô Sa còn muốn cao thêm một bậc, khí thế hùng hổ mà tới, làm đủ hết thể chuẩn bị. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều rơi vào thế bất lợi. Đường Trần so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vừa mới cùng Tần Vô Sa luật bàn, hắn nguyên cớ có thể thắng lợi đang lén thành phần chiếm so to lớn. Ngao Hung Trần không phải tiểu mê đệ, càng sẽ không kiêng kỵ Đường Trần thân phận. Đường Trần muốn đánh lén, quả thực so với lên trời còn có hơn. Bất quá, Đường Trần hiện tại nói thẳng đánh cũng được, khó tránh khỏi làm mất thân phận. Nguyên cớ Đường Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp đó sử dụng gia di truyền chủ đề đại pháp, quay đầu hỏi hướng Diệp Khinh Nu, hôn ước là chuyện gì xảy ra? Mọi người đối với chuyện này vốn là hiếu kỳ. Hiện tại Đường Trần nói một chút, lực chú ý của bọn họ quả nhiên bị di chuyển, lập tức nhìn phía Diệp Khinh Nu. Diệp Khinh Nu mặt lộ vẻ khó khăn. Nhưng bởi vì là Đường Trần lên tiếng hỏi thăm, nàng vẫn là lựa chọn thẳng thắn. Diệp Khinh Nhu sinh tại doanh châu Diệp gia. Mẫu thân của nàng là một tên tí nữ, phụ thân thì là đương đại Diệp gia gia chủ. Hai người kết hợp, hoàn toàn là một chàng sau khi uống rượu bất ngờ. Cho nên, Diệp Khinh Nhu tại Diệp gia vô cùng không nhận chào đón, chưa bao giờ hưởng thụ qua Diệp gia tiểu thư đãi ngộ. Theo lấy thời gian một chút truyền rồi, Diệp Khinh Nhu dung mạo kinh diễm tại thế nhân, được khen là đông hoàng đệ nhất mỹ nữ. Diệp gia không nói hai lời, lập tức hướng mộ thổ cổ quốc đưa ra hô đốc, nguyện đem Diệp Khinh Nhu gả cho ngạo hồng Trần làm tiếp cùng năm, Diệp Khinh Nu si mê kiếm đạo, thể hiện ra cường hoành kiếm đạo tiên phú. Diệp gia không cần suy nghĩ, liền đem Diệp Khinh Nu đưa vào Huyền kiếm động tiên. Đối ngoại lại tuyên bố, đây là Diệp Khinh Nu khang khang như vậy. Những năm gần đây, Diệp gia dựa vào cái này hai tay thao tác, một bên lĩnh nó Huyền kiếm động tiên, một bên lĩnh nó mậu thủ quốc, thế lực vô cùng tốc độ nhanh bành trướng. Đối với Diệp Khinh Nu, bọn hắn lại không quan tâm, cơ hội chưa từng thăm viếng qua. Lại thêm Diệp Khinh Nu tính khí là nhạt, cả ngày lấy kiếm làm bạn, cơ hội chưa từng nói qua chuyện của mình. Lâu dần, mọi người cũng liền không hề hay biết Diệp Gia thực tế quá phận, quả thực. Quả thực đem ngươi trở thành lệnh nợ đá đật chân. Kiếm Vô song tức giận đến đấm ngực giậm chân, tức giận nói: "Mẹ của ngươi đây, chẳng lẽ nàng nguyện nhìn ngươi chịu ủy khuất? Ta năm tuổi năm đó, mẫu thân liền bị chết." Diệp Khinh Nu trong mắt hiện ra bất đắc dĩ, nàng tại thế ngày kia từng đối ta nói, nàng một đời tiếc nuối nhất sự tình, liền là không thể lá dụng về gọi, bởi vậy, ta yên lặng chịu đựng Diệp Gia hành động, xem như điều kiện, Diệp Gia phải đem Mâu thân táng nhập mộ tổ. Nghe xong tất cả giải thích, mọi người bộc phát đau lòng Diệp Khinh Nu. Nhìn như phong quang vô hàn nàng Phía sau lại có một đoạn đau sót truyền cũ, làm mâu ước nguyện, cam tâm hy sinh chính mình. Cử động lần này rất vĩ đại. Tiểu sư thúc, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta chắc chắn xử lý thích đáng thật, tuyệt không cho ngài chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Diệp Khinh Nu nên tiếp đường Trần ánh mắt, ngữ khí lộ ra kiên định ý. Ngươi cùng ngươi mẫu thân đều là đáng thương người. Đường Trần khoát tay áo, đối Diệp Khinh Nu thật sâu thở dài, ngươi tùy tâm là được. Nói xong, Đường Trần vắt tay áo rời đi. Mọi người thấy thế, không dám quá nhiều làm phiền Đường Trần, đến đây không người rời đi. Vừa đi ra Huyền Linh đạo cung, Tần Vô Sa thấy mọi người tâm tình sa sút, không khỏi nghi hoặc hỏi, các ngươi đây là thế nào? Tần sư huynh, ngươi cảm thấy tiểu sư thúc đối đầu ngạo hùng trận, có mấy phần thắng? Kiếm Vô Song hiếu kỳ hỏi. Tần Vô Sa tinh thần phấn chấn nói, tiểu sư thúc tất thắng không thể nghi ngờ. Nói xong, tất cả mọi người thần sắc kinh ngạc. Tần Vô Sa trả lời, không khỏi cũng quá tuyệt đối. Vừa rồi tại Huyền Linh đạo cung, Tần Vô Sa rõ ràng không phải bộ biểu tình này. Tần Vô Sa quay người liếc nhìn Huyền Linh đạo cung, cảm khái nói, ta vốn là cảm thấy tiểu sư thúc phần thắng không cao, nhưng tiểu sư thúc biểu đạt tất thắng thái độ, rung động thật sâu ta. Lấy tiểu sư thúc tất thắng nhân phong thái, tuyệt sẽ không nói nhảm, hắn nói tất thắng, đó chính là tất thắng không thể nghi ngờ. Thân vô sa lời nói, để mọi người càng ngậm. Tiểu sư thúc tất thắng thái độ. Ngượng ngùng, tiểu sư thúc lúc nào nói qua tất thắng? Chẳng lẽ chúng ta vừa mới tập thể loại gấp? Ta vừa mới hỏi tiểu sư thúc, hắn ý kiến gì về việc này? Tiểu sư thúc không lời, chỉ là cười nhạt một tiếng, phía sau càng là không có đề cập việc này, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu cả kiện sự tình không đáng giá được nhắc tới. Cả kiện sự tình đều không đáng đến nhắc lên, chỉ là một cái náo hổn trần. Vậy thì càng không đáng giá được nhắc tới, đây không phải tất thắng thái độ là cái gì? Tần Vô Sa nghĩ lại tới Đường Trần vừa mới biểu tình, tâm thần một trận dập dờn. Trong đôi mắt, tất cả đều là tiểu mê đệ tràn ngập qua huy. Nghe vậy, mọi người càng nghĩ càng thấy đến có lý, âm thầm gật đầu nói, khó trách tiểu sư thúc ng ng đều không nhắc ngượng hổ Trần, nguyên lai là tầm này ý tứ, không phải không để cập tới, càng không phải là không dám nhắc tới, mà là không đáng giá được nhắc tới. So với chuyện này, ta càng kinh ngạc tiểu sư thúc đối đãi Diệp sư mọi thái độ, nói câu lời trong lòng, sư huynh cực kỳ thèm muốn ngươi. Tần Vô Sa đột nhiên nhìn Diệp Khinh Nhu một chút, lời ấy rơi xuống đất, mọi người lại là sững sờ. Diệp Khinh Nhu bản thân càng lại đầy dẫy nghi hoặc, chẳng vẹn không hiểu Tần Vô Sa đây là ý gì. Truy cập trang web haodi.truyenfull.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, náo bộ động thiên, lại gặp Tam Tinh Phần Thượng. Sư muội, ngươi còn không có ngộ đến sao? Nhìn thấy Diệp Khinh Nhu một mặt mộp bức, Tần Vô Sa bỗng cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Liên chinh độ này, cũng có thể trở thành tiểu sư tốc kiếm thị. A, ngươi là Đông Hoang đệ nhất mỹ nữ. Vậy không chuyện gì. Trong lòng bất bình một hồi lâu, Tân Vô Sa vậy mới điều chỉnh xong, kiên nhẫn giải thích nói, tiểu sư thúc nói hai câu nói, chúng ta từng cái tới phân tích. Đầu tiên câu đầu tiên, ngươi cùng mẫu thân ngươi đều là đáng thương người. Các vị để tay lên ngực tự hỏi, Diệp sư muội gặp được không công bằng đối đãi, cùng thời khắc này cục diện khó xử, cùng Diệp sư muội mẫu thân bị khổ ách, có phải hay không cùng một mức độ, có thể hay không gơ đũa cả nắm. Nói xong, mọi người rơi vào trầm mặc. Bọn hắn cũng không phải nói, Diệp Khinh Nu không đáng thương, chỉ là cùng Diệp Khinh Nu mẫu thân so sánh, chính xác là cái sau tao ngộ càng khiến người ta cảm khái tổn thức. Tiểu sư thúc là thần nhân vậy, nói tất có đạo lý, hắn nói những lời này, kỳ thực liền là tại ám chỉ, Diệp sư muội làm sai. Tần Vô Sa ngẩng đầu lên, một bộ ta sớm đã nhìn thấu tư thái, Diệp sư muội làm mẫu hy sinh, cái này hiển nhiên không sai, nói cách khác, tiểu sư muội làm sai địa phương, hẳn là hiểu lầm mẫu thân ước nguyện. Lộp bộ. Diệp Kình lưu trái tim run lên, vô ý thức dừng lại hít thở. Tần Vô Sa tiếng nói không chỉ nói, Diệp sư muội mẫu thân nói tới lãng dụng về tội, thật là muốn táng nhập Diệp gia mộ tổ sao? Ta nhìn, kỳ thực không phải, một cái nhân sinh phía trước đều không có đạt được thừa nhận. Sau khi chết coi như táng nhập mộ tổ, cũng bất quá là lựa mình rối người. Chân chính lá dụng về tội, hẳn là trở lại quê hương của mình, trở lại nhật tâm đất đai của mình, đem di hài chôn cất tại nơi đó, không còn phiêu bạt linh linh, càng không cần bị người khác khinh khỉnh, ngơ ngơ ngác ngác không ngẩng nổi đầu. Đây cũng là vì cái gì? Tiểu sư thúc nói Diệp sư muội là đáng thương người, bởi vì ngươi một mảnh hiếu tâm, chọn vẹn dùng nhường nhịn chỗ. Ầm ầm. Diệp Khinh Nhu như gặp phải núi đỉnh, ken ken lui về phía sau mấy bước. Trong mắt đẹp, một mảnh màn lệ lởmở. Ngươi tiểu sư thúc kia câu nói thứ hai đây, Đây cũng là ý gì?" Kiếm Vô xong truy vấn. Phân tích xong câu đầu tiên, câu thứ 2 liền rất đơn giản. Tân Vô Sa thay đổi cảm khái biểu tình, ôn nhu nói, "Tiểu sư thúc biết Diệp sư muội hiểu lầm rất nhiều, đồng thời cũng hy sinh rất nhiều, hắn không chỉ không có trách cứ, còn nói để Diệp sư muội tùy tâm là đủ." Liên liên la biểu đạt, "Diệp sư muội vô luận muốn cái gì, làm cái gì, tiểu sư thúc đều sẽ trở thành kiên cố nhất hậu thuẫn, tại phía sau yên lặng ủng hộ ngươi." Lời ấy hạ xuống, Diệp Khinh Nhu cuối cùng nhịn không được rưng lên nước mắt, một viên tiếp nối một viên rơi xuống. "Tiểu sư thúc ý," Khinh Nhu hiểu ra, Kim này, tiếp sau, thậm chí đời đời kế tiếp, khinh nu đều nguyện ý phụng dưỡng tiểu sư Thúc Tả Hữu. Diệp khinh nu dương dương mạc quỷ, cái này một cái chớp mắt, nàng đối đường Trần Triệt để khăng khăng một mực. Còn lại ba vị đạo tử thấy thế, trong lòng cảm khái không thôi. Tiểu sư Thúc không hổ là tiểu sư thúc, mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu tình, đều bao hàm lấy thâm ý. Hôm nay nhờ có Tần sư huynh chỉ điểm, sư đệ, sư muội, thủ giáo, chúng đạo tử đối Tần Vô Sa không người cảm ơn. Mọi người đều là đồng môn, cảm ơn thì không cần. Sau này mong rằng các vị nhiều hơn phòng đoán tiểu sư thúc lời nói, chớ có cô phụ tiểu sư thúc tấm lòng thành. Tân Vô Sa khoát tay áo, đưa khí lại hàm ẩn nghiêm túc. Mọi người biến sắc, trong lòng đối đường Trần càng tính sợ. Dần dần, Tân Vô Sa mới vừa nói mấy câu nói ở trong Huyền Kiếm Động Tiên lưu truyền ra tới. Vô số người lạm quất phục. Kỳ Lân hoàng tử không đáng giá nhắc tới, lời này rất bá khí. Tại tiểu sư thúc trước mặt, vô luận cái gì thiên tài đều là không đáng giá được nhắc tới, đây không phải đương nhiên sao? Theo như vậy nhìn tới, tiểu sư thúc nhất định có dấu tuyệt kỹ. Ta hiện tại chỉ hy vọng ngạo hồng Trần đến nhanh một chút, tiếp đó nhìn tận mắt hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Những ngôn luận này, lưu truyền tại nam giới trong hàng đệ tử, từng cái mặt mày hớn hở, thần thái sáng láng, đều nói tuyệt thế nam tử nhiều bạc tình bằng nghĩa, tiểu sư thúc cũng là một cái ngoại lệ, dạng này đỗ nam, trong thiên hạ còn có cái thứ hai sao? Hoàn mỹ dung nhan, tuyệt thế thiên phú, một khỏa ôn nhu như nước tầm, như đến như vậy nam tử lọt mắt xanh, dù cho để ta lập tức chết đi cũng nguyện ý. Tiểu sư thúc, vĩnh viễn thiên thần. Những ngôn luận này, lưu truyền tại phái nữ trong hàng đệ tử, Cấp nàng một bên nói, một bên lau nước mắt. Đều là vụng trộm vẽ lên một chương đường Trần chân dung, thận trọng dấu ở dưới cái gối, tưởng tượng lấy cùng đường Trần trong ngậm ngập ghỡ. Một chỗ lẩu các. Chuẩn Dương lão tổ nghe được những ngôn luận này, đứng dậy ngạo nghễ nói, "Không hổ là ta Đỗ Như Oan, chỉ là một cái kỳ lân hoàng tử, chính xác không đáng giá được nhắc tới, dù cho là mậu thủ của quốc, đều là không đáng giá được nhắc tới." Mậu thủ cổ quốc quốc lực bành trướng, năm gần đây áp đến Huyền Kiếm động thiên có chút thở không nổi. Giờ phút này, Chuẩn Dương lão tổ cuối cùng ra một cái nuốt ngạn. Tiểu sư đệ cùng Tần Vô Sa một trận chiến ta cho là hắn dùng hết gia thủ đoạn, hiện tại xem ra, tiểu sư đệ ẩn tàng sâu nhất ta. Huyết kiếm chân nhân cười lớn một tiếng, đồng dạng cảm thấy cả người sảng khoái. Bọn hắn cùng một đám đệ tử Huyền kiếm động thiên đồng dạng, đều đối ngạo hừng trần đến, buộc phát cảm thấy chờ mong. Huyền linh đạo cung. Đường Chấn nghe được ngoại giới ngôn luận, không khỏi ngẩn người tại chỗ. Kỳ Lân hoàng tử không đáng giá nhắc tới. Ấm lòng nam tiên tiểu sư thúc. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế nào toàn bộ thế giới đều biến? Ta hôm qua nói hai câu nói, thật chỉ là mặt ngoài ý tứ, đơn thuần vì an ủi Diệp khinh nhu mà thôi lại có thể bị bọn gia hỏa này náo bổ nhiều đồ như vậy. Nơi này thật là huyền kiếm động tiên sao? Ta thế nào nhìn giống như là náo bổ động tiên. Còn có, những bọn tiểu bối này náo bổ còn chưa tính, sư tôn cùng sư huynh, các ngươi ngủ xem náo nhiệt gì, còn ngại cho ta kéo cừu hận không đủ nhiều. Đường Trần kêu khổ thấu trời. Hắn đột nhiên nghĩ đến tiếp trước một chữ cười. Một cái tác giả nói, nhà ta rèm cửa là màu xanh lam. Những lời này vừa ra tới, đại lượng văn học kẻ yêu thích một hồi phân tích, mỗi cái đều nói đến đạo lý rõ ràng, đủ loại biểu đạt tác giả u buồn cùng nguy quái. Kỳ thực tác giả chỉ là muốn nói, nhà bọn hắn rèm cửa là màu xanh lam, chỉ thế thôi. Tính toán, suy nghĩ nhiều sợ đầu đau. Đường Trần khoanh chân ngồi xuống, một bên bất đắc dĩ thở dài, vừa bắt đầu hôm nay thông thường rút thượng. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút đến Tam tinh phần thưởng, tu luyện ra tốc thẻ. Đường Trần hai mắt sáng lên. Hắn gần nhất vận khí coi như không tệ, lại rút được một cái Tam tinh phần thưởng. Tam tinh tu luyện ra tốc thẻ, gấp 3 tăng lên ký chủ tốc độ tu luyện, kéo dài thời gian 72 giờ. Vài ngày trước sư huynh đưa tới bản dược thánh quả cùng băng tâm thánh linh căn. Hai loại linh tài có thể thêm một bước kích phát huyền kiếm tiên đan dự lực, như phối hợp tu luyện ra tốc hệ, nói không chắc ta có thể xông một cái vạn pháp cảnh." Đường Trần không khỏi trầm tư nói, sự tình đã gây ra, trốn tránh hiển nhiên không thực tế. Huống chi, Đường Trần cũng không nghĩ qua trốn tránh. Nếu như hắn có thể đột phá đến vạn pháp cảnh, ngược lại chắc chắn chiến thắng lão Hống Trần. Lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 21: Kỳ Lân hoàng tử tức giận, kiến tạo đầy trời đại thế. Đỉnh núi cao hùng vĩ, mây mù quấn quẩn. Mơ hồ trông đi qua, ngọn núi này như sừng dê đồng dạng, cho nên xưng là Dương Dật Phong. Lật qua Dương Dắt Phong phía sau, lại hướng phía trước ngang qua ngàn dặm, liền có thể đến Huyền Kiếm Linh Sơn. Không trung, có một cái dị thú đạp không mà tới, vững vàng dừng rơi vào đỉnh Dương Dắt Phong. Dị thú này tập hợp đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, thân mai, vảy rồng, đuôi châu làm một thể, đôi lông giống như rồng, có một góc mang thịt. Rất giống trong truyền thuyết kỳ lân tiến thú. Trên lưng của dị thú, ngồi ngay thẳng một tên thanh niên áo trắng. Chân bóng gò má trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, một đôi tròng mắt đen sâu thăm thú, thần quang liên miên, lóe lên một nhấp nháy ở giữa đều là đàng hoàng mà cao quý cùng tao nhã, để người nhìn lên một cái liền khó mà quên. Tóm lại tiêu xái mỹ thiếu niên, cử thương bạch nhãn vọng thanh thiên tiên, tiểu như ngọc thụ lâm phong tiễn. Nói chung liền là hình dung người này. Hắn liền là đông hoàng đệ nhất mỹ nam tử Ngạo Hồng Trần. Giờ phút này, Ngạo Hồng Trần lạ mặt tức giận, đôi mắt dâng trào ra hừng hực lửa giận. Một cái tu luyện không đủ hơn tháng thường dân, không chỉ nói ta không đáng giá được nhắc tới, còn dám như vậy đùa bỡn ta vị hôn thê, thực tế tức chết ta đây. Đừng nói là, hắn còn thật cho là tiên tiên hỗn độn thể cử thế vô địch. Sôi trào mãnh liệt lửa giận chọn bệnh phá hủy ngạo hồng chân mỹ cảm. Khí thế mãnh liệt, chỉnh tọa Dương giấc phòng đều rung động. Một cái may mắn đạt được ký ngộ đồ nhà quê mà thôi, hoàng tử vì hắn xính khí, đứng là không đáng đến. Lúc này, một tên lão giả áo xám đi tới. Hắn đầu tiên là lắng lại ngạo hồng chân lựa giận, theo sau thoở tay trấn an dị thú. Từ tiên lạc thời đại phủ xuống, hết thảy cùng tiên có liên quan sự vật, đều bị triệt triệt để để chôn bụi. Tiên thú kỳ lân cũng không ngoại lệ. Dị thú này trên mình chạy sôi theo kỳ lân huyết mạch, được xưng là khác huyết kỳ lân. Cùng cực toàn bộ Đông Hoàng, thậm chí toàn bộ thương huyền giới. Có lại chỉ có một đầu. Khát Huyết Kỳ Lân là mẫu thủ cổ quốc đồ đẳng cổ thú, ngày bình thường ở lâu thân cùng, chỉ có hoàng thất dòng họ mới có thể gặp mặt một lần. Lần này vì đã kích huyền kiếm động thiên, mẫu thủ quốc chủ cố ý để Khát Huyết Kỳ Lân đi theo mà tới, có thể thấy được quyết tâm của bọn hắn mãnh liệt. Thượng lão, đây không phải có tức giận không vấn đề, mà là quan hệ đến tôn nghiêm. Ngạo Hồng Trần vẫn như cũ bất bình. Hắn hơi hơi híp mắt, trong đầu, một đạo linh quang bất ngờ hiện lên. Một hơi này, ta vô luận như thế nào đều nuốt không trôi, tại đến phía trước huyền kiếm linh sơn, ta trước hết đi phát tiết một phen cũng coi là sớm luyện tay một chút. Ngạo Hồng Trần trong mắt lạnh nhạt lấp lóe không ngớt. Quốc chủ có lệnh, không thể chậm trễ đại sự. Được xưng là Thường lão lão giả áo xám, lập tức mở miệng nhắc nhở Ngạo Hồng Trần. "Thương lão cứ yên tâm đi, ta nói cho đi, tuyệt đối sẽ không làm trễ nải đại sự, nếu là vận khí tốt, nói không chắc có thể một chiêu đánh tan cái đường trấn kia, để hắn đạo tâm sụp đổ, từ nay về sau không gượng dậy nổi." Trong lời nói, Ngạo Hồng Trần bộc phát hưng phấn. Con người đen kịt quét mắt bốn phía, cuối cùng khóa chặt một tòa chiếm cứ tại trên đỉnh núi cao nguy nga cung điện. Đó là Nguyên Hoà Điện. Huyền Kiếm động thiên phụ thuộc thế lực. Sau nửa canh giờ, Ngạo Hồng Trần cưỡi Khắc Huyết Kỳ Lân, theo Huyền Hỏa Điện chạy lướt qua rời đi. Lúc rời đi, trên mặt Ngạo Hồng Trần tràn đầy khinh thường, lớn tiếng khinh bị nói: "Đường đường Huyền Hỏa Điện thủ tịch, lại ngay cả ta một chiêu đều không chặn được, theo ta thấy, Huyền Hỏa Điện vẫn là tàn đi đi, miễn đến mất mặt xấu hổ." Tiếng nói vi như lôi mình, vang vọng toàn bộ Huyền Hỏa Điện. Liên quan tới Huyền Hỏa Điện thủ tịch bị thua tin tức, cũng là trước tiên lưu truyền mã ra, truyền khắp mỗi thành các nơi. Cùng ngày, Ban Lan cổ tông, Huyền Không cổ tự, Phi Thiên Các, Tinh thần cốc ba gồm nhiều huyền kiếm động thiên phụ thuộc thế lực, đều là nên đón Nạo Hồng Trần tới cửa khiêu chiến. Một đám thủ tịch đệ tử, toàn bộ bị thua, hoặc là trọng thương, hoặc là bị phế đi tu vi, thậm chí còn có mấy người ngay tại chỗ thân chết, chàng diện thật là thảm liệt. Hết hạn cho tới hôm nay mới thôi, Nạo Hồng Trần đã khiêu chiến 58 cái thế lực, mỗi một trận chỉ xuất một chiêu, tới bây giờ không ai cả nổi. Nạo Hồng Trần thực lực quá mạnh, mạnh làm cho người khác giận sôi. Các ngươi chú ý tới không có, Nạo Hồng Trần khiêu chiến, tất cả đều là huyền kiếm động thiên phụ thuộc thế lực, chẳng lẽ hắn muốn một đường đánh tới? Cuối cùng đem Huyền kiếm động thiên cũng cùng nhau đạp tại dưới chân. Liên trước mắt mà nói, ta cảm thấy Huyền kiếm động thiên có lẽ không người có thể chiến thắng Ngạo Hồng Trần. Toàn bộ Đông Hoang đại địa đều đang nghị luận việc này. Trong lúc nhất thời, Ngạo Hồng Trần thanh thế đến đỉnh phong. Huyền kiếm động thiên thì là bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Huyền kiếm linh sơn, năm vị đạo tử gặp nhau một đường. Bọn hắn tự nhiên biết Ngạo Hồng Trần hành động, từng cái sắc mặt âm trầm đến vô cùng khó coi. Ngạo Hồng Trần đột nhiên như thế cao điệu, không tiếc lãng phí thời gian, cũng muốn kiến tạo đầy trời đại thế, hắn bản ý, hơn phân nửa là muốn đánh tan Tiếu sư Thúc Lạc Tâm. Người này rất âm hiểm. Đi qua chuyện lúc trước, Kiếm Vô Song cùng thay đổi thành Đường Trần Tiểu Mê Đệ. Lúc này hắn xem thấu Nạo Hồng Trần mục đích thật sự, tức giận đến giận mà quay bàn, âm thanh nhất thời khàn. Một bên, Diệp Khinh Nu đồng dạng sắc mặt trầm thấp. Nàng không nghĩ tới, Nạo Hồng Trần lại có thể như vậy hèn hạ, ngay cả loại này rơ bẩn thủ đoạn đều dùng đạt được tới. "Diệp sư muội, tiểu sư thúc trước mắt là tình huống như thế nào?" Thần Vô Sa ngưng thanh hỏi hướng Diệp Khinh Nu. Lấy Nạo Hồng Trần trước mắt tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ đến Huyền Kiếm Linh Sơn. Nhưng mà, lúc này Đường Trần còn chưa xuất quan. Khiến Trần Vô Sa có một chút lo lắng. Tiểu sư thúc vẫn chưa cáo chi bất luận cái gì bế quan tưởng tình, chỉ là để ta tuyệt đối không nên làm phiền hắn. Diệp Khinh Nhu lắc đầu, sau đó nói bổ sung, "Bất quá các ngươi yên tâm, việc này ta đã nghĩ đến cách đối phó." Nghe vậy, mọi người ngẩn người. Ánh mắt rời qua, liền nhìn thấy Diệp Khinh Nhu thần sắc kiên nghị, phảng phất làm ra cái gì quyết định trọng đại. Đúng vào lúc này, vùng trời Huyền Kiếm Linh Sơn, một vòng kim quang lóng ánh bất ngờ phủ xuống, đem thiên khung đều nhuộm thành màu vàng óng. Mây mù tan ra, một đầu màu vàng chường hà hiện lên. Tại cái gã kia trưởng Hà bên trên, một đầu rất giống Kỳ Lân dị thú lướt sóng mà tới. Nó quanh thân có vàng rực quen quần, âm cổ tràn ngập, chính giữa không nhanh không chậm hướng về Huyền kiếm Linh Sơn rơi đi. Khắc huyết Kỳ Lân, đó là mẫu thủ cổ quốc đồ đẳng cổ thú. Ngao Hung trấn tới, nhanh đi thông tri trưởng giáo. Một ngày này rốt cục vẫn là tới. Một trang tốt lên âm hưởng đến. To như vậy một cái Huyền kiếm động thiên, lúc này lại có vẻ hơi bối rối. Ngao Hung trấn ngồi ngay ngắn ở Khắc huyết Kỳ Lân trên lưng, nhìn xuống chỉnh tọa Huyền kiếm Linh Sơn, khóe miệng giọng niệm mai nồng đậm, đều nói Huyền kiếm động thiên truyền thừa lâu đời, môn phong nghiêm cẩn đứng nghiêm. Hôm nay nhìn qua, thật sự là chỉ có hư danh. Bởi vì mấy ngày qua tại thế, Nạo Hồng Trần sau lưng, đi theo đại lượng người vây quanh. Bọn hắn nghe được Nạo Hồng Trần lời nói, không khỏi cười khúc khích. Có không ít Nạo Hồng Trần tùy tùng, càng la liên tiếp mở miệng phụ họa, để trang diện biến đến càng ồn ào huyên náo. Gặp mục đích đã tới, Nạo Hồng Trần vừa ý thu hồi tầm mắt. Chỉ thấy hắn một tay phụ phía sau, một tay giơ ra, lớn tiếng nói, Nạo Hồng Trần mời Đường Trần đi ra chịu chết. Chương 22: Một tờ hôn thư không còn giá trị, Diệp Khinh Nu cách không khấu tại Đường Trần. Cuốn cuốn sóng âm, quét sạch thiên địa. Nạo Hồng Trần nhún người nhảy một cái, giống như thần tử trời giáng, chậm chậm rơi xuống Huyền Kiếm Động Thiên trước sân môn. Trên người hắn tràn ngập kim quang, khoe miệng lúm đồng tiền đậm bạc. Phối hợp tuyệt mỹ ngũ quan, cùng ngạo nghệ tại vật khí chất cao quý, để tất cả mọi người không khỏi nhìn ngây người mắt. "Tuất, thật đẹp trai. Đây chính là Đông Hoang đệ nhất mỹ nam tử sao? Yêu yêu. Hồng Trần, Hồng Trần mặc sức bay, chúng ta nguyện vĩnh viễn đi theo." Nạo Hồng Trần đám người tùy tùng, từng cái đỏ lên khuôn mặt, phát ra tiếng trời trách đất tiếng thét chói tai. Toàn bộ tràng diện càng lộ vẻ đến hỗn loạn. "Tiến lặng." Ngay vào lúc này, một đạo quát lạnh nham dùng đến, âm thanh cũng không lớn, lại tràn ngập uy nghiêm. Vẹn vẹn một lời, liền chấn nhiếp mọi người. Đạo thanh âm này đến từ huyết kiếm chân nhân. Bất quá, hắn vẫn chưa hiện thân. Lần này Ngạo Hồng Trần tới Huyền Kiếm Động Thiên, hoàn toàn là ân oán cá nhân. Thân là trưởng giáo hắn, nhiều nhất cũng liền là mở miệng chấn nhiếp. Như lại ra tay, liền sẽ lên cao đến môn phái tranh giành. Tu hành giới vẫn luôn là như vậy. Bọn tiểu bối phân tranh, từ bọn tiểu bối giải quyết. Trừ phi đối phương trưởng bối xuất thủ trước, hoặc là làm ra một chút âm hiểm sự việc, nếu không Bình thường đều sẽ chọn sống chết mặc bay. Tố Văn Đường Trần một khi thức tỉnh Tiên Thiên Hỗn Độn Thể, 10 ngày kết kim đan, nhất nghiệm sáng tạo tiên pháp, thành thế có thể nói cùng thế hệ vô địch. Nhưng kết quả, ngay cả ra mặt lên chiến can đảm đều không có, thật là khiến người không thú vị. Gặp Đường Trần vẫn chưa hiện thân, Nạo Hồng Trần tiếp tục khiêu khích. Hừ, không có dấu hiệu nào, một vòng kiếm quang nở rộ. Kiếm quang xen lẫn nhiệt nóng khí tức, như sóng biển tản phá bốn phía mà ra, đem hư không tiêu đốt đến sôi trào. Tới. Thế thế, Nạo Hồng Trần không chút nào sợ hãi. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tự nhiên không có sợ hãi. Đường chân chính là ta Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc, thân phận tôn quý, địa vị cao cả, há lại ngươi nói có thể gặp liền có thể thấy. Trong tầm mắt, một bộ áo bào cho Tần Vô Sa đạp không mà tới. Tại phía sau hắn, bốn vị đạo tử đi sát đằng sau. Từng sợi kiếm quang nở rộng đi ra, cứ thế mà chế trụ ngạo hồng chẩn trùng thiên phi thế. Diệp Khinh Nhu, Đông Hoàng đệ nhất mỹ nữ, quả thật là danh bất hư truyền. Đệ nhất mỹ nữ phối đệ nhất mỹ nam tử, quả thật tuyệt phối a. Kim Đồng Ngọc nữ, Châu Liên mỹ hợp, không nghĩ tới Đông Hoàng cũng có một đoạn như vậy thần tiên giai thoại. Mọi người nhìn một chút Diệp Khinh Nu, lại quay đầu nhìn về phía Ngạo Hồng Trần, đều là phát ra từ nội tâm cảm khái. Trong lòng Ngạo Hồng Trần một trận đắc ý, đối Diệp Khinh Nu nói, "Khinh Nu, tới bên cạnh ta." Dứt lời, Diệp Khinh Nu không hề có động tĩnh gì, ánh mắt lạnh nhạt như lệnh. Ngạo Hồng Trần lông mi hơi chìm, lại không có lập tức phát tác, trực tiếp nhìn hướng Tần Vô Sa, Đường Trần quyền, cao chức trọng, "Cái này không giả, nhưng người này mượn chức vụ liền đem vị hôn thê của ta giáng thành kiếp thị, cử động lần này quả thật nhân thần cộng vấn. Ta hôm nay tới trước, không hỏi thân phận Tôn Ty, không bàn địa vị cao thấp." chỉ câu một cái công đạo. Một fan lời nói, nói đến dung giặc, vô số người làm mắt lệ. Nhưng mà, cơ hồ là tiếng nói rơi xuống đất trong mấy mắt, Diệp Khinh Nu liền trả lời, ngươi hiểu lầm, ta là tự nguyện trở thành tiểu sư thúc kiếm thị, tiểu sư thúc nguyện ý nhận lấy ta, đã là ta tam thế phục phận, sao là hạ thấp thuyết pháp này? Diệp Khinh Nu lời nói, mang theo mấy phần lạnh ý. Ngao Hồng Trần mới vừa nói mấy câu nói, rõ ràng là thêm mắm thêm muối, cố tình vu oan nhân phẩm của Đường Trần. Khinh Nu, ngươi là vị hôn thê của ta, trời sập xuống, có ta cho ngươi nâng đỡ không cần thiết xuất phục tại Huyền Kiếm động thiên uy thế phía dưới. Ngạo Hồng Trần trầm xuống khuôn mặt, tiếng nói cũng xen lẫn hàn ý. Nữ nhân của hắn lại có thể giúp đỡ người khác nói chuyện. Đây coi là chuyện gì? Vị hôn thê? Diệp Khinh Nu phản niệm mai cười một tiếng. Năm đó, mạo thủ Cổ Quốc vốn không nguyện tiếp nhận Diệp Gia Hư Lược, cuối cùng là Ngạo Hồng Trần đích thân mở miệng, bọn hắn vừa mới nguyện ý tiếp nhận. Đó cũng không phải nói, Ngạo Hồng Trần coi trọng Diệp Khinh Nu. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, Đông Hoàng đế nhất mỹ nam tử, chuyện đương nhiên đạt được Đông Hoàng đế nhất mỹ nữ. Bằng không, này lại có hại thanh danh của hắn. Tại trong mắt Nạo Hồng Trần, Diệp Khinh Nu không phải vị hôn thê, thậm chí ngay cả thiếp thất cũng không bằng, nhiều nhất liền là một cái chiến lợi phẩm. Bản thân phụng dưỡng tiểu sư thúc đến nay, tiểu sư thúc chưa bao giờ làm quá nhẹ mỏng cử chỉ, ngược lại thì lẫn nhau tôn trọng, thường xuyên mở lời an ủi tại ta. So sánh phía dưới ấy, cái này cái gọi là vị hôn phu, thật sự là vô cùng gay go. Giờ khắc này, Diệp Khinh Nu nhìn thấu Nạo Hồng Trần. Đông Hoang đế nhất mỹ nam tử, Kỳ Lân hoàng tử, đây đều là khuê trương. Truy cứu căn bản, Nạo Hồng Trần liền là một cái giêu vợ dương oai ăn chơi thiếu gia thôi cầm hắn cùng đường Trần So, quả thực liền là vũ nục đường trận. Ngạo Hồng Trần nhìn thấy Diệp Khinh Nhu ánh mắt biến hóa, giống như thoáng cái đâm trúng đau nhức, âm thanh êm nhẹ nói, "Các ngươi nhanh chóng gọi đường Trần Cút ra đây, ta muốn tự tay xé mở hắn bộ mặt giả, để hắn trước mọi người lộ ra nguyên hình." Mên Ngông lửa giận, tràn ngập tại Ngạo Hồng Trần chí khí. Hắn tuyệt đối không cho phép vị hôn thê của mình, bởi vì một cái nam nhân đối với hắn triệt lộ loại ánh mắt này. Nếu có, như thế, cái nam nhân này phải chết. Tiểu Sư Thúc sẽ không gặp ngươi." Diệp Khinh Nhu nhẹ giọng đáp lại Ngạo Hồng Trần. Chỉ thấy nàng khẽ rời đi lên đỗ Không có một chút né tránh đón nhận ngạo hùng Trần, thân sắc trang nghiêm mà lại chân thành nói, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, ta cùng ngươi hôn ước không còn giá trị, từ nay về sau hình như người lạ người. Trong khoảnh khắc, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tại nơi trốn có người, nhộn nhịp kinh ngạc đến há to miệng. Thân là người trong cuộc ngạo hùng Trần, càng la cảm giác trái tim bị bánh gõ một cái, hai mắt biến thành màu đen, thiên địa kịch liệt xoay tròn. "Không, ngươi, ngươi không thể dạng này. Hôn ước không phải ngươi định, là Diệp gia định, ngươi, ngươi không tư cách hủy bỏ." Ngạo hùng Trần khàn cả giọng gầm lên. Ở trong nháy mắt này, hắn cảm giác trên đầu nhiều một định xanh biên vũ. Từ đỉnh đầu đến bàn chân, toàn thân đều hiện ra lu quang. Từ nay về sau thời gian giờ phút này bắt đầu, ta Diệp Khinh Nhu thoát khỏi diệp ra, xin hỏi, dạng này ta có hay không có tư cách hủy bỏ hồ lức? Diệp Khinh Nhu không nhanh không chậm bổ sung một câu. Nói xong lời này, Diệp Khinh Nhu cảm giác toàn thân bùng lòng. Liên Như, ngày bình thường trói buộc nàng một cái khúc mắc, tại lúc này đột nhiên biến mất, có một loại nói không nên lời nhẹ nhàng vui vẻ. Vù vù, một cỗ linh hoạt kỳ ảo kia ý, theo Diệp Khinh Nhu trên mình tràn gặp ra. Mới đầu cố kiếm ý này lộ ra lờ mờ, mấy hơi thở phía sau, kiếm ý biến đến bộ phát nương thực, cuối cùng phóng lên tận trời, thẳng đến Cửu Tiêu bên trên. Vù vù vù vù. Gần như đồng thời, quần quần to lớn Huyền Kiếm Linh Sơn bất ngờ phát ra một trận cộng minh thanh âm. Tại trước mắt bao người, Huyền Kiếm Linh Sơn trốn sâu nhất, lại có một thanh băng tinh trưởng kiếm cuốn theo lấy lạnh lẽo kiếm quang mà tới, không thiên vị cắm ở trước mặt Diệp Khinh Du. Một cú hóng ánh kiếm mang, đông nhiên bạo phát. Tại nơi trốn có người kiếm khí, loại trừ Cửu Lôi Thánh kiếm cùng Sích Dương Thánh kiếm, đều khép tiêu thần phục. Huyền Băng Thánh kiếm Đây là Huyền Băng Thánh Kiếm. Chẳng lẽ nói Diệp sư tỷ đạt được Huyền Băng Thánh Kiếm tán thành? Nàng La là làm sao làm được? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người hô, hô to nghi hoặc. Liên Diệp Khinh Nhu chính mình cũng trong lúc nhất thời có chút ngộng, vô ý thức cho là mình đang nằm mơ. Đạt được Thánh Kiếm tán thành là nàng đời này lớn nhất tâm nguyện. Giờ phút này, cái này tâm nguyện lại có thể thành sự thật. Vù vù. Huyền Băng Thánh Kiếm hình như cảm giác được Diệp Khinh Nhu tâm tình chập chờn, thân kiếm chậm chậm treo lơ lửng giữa trời, chủ động rơi xuống trên tay của Diệp Khinh Nhu. Lạnh lẽo băng hàn kiếm mang toàn cái biến đến ôn hỏa, một người một kiếm, chớp mắt hóa thành một thể. Diệp Khinh Nu cúi đầu nhìn xem Huyền Băng Thánh Kiếm, náo hải linh quang hiện lên, lập tức nghi thông suốt mọi chuyện cần thiết. Tất cả những thứ này đều là Đường Trần an bài. Như không phải Đường Trần ngày đó cô Vũ, Diệp Khinh Nu tuyệt sẽ không dưới định quyết tâm hủy bỏ hồ nước. Như không phải Diệp Khinh Nu hủy bỏ hồ nước, Kiếm sẽ không đánh phá khúc mắc, đem kiếm ý triệt để cô đọng thành hình. Như không phải kiếm ý cô đọng thành hình, Huyền Băng Thánh Kiếm tuyệt sẽ không tán thành Diệp Khinh Nu. Cho nên nói, hết thảy đều tại Đường Trần nắm trong bàn tay. May mắn đến tiểu sư thúc chỉ điểm, Kinh nữ vô cùng cảm kích. Diệp Kinh Nhu vui đến phát khóc. Nàng xoay người, hai con ngươi hừng hực nhìn Huyền Linh đạo cùng, cách không khấu tạ đường Trần Nhẫn Huệ. Lao nhau ăn một pháo lẻn lút. Chương 23, ngạo hồng trấn trận chiến tần bồ sa, mọi người cầu nguyện đường Trần Suất Quan. Trong đầu Diệp Kinh Nhu, tất cả đều là đường Trần Vĩ nạn thân ảnh. Phương Tâm in dấu thật sâu ấn đường Trần hai chữ, một đời một thế đều khó mà xóa đi. Đường Trần xuất hiện, liền giống như một đạo hy vọng ánh sáng, không chỉ chiếu sáng nàng ảm đạm nhân sinh, càng làm cho nàng đi lên một đầu tự do tùy tâm con đường. Tất cả những thứ này hết thảy đều là đường Trần mang tới. Nguyên lai là tiểu sư thúc xuất thủ, giúp Diệp sư tỷ đạt được thánh kiếm tán thành. Tiểu sư thúc thật là thần nhân, cho dù chưa từng ra mặt, cũng có thể cách không điểm nộ Diệp sư tỷ. Cái gì kỳ lân hoàng tử, tại tiểu sư thúc trước mặt, căn bản liền giẫm đều không tính một cái. Một đám đệ tử huyền kiếm động tiên reo hò. Cách không điểm nộ, cái này là thần tiên trong truyền thuyết thủ đoạn. Không nghĩ tới, hôm nay lại có thể có thể tận mắt nhìn thấy. Một châu bí mật xo sánh. Huyết kiếm chân nhân cùng Phần Dương lão tổ đám người đều muốn một màn này xem ở trong mắt. Trên mặt của bọn hắn nhộn nhịp lộ ra vẻ vui mừng. Huyết kiếm chân nhân càng là cảm khái, đến tiểu sư đệ, quả thật huyền kiếm động tiên phúc. Nghe vậy, mọi người liên tục xác nhận. Thuần Dương lão tổ thì là trống lạnh, trong lòng tràn đầy tự hào. Nếu không nhìn một chút đường Trần là ai đô đệ. Đô đệ tiện, ngươi cái này đồ đô đệ tiện. Ngạo hùng chân lý trí, vào giờ khắc này cuối cùng sổ đổ. Diệp Khinh Nu vì đường Trần, không chỉ trước mọi người xé bỏ hổ đức, nguyện thoát khỏi diệp gia. Giờ này khắc này, còn cách không đối đường Trần đập đầu. Trong một đôi mắt đẹp, nước mắt chảy ngang, ẩn ý đưa tình. Cái này không phải lục bang a và thực liền là một mảnh mênh mông rộng lớn hô luân bối ngươi đại thảo nguyên. Ngạo Hồng Trần, chú ý lời nói của ngươi." Trần Vô Sa đột nhiên quát lạnh một tiếng. Lập tức, mọi người nhìn về phía Ngạo Hồng Trần ánh mắt biến đổi. Không còn như phía trước dạng kia tôn sùng, mà là mang theo một tia xem thường. Liền những người đeo đuổi kia cũng không ngoại lệ. "Đã đường Trần không dám xuất hiện, quên đi, hiện tại ta mời ngươi một trận chiến, ngươi có dám tiếp lấy?" Ngạo Hồng Trần lạnh nhạt, nhạt nhìn về phía Trần Vô Sa. Trước mắt, hắn đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là phát tiết Mạnh mẽ phát tiết trong lòng cơn giận, hắn muốn để Huyền kiếm động thiên mặt núi hoàn toàn biến mất, để Diệp Khinh Nhu hối hận xé bỏ hư đức. Chiến liên chiến, Tân Vô Sa đón nhận náo hồng trần, trên mình khí thế tùy ý bạo phát. Chốc lát, một đôi băng hỏa cánh chim hiện lên, cuốn theo lấy vô địch xu thế quét sạch bắc phương. Đỉnh đầu, xích dương trên không, chỉ là lan tràn ra sóng nhiệt, liền để mọi người nhịn không được lùi lại mấy bước. Náo hồng trần thấy thế, khóe miệng cười lạnh không ngừng. Trên người hắn, một cỗ không có gì sánh kịp cao quý khí tức nở rộ, kim mang như vậy, bám vào tại bên ngoài thân mỗi một lớp da thịt bên trên lại từng bước tạo thành một bộ kỳ lân chiến giáp, điên cuồng ch솟 xuống ra viễn cổ mệnh mông khí tức. Băng Hỏa đạo thể thần vô sa, Kỳ Lân hoàng tử Nạo Hồng Trần. Xem như thế hệ thanh niên người nổi bật, bọn hắn cuối cùng muốn va chạm. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Nạo Hồng Trần xuất thủ trước, đấm ra một quyền. Trong chốc lát, trên bầu trời hiện ra kỳ lân hư ảnh, đối thần vô sa điên cuồng gào thét. Chém. Thần vô sa xúc thế đã lâu, một kiếm thẳng chém mà ra. Bạt kiếm thuật. Roeng. Kiếm quang cùng kỳ lân hư ảnh va chạm, không bố sóng xung kích quá ngang đem không gian đều xé mở vô số vết nứt. Thần Vô Sa thân hình run lên, lùi về phía sau mấy bước, trái lại Nạo Hồng Trần, lù lù không động tại hư không. Lần đầu va chạm, Thần Vô Sa rơi vào thế bất lợi. Song phương đều là thánh nhân pháp, nhưng Nạo Hồng Trần đã vào quy nhất chi cảnh, tập hợp vạn pháp tại một thân, cảnh có thể phát huy ra thánh nhân pháp tinh túy. Huyết Kiếm chân nhân nhíu mày, một trận chiến này, so hắn tưởng tượng bên trong gian nan. Chém. Thần Vô Sa bộc phát ra tất cả linh lực, lại lần nữa hướng Nạo Hồng Trần đánh tới. Một kiếm này, thanh thế kinh người đã có băng hỏa đạo thể bước người uy thế, lại có âm dương song đồng huyền diệu, còn kèm theo bạt kiếm thuật thẳng tiến không lùi. Tam đại thế công, chớp mắt hoàn mỹ tương dung. Đây chính là ngươi một kích mạnh nhất. Ngao Hồng trần mặt ngoài khinh thường, thực ra tâm thần càng chuyên chú. Phút chốc, hắn cùng xuất thủ. Chỉ thấy trên người hắn kim quang kỳ lân giáp, một mảnh tiếp một mảnh run dựng, bộc phát năng lực, bộc phátỏa mảnh, cuối cùng nghiễm nhiên hóa thành vật thật. Kỳ lân dị thế. Ngao Hồng trần cúi người xuống, chớp mắt hóa thành thượng cổ kỳ lân. Hướng một tiếng phía dưới, thiên địa run dựng không ngớt. Tân vô sa toàn lực một kiếm Tại lúc này nhanh chóng suy yếu số dưới, làm va chạm đến Nạo Hồng Trần Quyền Phong, Càng La nháy mắt nghiền nát là giả không, cũng lại tìm không đến bóng dáng. Không tốt. Tần Vô Sa kinh hãi. Làm sao? Hắn còn chưa kịp làm ra né tránh, Nạo Hồng Trần Quyền Phong đã đến, đập ầm ầm tại trên lòng ngực. Phốc. Một cái nóng hồi máu tươi, theo trong miệng Tần Vô Sa phun ra. Hắn từ trên cao rơi xuống, liên tục đụng ngã vài tòa cô phòng, mới là khó khăn lắm dừng lại. Cả người dáng vẻ cực độ bị bại. Thua. Tất cả đệ tử Viễn Kiếm Độc Thiên, tâm tình rơi xuống đến đáy vực. Nạo Hồng Trần tư thái rất bá đạo. Vẹn vẹn hai lần va chạm, liền chiến thắng tần Bồ Sa, khiến bọn hắn khó mà tiếp nhận. E rằng chỉ có tiểu sư thúc có thể ngăn cản người này phong mang. Tiểu sư thúc ở nơi nào, nhanh đi mời tiểu sư thúc. Thái cổ kỳ lân, cử thế vô địch, tiểu sư thúc thật có thể chiến thắng Ngạo Hồng Trần sao? 3 ngày trước một trận chiến, tiểu sư thúc kỳ thực thắng đến cực kỳ miễn cưỡng, bây giờ đối đầu cảnh giới cao hơn Ngạo Hồng Trần, chỉ sợ cũng khó mà chiến thắng. Một đám đệ tử, tâm tình dị thường sa sút. Ngạo Hồng Trần bày ra thực lực, quá mạnh, thoáng cái đem bọn hắn tình ngột. Nhìn thấy một màn này, Nạo Hồng Trần bỗng cảm giác cả người thư sướng, một cỗ không có gì sánh kịp bá khí tràn ngập, đem có người miệt thị tại đáy mắt. Băng Hỏa đạo thể tần vô sa, không gì hơn cái này. Huyền kiếm đột tiên, không chịu nổi một kích. Nạo Hồng Trần vung tay lên, tư thái vô địch tại thế. Thậm chí, hắn còn cố ý nhìn một chút huyết kiếm chân nhân bọn hắn chỗ tồn tại phương vị. Ngang ngược, phế lối không thôi. Xà xa, xa. Huyết kiếm chân nhân cái này bảo tính tỉnh, lập tức bị tức giận đến đầu óc đau, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiểu sư đệ đây, hắn còn tại Huyền Linh Đạo cung bế quan." Thân vô sa bị thua, người khác khó ngăn nạo Hồng Trần. Hiện tại, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên mình Đường Trận. Hẳn là còn ở bệ quan. Chuẩn Dương lão tổ bất đắc dĩ thở dài. Tu giả bệ quan chính là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể bị người làm phiền. Bằng không, Chuẩn Dương lão tổ đã sớm đi tìm Đường Trận. Nghe nói vài ngày trước, tần vô sa bại vào trong tay Đường Trận, thiệt tòi ta còn đối với hắn có mang kỳ vọng, chỉ tiếc, hắn ngay cả ra mặt nên chiến dũng khí đều không có. Ngạo Hồng Trần tiếng nói lại lần nữa vang lên. Hắn nhìn chung quanh bốn phía một vòng, gan giọng kỳ quặc nói, "Bằng không, các ngươi đi gọi hắn đi ra, ta bảo đảm đánh không chết hắn." Nói xong, một trận cuồng tiếu vang lên. Một đám đệ tử Huyền Kiếm Động Tiên đều là tức giận đến hốc mắt muốn nứt, hận không thể tay xé ngạo hùng trấn. Nhưng, không người dám xuất thủ. Liên Tần vô sa đều thừa, bọn hắn xuất thủ chỉ sẽ trợ giúp ngạo hùng trấn phách lối khí diễm. Đến lúc đó, Huyền Kiếm Động Tiên chỉ sẽ càng lúng túng hơn. Đáng giận, thật không có cách nào sao? Tiểu Sư thúc, ngươi mau ra quần a, chúng ta yêu cầu ngươi. Tiểu Sư thúc, mời lại yêu chúng ta một lần. Mọi người nhắm mắt lại, ở trong lòng liên lặng cầu nguyện. Đúng lúc này, Phản Phất nghe được mọi người cầu nguyện đồng dạng. Trong huyền linh đạo cùng, một vòng hoa dâm hảo quang ngũ trời, vô cùng tốc độ nhanh hướng bên này lướt đến. Oanh! Quang mang rơi xuống đất, bụi đất tung bay. Một cỗ Trần lãng lượn lở dâng lên, lao nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 24, thôn thôn giả heo ăn thịt hổ, đạo pháp tinh thần ngưng trường tiểu. Tiểu sư thúc xuất quan. Tâm tình mọi người xúc động, trước tiên ngóng nhìn đi qua. Đáng tiếc, xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, là một cái sinh ra con người màu xanh ngọc lấp manh tiểu thú. Tiểu thú bốn vó như tuyết, người khoác đen sẫm lông, cực kỳ nhu thuận đáng yêu. Thôn thôn. Diệp Khinh Nhu sửng sốt một chút. Mấy vị khác đạo tử cũng ngây ngẩn cả người, một chút liền nhận ra đây là Đường Trần Linh sủng. Thấy thế, Nạo Hồng Trần bạo phát một trận tiếng cười, đây coi là ý tứ gì? Đường Trần đây là đưa Linh sủng đi ra yến tế. Trong lời nói, Nạo Hồng Trần buộc phát cảm giác được buồn cười, cười đến bụng đều một trận đau nhức. Không chỉ là hắn, cái kia Khác Huyết Kỳ Lân cũng phát ra nhân tính hóa tiếng cười. Chỉ thấy nó từ trên cao giơ xuống, một đôi mắt rồng thật cao nâng lên, chọe vẹn miệt thị thôn thôn tồn tại. Vù vụ, thôn thôn tiếp xúc đến Khác Huyết Kỳ Lân ánh mắt. Nó lập tức bị dọa phát sợ, cúi đầu xuống, nhún vai biểu hiện đến vô cùng e ngại, bất lực. Một màn này, để Nạo Hồng Trần càng là giọng niệm ai. Liên Khắc Huyết Kỳ lần ánh mắt đều không chịu nổi, cái này linh thú không khỏi cũng có yếu. Như vậy linh thú, dù tới nhìn cửa chính đều lộ ra qua sức. Bốn phía, người vây quanh cũng bị trọc cười. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy yếu như vậy linh thú. Nó nhát gan như vậy, còn chạy đến làm gì, cái này không làm cho người ta chê cười sao? Chẳng lẽ thật như Nạo Hồng Trần nói, Đường Trần cố tình hiến tế cái này linh thú, biểu thị chính mình tâm phục khẩu phục. Còn tưởng rằng sẽ có một tràng đại chiến, thật là vô vị. Tiếng nghị luận phóng lên tận trời. Đám người nhộn nhịp ném lấy khinh thường ánh mắt. Diệp sư muội, tiểu sư thúc đây là ý gì? Nghe được mọi người khiêu khích, Tần Vô Sa nhịn không được hỏi hướng Diệp Kinh Nhu. Diệp Kinh Nhu lắc đầu. Cho dù là nàng, giờ phút này cũng không rõ rõ đầu não. Bất quá, Diệp Kinh Nhu cảm thấy rất cổ quái. Vâng nàng mấy ngày nay chiếu cô thôn thôn tình huống tới nhịn, thôn thôn tuyệt không phải nhát gan. Giờ này khắp mặt thôn thôn, rõ ràng có khác với bình thường. Lúc này, thôn thôn đột nhiên đi lên trước. Thân thể của nó đang phát run. Con mắt của nó đang run rẩy. Mỗi một bước đều là nhỏ yếu như vậy, bất lực, làm cho lòng người sinh chiêu cố. Đường Trấn A đường Trần, ngươi cũng thật là hung ác, vì chính mình có thể ít chịu chút tội, để một cái đáng yêu tiểu thú đi tìm cái chết. Ngạo Hồng Trần cười lạnh không thôi, tràn đầy khinh bỉ nhìn về Viền Linh Đạo Cung. Toàn bộ quá trình, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn thốn thốn một chút. Tất nhiên, Ngạo Hồng Trần cũng không có thả thốn thốn ý tứ. Hắn đôi khắc huyết kỳ lân liếc mắt ra hiệu. Trong khoảnh khắc, khắc huyết kỳ lân khí thế hung hăng xông tới ra ngoài, thân thể ma sát hư không, phát ra chói tai âm bạ âm thanh. Miệng há đến to lớn, liên muốn một cái nuốt vào thôn thôn. Không. Sắc mặt Diệp Khinh Nu biến đổi lớn. Tân Vô Sa, Kiếm Vô Song đám người, trên mặt cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Nhưng mà, bọn hắn đều cách quá xa. Lại thêm Khát Huyết Kỳ Lân đột nhiên chất vấn, phải cứu cũng không kịp. Oan. Một cú ngập trời hồng quang bạo phát. Quang mang quá lớn, để tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng. Khóe miệng hiện lên đắc ý lúm đồng tiền ngạo hừng trần, biểu tình đột nhiên biến đổi. Cái này hồng quang thật lạ lẫm, hình như không phải tới từ Khát Huyết Kỳ Lân. Hửng? Hồng quang bên trong, một đạo dung trời thú hung bạo phát. Theo sau, tất cả mọi người chấn động nhìn thấy, một đầu rớt chừng mấy chục trượng tự thú, tại ngập trời hồng quang bên trong hiện lên. Đầu cự thú kia toàn thân đỏ thẫm, trải rộng màu đỏ rực lên giáp, một đôi thú đồng tử hiện màu đỏ tươi, giống như thiêu đốt lên bất hủ hỏa diễm, mở ra miệng thú bên trong, mơ hồ có hắc quang lập lòe, như có thể thôn phệ vạn vật. So sánh phía dưới, nguyên bản uy vũ thần tuấn khác huyết kỳ lân, lại có vẻ hơi nhỏ bé. Khí thế trên người, thoáng cái liền biến mất. Toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Đây là thôn thôn. Diệp Kình Nu che miệng, một mặt khó có thể tin. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Nàng thực tế không tin, đầu dị thú này lại là ngài thưởng lười biếng thành tính, trừ ăn ra uống bài tiết cái gì cũng không biết làm thôn thôn. Tu vi của nó rất cao, bất ngờ đạt tới vạn pháp cửu trọng. Thần vô sa đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn động. Tiểu sư thúc nói qua, thôn thôn còn tại trưởng thành kỳ. Diệp Khinh Nu đột nhiên nói một câu. Lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa ngốc trệ. Trưởng thành kỳ linh thú, tu vi lại đạt tới vạn pháp cửu trọng. Nếu như đạt tới thành thổ kỳ, cái kia nên đáng sợ đến mức nào? Hững? Mọi người ngốc trệ thời khắc, thôn thôn lại làm một trận gầm hét. Lại tiếp đó, mọi người liền là nhìn thấy Tôn Tôn đột nhiên há to miệng, một cái đem Khắc Huyết Kỳ Lân nuốt vào. Cái này một hình ảnh, quá quỷ dị. Tuy nói Khắc Huyết Kỳ Lân không có Tôn Tôn cái kia to lớn, nhưng cũng là mấy trượng cao, vạn cân nặng. Nhưng mà, hắn nuốt một cái liền đem nó nuốt. Nuốt xong phía sau, liền ngay đều không cần nhai, trực tiếp liền nuốt xuống. Thương Huyền giới duy nhất một đầu Khắc Huyết Kỳ Lân, cứ như vậy không còn. Nó bị ăn. Ai da, cái này linh thú lại có thể biết giả heo ăn thịt hổ. Trong đám người, không biết rõ ai dạng này nói một câu. Lập tức Mọi người thần sắc chấn kinh. Con dị thú này tu vi đạt tới vạn pháp cửu trọng, có thể nói mạnh ngoại hạng. Nhưng nó mới xuất hiện thời điểm, lại bày ra một bộ nhỏ yếu ัง rấp, trên mình càng là không có chút nào khí tức. Đợi đến khắc huyết kỳ lần xuất thủ, nó lập tức hiện hiện chân thân, một cái đem khắc huyết kỳ lầnướt. Đây không phải giả heo ăn thịt hổ là cái gì? Tiểu thú này liền ta đều lưỡng gạt. Thuần Dương lão tổ một mặt cười khổ. Không phải hắn sơ suất, mà là tốn tốn diễn kịch quá tốt rồi. Nếu như thả tới địa cầu, không nói những cái khác, thật tốt Oscar ảnh đế. Ta muốn giết ngươi. Thẳng đến lúc này, Ngạo Hồng Trần vừa mới lấy lại tinh thần. Gầm lên giận dữ phía dưới, cặp mắt của hắn biến đến đỏ bừng, trên mình linh lực toàn bộ bạo phát, trực tiếp hóa thân thành thái cổ kỳ lân. Phải biết, Khắc huyết kỳ lân là mẫu thủ cổ quốc đồ đằng cổ thú. Hiện tại đồ đằng cổ thú bị ăn, mẫu thủ cổ quốc mặt mũi hương cái nào thà? Khó xử nhất chính là, Khắc huyết kỳ lân liền như vậy một đầu, bị ăn liền không có. Mẫu thủ cổ quốc muốn bổ cứu đều không có cách nào. Ngạo Hồng Trần giận không nhịn nổi, sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Khí thế so trước đó đánh bại tần vô xa thời điểm, còn mạnh liệt hơn gấp mấy lần. Nạo Hồng Trần vận sức chờ phát động, liền muốn phát động tuyển sát một kích. Nhưng vào lúc này, vùng trời Huyền Linh Đạo cùng, một đạo lộng lấy quang trụ hàng lâm xuống. Vô cùng huyền diệu đạo vận khí tức, tràn ngập tiên địa. Cái này một dị tượng hấp dẫn ánh mắt mọi người, cũng bao gồm đang muốn xuất thủ Nạo Hồng Trần, vô ý tức thu lại khí tức. Trong tầm mắt, vô số thiên địa linh lực phun trào, cuốn tới, cuối cùng trong hư không ngưng kết thành một mai tinh thần. Tinh thần nóng ánh cự thải, tối bao hàm đại đạo ý vị. Đạo pháp tinh thần, đây là đạo pháp tinh thần. Chuẩn Dương lão tổ kinh hô một tiếng. Sư tôn, như thế nào đạo pháp tinh thần Huyết Kiếm chân nhân nghi ngờ nói, mọi người lập tức nhìn về Thuần Dương lão tổ, đều làm mang theo vẻ nghi hoặc. Thuần Dương lão tổ nhìn chăm chú giải thích, cậu ngữ nói, đạo có 3000, pháp có vạn môn, mỗi một mai đạo pháp tinh thần đều đại biểu lấy một môn đạo pháp, tương truyền chỉ có cộng minh người đạo pháp, mới có tư cách ngừng kết đạo pháp tinh thần. Vù vù vù vù. Tại Thuần Dương lão tổ giải thích thời khắc, lại thấy cái kia trong hư không, càng ngày càng nhiều đạo pháp tinh thần hiện lên. Thiên địa hư không, tất cả lộng lẫy cựu thải ánh sáng. Đạo pháp tinh thần số lượng, không nhiều không ít, vừa vặn văn văn số Cái này chẳng phải là nói rõ, có người cộng minh vạn môn đạo pháp. Nói xong, dị tượng lại nổi lên. Trong hư không vạn mai đạo pháp tinh thần, vô cùng tốc độ nhanh tụ lại, cuối cùng hóa thành một đầu nằm ngang thiên điệu cự thải sao cầu. Tại cầu nơi mở đầu, cũng liền là trong Huyền Linh đạo cung. Có một đạo thân ảnh ngay tại chậm rãi trèo cầu. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 25, Thương huyền giới đệ nhất mỹ nam tử, nào hồng trần tự thẹn kém người. Một phiến thiên điệu to lớn, gần 10 vạn ánh mắt, giống như trăm sông hợp thành biển đồng dạng, rơi vào đạo kia bước lên trưởng tiểu trên thân ảnh. Một bộ áo trắng trắng như tuyết Quân thân nhẹ lấy lởmở sáng chói, như bước khẽ rời đi đạp sao cầu, giống như lạc lối trốn nhân gian tiên. Lại nhìn khuôn mặt của hắn, da như ngưng tuyết, ngũ quan xảo đoạt thiên công, cho người ta một loại cảm giác không trần thật. Ba ngàn sợi đen như là rủ xuống thác chảy dài, mỗi một cái đều dạng rỡ phát quang, phảng phất là từ tiên ngọc rèn đúc mà thành. Mọi người ngậm, đây là Trích Tiên hạ phàm. Bằng không, thế gian vì sao lại có như vậy tuấn dật người? Giờ khắc này, không có một âm thanh. Tất cả phái nữ, vô luận tuổi tác bao nhiêu, đều tại đây khắc ngưng hít thở. Cho dù là đã từng thấy qua đường Trần Nguyệt Huyền Kiếm Độc Tiên, vẫn là cảm thấy hô hấp khó khăn không thôi. Giờ này khắp này đường trần, dung mạo càng đẹp, khí chất càng lãng thang hoa. Nhìn một chút, ánh mắt liền rời không đi. Lại nhìn một chút, tâm đều ngây dại. Nhìn thấy người này một chút, mặc dù cựu tử mà dứt khoát, quá đẹp, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy anh tuấn người, cho dù là ngạo hồng trần cũng kém xa tí tắp. Đây mới là đông hoàng đệ nhất mỹ nam tử, không, phải nói là thương huyền giới đệ nhất mỹ nam tử. Ta quyết định, ta muốn gia nhập Huyền Kiếm Độc Tiên, dạng này ta liền có thể mỗi ngày nhìn thấy tiểu sư thúc. Đường Trần đường Trần yên tâm bay, chúng ta nguyện vĩnh viễn đi theo. Từng đạo sủng bái thanh âm, vang vọng tại thiên địa. Những cái kia Nguyên bản Na Hồng Trần tùy tùng, từng cái ngay tại chỗ thoát phấn, đứng ở đường Trần bên này. Một bộ phận người còn tuyên bố muốn gia nhập Huyền Kiếm Đạo Tiên, cao giọng kêu gọi tiểu sư thúc danh tiếng. Na Hồng Trần thấy thế, giận không chỗ phát tiết. Hắn không muốn mặt mũi mũi ư. Những người này, nói thoát phấn liền thoát phấn. Lúc trước đi theo hắn thời điểm, rõ ràng nói cả một đời không thoát phấn. Một nhóm cha nữ. Trong lòng chửi bậy về chửi bậy, Na Hồng Trần rời mắt nhìn về phía đường Trần. Tâm thần không khỏi một trận kích động. Người này thực tế quá đẹp. Vô luận là dung mạo, vẫn là khí chất, đều có thể nói hoàn mỹ không một tí vết. Dù cho là ngạo hồng Trần cái này đông hoàng đệ nhất mỹ nam tử, cũng không khỏi cảm thấy thật sâu tự ti. Ta hiểu được. Thuấn Dương lão tổ hai mắt tỏa sáng, đường Trần đây là tại đột phá vạn pháp gông cùng xiển xích, hắn muốn một khi ngộ tận thế gian vạn pháp. Tên như ý nghĩa, vạn pháp cảnh liền là cảm nội đạo pháp cảnh giới. Một người bước vào vạn pháp cảnh phía sau, phải hao phí thời gian giải tu hành đạo pháp, cảm nội trong đó chân ý tinh túy Làm tu giả có thể một chút xem thấu đạo pháp tinh túy, liền là vạn pháp cảnh viên mãn. Lại hướng phía sau liền là vạn pháp quý nhất, chính thức bước vào quý nhất cấp độ. Một khi ngộ tận thế gian vạn pháp, đây là khí phách bậc nào? Một tên huyền kiếm động thiên trưởng lão cảm khái nói, hắn cũng là vạn pháp cảnh, thần sâu minh bạch cảm ngộ đạo pháp có khó khăn gì nào? Trước mắt, Đường Trần muốn một khi lĩnh ngộ vạn pháp, khiến hắn nghi cũng không dám nghĩ. Người khác không dám nghĩ sự tình, hắn cảm tưởng, người khác chuyện không dám làm, hắn dám làm, cái này chẳng phải là tiểu sư đệ mị lực chỗ tổn tại sao? Huyết kiếm chân nhân cười to nói: một cố cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Đồng thời, hắn chủ động hiển lộ ra thân hình, cảm thấy làm đường Trần Hộ Pháp. Hắn cao tầng hắn giống như vậy, trong đôi mắt lộ ra cảnh giác, nhất là đối ngạo Hồng Trần. Cơ hồ đem hắn chỗ tổn tại không gian, bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng bắt đầu phong tỏa. Đối cái này, ngạo Hồng Trần tràn đầy cười khẩy nói, lấy thân phận của ta, khinh thường làm loại này hèn hạ sự tình, huống chi, dạng này cũng rất thú vị, có thể để cho ta tìm thêm một chút việc vui, không đến mức nhàm chán như vậy. Lời nói thoải mái, thực ra nội tâm ngạo Hồng Trần nghiêm trọng. Tại trong tầm mắt của hắn Đường Trần từng bước một leo lên sao cầu. Mỗi một bước bước ra, sao cầu liền nóng ánh một phần. Đạo âm vũ dương, cộng minh tề thiên. Dường như những đạo pháp kia tinh thần, ước gì vang lên cộng minh. Còn có, Đường Trần phát ra khí tức, đồng dạng là siêu phàm pháp thuộc. Liên quy nhất cảnh náo hùng trận, đều cảm nhận được một chút áp lực. Nghe Thuần Dương lão tổ nói, Đường Trần ngay tại thử nghiệm đột phá vạn pháp cảnh, nói cách khác, hắn hiện tại là kim đan cự trọng mà thôi. Kim đan người khí tức, có thể đạt tới loại tình trạng này. Bọn hắn sẽ không phải là đang gạt ta a? Náo hùng trận bỗng nhiên luống cuống. Làm hắn lại lần nữa nhìn về đường Trần thời điểm, đường Trần đã bước ra một bước cuối cùng. Sao cầu cuối cùng lơ lửng một vân sáng. Vân sáng ở vào trong trời đất, giống như đại biểu thiên địa đại đạo. Vù vù. Đường Trần thò tay vừa chạm vào, chỉ một thoáng, đường Trần trong đan điền cửu khiếu kim đan bay ra, nháy mắt nước toác ra ngàn vạn bột mịn. Tiếp đó, những bột mịn này xuyên vào vân sáng, mỗi một quả đều nhiễm lên cửu thái thần huy. Thần huy cùng thần huy giao ảnh, cuối cùng ngưng kết thành một tòa to lớn tinh cung, lần nữa trở về đến đường Trần đan điền chỗ sâu. Thành công. Chuẩn Dương lão tổ âm thinh lại có điểm run rẩy. Võ giả tầm thường bước vào vạn pháp cảnh, kim đan sẽ diễn hóa làm linh cung, mà Đường Trần cũng là diễn hóa một tòa tinh cung. Bên trong mỗi một sợi tinh quang đều đại biểu lấy một mai đạo pháp tinh thần. Vạn pháp tinh thần, thu hết một cung. Cái này cũng liền đại biểu, Đường Trần sau này tu hành, không cần lại đau khổ tu luyện đạo pháp, càng không cần cẩm ngộ đạo pháp tinh túy, chỉ cần tài nguyên tu luyện đúng chỗ, liền có thể một tầng tiếp một tầng đột phá. Không có khả năng, cái này sao có thể? Nào hùng Trần Trần sắc nhốc trợn. Năm đó hắn bước vào vạn pháp cảnh thời điểm, hao phí vô số thời gian, vô số khổ công, vừa mới thuận lợi lĩnh ngộ đạo pháp tính túy, thậm chí qua, hắn nguyên cơ có thể bước vào quy nhất cảnh, vẫn là may mắn mà có mậu thủ cổ cốt quốc, quốc vận tương trợ. Trái lại Đường Trần, một khi ngộ tận thế gian vạn pháp, toàn bộ quá trình như cùng ăn cơm uống nước đơn giản. So sánh phía dưới, Ngao Hồng Trần tính toán cái gì? Hắn cùng Đường Trần đánh đồng tư cách đều không có. Người này không thể chiến thắng. Có lẽ, ta hiện tại liền cần phải rời đi. Ngao Hồng Trần càng là nhìn chăm chú, tâm thần thì càng rung chuyển. Cuối cùng, hắn tự thẹn kém người cúi đầu, Một khỏa đạo tâm chớp mắt phủ đầy dấu tợn vết nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan một chỗ. Lao nhào ăn một pháo lẻ lốt. Chương 26, một cái to gan ý nghĩ, ngươi tại sao không gọi gọi? Ngưng Thần. Lập tức Nạo Hồng Trần liền muốn sụp đổ, chỗ sâu trong ngóc, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Lập tức, Nạo Hồng Trần tâm thần đại chấn. Khỏa kia phủ đầy vết nước đạo tâm, nháy mắt ngưng sụp đổ. Nguy hiểm thật. Nạo Hồng Trần một trận hoảng sợ. Hắn chỉ là nhìn chăm chú Đường Trần, liền nhận lấy đối phương ảnh hưởng. Người này đáng sợ tụ cùng. Dù cho so với ca ca của hắn Ngạo Thương Tiên, cũng là không thua bao nhiêu. Người này tuyệt không phải hạng người bình thường, người như thằng hắn, không chỉ có thể đánh huyền kiếm động tiên, còn có thể tạo nên vô địch tâm tư. Như vậy, người liền có tư cách cùng Thương Tiên cùng nhau trùng kích tiên vị. Thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên. Người nói chuyện chính là một mực đi theo Ngạo Hồng Trần Thương lão. Hắn là một tôn chân nhân cường giả, cũng là Ngạo Hồng Trần người hộ đạo. Dưới tình huống bình thường, hắn đều là giấu kín tại chỗ tối, không nhúng tay vào Ngạo Hồng Trần ngôn hành tự chỉ. Chỉ có Ngạo Hồng Trần xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Hoặc là Lâm vào không cách nào tự kiềm chế cơn cảnh, hắn mới sẽ ra mặt. Vừa mới ngạo hồng Trần Đạo tâm suýt nữa sụp đổ. Nếu không thương lão kịp thời nhắc nhở, e rằng đã không chiến trước thua. Đa tạ thương lão chỉ điểm. Nghe vậy, nội tâm ngạo hồng Trần một mảnh hưng hực. Hắn đời này nguyện vọng lớn nhất, liền là có thể đuổi kịp ca ca của hắn Ngạo Thương Thiên, cùng nhau trùng kích trong truyền thuyết chí cao tiên vị. Hiện tại cơ hội tới, chỉ cần đem Đường Trần đạp tại dưới chân, là hắn có thể hoàn thành trong lòng đại nguyện. Vù vù, trên không trung, lộng lẫy sao cầu cuối cùng biến mất. Đường Trần ngự không mà đi. Thẳng đáp hướng về bên ngoài sân môn. Huyền kiếm tiên đan quả nhiên không tầm thường, không chỉ trợ giúp ta bước vào vạn pháp cảnh, còn để ta thuận lợi lĩnh ngộ thế gian và pháp, tiếp xuống ta chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể thoải mái tiến vào quý nhất cảnh giới. Đường Trần nhìn về đan điền chỗ sâu hồng ánh tinh cùng, trong lòng càng vừa ý. Hắn hiện tại, tu vi là vạn pháp nhất trọng, nhưng hắn cảm giác toàn thân mình tràn ngập lực lượng, dù cho đối mặt vạn pháp cự trọng tần vô sa, đều có thể một kiếm nêu đầu. Chứ bên cạnh đó, Đường Trần còn cảm giác tầm mắt của chính mình rộng lớn rất nhiều. Dù cho không sử dụng vông ná kiếm tâm, đều có thể tùy tiện cảm ngộ đến kiếm đạo tinh túy. Trên dưới quanh người, đạo quang lưu chuyển, tùy tiện khẽ vươn tay, liền có thể chạm đến thiên đạo. Một lát sau, đường Trần chậm chậm rơi xuống đất, còn chưa đứng vững, biến trở về ấu thể thon thon liền một mặt kích động lao đến, trực tiếp nhào tới đường Trần trong lực. "Tiểu gia hỏa, lần này ngươi làm không tệ." Đường Trần vuốt vuốt thon thon đầu, trên mặt hiện lên vừa ý lún đồng tiền. Tuy nói đường Trần một mực đang bế quan, nhưng vừa mới chuyện phát sinh, hắn đều rõ ràng xem ở trong mắt. Chờ ngại xung quan thời khắc, Hắn thực tế không tiện xuất thủ, liền để Tôn Tôn ra ngoài kéo dài một ít thời gian. Sự thật chứng minh, cái này nhất quyết kế là đúng. Thời gian phối hợp có thể nói hoàn mỹ. Tôn Tôn hiện tại hướng tới thành Tokyo, sức ăn là càng lúc càng lớn, một đầu trên vạn cân khác huyết kỳ lân, nói nuốt liên ướt, liền ở no nê đều không có, tiếp tục như vậy nữa, ta sợ rằng sẽ bị nó ăn vào phá sản. Hẳn là chư thiên vạn giới hệ thống nuôi không nổi Tôn Tôn, cho nên mới đem con hàng này mạnh kính đáo đưa cho ta. Nghe nói sủng vật cắt sen phía sau, sức ăn sẽ cực kỳ hạ xuống, nhìn tới tất yếu đem chuyện này nâng lên chương trình hội nghị. Đường Chấn nhìn xem trong ngực Tôn Tôn, trong lòng nghĩ như thế nói, hắn tuyệt đối không phải bởi vì Tôn Tôn ăn một mình cho nên mới dạng ngày nhằm vào, thật là vì Tôn Tôn tốt. Tiểu sư thúc ôm lấy linh sủng bộ dáng thật ấm, khẳng định là nghĩ đến thế nào ban thượng tiểu gia hỏa này, nhìn đến ta tâm đều muốn tan. Tiểu sư thúc không chỉ người dáng rất đẹp trai, còn như vậy có ái tâm, quả thật trong lòng ta hoàn mỹ tinh nhân. Rất muốn biến thành cái kia linh sủng, dạng này liền có thể vùi ở tiểu sư thúc trong ngực, mỗi ngày hưởng thụ hắn ôn nhu cương chiều. Trong đám người, một đám nữ đệ tử nhanh nhẹo gào thét, các nàng cũng muốn một bên anh anh gọi Một bên bị Đường Trần Sở đầu giết. Chúc mừng tiểu sư thục xuất quan. Lúc này, Diệp Kinh Nhu chậm rãi đi lên trước. Trong mắt đẹp, một mảng thần quang dị sắc. Chúc mừng tiểu sư thục xuất quan. Còn lại mấy vị đệ tử cũng nộn nhịp lên tiếng nói chúc mừng. Trong lúc nhất thời, sóng âm phóng lên tận trời. Nguyên bản sắc mặt ngưng trọng đệ tử Huyền Kiếm Đạo Thiên, đều là thay đổi bối rối, trong ánh mắt tràn ngập xúc động. Đường Trần tựa như một cái định hải thần trầm. Chỉ cần có hắn tại, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Sư tôn, gặp Tuấn Dương lão tổ đi tới, Đường Trần trực tiếp hành lễ. Thuần Dương lão tổ nhìn xem Khiêm Tốn hữu lễ Đường Trần, bộ pháp cảm giác được vui mừng, một khi ngộ tận thế gian pháp, cử động lần này vi sư rất là vừa ý, không biết ngươi đối với kế tiếp một trận chiến, nắm chắc được bao nhiêu phần. Nói lấy, Thuần Dương lão tổ liếc mắt ngạo hồng Trần. Đối với cái này không coi ai ra gì tiểu bối, hắn thực tế chán ghét cực kỳ. Nếu như Đường Trần có thể giúp hắn chút giận, hắn tất nhiên vui lòng bất quá. Nhưng mà, như Đường Trần không có quá nhiều nắm chắc, hắn cũng sẽ không cư cầu. Đối Thuần Dương lão tổ mà nói, Đường Trần an toàn lớn hơn hết hãy. Mặt mũi ném đi không có gì cái gọi Đỗ Nhi ngoan cũng không thể có việc. Sư tôn yên tâm, người này giao cho ta là được." Đường Trần cười nhạt một tiếng. Nói xong, nhịp bước hướng về phía trước phóng ra. Một đôi mắt đen chỗ sâu, vô số phù văn màu vàng nhảy nhót. Sau một khắc, Ngạo Hồng Trần tin tức từng cái nổi lên. Ngạo Hồng Trần, mẫu thủ cổ cốt Thánh hoàng tử, mới vào quy nhất cảnh, Kỳ Lân huyết đã luyện hóa chín thành, thể nội có dấu Bắc Minh thành giáp, trên tay đeo huyết nha thánh quyền sáo, Thánh nhân pháp kỳ Lân đạo điện tiểu thành, Thánh nhân pháp đại hoang sát phạt quyết tiểu thành. Thân mang hai kiện thánh khí, còn đem hai môn Thánh nhân pháp tu luyện tới tiểu thành. Quái Nạo Hồng Trần này ngược lại có chút đồ vận. Các loại, hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa kỳ Lân huyết, nghe nói thứ này cực kỳ trân quý, so Huyền kiếm tiên đan còn muốn vượt qua một cấp. Liễu Diễu ở giữa, Đường Trần lập tức có một cái to gan ý nghĩ. "Đường Trần, ngươi cuối cùng dám ra đây." Nạo Hồng Trần cảm nhận được Đường Trần ánh mắt, không khỏi cảm giác một trận chột dạ, phảng phất chính mình là con ngồi, đã bị Đường Trần con cái này thợ săn để mắt tới. Hiện tại, trên người hắn bộ phát ra một cỗ vang vang chiến ý, như liên phong bạo mưa hướng về Đường Trần quần quật cuốn tới. Đường Trần nhẹ nhàng vung tay lên, liền chôn vùi ngàn vạn chiến ý chôn vùi, nhặt nhẻo âm thanh nói, muốn đánh liền đánh, đừng nhiều lời nói nhảm. Tất, Na Hùng trần mắt lộ ra hung quang, vành trướng hùng hậu linh lực tràn ngập mà ra, lập tức liền oanh ra một quyển. Côn bạo quyền phong ngưng kết thành một đầu thần võ kỳ lân, gao thiết ở giữa, hiển thị rõ viễn cổ tiên thú bá chủ phong phạm, đối đường trần thẳng tắp đánh giết tới. Chuyện này đại hoang sát phạt quyết cùng kỳ lân đạo điện dung hợp phía sau sát chiêu. Thần vô sa liền là thua ở một quyền này phía dưới. Nhìn thẳng gao thiết mà đến quyền phong, đường trần lộ ra thông dong bình tĩnh. Chờ quyền phong giết tới trước mặt, Đường Trần vậy mới độc lên. Một cái ngón trỏ lộ ra, vô cùng tinh thuần linh lực hóa thành một đạo chống trời trụ lớn, từ trên xuống dưới, tùy tiện đem thế như trẻ che kỳ lần quyền phong trấn áp lại. Cái này vẫn chưa kết thúc. Chống trời trụ lớn trấn áp kỳ lần quyền phong phía sau, dư uy vẫn như cũ cường hành, thẳng tắc ép hướng Nạo Hồng Trần. "Hừ." Nạo Hồng Trần quát lạnh một tiếng, cấp bách lại lần nữa văng ra một quyền, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được chống trời trụ lớn, ngoài miệng lại nói, "Ngươi liền trình độ này." Nghe được Nạo Hồng Trần lời nói, Đường Trần nhíu mày. Chuyện này ở ngay trước mặt ta chẳng bước Đường Trần La quyển tiểu tuyết này ở nhân vật chính, xem như vai phụ ngạo hừ Trần, lại có thể chạy đến trước mặt hắn trang bức. Loại việc này truyền đi, cái khác xuyên việt giả sẽ thế nào nhìn Đường Trần, người đọc trong lòng sẽ vui lòng sao? Thất thân làm gì, tiếp tục a. Gặp Đường Trần yên lặng, ngạo hừ Trần cho là đối phương bị hù dọa, đầu thật cao vút lên, muốn nhiều đáp ý liền, có nhiều đáp ý. Đường Trần lờ mờ ngước mắt, nhìn xem trang bức như gió ngạo hừ Trần, trong lòng nhịn không được cười ra tiếng. Thảm thương. Hắn đột nhiên giơ cổ tay lên, đan điền tinh cũng toát ra vạn trượng hào quang. Choáng chốc, chống trời trụ lớn ra tăng mãnh liệt. Đường Trần ngón trỏ dùng sức, đột nhiên hướng phía dưới để ép. Vang một tiếng, giống như vần thạch rơi xuống, chỉnh tọa Huyền Kiếm Linh sơn kịch liệt lay động. Kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Na Hồng Trần cả người, bị cư thế mà ép vào sâu trong lòng đất. Máu tươi phun mạnh, tiếng xương nứt không ngừng. Nguyên bản kêu gào không ngừng ngạo hồng Trần, giống như như chó chết đổ vào trong hố sâu, tay phải che lấy lồng ngực, sắc mặt trắng bệ, biểu tình tràn đầy khó có thể tin. Ngươi tại sao không gọi gọi? Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Đường Trần đứng chắc tay, tiếng nói vô hỉ vô bi. Chương 27, nhị chỉ toái sơn hà. Cái kia treo lên đánh vẫn là treo lên đánh. Hố sâu đến 100m, bụi mù cuồn cuộn. Côn bạo linh lực không ngừng sôi trào, để người căn bản không dám tới gần. Ngao Hồng Trần tê liệt ngã xuống tại nơi đó, đầu bù che mặt, toàn thân vết máu, cùng khí chất siêu nhân đường Trần tạo thành cường liệt so sánh. Soái, quá đẹp rồi. Đây mới là tiên nhân phong thái a. Tại sao muốn để ta gặp được như vậy kỳ nam tử, nếu như ta sau đó không thấy được nên làm cái gì? Như không gả làm đường Trần vợ, ta nguyện cô độc sống quãng đời còn lại. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, vô số phái nữ rít gào lên. Loại trừ các nàng, Tại trận rất nhiều nam giới cũng làm mắt lộ ra dị sắc. Đừng hiểu lầm, bọn hắn chỉ là sợ hại thán phục Đường Trần thực lực. Nhẹ nhàng một chỉ, liên nhiên ép Ngạo Hồng Trần. Loại này phong độ tuyệt thế, quả thực để tất cả mọi người sinh lòng ngưỡng mộ. Trong hồ sâu, Ngạo Hồng Trần sắc mặt vô cùng khó coi. Phía trước Đường Trần kinh diễm xuất hiện, để hắn rơi sạch giá trị bộ mặt phấn. Hiện tại, tất cả mọi người tại vì Đường Trần giễu họ. Hắn hao hết khổ tâm kiến tạo hiềm nguy lại thế, ngược lại thành Đường Trần áo cưới. Không được, ta vô luận như thế nào đều không thể bại, ta nhất định phải đuổi kịp đại ca nhị bộc. Nạo Hồng Trần hít sâu một hơi, một cú khủng bố lực lượng, theo hai tay của hắn chậm chậm chậm rãi lan tràn ra. Theo lấy cỗ lực lượng này khuếch tán, Nạo Hồng Trần khí tức tiêu thăng, cả người bao phủ một cỗ phù phiếm huyết sắc. Cuối cùng vận dụng thánh khí, Đường Trần cười nhạt một tiếng. Cỗ này huyết sắc chính là từ Huyết Nha Thánh Quyền Sáo tản ra. Nghe vậy, Nạo Hồng Trần thần sắc kinh hãi. Trên tay hắn Huyết Nha Thánh Quyền Sáo chính là hắn tại một chỗ bí tàng bên trong chiếm được, chưa bao giờ trước mặt người khác sử dụng tới. Vì sao Đường Trần sẽ biết? Đây cũng là Hỏa Nhãn Kim Tinh Trô biến thái, còn chưa đánh liền đem đối thủ sờ đến nhất thanh nghị sở. Cho dù là đối phương chưa bao giờ triển lộ qua áp chủ bài, cũng không còn ngoại lệ. Ta tùy tiện nói một câu, ngươi liền bị hù dọa đến hoảng sợ hao tốn sức lực, cái này không khỏi cũng quá yếu đi. Đường Trần lại là cười một tiếng. Bất quá, lần này là giễu cợt. Ngươi im miệng. Nạo Hồng chuẩn bị đâm chúng đau nhức, lập tức bạo phát trùng thiên lửa giận, một chiêu này, ta tất sát ngươi. Nói xong, Nạo Hồng Trần hóa thân thành thượng cổ kỳ lân. Trong cơ thể hắn kỳ lân huyết thoát ra ngàn vạn huyết quang, lực lượng giống như thủy triều bành trướng tôn ra. Thật là đáng sợ khí tức. Đây chính là ngạo hồng trấn thực lực, so trước đó mạnh nhiều gấp mấy lần. Khí thế như vậy, phản phất hắn thật hóa thân thành thượng cổ kỳ lân, vẻn vẻn nhìn thẳng, liền để ta cảm thấy một trận kinh hãi. Cảm nhận được ngạo hồng trấn áp bách khí thế, vô số người làm run rẩy. Thân vô sa càng lại chấn động. Như ngạo hồng trấn đối với hắn sử dụng ra một chiêu này, hắn chỉ có một con đường chết. Hững. Hóa thân thành thái cổ kỳ lân ngạo hồng trấn nhảy lên thật cao. Lấn giáp phá không, mắt rồng sắc bén. Một cái thô chắc móng thú nâng lên, trực tiếp đối đường trấn nộ về nhằm đi. Móng thú những nơi đi qua, không gian từng khúc giạn nứt. Tiểu sư thúc, Diệp Khinh Nu cùng một đám đệ tử Huyền Kiếm động thiên, nhộn nhịp treo lên tầm. Cái này một công thế, có thể nói vô địch, chỉ là phát ra uy áp, liền đè bọn hắn thở không nổi. Phía sau, Huyết Kiếm chân nhân cùng Phần Dương lão tổ nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương căng thẳng. Mặc dù bọn hắn đối đường Trần tràn ngập lòng tin, thế nhưng, nếu có cái gì đột phát tình huống, bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Chết. Ngao Hồng Trần đại thế đã thành, trực tiếp phát ra chiến thắng tiên môn. Nhưng mà, Đường Trần vẫn như cũ sắc mặt bình thường chỉ thấy trên người hắn, từng sợi hồng mông khí lưu thoải mại lái, vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền bao phủ phương viên trăm mét địa phương. Ta nói, nắt. Một lời rơi xuống đất, hư không đột nhiên nổ bể ra. Ngao Hồng Trần chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản đại đạo chi lực, nháy mắt bao phủ hắn thân thể. Vành ra ngoài mông thú, cứng ngắc ở giữa không trung. Tiếp đó, một tập tiếp một tập vỡ vụt, cuối cùng hóa thành thấu trời mạnh vụt. Tại sao có thể như vậy? Ngao Hồng Trần kinh ngạc kêu sợ hãi. Mới nói xong, một bộ áo trắng đường trần xuất hiện ở trước mặt của hắn chỉ thấy đường chân chậm chậm lộ ra tay phải. Tại hắn sau lưng, một cỗ không có gì sánh kịp linh lực nung kết, đứng vững ở giữa thiên địa, tựa như có thể đè thương khung đều lâm xuyên. Chuyện này cái gì võ học? Đám người thất thanh nói. Trong những người này không thiếu cường giả, kiến thức rộng rãi, tầm mắt rộng rãi, liền thánh nhân pháp đều gặp qua không ít. Nhưng giờ này khắc này, đường Trần thi triển ra võ học, bọn hắn lại có thể không cách nào nhìn đấu. Hắn như thế, so thánh nhân pháp còn muốn bá đạo. Nhị chỉ toái sơn hà. Nói xong, đường Trần lộ ra ngón giữa, giống như tuyệt thế đế vương xuất thủ, một chỉ phá diệt. Non sông vỡ nát. Ngao Hồng Trần thấy thế, biết rõ chính mình không cách nào tránh né, chỉ có thể cưỡng ép ra quyền, kiên trì nên đón tiếp lấy. Oeng. Quyền chỉ va chạm, giống như hai quả lưu tinh va chạm. Linh lực dư uy hóa thành gọn sóng, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Ngưng. Huyết kiếm chân nhân tâm niệm vừa động, linh lực hóa thành bình trướng, đem đệ tử Huyền kiếm động thiên bảo vệ tại bên trong. Những cái kia người vây quanh liền không tốt như vậy gãy ngọ. Cứ việc chỉ là chiến đấu dư ba, bọn hắn vẫn là bị hất bay ra ngoài, từng cái ngã đến đất điên bắt đạo. Phục. Đột nhiên một đạo trầm độ truyền ra. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền la nhìn thấy một đạo thân ảnh bay ngược ra ngoài, chúi đập vào sa sa trên vách núi đá. Người kia rõ ràng là Ngạo Hồng Trần. Giờ phút này hắn con người thất trận, một mặt ngốc trợn hoảng sợ. Cánh tay phải của hắn rũ tại nơi đó, mềm oặt, máu tươi không ngừng chảy đi ra, từng giọt rơi xuống mặt đất. Đến mức trên mình Ngạo Hồng Trần thì là xuất hiện một kiện Vũ Lam nội giáp. Nội giáp Vũ Quang Yên Yên không ngừng đem huyền diệu khí tức truyền vào Ngạo Hồng Trần thể nội, bao quanh cánh tay phải của hắn, bảo vệ đến rất là chu toàn. Bát Minh Thánh Giáp tự động hộ chủ Nạo Hồng Trần tâm triệt triệt để để trầm xuống. Bác Minh Thánh Giáp là cực kỳ hiếm thấy loại hình phong ngự thánh khí, còn trải qua mậu thủ quốc chủ tỷ mỹ rèn luyện. Một khi Nạo Hồng Trần gặp được nguy hiểm tính mạng, nó liền sẽ tự động hộ chủ. Vừa mới nếu không có Bác Minh Thánh Giáp kịp thời gian bảo vệ, Nạo Hồng Trần thương tổn tuyệt đối không phải một cánh tay đơn giản như vậy. Lại nhìn Đường Trần, hắn còn duy trì xuất thủ trạng thái, tay kia giựa vào sau lưng. Áo trắng không nhiễm chân thế, khí chất siêu phàm thoát tục. Phàm phất vừa mới quyết liệt đối chiến, cùng hắn không hề có một chút quan hệ, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoan thai tư thái. Tiểu sư thúc quá mạnh. Diệp Khinh Nu nhìn về Đường Trần ánh mắt xúc động mà lại cảm khái. Đối với nàng mà nói, Nạo Hồng Trần chính là tuyệt thế thiên tài, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, đều thuộc về đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Nhưng đối với bên trên Đường Trần phía sau, lại trở thành gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Cho dù tu luyện hai môn thánh nhân pháp, thân mang kỳ lân huyết cùng hai kiện thánh khí, thì tính sao, cái kia treo lên đánh vẫn là treo lên đánh. Đám người tại chỗ trong đầu, đồng dạng trồi lên một cái ý niệm như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, thiên tài hai chữ đã không đủ đến nay hình dung Đường Trần. Phải nói là thiên tài Ngay khác, chỉ cần đường Trần không có vẫn lạc, chắc chắn đắc đạo thành tiên. Liển Tiên Lạc thời đại gông cùng xiển xích, cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Ta là quyển sách tác giả khò con ba ba, phi thường cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cũng hy vọng mọi người cho một cái ngũ tinh khen ngợi, đây cũng là đối ta khích lệ lớn nhất. Đúng rồi, ta mỗi ngày đều sẽ lật xem bình luận, mọi người có ý kiến gì, hoặc là chương, cầu nhân vật, đều có thể nhắn lại. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 28, Tuyệt thế kiếm tiên lâm Trần, ngạo hồng Trần đạo tâm sụp đổ. Im miệng. Tất cả im miệng cho ta. Mọi người đối đường Trần Tán Thượng, để sắc mặt Nạo Hồng Trần tái nhợt, quát khàn cả giọng, "Một trận chiến này còn chưa kết thúc, ta không có thua. Ngươi cũng dạng này còn không có thua." Thần Vô Sa phản cười khẩy nói, "Như không phải ngươi có thánh khí hộ thể, hiện tại phòng trường đã trọng thương hôn mê, ngươi liền thỏa mãn a." Kiếm Vô Song lập tức phụ họa, "Nghe vậy, đám người liên tục gật đầu. Không nói đến Bắc Minh Thánh Giáp, làm một trận chiến đấu, Nạo Hồng Trần bị Đường Trần đè lên đánh, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Nếu như cái này đều không tính thua, vậy làm sao mới tính đều nói đường Trần là trời sinh kiếm tu, một khi thức tỉnh kiếm tâm, nhất định đốn ngộ tiên pháp, chuyển đến tiên hoa luân truy. Nhưng từ đầu tới đuôi, hắn liền một thức kiếm chiêu đều không có thi triển qua. Ta hoài nghi, hắn căn bản không phải Đường Trần, nhất định là các ngươi đặc biệt tìm người giả trang mà tới. Ngạo Hồng Trần trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm người Huyền Kiếm động tiên. Hắn có mấy phần hỗn loạn ý. Cả người lộ ra điên điên cùng cùng. Ngưng thần. Phút chốc, trong đầu Ngạo Hồng Trần lại lần nữa truyền đến thanh âm dàn o. Nhưng mà Ngạo Hồng Trần căn bản không có để ý tới, vẫn như cũ trợn to hai mắt nhãn cầu vân vện tia máu, dáng dấp muốn nhiều trật vật liền có nhiều trật vật. Hồng Trần Đạo Tâm kẻ bên sụp đổ. Thường lão thầm kêu một tiếng không tốt. Cậu ngữ nói: "Đường tu tiên khó như đi bộ chèo trời xanh. Nếu như một người đạo tâm sụp đổ, như thế chủ yếu tuyệt con đường tu hành, cũng lại khó mà tiến tiến." Trước mắt, náo hồng Trần Đạo Tâm ngay tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thường lão đang chuẩn bị xuất thủ. Lại tại lúc này, một đạo thanh âm đầy truyền cảm vang vọng đất trời. "Cái gọi người đến đều là khách, đã kỳ lân hoàng tử muốn thấy một lần tiên pháp, vậy thì tốt, ta liền thỏa mãn ngươi." Dứt lời, Tiếng kiếm ngân đến. Trên tay của Đường Trần, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi màu mực trường kiếm. Kiếm mang lóe lên. Sắc bén kiếm quang nở rộ, lập loè trời cao, chặt đứt trùng điệp mây xanh, xé mở thiên khung đỉnh chót. Phàm phật trong thiên địa chỉ còn lại một kiếm, thuần túy tội cùng một kiếm. Nhìn thấy một màn này, đám người trong lòng hoảng sợ, nhịn không được uốn lượn đầu gối, liền muốn đối Đường Trần quỳ bái. Lúc này cầm trong tay Hắc Huyền Tiên kiếm Đường Trần, giống như một vị tuyệt thế kiếm tiên lâm trận, lấy kiếm quét sạch thế giới tối tăm. Ha ha ha, đến được ta. Ngao Hồng Trần đại hỉ. Hiện tại toàn lực bang ra một quyền. Nhưng mà, hắn ngưng tụ ra kỳ lân hư ảnh, vừa mới tiếp xúc đến kiếm mang, liền bị chém thành hai đoạn. Kiếm mang vẫn như cũ, giống như không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Bắc Minh Thánh Giáp hộ ta. Nạo Hồng Trần phảng cái luồng cuồng. Hắn buông tha tiếp tục xuất thủ, đem có linh lực tràn vào Bắc Minh Thánh Giáp, cả người hiện ra co đầu rút cổ tư thế. Keng. Kiếm mang chém ở trên Bắc Minh Thánh Giáp, trong lúc nhất thời nhận lấy ngăn cản, cũng lại không có cách nào tiến lên nửa phần. Nạo Hồng Trần thở phào nhẹ nhõm, thà nói còn tốt có Bắc Minh Thánh Giáp tại, bằng không liền phiền toái. Lời còn chưa dứt, hai của hắn bên cạnh, yếu ớt truyền đến đường trầm âm thanh, ngươi hình như cao hưng quá sớm. Răng rắc răng rắc răng rắc. Ngăn cản được kiếm mang trên Bắc Minh Thánh Giáp, đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn âm thanh. Áo giáp bên trên, từng đầu vết nứt hiện lên. Nguyên bản đú quang trong trẹo Bắc Minh Thánh Giáp, chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến ảm đạm. Như tỉ mị lắng nghe, thậm chí còn có thể nghe được nhỏ xíu tiếng kêu thảm thiết. Tựa như, Bắc Minh Thánh Giáp tại kêu rên. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Na Hồng Trần hoảng hốt Không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Bác Minh Thánh Giáp hoàn toàn mở đi số dưới, kiếm mang quét ngang, đem lồng ngực ngạo hồng Trần suy thụng, kèm thêm lấy một cánh tay, cũng là bị cứ thế mà vỡ ra. Một vòng nóng hổi huyết tiễn trên không phun. A! Hai con lưng ngạo hồng Trần đỏ tươi, ngửa mặt lên trời kêu rên. Thân là cao cao tại thượng kỳ lân hoàng tử, hắn một đời quý giá, chưa bao giờ bị nửa điểm thất bại đả kích. Hiện nay, hắn lại có thể bị chặt đứt một cánh tay. Đây chính là trong truyền thuyết tiên pháp sao? Rất đáng sợ, liền phong ngự thánh khí đều không thể ngăn cản. Nạo Hồng trấn mặt phòng ngự thánh khí đều bị chặt đứt một cánh tay, ví như không có thánh khí bảo vệ, chẳng phải là đã phơi thay tại chỗ. Không có thánh khí bảo vệ, chỉ sợ hắn đã sớm chết một lần, hiện tại tốt đi, nhất định muốn mở mang kiến thức một chút tiên pháp, kết quả bại đến thảm hại hơn. Lời ấy sai rồi, nếu như không phải may mắn mà có hắn, chúng ta làm sao có thể giọng ngó tiên pháp vô thượng thiên uy. Nạo Hồng trấn máu, nhuộm đỏ trời cao, cũng để cho vây xem đám người xôi chào lên. Vô cùng vô tận luôn luận thanh âm, như là sóng cả sóng biển làng tràn, đều là sợ hai thánh phục diệt thiên bạt kiếm thuật cường hành cùng Ngạo Hồng Trần ngu xuẩn vô tri. Những lời này truyền đến Ngạo Hồng Trần trong tai, để ánh mắt của hắn một lần tăng dã, biểu tình dở dẫn nhìn xem Đường Trần, trong miệng dù gì nói, ta thua rồi, ta bại đến triệt triệt để để. Răng rắc một tiếng. Ngạo Hồng Trần đạo tâm, tại lúc này ầm ầm vỡ vụn. Đường Trần hai chữ, càng là lạ cớn tại Ngạo Hồng Trần linh hồn chỗ sâu nhất, hóa thành một tôn tâm ma. Thắng, tiểu sư thúc thắng. Tiểu sư thúc thực lực, đến cùng đạt tới cái gì cấp độ, ta đã hoàn toàn nhìn không thấu. Kỳ Lân hoàng tử không đáng giá nhất tới, tiểu sư thúc thật không lựa ta. Ngươi Huyền kiếm động thiên, Giờ phút này đều nhìn say rồi. Một kiếm đông đến phá thiên cung, chuyện trò vui vẻ đoạn đệ tử. Loại này tuyệt thế phong thái, hỏi thử thế gian có thể có mấy người. Ma dấu kín ở phía xa Thương lão, nhìn đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, cả người cứng ngắc tại chỗ, thật lâu không có nửa điểm động tĩnh. Đường Trần, ngươi đừng quá đắc ý. Ngạo Hồng Trần cuối cùng từ trong hoàng hốt lấy lại tinh thần, một mặt âm hàn nhìn chằm chằm Đường Trần, lần này ta thua, nhưng cũng không đại biểu mẫu tổ cổ quốc bại bởi Huyền kiếm động tiên, hoàng huynh của ta Ngạo Trung Thiên, chắc chắn đem ngươi đạp tại dưới chân. Ngạo Hồng Trần đạo tâm sụp đổ. Còn diễn sinh ra được tâm ma, đợi này phòng trường không sai biệt lắm đến cùng. Nguyên cớ, hắn chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác vào trên mình Ngạo Thương Thiên. "Hả, ngươi vui vẻ là được rồi, bất quá ta thật tò mò, ngươi muốn làm sao đem chuyện này nói cho Ngạo Thương Thiên, buổi tối cho hắn báo động sao?" Đường Trần khẽ miệng hơi co lên, lộ ra giống như cười mà không phải cười đủ cười. Hắc Huyền Tiên kiếm trong tay, than nhẹ không ngớt, hình như khát vọng uống địch máu. Sắc mặt Ngạo Hồng Trần khẽ biến. Hắn lập tức có một loại bị dã thú để mắt tới nguy hiểm cảm giác, cũng không để ý đến thương thế trên người, cấp bách lùi lại nói, "Đường Trần, Trận chiến này ngươi đã thắng, ngươi còn muốn làm cái gì? Đương nhiên là giết ngươi." Đường Trần cười nhạt một tiếng, tiếng kiếm âm lại nổi lên. Một vòng kiếm mang xé rách trời cao, thẳng đến Nạo Hồng Trần thủ cấp mà đi. Nghiêm chỉnh mà nói, Đường Trần không chỉ muốn giết Nạo Hồng Trần, còn muốn đem cái sau thể nội kỳ Lân Huyết lấy ra. Có kỳ Lân Huyết phụ trợ, Đường Trần coi như không có tam tính tu luyện ra tốc thể, cũng có thể gia tốc luyện hóa huyền kiếm tiên đan. Thậm chí hiệu quả càng tốt. Đường Trần muốn giết Nạo Hồng Trần. Tại nơi trốn có người, nhột nhịp hít vào một ngụm khí lạnh. Nạo Hồng Trần chính là mẫu thủ cổ quốc hoàng tử. Người mang kỳ Lân huyết, địa vị cùng thân phận biết bao cao thượng, vẫn là mộ tổ thái tử ngạo thương thiên thân đệ đệ. Nếu như Ngạo Hồng Trần bị giết, mộ tổ cổ quốc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, Đông Hoang chắc chắn nhấc lên đại loạn. Láo nhau ăn một pháo lẻ lốt. Chương 29, ta yếu ta có lý, kỳ Lân hoàng tử vẫn lạc. Là... Hừ. Ngay tại đường chân động thủ thời khắc, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Tiếng nói rơi xuống đất, hư không chấn động. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, một đầu vết nứt đen kỳ thị lên, bên trong đi ra một tên lão giả áo xám. Lão giả nhìn qua cực kỳ phổ thông. Phất tán đi ra khí tức, lại để tất cả mọi người tâm thần rung dậy. Chân nhân cường giả. Lập tức, có người la thất thanh. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, chân nhân đã là tu hành đỉnh phong. Nhóm cường giả này tùy ý phất tay, tùy ý giậm chân, liền có thể dẫn phát một tràng tận thế tai biến, uy thế cực kỳ cường hãn. Dù cho tại lục đại động thiên, cũng thuộc về đứng đầu nhất cấp độ. Người này hình như là Thương Linh chân nhân, mẫu thủ cổ quốc khách khanh trưởng lão, có lẽ hắn hẳn là ngạo hồng trấn người hộ đạo. Mọi người hoàn toàn hiểu ra, mỗi một vị tuyệt thế thiên tài, đều là tông môn đạo phái hy vọng. Những người này lịch luyện thời điểm, nơi nơi sẽ có người hộ đạo bảo vệ. Ngạo Hồng Trần thân là mẫu thủ cổ quốc hoàng tử, thân phận biết bao tôn quý, để một vị chân nhân cường giả tùy hành hộ đạo, cũng thuộc về bình thường phạm chủ. Được quý. Nhìn thấy Thương lão xuất hiện, Ngạo Hồng Trần cuối cùng nới lỏng một hơi. Đồng thời, hắn bộ mặt như lệ quỷ quét Đường Trần một chút. Cả gan tại nhiều như vậy người trước mặt, đối với hắn tạo nên sinh tử áp lực, để hắn triệt để mất hết mặt mũi. Chú này, hắn nhớ kỹ. Ngay sau, nhất định phải để Đường Trần chết không có chỗ chôn. Luân bàn đối chiến, đến cần dừng thì dừng mà ngươi lại muốn lấy tính mạng ngươi, quả thực có chút quá mức. Nhưng xem ở Huyền Kiếm Động Tiên Phấn thượng, việc này ta không cho truy xét. Thường lão nhìn xuống Đường Trần, tư thái cao cao tại thượng. Nói xong, hắn chậm chậm quay người, liền muốn mang đi ngạo hồng trấn. Nói câu lời trong lòng, bởi vì Đường Trần môn nhân, ngạo hồng trấn đạo tâm nhẫn ác, còn diễn sinh ra được tâm ma, khiến Thường lão vô cùng phẫn nộ. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể một cái bóp chết Đường Trần. Đáng tiếc, nơi này là Huyền Kiếm Linh Sơn. Đừng nói là hắn, dù cho mạo thủ quốc chủ đích thân xuất thủ, chỉ sợ cũng khó lấy Đường Trần tính mạng. Người này tuyệt đối không thể lưu, định muốn biện pháp trừ bỏ. Thường lão nhìn về phía Đường Trần ánh mắt lóe ra âm lãnh ngắt độc. Trong đầu đã trải qua bắt đầu suy tư kế sách. Ngươi coi nơi này là địa phương nào, há lại ngươi nói đến là đến, nói đi liền có thể đi. Mọi người ở đây cho là chuyện này có một kết thúc thời điểm. Đường Trần âm thanh không có dấu hiệu nào vang lên. Thường lão bước chân dừng lại, quay đầu lại, lại nhìn thấy hai con ngươi Đường Trần rủ xuống, khóe miệng còn mang theo một vòng lạnh nhạt lún đồng tiền. Ngươi mới vừa nói gì? Thường lão ánh mắt lén ý trừng ngập. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ. Giám dạng này cùng hắn nói chuyện, quả thực là vô pháp vô thiên. Ngao Hồng Trần tới cửa khiêu chiến, ta là chủ, hắn là khách, hiện tại ta còn không lên tiếng, các ngươi liền muốn nên ngang rời đi, cái này hình như không quá phù hợp quy củ a. Đường Trần không sợ Thương lão ánh mắt, từ đầu đến cuối thẳng tắp lấy sống lưng. Trong lời nói, còn kèm theo bước người khí thế. Ngươi muốn như thế nào? Thương lão nhìn có chút không thấu Đường Trần. Ta muốn giết hắn. Đường Trần từng chữ rõ ràng nói. Càn rỡ. Thương lão đột nhiên gầm ghét, chấn động một phương tiên địa. Nhưng mà, Thương lão còn chưa kịp nói chuyện, Đường Trần lại nói. Mấy ngày này, Ngạo Hồng Trần khiêu chiến Huyền Kiếm Động Tiên Phụ thuộc thế lực 59, tổng cộng 43 thương tổn, 16 người tử vong. Hắn hạ tử thủ thời điểm, ngươi một câu nói nhảm cũng nói, hiện tại đánh không lại, ngươi liền nói đến cần dừng thị dựng, hóa ra quý củ là ngươi định. Ngạo Hồng Trần, ta tất phải giết, Thiên Vương lão tử cũng lưu không được hắn. Một phen lời nói rơi xuống. Thương lão cả người cứng ngắc ở, ngây ra như phỗng. Không chỉ là hắn, đám người chung quanh cũng ngây dại. Thương lão là hàng thật giá thật chân nhân cương giả, tiện tay có thể phá diệt non sông nhân vật cứng hãn. Đường Trần đối mặt như thế đại năng lại dám chửi lầm lên. Cái này thực sự quá mạnh. Đến mức người Huyền kiếm độc thiên thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cả kiện sự tình là ngạo hồng chân mợ đầu, lấy Diệp Khinh Nu làm việc cớ, muốn mạnh mẽ thất bại Đường Trần uy khí, thời gian còn ngắn cố ý kiến tạo đầy trời đại thế, quấy nhiều đến long trời lở đất, lòng người bàng hoàng. Hiện tại bọn hắn thua, còn một bộ ta yếu ta có lý bộ dáng. Dựa vào cái gì? Đường Trần những lời này, sảng khoái, thật hạ giận. Liên chính mình cũng không phản bác được, vậy nói rõ là thật chết tiệt. Đường Trần nắm thật chặt hắc huyền tiên kiếm trong tay bước ra một bước đi, ngàn vạn kiếm quang quanh quẩn tại hư không. Lại một lần nữa khóa chặt Ngạo Hồng Trần. "Tiểu tử, ngươi muốn giết Ngạo Hồng Trần có thể, trước qua ta cửa này." Thương lão bị khơi dậy thật tức giận, hắn quyết định thật tốt giáo huấn cái này không coi ai ra gì tiểu bối. "Vô vụ." Một cỗ hùng hậu linh quang phải mải lái. Thương lão trên mình, đến hàng vạn mã tính phụ văn lớp lóe, điên cuồng dâng trào ra bá đạo khí thế, liền muốn đem Đường Trần đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, cỗ khí thế này vừa rời thể, liền đình trệ ở giữa không trung. Mặc cho Thương lão như thế nào thôi động, từ đầu đến cuối không có nửa điểm động tĩnh liền như có một cái bàn tay vô hình, đem dắt gao cầm chắc lấy, cứ thế không cách nào động đậy nửa phần. Thuần Dương lão tổ. Thương lão đột nhiên nhìn về phía đám người phía sau cùng. Trong đám nơi đây, cũng chỉ có Thuần Dương lão tổ mới có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền đem hắn triệt để trấn áp. Lại nhìn một bên khác. Tại không có Thương lão ngăn cản phía dưới, Đường Trần một cái cất bước, liền đi tới trước mặt Ngạo Hồng Trần. Hắc Huyền Tiên kiếm tại xảo xạc khẽ kêu. Một vòng kiếm mang lấp loé, thoải mái xuyên thủng lồng ngực Ngạo Hồng Trần. Phụp. Ngạo Hồng Trần phun ra một miệng lớn máu tươi. Bên trong máu tươi Còn kèm theo đại lượng nội tạng mạnh vụt, một cỗ nồng đậm tử khí, nhanh chóng bao phủ tại Nao Hồng Trần quanh thân. "Ta, ta thật hận a." Nao Hồng Trần trợn to hai mắt trừng mắt Đường Trần, một mặt tức giận, kinh ngạc, không cam lòng, cùng thật sâu hối hận. Hắn hối hận đi tới Huyền Kiếm Linh Sơn, càng hối hận gặp được Đường Trần. Nếu không như vậy, giờ phút này hắn vẫn là cao cao tại thượng kỳ lân hoàng tử, sở hữu vô số vinh hoa phú quý. Làm sao, trên đời không có thuốc hối hận? Hết thể đã thành định số. Cuối cùng, Nao Hồng Trần cắt đứt khí tức, chết không nhắm mắt. Kỳ Lân hoàng tử Vẫn lạc, xúc sinh chết tiệt. Thường lão nhìn thấy ngạo hồng Trần chết đi, cuối cùng nhịn không được hừng hực lửa giận. Quần bào uy áp giống như thủy triều tuôn ra, quần quần tận chân trời, chấn động thiên hạ, lại có thể đã dẫn phát một tràng đại địa chấn, để tại nơi trốn có người cảm giác hai chân như nhũn ra, liên tiếp nằm trên mặt đất. Bất quá, mọi người cũng không có quá để ý. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Thường lão cũng liền là hừ hừ một tiếng, phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Nơi đây là Huyền Kiếm Linh Sơn. Xung quanh còn có một đám huyền kiếm động tiên cao tầng, coi như thương linh chân nhân thực lực không yếu hắn cũng không dám đối đường Trần làm ra cái gì. Đám người trong đầu còn không có trồi lên hoàn chỉnh ý niệm, hiện thực liền mạnh mẽ vỗ bọn hắn một bạt tai. Chỉ thấy trong tầm mắt, Thường lão trên dưới quay người phù văn, đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang. Những cái này hào quang ngưng kết thành vô số sát phạt thế công, trực tiếp xé rách trường không, thẳng tiến không lùi hướng về đường Trần đánh tới. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, kiếm chém chân nhân, ngươi chính là thảm nhân gia kỳ lân huyết. Điên rồi, Thường Linh chân nhân tuyệt đối điên rồi. Không nói đến hắn là tiền bối chỉ là cái này vừa ra tay, liền muốn nhấc lên Huyền kiếm động thiên cùng mạo thủ cổ quốc sinh tử chiến. Đường đường chân nhân cường giả, lại có thể bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, thật là không rõ a. Trước mắt một màn, để tất cả mọi người ra đầu nổ tung. Không ít người lóe mắt, cho là chính mình xuất hiện ảo giác. Trên thực tế, không chỉ là Vây xem người phẫn nộ, liền Thường lão bản thân, cũng là kinh ngạc đến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta xuất thủ, này sao lại thế này? Ta, ta rõ ràng cái gì cũng không làm a. Thường lão trong đẩu, hiện ra mấy vạn cái dấu hỏi. Vừa mới hắn nhìn thấy Ngạo Hồng Trần vẫn lạc, trong lòng chính xác cực kỳ nổi cáo. Nhưng chính như mọi người suy nghĩ, hắn cũng liền là vô năng cu nộ, nào dám thật đối đường Trần làm cái gì. Nhưng mà, hắn vừa mới hôm xong, trên dưới quanh người phù văn liền không bị khống chế, tự động hướng về đường Trần đánh giết tới. Chuyện này ná quỷ. Ầm ầm. Thần chướng vô hạn sắp phạt thế công, chớp mắt phủ xuống đến trước người đường Trần. Thiên địa từng khúc giạn nứt, hư không kịch liệt sôi trào. Một chút tu vi yếu kém tu giả, chỉ là nhìn thấy cái này một hình ảnh, liền hu dọa đến tâm thần số độ, ngay tại chỗ ngất đi. Trái lại đường Trần vẫn như cũng là đứng chắp tay, thần phong tuấn dật trên khuôn mặt, một chút gợn sóng cũng không nhúc lên. Phảng phất hắn đối mặt, cũng không phải là một vị danh chấn đông hoang tuyệt thế chân nhân, mà là một cái phổ thông lão già hẩm hẩm. Lập tức khủng bố thế công muốn bao phủ lại đường trần. Đột nhiên, một đạo quát lạnh truyền khắp thương khung đại địa. Chỉ là chân nhân, cũng dám ở ngay trước mặt ta thương tổn độ nhi ta. Nói xong, một đạo nóng rực kiếm mang nở rộ. Kiếm mang lướt qua trời cao, giống như mặt trời rơi xuống không cái kia, đem hư không tiêu đốt đến từ từ rung động. Những cái kia hướng về đường trần đánh tới sát phạt thế công, thoáng cái liền bị bóp hơi mất biến thành khói xanh lờ lở. Không chỉ như vậy, đám người còn chứng kiến một khoa đầu đột nhiên phóng lên tận trời. Đại lượng máu tươi rương trào, đem hư không nhuộm đỏ bừng. Đó là thương lão đầu. Trong đám người, một đạo yếu ớt âm thanh vang lên. Vừa mới một kiếm, không chỉ chôn vùi thương lão sát phạt thế công, còn chặt đứt đầu của hắn. Một kiếm tiêu đầu. Đám người cảm giác trời đất quay cuồng. Thật là đáng sợ một kiếm. Hắn hy thế, sợ là đầy đủ tê thiên liệt địa. Thuần Dương lão tổ, là ngươi, quả nhiên là ngươi. Thương lão còn có lưu một tia ý thức trong miệng phát ra bừng tỉnh hiệu ra tiếng gào thét. Vừa mới thẳng hướng đường Trần Thế Công, cũng không phải Thương lão làm, mà là Thuần Dương lão tổ trong bóng tối thao túng. Như vậy, Thuần Dương lão tổ liền có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ. Ồ nào. Thuần Dương lão tổ trực tiếp cắt ngang Thương lão tiếng nói. Chợt, một cỗ uy thế ngập trời phủ xuống, triệt để bao phủ lại Thương lão đầu cùng thân thể. Phụp. Trên không trời, huyết vũ chiếu xuống. Thương lão đầu cùng thân thể bị cứ thế mà ép thành thê nát, chết không thể chết lại. Tiếp sau ngạo hồng Trần phía sau, Thương lĩnh chân nhân vẫn lạc. Trong khoảnh khắc, tiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tới trước người vây quanh, tăng thêm người Huyền kiếm động thiên, tổng số đến hơn 10 vạn người. Vào giờ khắc này, bọn hắn đều là lâm vào ngốc trệ bên trong. Ngắn ngủi 10 mấy giây, quá năng lực cao. Đầu tiên là Ngạo Hồng chuẩn bị đường chân giết chết, tiếp đó Thương lão giận hướng đường Trần xuất thủ, cuối cùng Thuần Dương lão tổ diện chém chân nhân. Mỗi một kiện sự tình độc lập ra, đều được xưng tụng là kinh thế hai tụ. Giờ phút này, ba chuyện đồng thời phát sinh. Không ít người cảm thấy, chính mình sắp bội vậy ngạt thở. Đều nói Huyền kiếm động thiên bị mạo thủ cổ quốc cấm chế, bây giờ nhìn tới, lời này thực tế buồn cười. Thương Linh Chân Nhân tại chân nhân cấp độ, cũng coi như mà đến là uy tín lâu năm cường giả, Chuẩn Dương lão tổ một kiếm chém đầu, hắn đến cùng là cái gì cảnh giới? Nghe nói Thuần Dương lão tổ ngủ say phía trước, liền đã thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Mọi người châu đầu ghé hai nghị luận, trong lời nói tràn đầy kính sợ. Huyền kiếm độc tiên, Đông Hoang kiếm đạo đứng đầu. Lời ấy danh bất hư truyền. Thuần Dương lão tổ nghe được những ngôn luận này, trong lòng có chút vừa ý, quay đầu đối huyết kiếm chân nhân nói, nơi này giao cho ngươi phụ trách. Nói xong, Chuẩn Dương lão tổ lập tức nhìn về phía đường trần, Đỗ Như Oan, đi theo ta một chuyến. Vâng." Đường Trần gật đầu đáp lại. Hắn nhìn chằm chằm lão Hồng Trần thi thể, theo sau thu hồi hắc huyền tiên kiếm, lần nữa tản mát ra siêu phàm thoát tục khí chất xuất trận. Cái này vừa chuyển biến, lập tức hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú, nhất là phái nữ, trái tim hung hăng đập mạnh. Không xuất thủ thời gian tao nhã nho nhã, xuất thủ thời gian bá khí bắn ra bốn phía, cái này thực sự rất hợp ta khẩu vị. Mau nhìn, tiểu sư thúc đối ta cười, chẳng lẽ hắn chú ý ta? Ngươi nghĩ gì thế?" Hắn rõ ràng tại đối ta cười. Một nhóm nữ tử lớn tiếng tranh chấp. Các nàng đối với thuần dương lão tổ xuất thủ tự nhiên cảm thấy chấn động, nhưng chấn động sau đó cũng chỉ có một mảnh trống rỗng. Đường Trần khác biệt. Cái này một chương thị thế mỹ nhân, các nàng thế nào nhìn cũng sẽ không ngán. Trong lầu các, Đường Trần cùng Thuần Dương lão tổ ngồi đối diện nhau. Nơi này rời xa sân môn, ngăn cách tất cả ồn loạn, càng tĩnh mịch. Ngao Hồng Trần là mỗ thủ quốc chủ yêu thích nhất hoàng tử, ngươi giết hắn, ngược lại có chút phiền toái. Thuần Dương lão tổ loay hoay đồ uống trà, rót một chén trà thương cho Đường Trần, bất động thanh sắc nói: "Sư tôn dạy phải, đồ nhi cần dỡ." Đường Trần gật đầu nhận sai, tiếp đó lòng đầy căm phẫn nói: Muốn trách thì trách Ngạo Hồng Trần không coi ai ra gì, lại có thể muốn đạp chúng ta Huyền Kiếm Động Tiên tự vị, Đồ Nhi cũng là nhất thời tức giận, mới có thể giết cho thỏa khoái. Lúc nói chuyện, Đường Trần vài lần đấm ngực giậm chân, nghiêm nghiêm một vị nhiệt huyết thiếu niên lang dáng dấp. "Phải không?" Chuẩn Dương lão tổ nhất miệng, "Ta thế nào cảm thấy, ngươi chính là thèm nhân gia kỳ lân huyết." Phốc phốc. Đường Trần đột nhiên phun ra một hớp nước trà. "Trà này quá nóng." Sư tôn ngài chậm một chút uống, "Đúng rồi, ngài mới vừa nói cái gì? Gió quá lớn, ta nhất thời không nghe thấy." Đường Trần cười khan vài tiếng lấy cái này làm dịu bối rối của mình. Thuần Dương lão tổ cười ha ha, một bộ sớm đã nhìn thấu rằng, "Dốc, ta không có trách tội của ngươi ý tứ, tương phản, ta rất hài lòng cách làm của ngươi." Đường Chấn ánh mắt mưng lại. Thuần Dương lão tổ tiếp tục nói, "Nạo Hồng Trần kiến tạo đầy trời đại thế, chỉ vì để ngươi đạo tâm vỡ tan, giao chiến thời điểm, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, một chút hậu chiêu chỗ chống đều không có, hắn như vậy nhắm vào ngươi, nếu như ngươi còn nghĩ đến lưu hắn một cái mạng, cái kia không khỏi cũng quá ngớ ngẩn. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói có phiền toái." Đường Chấn trợn trắng mắt. Vừa mới Hắn thật cho là Tuần Dương lão tổ muốn hưng sư vấn tội. Nao Hồng Trần chết tại Huyền Kiếm Linh Sơn, mạo thủ Cổ Quốc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, phiền toái là tất nhiên, nhưng cũng chỉ là phiền toái mà thôi. Mạo thủ Cổ Quốc những năm gần đây quốc lực mạnh trướng, những tên này lẽ biết, nhưng chúng ta Huyền Kiếm Động Thiên sừng sững vạn năm tuyết nguyệt, cũng không phải ăn chay, có như cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám làm cái gì. Dù cho lùi một vạn bước nói, bọn hắn thật muốn mượn cơ hội chất vấn, vậy liền đánh thôi, cùng lắm thì chiến, cái máu chảy thành sông, thì ngang 3000 rằm. Tuần Dương lão tổ mổ một cái trà thơm nước khí thủy trung yên lặng. Đường Chấn nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm khái. Dung Nhất Tiên lặng ngứ khí, nói vô cùng tản nhiên nhất nhất bá khí lời nói: "Chuẩn Dương lão tổ, người ngoan thoại cũng hung ác. Người sư tôn này không có phí công bái, học được, học được." Lão nhao ăn một pháo liền lút. Chương 31: Tiên lạc thời đại tân bí, huyết kiếm cái kia khờ hàng. "Bất quá ngươi yên tâm, một trận có lẽ không đánh được." Chuẩn Dương lão tổ lại rót cho mình chén trà, lo lắng nói: "Ngươi cùng lão hùng Trần thuộc vệ bình thường luật bản, hắn chết là hắn học nghệ không tinh, toán không được người, lại thêm thương lĩnh chân nhân giận mà ra tay." Bất luận nhìn thế nào, đều là chúng ta chiếm lý. Nói thật, thương linh chân nhân sẽ ra tay với ngươi, ta là không nghĩ tới, may mắn vi sư một mực chú ý ngươi, một khắc đều không dám buông lỏng, bằng không mà nói, cho dù là ta cũng không kiềm xuất thủ a. Nghe vậy, Đường Trần nhíu nhíu mày, "Sư tôn, không phải ngươi trong bóng tối thao túng linh lực, cố tình tạo nên thương linh chân nhân xuất thủ giả tạo sao?" Phốc phốc. Chuẩn Dương lão tổ phun ra một hớp nước trà. Hắn tràn đầy kinh ngạc nhìn Đường Trần, cố tình ho khan vài tiếng, "Đồ nhi ngoan ngươi nói không sai, trà này chính xác quá nóng, còn có" Cái này lầu cấp có phải hay không luật gió, ngươi lời mới vừa nói, ta một chữ đều không nghe thấy. Nhìn thấy Tuần Dương lão tổ lúng túng bộ dáng, trong lòng Đường Trần vui mừng. Hắn có hỏa nhãn kim tinh, bởi vậy, thương linh chân nhân xuất thủ thời điểm, trước tiên liền phát giác được không thích hợp. Đây cũng là vì cái gì? Đường Trần lúc ấy sẽ như cái này bình tĩnh. Có đại lao trong bóng tối bảo hộ lấy, hắn sợ cái gì? Sư tôn, cái này gọi là nhìn thấu không nói toạc, ngươi nói ngươi đang yên đang lành, làm gì muốn đâm thù ta, mọi người đều lặng lặng trang bức không tốt sao? Trong lòng Đường Trần nói thầm, dâng cảm giác một trận sảng khoái. Nói chính sự. Sau một lúc lâu, Chuẩn Dương lão tổ khôi phục bộ dáng nghiêm túc. Đường Trần ngồi nghiêm chỉnh, không còn hồn nháo trêu ghẹo. Chuẩn Dương lão tổ đặc biệt gọi hắn tới, khẳng định là có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Bây giờ ngươi bước vào vạn pháp cảnh, còn một khi ngộ lấy hết thế gian vạn pháp, có một số việc, cũng có lẽ nói cho ngươi biết. Chuẩn Dương lão tổ ánh mắt nghiêm lại, chân thành nói, ngươi có nghe nói qua Tiên Lạc thời đại? Đường Trần gật gật đầu. Bốn chữ này, hắn đã sớm nghe được Lộ Thái xin kén. Hơn 3000 năm trước, một tràng tiên địa dị biến quét sạch thương huyền sao. Ngày đó, thiên địa điên đảo, Nnon sông chảy ngược. Đại lượng tiên nhân không hiểu vẫn lạc, triệt triệt để để hóa thành bụi mịn. Kem thêm lấy, hết thảy cùng tiên nhân có quan hệ sự vật, cũng theo đó tan thành mây khói. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Thương Huyền lại không tiên nhân. Sau đó hơn 3000 năm, Thương Huyền sao cũng không có người phi thăng thành tiên. Liền như Thương Huyền sao bị đồ vật gì trói buộc chặt, trở vẹn ngăn chặn thành tiên chi đạo. Cho nên được xưng là tiên lạc thời đại. Thế nhân thường nói, từ tiên lạc thời đại phủ xuống, hệ cùng tiên có liên quan sự vật, đều bị triệt để diệt tuyệt, ngươi thế phẩm những lời này, có phải hay không cảm thấy có chút cổ quái? Thuần Dương lão tổ cười híp mắt nhìn xem Đường Trấn. Đường Trấn làm sơ suy tư, sau đó nói: "Hắc Huyền Tiên kiếm, Tiên đạo bi cùng Kỳ Lân huyết, những vật này đều cùng tiên có quan hệ, lại không có gì tuyệt." Liên quan tới điểm này, Đường Trấn đã sớm cảm thấy kỳ quái. Hiện tại Thuần Dương lão tổ vừa nói như thế, hắn càng cảm thấy đến quỷ dị. Hắn nói tới mấy thứ đồ, rõ ràng đều cùng tiên có quan hệ, lại vẫn như cũ tồn tại ở bên cạnh. Thậm chí, Đường Trấn còn nghĩ tới tiên hồn cổ chủng. Lúc trước thái nhất chân nhân muốn rượi vào thứ này, trong bóng tối thao túng Đường Trấn, phía sau bị tiên hồn nơi ẩn núp ngăn cản. Vật này nguyên liệu là chân tiên hồn phách. Theo lý thuyết, cũng cùng Tiên có quan hệ. Nghe được Đường Trần trả lời, Thuần Dương lão tổ vừa ý gật đầu, ngươi nói không sai, những vật này đều cùng Tiên có quan hệ, nhưng mà, Thế Nhân nói tới câu nói kia, cũng không phải không đúng, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là, từ Tiên Lạc thời đại, hệ cùng Tiên có liên quan sự vật, đều tại từng bước diệt tuyệt. Đường Trần hoàn toàn hiểu ra. Đây chính là ngôn ngữ mỹ lực chỗ tồn tại. Ngắn ngủi hai chữ, toàn bộ ý tứ hoàn toàn khác biệt. Ta thi lại kiểm tra ngươi, ngươi cảm thấy ta là cái gì cái giới? Thuần Dương lão tổ lại ném ra một vấn đề. Đường Trần cười khổ lắc đầu. Nếu như vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh, Đường Trần có thể một chút nhìn thấu Thuần Dương lão tổ. Thế nhưng, hắn không có làm như vậy. Dưới Hỏa Nhãn Kim Tinh, vạn vật đều hiện hình. Thuần Dương lão tổ là Đường Trần sư tôn, đối đãi Đường Trần, càng lạ như là thân nhân cái kia che chở yêu thương. Đường Trần sẽ không vô duyên vô cớ nhìn trộm thân nhân việc riêng tư. Vô vị. Gặp Đường Trần không làm trả lời, Thuần Dương lão tổ trợn trắng mắt, tiếp đó cạn khái nói, "Ta 10 tuổi bái nhập Huyền Kiếm Độc Tiên, 3 năm rèn luyện thân, 7 năm ngưng linh hải, 10 năm tụ hồn cùng, 30 kết kim đan." Trong năm vạn pháp quý nhất, đến mức phía sau tông sư cảnh cùng chân nhân cảnh, càng là chìm đắm hơn 300 năm, mới miễn cưỡng vượt qua thiên kiếp, thành tựu thánh nhân chi tư. Đường Trần nghe đến liền tụt gật đầu. Thuần Dương lão tổ có thể một kiếm chém giết chân nhân, hơn phân nửa liền là thánh nhân cảnh. Thánh nhân phân tam đẳng, theo thứ tự là tiểu thánh, đại thánh, thánh vương. Xem như Huyền Kiếm Động Tiên lão tổ cấp bậc tồn tại, Thuần Dương lão tổ có thể là thánh vương cấp độ. Phía sau ngàn năm nguyệt, ta khắc khổ tu luyện, có một ngày ngẫu nhiên đến kỳ ngộ, sẽ thành tiên nhân chi đạo. Thuần Dương lão tổ câu nói sau cùng, để đường Trần Náo Hải sắp vỡ. Cái gì đồ chơi? Thuần Dương lão tổ là chân tiên, không phải đã nói vạn tiên vẫn lạc, không phải đã nói lại không tiên nhân sao? Trời ta đây chuyện này. Thua thiệt đường Trần còn muốn rựa vào chư thiên vạn giới hệ thống, đánh vỡ tiên lạc thời đại gông cùng xiển xích, trở thành thương huyền đệ nhất tiên. Đến, mộng đẹp ngâm nước nóng. Vẫn là nhóm đại lão này sẽ chơi, chơi không lại, chơi không lại. Chờ một chút. Đường Trần đột nhiên phát hiện một vấn đề, không khỏi hỏi, sư tôn, ngài mới vừa nói, tiên lạc thời đại thời gian, hệ cùng tiên có liên quan sự vật đều tại từng bước diệt tuyệt. Nói cách khác, ngươi hiện tại cũng tại từng bước diệt tuyệt. Không hổ là ta Đồ Ninh Oan, quả nhiên thông minh." Chuẩn Dương lão tổ ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, càng nghiêm cẩn tới nói, hẳn là ta tiên khí ngay tại diệt tuyệt. Tiên Lạc thời đại phủ xuống thời gian, Huyền Kiếm động tiên tiên nhân nhột nhịp vẫn lạc. Khi đó, Chuẩn Dương lão tổ cho là chính mình cũng sẽ vẫn lạc. Kết quả, hắn lại bất ngờ sống tiếp được. Từ ngày đó bắt đầu, trên người hắn tiên khí bắt đầu tiêu tán, tu vi cũng tại không ngừng rơi xuống. Đến hôm nay, hắn chỉ có đại thánh tu vi. Ta càng là bạo lộ giữa thiên địa, Tiên khí diệt tuyệt tốc độ liền càng nhanh, nguyên cớ ta phần lớn thời giờ đều đang ngủ say, từ đó chậm chạp tiên khí diệt tuyệt tốc độ, chỉ có huyền kiếm động tiên có đại sự phát sinh, mới có thể thức tỉnh trong lạc. Hiện tại nhìn tới, thoáng qua cũng qua hơn 3000 năm, thời gian qua đến quả thật nhanh a. Thuần Dương lão tổ càng nói càng tăng khái. Vậy ngươi hiện tại vì cái gì không có ngủ say? Đường Trần hiếu kỳ nói. Hắn tới huyền kiếm động tiên, tính toán đâu ra đấy cũng hơn 1 tháng. Thuần Dương lão tổ một chút cũng không có ngủ say dấu hiệu. Nếu như ta ngủ say, ai tới bao che ngươi? Thuần Dương lão tổ trợn nhìn Đường Trần một chút tức giận nói, chẳng lẽ cần nhờ huyết kiếm cái kia khờ hàng? Huyền kiếm động thiên ngoài sơn môn. Ngay tại xử lý công việc huyết kiếm chân nhân, đột nhiên hắt hơi một cái. Thế nào cảm giác có người tại nói ta? Huyết kiếm chân nhân gãi gãi đầu, tiếp đó liếc nhìn lầu các phương hướng, cười hắc hắc nói, hơn phân nửa là sư tôn cùng tiểu sư đệ trò chuyện mâng lên ta, chính xác, ta xem như một vị sư huynh, trên người có quá nhiều ưu điểm, cũng có lẽ cầm ta làm tấm gương. Chương 32, Tuấn Dương lão tổ tặng tiền giáp, Đường Trần Tin. Tuấn Dương lão tổ lời nói, để Đường Trần có chút cảm động. Đối tu giả mà nói, Tu hành lớn hơn trời. Thuần Dương lão tổ thà rằng hao tổn tu vi, cũng muốn bao che đường trần. Có thể thấy được trong đó lo lắng. Sư tôn, ta chắc chắn đánh vỡ tiên lạc thời đại gông cùm xiềng xích, để ngài trở về chân tiên chi cảnh. Đường chân trịnh trọng cam kết. Tốt, ta chờ lấy một ngày kia. Thuần Dương lão tổ cười to, trong miệng vẫn không quên chửi bậy nói, vẫn là tiểu tử ngươi biết nói chuyện, không giống ngươi mấy vị khác sư huynh, loại trừ tu hành liền là tu hành, liền cùng ta ngồi xuống uống trà cũng không ưng ý. Huyết kiếm tuy là hiểu chuyện, nhưng tư chất quả thực đồng dạng, phóng trường đến thánh nhân liền là đầu. Huyền kiếm động thiên ngoài sân môn, huyết kiếm chân nhân lại hắt hơi một cái. Sư Tôn hôm nay là làm sao vậy, lại có thể nhiều lần nâng lên ta, quả nhiên, cứ việc sư Tôn mỗi ngày chỉ nhắc tới tiểu sư đệ, nhưng trong lòng vẫn là có ta một chỗ cắm rủi, sư Tôn a sư Tôn, ngài thật là nói năng chua ngoa nhưng lòng mềm yếu. Huyết kiếm chân nhân luôn miệng cảm khái, trong lòng tràn đầy được công nhận cảm giác. Huyết kiếm sư huynh thật thảm, lại có thể bị nhiều lần tiên thi. Trong lòng đường Trần làm huyết kiếm chân nhân mặc niệm. Theo sau, hắn kinh ngạc nói, ta còn có mấy vị sư huynh. Thuần Dương lão tổ gật đầu một cái, cụ thể nói Loại trừ huyết kiếm bên ngoài, ngươi còn có 4 vị sư huynh, tất cả đều tại đỉnh Huyền Kiếm Linh Sơn cho lấy. Bọn hắn đều vượt qua thiên kiếp, thuận lợi thành tựu thánh nhân chi thân, vì để cho bọn hắn yên tâm tu luyện, ta miễn trừ bọn hắn tông môn chức vụ, ngăn chặn hết thể ngoại giới quấy nhiễu, nói đến, bọn hắn cũng còn chưa từng thấy ngươi đây. Đường Trần khẽ miệng giật một cái, vội vàng nói, lần sau đi, chớ có quấy rầy các sư huynh tu hành. Chu Dương lão tổ bóc quan tài mà lên hình ảnh, Đường Trần rõ muộn một trước mắt. Thử nghĩ một chút, liên tiếp mấy cố thay khô bộ dáng người, một bên xốc lên vách quan tài, một bên đánh với ngươi chào hỏi. Lại tiếp đó còn muốn cùng ngươi uống trà, nói chuyện thiếm. Hình tượng này quá đẹp. Đường Trần Nghị cũng không dám nghĩ. Chúng ta Huyền Kiếm Động Tiên là dạng này, vậy cái khác tông môn có thể hay không cũng có tiên nhân. Đường Trần cấp bách gì chuyện chủ đề. Cái này khó mà nói. Thuần Dương lão tổ nhún vai, bất quá cho dù có, đi qua hơn 3000 năm tiêu hao, phòng trường tu vi cũng rơi xuống không ít. Đường Trần khẽ gật đầu. Hắn vừa mới nghĩ đến Càn Khôn Động Tiên. Lúc trước thái nhất chân nhân âm đường Trần một tay, Đường Trần một mực tìm cơ hội âm trở về. Hiện tại biết được những cái này thân bí, Đường Trần tất yếu hoạch định một chút. Dù gì, ta tìm cái thời gian đi đem thẻ đánh, trước tiên đem ban thượng nắm bắt tới tay, phía sau lại nghĩ đến thế nào làm sự tình. Trong lòng Đường Trần nghĩ như thế nói, ta sợ gì nói cho ngươi những cái này, liền là để ngươi hiểu thêm một bậc tu hành giới, ngươi đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, mới có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Thuấn Dương lão tổ đột nhiên nói một câu. Hắn tất nhiên đã biết, Đường Trần muốn tiến về côn luôn bí tạng sự tình. Xem như sư tôn, hắn cực kỳ tán thành cử động này. Chỉ có trải qua vô số mưa gió, mới có thể chứng đến tu hành đại đạo. Nếu như một mực vùi ở Huyền Kiếm Linh Sơn, cho dù tốc độ tu luyện lại nhanh, cũng thủy chung gặp được bình cảnh. Nói lấy, Chuẩn Dương lão tổ lấy ra một kiện áo giáp. Áo giáp toàn thân hiện ra màu trắng bạc, lên tới đầu, cho tới hai chân, tất cả đều hiện đầy hình kiếm vân giáp, mỗi một mảnh vân giáp đều phủ đầy huyền diệu phù văn, sơ sơ tới gần, liền có thể nghe được loáng thoáng kiếm ngân vang thanh âm. Cái này là Vạn kiếm tiên giáp, là vi sư thai nghén cả đời hộ thân đồ vật, hiện tại, hắn sẽ thuộc về ngươi. Chuẩn Dương lão tổ vung tay lên, Vạn kiếm tiên giáp liền rơi xuống trên tay của Đường Trần. "Sư tôn, cái này không khỏi quá quý giá đi." Đường Trần hơi kinh nói. Người đi ra ngoài lực luyện, nhiều một kiện phòng thân đồ vật, chung quy nhiều một phần bảo hộ, huống chi ta một mực tại Huyền kiếm động thiên ở lấy, thứ này đối ta không nhiều tác dụng. Chuẩn Dương lão tổ nói là như vậy, ngữ khí vẫn là lộ ra một chút không bỏ. Cái này vạn kiếm tiên giáp, hắn thai nén hơn 4000 năm, cơ hồ là lão hỏa kế tồn tại. Nếu không vì đường trận, hắn thả rằng các thịn, cũng sẽ không lấy ra tới. Hệ tiên vật đều có linh tính, nơi nơi đó thức tỉnh kiếm tâm, cho nên mới có thể thoải mái tu phục hắc huyền tiên kiếm, cái này tiên giáp cũng không có dễ gạt như vậy, ngươi ghi nhớ kỹ phải cố gắng thai nén không thể có nửa điểm qua loa. Chuẩn Dương lão tổ nhắc nhở nói. Nói xong, Chuẩn Dương lão tổ lại nói, ta đã để huyết kiếm rút ra kỳ lân huyết, đến thời gian đưa qua cho ngươi, còn có Nạo Hồng Trần cùng Thương Linh chân nhân giới từ túi, ta cũng để cho hắn cùng nhau đưa qua, ngươi nhìn có gì thích, cứ việc cầm đi là đủ. Thương Linh chân nhân tương đối nghèo, trên mình không có gì thánh khí, Nạo Hồng Trần cái kia hai kiện thánh khí cũng không tệ, một cái quần áo, một cái nội giáp, đối ngươi trợ giúp khá lớn, ngươi nhớ đến cũng muốn thật tốt thai nghén một phen. Chuẩn Dương lão tổ lại nhại, giống như dặn dò hài tử cha già. Đường Chấn nghe lấy, Trong lòng nhất thời mắt lệ. Thuần Dương lão tổ đối với hắn quá tốt rồi. So sánh phía dưới, huyết kiếm chân nhân tựa như là nhặt được hài tử. Các loại, ta thế nào cầm sư huynh đi ra tiên thi? Thứ này sẽ còn nghiện. Đường Trần vội vàng đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh, đối Thuần Dương lão tổ hỏi, huyết nha thánh quyền sáo cùng Bắc Minh thánh giáp, nói thế nào đều là thánh khí, chúng ta dạng này bỏ vào trong túi, mộ tổ cổ quốc bên kia không có vấn đề sao? Người ngươi cũng giết, đồ vật không cầm, cái này nói còn nghe được sao? Thuần Dương lão tổ trợn nhìn Đường Trần một chút. Đường Trần đột nhiên sững sờ, Cái này, còn giống như rất có đạo lý. Lúc trước ta giết Nạo Hùng Trần, loại trừ muốn kỳ lân huyết, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn sẽ mang hận tại ta, thậm chí thời thời khắc khắc muốn giết ta báo thù, cùng lưu lại tai họa, chi bằng trực tiếp giết, dù sao cửu đoán đều kết, cũng không kém nghiêm trọng một điểm. Ta chỉ muốn đến vĩnh viễn trừ hậu họa, lại không nghĩ rằng đoạt lại chiến lợi phẩm. Đường Trần cảm thấy, chính mình muốn chuẩn bị một cái máy vi tính sách tay. Đây đều là trọng điểm kiến thức, phải nhớ kỹ. Mậu thủ cổ quốc năm gần đây bộ phát phát lối, còn tên bố muốn lấy thay chúng ta động thiên vị trí, lần này bọn hắn mất cả chỉ lẫn trại. Quả thực để ta ra một cái nồi nạn, bất quá ta phải suy nghĩ thật kỹ, cái kia mượn thế nào để phát huy, để bọn hắn càng khó xử. Thế lực cùng thế lực ở giữa, bình thường sẽ không bạo phát tự chiến, nhiều nhất vẫn là đánh phá miệng. Chuẩn Dương lão tổ sống hơn 4000 năm, tự nhiên am hiểu sâu đạo này. Sư tôn, nếu không để cho ta tới thử một chút." Đường Trần xung phong nhận việc nói. "Ngươi?" Chuẩn Dương lão tổ ngẩn người. Theo sau, hắn liền nhìn thấy Đường Trần ngồi ngay ngắn xuống, nhẹ nhàng trải rộng ra trang giấy, áp lên trấn chỉ, mài mực ngâm hút. Ngay từ đầu, Chuẩn Dương lão tổ còn cau mày. Ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu gia hỏa, nào hiểu đến mỹ pháo nghệ thuật. Nhưng càng hướng xuống nhìn, Tuần Dương lão tổ càng là mắt lộ ra kinh diễm. Đợi đến Đường Trần viết xong, hắn nhìn xem phía trên Lưu Loát Văn tự, xuất phát từ nội tâm cảm khái nói, "Đồ nhi ngoan, ngươi còn có thiên phú như vậy." Sư tôn nói quá lời, đây chỉ là tổ an truyền thống tay nghề." Đường Trần khiêm tốn nói. Tuần Dương lão tổ lại lạ sững sờ. Tổ An là địa phương nào? Hắn thế nào chưa từng nghe qua. Cuối cùng, hắn cũng không có hỏi, lập tức tìm người đem phong thư này gửi ra ngoài. Không biết rõ mộ thủ cổ quốc đám kia nhãi con nhìn song phong thư này, trên mặt sẽ làm vẻ mặt gì. Thuần Dương lão tổ trong lòng tràn ngập chờ mong. Lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 33, Mộ thủ quốc chủ phun máu ba lần, Đông Hoang đại địa chấn. Mộ thủ cổ quốc cùng Huyền kiếm động thiên cách nhau mấy và dặm. Nhưng Thuần Dương lão tổ phân phó qua, muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đem đường Trần Tin đặt đưa đi. Bởi vậy, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, tin liền đặt đến Mộ thủ hoàng cung. Lúc này, Ngạo Hồng chuẩn bị giết tin tức, còn không có truyền đến nơi này. Kim Loan đại điện bên trong, một bộ khoác hoàng bào Mộ thủ quốc chủ Thông thả cầm lên đường Trần Tin. Trên viết: Mộ thủ quốc chủ thân mợ. Thư này từ Tuần Dương lão tổ phát ra, chẳng lẽ là muốn nhận tội. Mộ thủ quốc chủ cười cười, thông thả đem phong thư mở ra. Văn chương độ dài không dài, rất nhanh liền có thể nhìn xong. Lại tại lúc này, Mộ thủ quốc chủ trong miệng bộc phát ra một đạo phẫn nộ gào thét. Toàn bộ Mộ thủ cổ quốc Xyling đều cảm giác được một cỗ quần quật diện thế uy lực. Thiên khung kích động, tinh thần muốn ngã. Tựa như sắp rơi xuống tận thế thiên hai. Âm thanh la theo trong hoàng cung truyền tới, quốc chủ vì sao nổi giận? Vô số người trong lòng nghi hoặc. Cùng một thời khắc, Mộ thủ Quốc khách khanh các thần tử, cũng nghe đến một tiếng này ầm ếc, nhột nhịp dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới kim loan điện. Mới bước vào đại điện, bọn hắn liền thấy Mộ thủ Quốc chủ đỏ bừng cả khuôn mặt, trên tay run rẩy cầm lấy một phong thư. Cuối cùng, Mộ thủ Quốc chủ thân thể run lên, trong miệng phun ra một cái nóng hổi máu tươi. Quốc chủ, khách khanh các thần tử, lập tức hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cũng tại lúc này, bọn hắn nhìn thấy nội dung bức thư. Phía trên viết: Mộ thủ Quốc chủ, sư tôn tâm tình thật tốt, cho nên để ta viết thay viết thư cho ngài. Xin cho phép tự giới thiệu. Ta tên là Đường Trần, không sai, liền là cái kia đoạn thời gian trước thức tỉnh Tiên Tiên Hỗn Độn thể, 10 ngày kết kim đan, nhất nghiệm sáng tạo tiên pháp, một khi ngộ tận thế gian pháp, bị vô số người tôn sùng là nam tiên Đường Trần. Thật đáng tiếc thông tri ngài, làm ngài nhìn thấy phong thư này thời điểm, mẫu thủ cổ quốc Khắc Huyết Kỳ Lân đã bị linh sủng của ta tiêu hóa, con trai bảo bối của ngài Nạo Hồng Trần cũng đã chết hẳn. Ngài không cần tương tâm, Khắc Huyết Kỳ Lân chết đến nhanh chóng, đau một chút khổ đều không có, Nạo Hồng Trần trước khi chết, có hơn 10 vạn người nhiệt liệt nhìn chăm chú, chắc hẳn trong lòng của hắn phi thường thỏa mãn, bằng không mà nói cũng sẽ không chết đều mở to hai mắt. Bên cạnh Ngạo Hồng Trần người Hồ đạo, cũng liền là Thương Linh chân nhân người kia, hắn gặp Ngạo Hồng Trần vẫn lạc, không nói hai lời liền đối ta hạ tử thủ, may mắn sư Tôn kịp thời ra mặt, một kiếm đem hắn diệt. Mọi người đều biết, Huyền kiếm động thiên cùng mậu thổ cổ cốt quan hệ mật thiết, hiện tại ra như vậy một kiện sự tình, thực tế có hại hòa khí, nhưng sư Tôn đại nhân có đại lượng, không truy cứu nữa việc này, cuối cùng ngài đều không còn một cái nhi tử, thực tế không thích hợp đánh chó mù đường. Đúng rồi, Ngạo Hồng Trần cùng Thương Linh chân nhân trên mình độ vật, bao gồm không bị hạn chế kỳ lân huyết Huyết Nha Thánh Quyền Sáo cùng Bắc Minh Thánh Giáp, chúng ta chuẩn bị tính cả thi thể của bọn hắn cùng nhau hóa táng, nếu như ngài sau này nhìn thấy tương tự dạng này vật phẩm, mời tuyệt đối không nên suy nghĩ lung tung. Cuối cùng, chúc ngài mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay, quốc vận sớm ngài suy kiệt. Ký tên người, Thương Huyền đệ nhất mỹ nam tử Đường Trần. Nhìn xong phong thư này, tất cả khách khanh thần tử tất cả đều ngây dại. Một lát sau, vô số tiếng giống bạo phát. Tốt một cái đường trần, giết người còn muốn chu tâm, quả thật tức chết ta đây. Người này tuyệt không thể lưu, đáng chém. Nuốt ta mạo thủ cổ quốc quốc thú. Diệt ta mẫu thủ cổ quốc hoàng tử, diệt ta mẫu thủ cổ quốc khách khanh, còn nghĩa chính ngôn từ độc chiếm kỳ lân huyết cùng thánh khí, chẳng lẽ Huyền Kiếm động thiên thật không đem ta mẫu thủ cổ quốc để vào mắt. Trong lời nói, bọn hắn cảm giác nghịch huyết quay cuồng, suýt nữa nhịn không được phun máu ba lần. Ta muốn đem việc này cáo tri thái tử, để hắn xuất thủ diệt Đường Trần. Đường Trần không giết, ta mẫu thủ cổ quốc đem biến thành thiên hạ trò cười." Một chút thần tử tức giận nói. "Không thể." Mẫu thủ quốc chủ một cái từ chối, cắn răng nói, "Thương Thiên chính vào phá quan thời khắc, tuyệt không thể có chỗ quấy rầy, chờ hắn luyện hóa chín giọt kỳ lân huyết." chọn vẹn nắm trong tay màu bá đạo đạo thể, sẽ thành đông hoàng thế hệ tuổi trẻ người đứng đầu. Đến lúc đó, lại chậm rãi xử lý cái đường trần này cũng không muộn. Hắn đứng đến cao, rớt đến cũng liền càng thảm, ta muốn để hắn cùng huyền kiếm độc tiên, cùng nhau nợ máu trả máu. Đường Trần diện sắc ngạo hồng trần thời điểm, chừng hơn 10 vạn người vây xem. Những người này rời đi huyền kiếm linh sơn phía sau, liền đem tin tức truyền ra đi. Trong lúc nhất thời, đông hoàng chấn động. Vô số người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Đường Đường Kỳ Lân hoàng tử, không ai bị nổi thiên tài, không chỉ thua ở đường trần trong tay, còn bị giết Liên Ngươi hộ đạo cũng vẫn lạc. Cuối cùng phát sinh cái gì? Mọi người còn chưa kịp nghị luận, một cái cảng báo tác tin tức lưu truyền tới. Đường Trần một tin vào hoàng cung, mẫu tổ quốc chủ phun máu 3 lần. Nguyên bản đang nổi lên chấn động, nháy mắt diễn biến đại địa chấn, quét sạch toàn bộ Đông Hoang đại địa. Khủng bố như vậy, người này thật là khủng bố như vậy. Cha, tranh thủ thời gian cha, ta muốn biết ngày kia phát sinh cái gì, cùng, Đường Trần lá thư này đến cùng viết cái gì nội dung. Người này thức tỉnh Tiên Tiên Hỗn Độn thể đến nay, bất quá hơn tháng thời gian, lại làm ra nhiều như vậy hành động một phương hành động vĩ đại chẳng lẽ hắn muốn thừa thế xông lên, xông phá tiên lạc thời đại gông cùm xiển xích sao? Bốn cho rằng người này muốn lắng đọng một đoạn thời gian mới có thể thể hiện ra phong độ tuyệt thế, chẳng phải liệu vừa vào nghề liền là đỉnh phong. Đến người này, Huyền kiếm động tiên chắc chắn dị quân vùng dậy. Ngao Hồng trần trèo lên phía trước Huyền kiếm Linh Sơn, liên quan tới Đường Trần làm ra hành động vĩ đại, mọi người tuy biết, lại không có quá nhiều quan tâm. Dĩ người, còn có rất nhiều người giữ thái độ hoài nghi. Giờ này khắc này, thế nhân lại không một chút hoài nghi. Đường Trần cái tên này, nháy mắt trở thành vô số người nghị luận tiêu điểm. Cái gì Nạo Hồng Trần lại có thể chết. Tốt ngươi cái đường Trần, dám trước mọi người rét ta bản thân, thù này ta nhớ kỹ. Huyết chiến trong Linh Sơn. Một tên người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, ngũ quan cương nghị thanh niên, cắn răng nghiến lợi nhìn Huyền Kiếm Linh Sơn phương hướng. Thái âm Linh Sơn bên trong, một tên người mặc trường bào màu trắng, trên mặt mang lụa mỏng yếu đèo nữ tử, chính giữa tỉ mỉ xem liên quan tới đường Trần đối nhân xử thế sự tích. Cuối cùng, nàng buông xuống thư. Một vòng ngũ hỏa nọ rộ, đem thư đốt cháy là giả không. Người này chỉ ứng thiên thượng có. Có lẽ, ta có lẽ tìm cơ hội gặp hắn một lần. Trì Dao Linh Sơn bên trong, một tên quần áo bạo lộ, mắt cá chân buộc lên hai cái dây đỏ xinh đẹp nữ tử ngồi tại bên hồ nước, trắng nõn chân ngọc lay động, đem nước hồ quấn lên đóa đóa bập nước. Đồng thời, cũng để cho lồng ngực quấn lên trùng điệp gợn sóng. Thương Huyền Giới đệ nhất mỹ nam tử, đây là có người cố tình nó giết, hay là thật như vậy kinh diễm? Đáng tiếc ngày đó sư tôn không thể tranh thủ lại đây, không phải ta liền nhiều một cái có thể cưới tiểu sư đệ. Nơi này là Càn Khôn Linh Sơn. Trong lầu các, Thái nhất chân nhân ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ giáo, phía dưới thì là một đám Càn Khôn động thiên trưởng lão. Bọn hắn ngay tại nghị luận đường Trần. Tương chuyện mà nói đến khí thế ngất trời, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. "Trưởng giáo, việc này ngài thấy thế nào?" Đột nhiên, một tên trưởng lão ngưng thanh hỏi hướng Thái Nhất Chân Nhân. Thái Nhất Chân Nhân cười cười, trên mặt không có chút nào căng thẳng ý, "Người này không tệ, ta rất là vừa ý." Tiếng nói rơi xuống đất, tất cả mọi người ngốc kinh ngạc. Chỉ có mấy tên tâm phúc cấp bậc trưởng lão mới biết được Thái Nhất Chân Nhân lời này ý gì, khóe miệng ý cười dày đặc. Chương 34, Tuần Dương lão tổ trầm mặc, côn luân bí tảng sắp mở ra. Loại trừ mỗi đại động tiền, Còn lại đông hoàng thế lực đồng dạng tiếng vọng quyết liệt, nhất là những cái kia thiên kiêu, đều đem Đường Trần trở thành giả tuân địch. Tiên lạc thời đại, người người đều muốn đánh vỡ thời đại gông cùm xiềng xích, trở thành tương huyền đệ nhất tiên. Bây giờ Đường Trần thanh danh vang dội, cùng là thiên tài bọn hắn, tất nhiên không có cam lòng, muốn một phần cao thấp. Mà giờ khắc này, xem như người trong cuộc Đường Trần, ngay tại Huyền Linh đạo cung bế quan khổ tu. Na Hồng Trần thể nội kỳ lẫn huyết đã bị lấy ra. Huyết nha thánh quyền sáo cùng Bắc Minh thánh giáp cũng đưa đến Huyền Linh đạo cung. Lại thêm thượng vàng hạ cám tài nguyên tu luyện. Đáp giống như một tòa núi nhỏ dạng kia, để Diệp Khinh Nu nhìn đều có chút tắc lưỡi. Nguyên Cớ, đường chân khoảng thời gian này bệ bội nhiều việc. Hắn đã phải bận rộn lấy thai nghén vạn kiếm tiên giáp cùng hai quyển thánh khí, lại muốn vội vàng luyện hóa tài nguyên tu luyện. Một tới hai đi, nửa điểm thời gian thở dốc đều không có. Ước chừng 1 tháng sau, Thuấn Dương lão tổ đi tới Huyền Linh đạo cung. Nghe một tháng này, Đồ Nhi ngoan đều đang bế quan tiềm tu, một bước chưa từng đi ra Huyền Linh đạo cung, phía trước ta chưa bao giờ thấy qua hắn bộ dáng như vậy, chẳng lẽ là thai nghén vạn kiếm tiên giáp quá mức khó khăn? Bất quá cũng đúng bạn kiếm tiên giáp theo ta hơn 4000 năm, đột nhiên để nó thay đổi chủ nhân, khó tránh khỏi sẽ đụng nghịch tiểu tinh khí. Xem như sư tôn, ta tất yếu giúp Đỗ Nhi ngoan một cái. Cuối cùng loại trừ thai nghén vạn kiếm tiên giáp, hắn còn muốn thai nghén hai đại thánh khí, cùng tiếp tục tăng cao tu vi, tuyệt không thể bởi vì một việc ảnh hưởng tới toàn cục phát triển. Thuần Dương lão tổ tự nhủ, hắn không kèm nổi có chút hối hận. Sớm biết đường Trần Tính tính tình như vậy bướng bỉnh, liền không nên tạo nên áp lực lớn như vậy. Còn tốt, hiện tại mới đi qua 1 tháng thời gian, hết thảy đều kịp. Ầm ầm. Chuẩn Dương lão tổ đang muốn bước vào Huyền Linh đạo cung, không có dấu hiệu nào, một vòng liên miên kiếm mang phóng lên tận trời, đem trùng điệp trong mây vỡ ra. Tỷ mị ngó nhìn đi qua, cái này một vòng kiếm mang, lại là từ ngàn vạn sợi kiếm quang ngưng kết mà thành. Kiếm quang lúc thì hóa long, lúc thì thành phượng, thiên biến vạn hóa tại một ý niệm, dẫn đến hư không kịch liệt chấn động. Cuối cùng, những cái kia kiếm quang biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện cái kia. Một màn này, phát sinh tại trong chốc lát. Cho nên tại rất nhiều huyền kiếm động thiên đệ tử, thậm chí là trưởng lão cao tầng, đều không có lựa điểm phát giác. Nhưng mà Phuấn Dương lão tổ nhìn đến thật sự rõ ràng. Cả người hắn ngốc trẻ tại chỗ, miệng há lớn, hai con ngươi trống rỗng, biểu tình càng là vô cùng phức tạp. "Sư tôn, ngài đã tới thế nào không cho ta biết một tiếng?" Đúng lúc này, Đường Trần theo trong Huyền Linh Đạo cung đi ra. Giờ này khắp này hắn đã đem Vạn Kiếm Tiên Giáp cùng Bắc Minh Thánh Giáp mặc vào người, hai tay còn mang theo Huyết Nha Thánh Quyền xảo. Quanh thân, hoặc là kiếm quang quanh quẩn, hoặc là u quang cùng huyết mang đan sen, nhất cử nhất động ở giữa lại có điểm điểm hào quang chiếu xuống, giống như một tôn huyết chiến bát hoang kiếm chi tiên. Tuấn Dương lão tổ ngơ ngác nhìn Đường Trần. Qua một hồi lâu, hắn vậy mới phun ra một câu, "Ngươi đã đã đem Vạn Kiếm Tiên Giáp cùng hai kiện thánh khí, chọn vẹn thai nghén thành công?" Ngơ ngùng, để sư Tôn thất vọng. Đường Trần gãi gãi đầu, biểu tình lúng túng nói, "Thai nghén Vạn Kiếm Tiên Giáp cùng hai kiện thánh khí, quá trình quả thực phức tạp, nguyên cớ ta phân ra một bộ phận thời gian dùng tới tu hành. Nguyên nhân chính là như vậy, ta thẳng đến lúc này vừa mới thai nghén thành công, đến mức phương diện tu luyện, hôm qua khó khăn lắm bước vào Vạn Pháp Cự trọng." Những lời này, Đường Trần vẫn chưa làm ra vẻ. Hắn đã ngộ tận thế gian pháp chỉ cần toàn lực tu luyện, rất nhanh liền có thể bước vào quy nhất chi cảnh, căn bản không cần một tháng. Thái Ngén vạn kiếm tiên giáp cùng hai kiện thánh khí, quá trình chính xác hoàn thể, thực tế không có cách nào toàn tâm đầu nhập. Lại thêm đùa thôn thôn chơi, cung chỉ điểm diệp khinh lưu. Nhất tâm tứ dụng, cực lớn chỉ hoãn thời gian. Ân. Thuần Dương lão tổ rơi vào trầm mặc. Hắn chợt nhớ tới vừa mới sổ lo, mua nhớ tới một cái, trái tim liền ra tốc nhảy lên một phần. Đến cuối cùng, hắn cảm giác có chút hô hấp khó khăn, suýt nữa đứng không vững chân. Sư tôn, ngài thế nào? Đường Chấn hỏi. Chuẩn Dương lão tổ nhìn Đường Trần một chút, vẫn như cũ không nói. Hắn yên lặng xoay người, bóng lưng dường như thương lão mấy chục tuổi. Nói cái gì hơn 4000 năm lão hòa kế, gặp được càng trẻ tuổi, thiên phú tốt hơn chủ nhân, một tháng liền đem giữ không được. Còn có, ngươi đổ Nhi ngoan thiên phú tu luyện, trong lòng mình không điểm số sao, nơi nào còn cần ngủ quan tâm? Có cái này thời gian rỗi, nghe nhiều nghe tiểu khúc, mắng thêm mắng huyết kiếm, cái này không tâm sao? Chuẩn Dương lão tổ càng nghĩ càng là cái đạo lý này. Cuối cùng, hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, hạ giọng nói, "Huyết kiếm, ngươi nhanh chóng tới ta lỗ khắc." ta muốn mắng, có chuyện quan trọng bàn giao. Một bên khác, Đường Chấn nhìn thấy Thuần Dương lão tổ rời đi, cực kỳ tức thời không có quấy rầy. Hắn một bên thông khí, vừa bắt đầu hôm nay rút thượng. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút đến hai tính phần thưởng, Thiên Tuyết Linh Đan. Đường Chấn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem đan dược ném vào thế giới trống tử. Khoảng thời gian này, hắn lại lần nữa luyện hóa một mai huyền kiếm tiến đan, còn phục dụng không ít tài nguyên tu luyện. Như loại này phổ thông linh đan, căn bản vào không được pháp nhãn, cơ bản đều ném cho thôn thôn cùng Diệp Khinh Nu. 3 ngày trước Tôn Tôn thuận lợi bước vào quý nhất cảnh. Diệp Khinh Nu cũng có chút đột phá, bước vào vạn pháp bắt trọng, ngay tại trùng kích vạn pháp trụ trọng. Thừa dịp nghỉ ngơi thời gian, không bằng tìm một chút chuyện làm. Đường Trần không khỏi chần chừ nói, thế nhưng suy nghĩ một vòng, hắn phát hiện chính mình lại có thể không có chuyện để làm. Hiện tại Huyền Kiếm độc tiên, nam biến thành mê đệ, nữ biến thành mê muội. Một đám trưởng lão, càng là biến thành hội phan hâm mộ đoàn trưởng. Cái gì trang bức đánh mặt, cái gì giả heo ăn thịt hổ, không tồn tại, liền bóng dáng cũng không tìm tới. Chẳng lẽ đây chính là xuyên việt giả sinh hoạt? Như vậy dạn dị tự nhiên lại bừng vẻ, làm đến ta đều hơi nhớ ngạo hứng trần. Đường Trần khẽ thở dài một tiếng. Lúc này, Huyền Linh Đạo Cung bên ngoài vang lên một đạo sang sảng âm thanh. Kiếm Vô Song cầu kiến tiểu sư thúc. Vào đi." Đường Trần tùy ý nói. Nói xong, Kiếm Vô Song bước nhanh đến, trên mặt mang theo cùng kinh ý. Hiện tại Kiếm Vô Song đồng dạng biến thành Đường Trần tiểu mê đệ. Nếu như không phải đạo tử thân phận không cho phép, hắn đều muốn xin điệu đến Huyền Linh Đạo Cung, trở thành Đường Trần kiếm đồng. Có chuyện sao?" Đường Trần nhìn về phía Kiếm Vô Song. Khởi bẩm tiểu sư thúc, Hôm qua Thanh Châu chợt hiện thiên điệu dị tượng, nói là có một tòa nguy nga sơn mạch trôi nổi tại trên không trời, lập loè, tiên âm la lướt, giống như một tòa bất thế tiên sơn, nếu như không ra bất ngờ, dị tượng này hẳn là từ Côn Luân bí tàng gây nên. Theo ta thấy, nhiều nhất 7 ngày, Côn Luân bí tàng liền sẽ chính thức mở ra. Kiếm Vô xong hít sâu một hơi, trong lời nói, mảy may không che giấu được vẻ hưng phấn. Lao nhau ăn một pháo liền lút. Chương 35: Thái âm thánh nữ mất tích, thần bí người hộ đạo. Mấy tháng phía trước, Côn Luân bí tàng xuất thế. Vì tìm kiếm cơ duyên, Kiếm Vô xong nhiều lần tiến về Thanh Châu còn bỏ ra cái giá khổng lồ, đạt được một mai côn luôn cổ ngọc. Quãng thời gian này, Côn Luân bí tàng chậm chạp không có truyền đến động tĩnh, để Kiếm Vô xong một lần muốn buông tha. Bây giờ, cuối cùng là có tin tức truyền đến. Hắn tất nhiên vì đó hưng phấn. Ngươi không nói, ta đều quên cái này một cấp dạ. Đường Trần lập tức hai mắt sáng lên. Hắn có một cái rút thẻ, chính là Côn Luân bí tàng. Chỉ cần thuận lợi rút thẻ, liền có thể tiến hành một lần may mắn rút thượng. Thứ yếu, dựa theo Đường Trần suy đoán, cái này Côn Luân bí tàng vô cùng có khả năng cùng Côn Luân Tiên Sơn có quan hệ. Lại thêm Kiếm Vô Song vừa mới miêu tả, để Đường Trần càng vững tin. Cuối cùng của cuối cùng. Đường Trần tại Huyền Kiếm Linh Sơn chờ quá lâu, khó tránh khỏi cảm thấy phiền muộn. Vừa vặn mượn cơ hội này, ra ngoài lãnh hội một thoáng đông hoàng phong quang. Ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút, chúng ta sớm xuất phát. Đường Trần lập tức phân phó Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song gật gật đầu, sau đó nói, "Tiểu sư thúc, lần này Côn Luân bí tàng chuyến đi, ta, Trần sư huynh, Cố sư huynh cùng Liêu sư tỷ, cũng muốn cùng nhau đồng hành, không biết ngài ý như thế nào?" Đường Trần chi tư, có thể nói thế gian nhất tuyệt. Kiếm Vô Song bọn hắn cứ gì cùng đường Trần Thân cận hơn một chút. Hiện tại cuối cùng đợi đến cơ hội này, tất nhiên sẽ không vô ích bỏ lỡ. Đến mức Côn Luân Bí Tàng bên trong chí bảo, cùng cái khác cơ duyên kỳ ngộ, bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua. Chỉ cần có thể chờ tại bên cạnh đường Trần, bọn hắn liền đủ hài lòng. Không sao, người nhiều náo nhiệt một điểm. Đường Trần ngữ khí hiền hòa nói, "Cảm ơn tiểu sư thúc, kiếm vô song vui mừng quá đôi, đối đường Trần liên tục không người." Dần dần, Côn Luân Bí Tàng sắp mở ra tin tức, truyền khắp toàn bộ Đông Hoang đại địa. Chân nhân tồn tại, đã sừng sững tại Đông Hoang đỉnh. Một vị chân nhân cường giả cả đời cất giấu, lực hấp dẫn to lớn, liền lục đại động thiên đều khó mà kháng cự. Càng chưa nói, côn lôn chân nhân khi còn sống còn thử nghiệm trùng kích tiên kiếp, chính là một vị đỉnh phong chân nhân. Chốc lát, vô số thế lực vì đó rung động. Đại lượng tiên kiêu yêu nghiệt, trước tiên bước lên tiến về Thanh Châu lộ trình. Một cố quần quận phong bạo, ngay tại phi top cấp vũ. Thái Âm Linh Sơn, một chỗ thanh lịch trong đỉnh viện, một tên người mặc áo xanh tí nữ đang bưng chậu nước, nhẹ nhàng gõ vang lên một chỗ cửa ra vào. Tí nữ nhiều lần gõ cửa, từ đầu đến cuối không có hồi âm cho tí nữ đẩy cửa ra hộ, lại phát hiện bên trong không có M2. Một, một lát sau, Thái Âm Linh Sơn đại loạn. Thái Âm trưởng giáo hồn ngọc quý trên tay Thái Âm thái nữ, không có dấu hiệu nào mất tích, một chút dấu tích cũng chưa từng lưu lại. Mộ thủ của quốc, một tòa nguy nga trong cung điện. Phu hoàng, ta không chỉ đạt được Côn Luân Cổ ngọc, còn tìm đến liên quan tới Côn Luân chân nhân Tân Bí, nguyên lai người này cùng tiền cổ thời đại Côn Luân tiên sơn có quan hệ rất lớn, hắn hấp ý nhất tiên khí Côn Luân cổ kính, chính là lấy từ Côn Luân tiên sơn. Vì Côn Luân cổ kính, cũng vì Côn Luân tiên sơn manh mối, Ta vô luận như thế nào đều muốn tiến về thành châu." Người nói chuyện chính là một tên thanh niên. Bộ mặt hắn tuấn dật, vóc dáng thẳng tắp, một bộ hắc kim khải giáp quần thân, chân đạp chiến hoa, lưng treo huyết sắc áo tơi, khắp nơi để lộ ra uy vũ khí khái. Người này tên là Ngạo Cửu Tiêu, mẫu thủ cổ quốc Tam hoàng tử. Mà ngồi ngay ngắn ở Ngạo Cửu Tiêu trước mặt, tự nhiên là mẫu thủ quốc chủ. Ngạo Hồng Trần sự tình đã qua đi một tháng. Vị này không ai bì nổi cổ quốc chi chủ, cũng đã đi ra mất còn trống khổ. Nhưng mà, mặt mũi của hắn già đi rất nhiều, tóc trắng pha tạp nổi bật. "Đã ngươi đã quyết định đi?" Vi phụ cũng không ngăn ngươi. Mộ tổ quốc chủ gật gật đầu, theo sau dặn dò, "Bất quá, Thanh Châu gần sát Huyền Kiếm động tiên, cái đường trần núi kia vô cùng có khả năng cũng sẽ tiến về Côn Lôn bí tạng, ngươi nhìn thấy người này thời điểm, phải tất yếu vạn phần cẩn thận." Phu hoàng cứ yên tâm đi, ta đã nửa chân đạp đến vào tông sư chi cảnh, nếu là gặp được người này, có hoàn toàn chắc chắn đem chém giết." Nạo Cửu Tiêu tràn đầy tự tin. Luân Tiên Phú, Nạo Cửu Tiêu kém Nạo Hồng Trần một cấp. Nhưng mà, Nạo Cửu Tiêu từ nhỏ tại biên cương tiếp nhận tôi luyện, từng nhiều lần trải qua sinh tử. Vô luận là tu vi, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều xa không nào hùng trấn có thể so sánh ý. Hắn thấy, nào hùng trấn nguyên cơ sẽ bị thua, càng nhiều hơn chính là bởi vì khinh địch, cùng bỏ bê tôi luyện. Đến mức đường trấn, có lẽ thiên phú rất mạnh, nhưng thực lực tuyệt đối đồng dạng. Một cái chỉ tu luyện mấy tháng, liền sinh tử tôi luyện đều không có trải qua thái điều tu hành giả, thực lực có thể mạnh đến mức nào? Không thể khinh định. Mộ thủ quốc chủ âm thanh bỗng nhiên biến đến nghiêm khắc. Nạo Cửu Tiêu tâm thần run lên, cấp bách cúi đầu xuống ủy nói, "Hải Nhi biết sai rồi, nhìn phụ hoàng ngu giận." Nói là như vậy, Nạo Cửu Tiêu trong lòng lại không nghĩ như vậy. Hắn càng càng thấy Mộ thủ quốc chủ gia, bởi vì một việc thất bại, lại có thể đối một cái ma đầu tiểu quỷ kia, kỵ như vậy. Nhìn tới thất đệ chết, đối phụ hoàng đã kích rất lớn, nếu như ta có thể giết được trận, không chỉ có thể trọng thương huyền kiếm động thiên, còn có thể được phụ hoàng lưu ái. Một khi phụ hoàng long nhan cực kỳ vui mừng, nói không chắc sẽ ban cho mấy giọt kỳ lân huyết cho ta. Lưu Dữu ở giữa, ngạo cửu tiêu nắm thật chặt năm đấm. Một đôi tròng mắt tinh mang lấp lóe. Huyền kiếm linh sơn, một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc. Nơi này có một gian nhà lá, cực kỳ cũ nát, hình như thật lâu không có người ở. Sao ngươi lại tới đây? Phút chốc, trong nhà lại truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Vừa dứt lời phía dưới, Thuần Dương lão tổ liền đứng ở nhà cỏ bên ngoài. Chỉ thấy Thuần Dương lão tổ cười cười, nói thẳng: "Ta tân thu một cái đồ nhi tên là Đường Trần, gần nhất hắn muốn xuất ngoại lịch luyện, muốn mời ngươi làm một lần người hộ đạo, không biết ngươi là có hay không ngận ý?" "Không rảnh." Thanh âm khàn khàn không cần suy nghĩ, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Thuần Dương lão tổ cũng không hề để ý, trên mặt cười nhạt vẫn như cũ: "Ta cái kia đồ nhi người mang tiên thiên hỗn độn độ thể, vẫn là trời sinh kiếm tu, 10 ngày kết kim đan, nhất nghiệm sáng tạo tiên pháp." một khi ngộ tận thế gian và pháp, trước mắt liền muốn vạn pháp quy nhất. Còn chưa có nói xong, thanh âm khàn khàn ngắt lời nói, đó là chuyện của hắn, không liên quan gì đến ta. Ta bệ bội nhiều việc, sẽ không tiến lão tổ. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm khàn khàn càng là phát ra lệnh đuổi khách. Chuẩn Dương lão tổ sau khi nghe xong, vẫn như cũ không giận. Một lát sau, hắn đột nhiên nói, hắn đạt được Hắc Huyền Tiên kiếm tán thành. Nói ra, nói xong, to lớn một cái sốc, thoáng chốc tỉnh mình. Trong nhà lá cún nát, đạo kia thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên, hắn khi nào xuất phát? Ngày mai buổi sáng. Chuẩn Dương lão tổ cuối cùng lộ ra vẻ ý nụ cười, lập tức quay người đi ra sân cốc. Hô, một tia gió nhẹ lướt qua. Nguyên bản yên tĩnh sân cốc, giờ phút này càng lộ vẻ đến tĩnh mịch. Chỉ có một đạo nhàn nhạt tiếng thở dài ở trong thiên địa yếu ớt vang vọng. Hôm nay thời tiết tốt, thích hợp bạo cảnh, vậy liền nho nhỏ sáu chương a, nếu như các huynh đệ nhìn thoáng được tâm, phiền toái cho cái ngũ tinh khen ngợi, đây đối với sách đối con bà bà rất trọng yếu. Chương 36, đến Dương Gia Thành, đại thẩm ngươi vị nào a? Côn Luân bí tàng mở ra sự tình, bộc phát sôi trào mãnh liệt. Trên bầu trời Vô số lưu quang sẽ qua, hoặc là phi hành linh cẩm, hoặc là xe vô phi trù, từng đám dòng người hội tụ, trùng trùng điệp điệp lao tới Thanh Châu mà đi. Nghe nói không, huyết chiến động thiên tiểu bá vương Dương Kình, lần này cũng muốn tiến vào Côn Luân bí tàng. Nào chỉ là tiểu bá vương Dương Kình, mộ thủ cổ quốc Tam hoàng tử ngạo cửu tiêu, giao trì động thiên đạo tử Dạ Như Tuyết, phi vũ môn đạo tử chặt chẽ không khuất phục bao gồm nhiều ngày kiêu ngạo, thật sớm liền chạy tới Thanh Châu. Cùng nói là chân nhân bí tàng xuất thế, chi bằng nói là mỗi đại thế lực tiên kiêu sân thí luyện, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn một chút náo nhiệt. Nhìn xem thấu trời lưu quang, Vô số người lên tiếng phản khái, nhưng mặc dù như thế, bọn hắn vẫn là đi đến Thanh Châu, chuẩn bị tiến vào Côn Luân Bí Tàng thử thời vận. Huyền Kiếm Linh Sơn, đi qua một phen chuẩn bị, Đường Trần sắp khởi hành. Chuyến này hắn lần đầu tiên rời đi Huyền Kiếm Linh Sơn. Nhìn xa xa mặt đất bao la, cùng lóe lên mã qua lưu quang, dù là Đường Trần sớm có dự liệu, trong lòng vẫn có một cố hảo khí ngất trời mà lên. Chuyến này không chỉ là tìm tòi bí mật chuyến đi, càng là nhập thế hành trình. Một khi đi ra Huyền Kiếm Linh Sơn, hiện ra ở trước mặt Đường Trần chính là một cái hoàn chỉnh đông hoang tu hành giới. Cường giả như rừng, Kỳ ngộ vô số. Ngươi lửa ta gạt, mạnh được yếu thua. Ngang với mở ra một đầu hoàn toàn mới con đường tu hành. Đồ nhinh ngoan, giới tự trong túi, loại trừ chuẩn bị đủ loại loại hình chữa thương đang được, còn có 3 cái phá không kiếm phụ, một khi thôi động, liền có thể nháy mắt phá không rời đi, đủ để cho ngươi tránh né hiểm cảnh. Lần này Côn Luân bí tàng chuyến đi, tuy nói là nhiều thiên kiêu lịch lựa trận, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút lao ra hỏa muốn trong bóng tối động tay chân, nếu có ai nhằm vào ngươi, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ hắn là người nào, vô luận là ai, sư tôn đều sẽ vì ngươi lấy tới thủ cấp. Chuẩn Dương lão tổ lấy ra một cái giới tử túi, luôn miệng dặn dò, đồ nhìn minh bạch. Đường Trần gật đầu tiếp nhận giới tử túi. Ta mới vừa nói là đột phát tình huống, bình thường tới nói, nếu có lao ra hỏa muốn đối phó ngươi, hoặc là ngươi gặp được khó mà thoát khỏi khốn cảnh, ta an bài người hộ đạo, đều sẽ vì ngươi dọn sạch trở ngại, ngươi cứ việc yên tâm tìm kiếm cơ duyên. Chuẩn Dương lão tổ lại nói một câu, người hộ đạo. Đường Trần ánh mắt mừng lại. Hắn lập tức nhìn quanh bốn phía, lại tìm không thấy bất luận cái gì bí mật bóng dáng. Thậm chí, liên một chút khí tức đều không phát hiện được. Người này tính nết vô cùng cổ quái, nhưng giá trị tuyệt đối đến dựa vào, ngươi đối cái này không cần có nghi ngờ. Thuần Dương lão tổ vỗ vỗ bả vai của Đường Trần, lần thứ ba dặn dò, đi qua ngạo hùng Trần Sư Tình, người thanh danh nhẹ nhõm, bị toàn bộ Đông Hoang biết được, nhưng đồng thời, cũng không ít người muốn đạp ngươi tội vị. Nếu như là một chút lão gia hỏa, người hộ đạo tự sẽ vì ngươi ngăn cản, nếu là một chút thiên kiêu tuấn kiệt, phải nhờ vào chính ngươi. Sư tôn yên tâm, loại người này tới một cái, ta liền giết một cái, tới hai cái, ta liền chém một đôi, tuyệt sẽ không để Huyền kiếm động tiên ném nửa phần mắt mũi. Đường Trần cho Tuần Dương lão tổ một cái yên tâm ánh mắt. "Tốt, vậy vi sư chờ ngươi khai hoàn mà về." Tuần Dương lão tổ cười ha ha, hai con ngươi nợ rộ vui mừng ý. Hắn vốn là còn lo lắng, Đường Trần lần đầu tiên nhập thế sẽ bó tay bó chân. Có những lời này, hắn liền an tâm. Rất nhanh, Đường Trần cùng Diệp Khinh Nhu đám người, cùng nhau leo lên độ Không Linh Chu. Chiếc này độ Không Linh Chu hình thể càng to lớn, xa xa trông đi qua, giống như không trùng cung điện đồng dạng. Trên thân thuyền trải rộng trận pháp, lấp nhá lấp nhí, nhiều vô số kể. Không chỉ tốc độ cực nhanh, có thể ngày đi mấy vạn dặm còn có thể ngăn cản đủ loại thiên địa tai hại. Cho dù chân nhân cường giả xuất thủ, trong thời gian ngắn đều khó mà gây mở, cực kỳ an toàn. Xuất phát. Theo lấy huyết kiếm chân nhân một tiếng uống xong, độ không linh chu bay lên trời. Trở đi tới vạn mét không trung, thân thuyền đột nhiên phun ra một vệt sáng. Trong chớp mắt, độ không linh chu tuyệt trần rời đi. Đông Hoang tổng cộng có 108 đạo châu, Thanh châu chính là thứ nhất. Côn Luân Bí tàng xuất hiện tại Thanh châu Nam mộ, ở vào Dương Võ thành cảnh nội. Bởi vậy trong thời gian này, Dương Võ thành vô cùng náo nhiệt. Mỗi đại thế lực tiên kiêu tuấn kiệt Tới từ Đông Hoang các nơi tán tu cường giả, có thể nói là nhiều vô số kể. Ngưu Long huấn tạm, tề tụ một đường. Nói chung đã là như thế. Đáng nhắc tới, Đông Hoang địa thế bao la, thế lực giống như hằng hà sa số. Loại trừ nhân tộc tu giả bên ngoài, cũng không thiếu yêu tộc tu giả, cùng ma tộc tu giả. Chỉ bất quá so sánh nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc thuộc về số ít, ngày bình thường khó gặp. Hưu hưu hưu hưu. Lúc này, vùng trời Dương võ thành, một đám người mặc hắc bạch đạo bào người, từ các nơi chạy lướt qua mà tới, hội tụ ở ngoài cửa thành. Đám người một chút liền nhận ra Những người này tới từ Ngọc Hạc môn. Người cầm đầu thì là Ngọc Hạc môn trưởng giáo Vân Tiêu chân nhân. Thanh châu cấp bá chủ thế lực Ngọc Hạc môn, lại có thể xuất động nhiều người như vậy tới trước Dương Vô Thành, chẳng lẽ bọn hắn đối côn Luân Bí tàng thế tại cần phải? Cái này ngược lại không có thể khẳng định, ngươi nhìn bọn hắn tập kết thành đội ngũ, hình như đang đợi lấy cái gì? Ai lớn như vậy mặt mũi, có thể để chân nhân cường giả trông mong chờ, ta nhớ đến phía trước có mấy vị động thiên đạo tử, bọn hắn đều không loại đãi ngộ này. Đám người tiếng nghị luận liên liệt. Trong lúc bất tri bất giác, càng ngày càng nhiều người hội tụ tới rất là tò mò nhìn một màn này. Trước trưng một khắc đồng hồ phía sau, thiên cung, một chiếc to lớn độ không linh chu hiện lên. Đỉnh phi chu, một chương tinh kỳ đón gió phi đạo. Trên đó vẽ có một thanh trường kiếm. Huyền kiếm tinh kỳ, đó là huyền kiếm động thiên động ngũ. Khó trách Ngọc Học môn toàn bộ thành viên xuất động, liền trưởng giáo cũng không ngoại lệ, nguyên lai là vì chờ người huyền kiếm đột tiên. Phía dưới, đám người bừng tỉnh hiểu ra. Thanh Châu cùng huyền kiếm động thiên tiếp giáp, cả hai cách nhau rất gần. Xem như Thanh Châu cấp bá chủ thế lực, Ngọc Học môn cùng huyền kiếm động thiên giao hảo, song phương quan hệ càng mật thiết thậm chí từ một phương diện khác nói, Ngọc Hạc Môn ngang với Huyền Kiếm Động Thiên phủ thuộc thế lực. Trước mắt, Huyền Kiếm Động Thiên đội ngũ đến Dương Võ Thành, xem như chủ nhà Ngọc Hạc Môn, tất nhiên muốn xếp hàng hoan nghênh. Nghe nói vị kia Huyền Kiếm Động Thiên tiểu sư thúc, chuyến này ngay tại trong đội ngũ, không biết là thật là giả. Nghe người này tuấn dật như tiên, liền lão Hồng Trần đều muốn bị so sổ dưới, còn có người xưng hắn là Thương Huyền giới đệ nhất mỹ nam tử. Bỏ qua một bên tướng mạo, người này thiên phú vô cùng cường hành, không ít người cảm thấy, hắn có thể xông phá tiên lạc thời đại gông cùng xiển xích, trở thành Thương Huyền đệ nhất tiên. Cứ việc Đường Trần là lần đầu tiên xuất thế, nhưng hắn thanh danh sớm đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Nguyên cớ, làm đám người nhìn thấy Huyền kiếm động thiên độ không linh châu, lập tức liền liên tưởng đến Đường Trần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngóng nhìn đi qua, trong đôi mắt đều là lóe ra chờ mong ánh sáng. Dương Võ thành cửa thành, một chỗ không đáng chú ý so sánh, một tên tướng mạo thường thường trung niên nữ tử, lúc này trà trộn tại trong đám người, đồng dạng ngẩng đầu, nhìn chăm chú to lớn độ không linh châu. Đường Trần a Đường Trần, vì gặp ngươi, ta không chỉ buộc lên rời nhà ra đi nguy hiểm. Còn từ chối đi không không từ mời, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Trung niên nữ tử Liễu Diễu tại điểm, bên cạnh nàng vây xem đám người, đem những lời này nhất thanh nhị sở nghe lọt vào trong tai. Bọn hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt, nhìn trước mắt vị trung niên nữ tử này. Đại thẩm, ngươi vị nào a? Liền ngươi thanh này tuổi tác còn rời nhà tròn đi. Liền ngươi còn toái thác cầm sát chân nhân không không từ mời. Bị điên rồi. Canh thứ hai, còn có 4 canh. Lão nhao ăn một pháo liền lụt. Chương 37, ta rất hài lòng, diệp gia chi chủ cầu kiến. Một lát sau, độ không linh chu cuối cùng rơi xuống đất. Tần Vô Sa cùng kiếm vô song chờ đạo tử, đi trước chèo xuống linh chu, rất có ăn ý đứng thành một hàng. Diệp Kinh Lưu xốc lên màn che, Đường Trần Hờ hứng đi ra. Một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, ba ngàn đen sấm sợi tóc, theo gió mà động, tiêu sái lối lạc. Cái kia trắng non trên mặt ngọc, ngũ quan tinh xảo như thiên công. Nhất là một đôi mắt đen, như thăm trầm, lại như khinh cuồng, để người không tự chủ được say mê đi vào. Theo lấy Đường Trần chậm rãi đi xuống độ không linh chu, một vòng như có như không hà quang, nhẹ nhàng bao phủ thân thể của hắn. Trên trời quanh người, đạo vận do trời sinh, như là một vị con của trời, sừng sững tại thế giới tươi sáng phía dưới. Hoàn Mỹ, quá hoàn mỹ, thế gian lại có hoàn mỹ như vậy người. Nếu như ta đang nằm mơ, ngươi đừng để ta tỉnh lại, ta nguyện vĩnh viễn trầm luân tại hắn thị thế mỹ nhan bên trong. Tiểu thư, ngươi chảy máu mũi. Nhanh, mau đỡ ở ta, ta muốn choáng. Đường Trần hiện thân trong náy mắt, chỉnh tọa Dương Võ Thành vị đó binh động. Mắt Trần có thể thấy, từng bầy phái nữ tu giả, như là bị thu gặt cỏ xanh tê liệt ngã xuống. Ánh mắt của các nàng nhiệt nóng như lửa chính dựa gắt gao khóa chặt lại Đường Trần, con mắt nháy đều không nháy một thoáng, phảng phất sợ Đường Trần sẽ hư không tiêu thất. Loại trừ những cái này phái nữ tu giả, không ít nam giới tu giả cũng nhìn ngây người. Bình thường tới nói, bọn hắn nhìn thấy hình ảnh như vậy, trong lòng đều sẽ ngầm sinh đố kỵ. Nhưng, bọn hắn trọn vẹn không sinh ra tâm tư đố kỵ. Có câu ngạn ngữ nói hay lắm, cách gần đó, có thể đố kỵ. Cách khá xa, vậy cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Hiện tại, bọn hắn liền ở vào câu nói thứ hai bên trong. Đường Trần dung mạo, thiên phú, thân phận, cùng khí chất Mỗi một dạng đều hoàn bạo bọn hắn, Song Vương căn bản không tại một cái cấp độ bên trên, coi như bọn hắn muốn đấu kỵ, cũng là hữu tâm vô lực. Cửa thành sọ sỉnh, vị kia thường thường không có gì lạ đại thẩm, cũng bị đường Trần Dung mạo khí chất chốc kinh diễm, cả người không khỏi ngốc trệ tại chỗ. Người này chỉ ứng thiên tự có. Đột nhiên, nàng nhớ tới một câu nói như vậy, ở sâu trong nội tâm, lại không một chút hoài nghi. Đại thẩm, người ngươi đã thấy, còn vừa ý sao? Bên cạnh, một vị nam tử lên tiếng hỏi. Cực kỳ hiền nhiên, hắn vừa mới cũng nghe đến trung niên nữ tử lại nói. Mặt mũi tràn đầy trêu ghẹo ý vị. Rất không tệ, ta phi thường hài lòng. Trung niên nữ tử liên tục gật đầu. Lời ấy hạ xuống, xung quanh cười vang. Cái này đại thẩm quá thú vị. Người không biết, còn tưởng rằng nàng là tới xem mặt. Nhưng mà, trung niên nữ tử cũng không để ý tới mọi người. Xoay người một cái, rất nhanh biến mất trong biển người mênh mông. Cùng một thời khắc, Vân Tiêu chân nhân mang theo một đám người ngọc hà môn, một mực cung kính đón lên trước, chắp tay nói, "Tố Văn Đường tiểu hữu tuyệt thế phong thái, hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền." Tại khi nói chuyện, Vân Tiêu chân nhân quét mắt tần vô sa đám người, trong lòng âm thầm chấn kinh. Xem như Huyền kiếm động tiên minh hữu, hắn đối tần vô sa mấy vị đạo tử, đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Giờ phút này, ngũ đại đạo tử tề tụ, rất là cung kính đứng ở sau lưng Đường Trần, như là trung thành nhất hộ vệ. Khiến Vân Tiêu chân nhân thầm than, cổ tay của Đường Trần kia người, tùy tiện liền hàng phục năm vị đạo tử. Tiền bối khách khí. Đường Trần đồng dạng chắp tay cười nói, đi đường mệt mỏi, khó tránh khỏi vất vả, ta sớm đã chuẩn bị tốt tiệc rượu cho ở, nhìn các vị theo ta rời bước. Vân Tiêu chân nhân đầu tiên là nhìn Đường Trần một chút, Tiếp đó, giở mắt nhìn về các vị đạo tử, luôn hành cử chỉ cực kỳ chu toàn. Theo sau, tại Vân Tiêu Chân Nhân đích thân dẫn đường phía dưới, đường trần đám người đi vào Dương Võ Thành. Hệ nơi bọn họ đi qua, đều là kinh hồ rừng trời. Đồng thời, còn có từng mảnh từng mảnh phái nữ tu giả, không có hình tượng chút nào té xỉu ở ven đường, từng cái mặt mũi tràn đầy hừng đỏ, cao chào thay nhau nổi lên. Dương Võ Thành, một tòa trong đỉnh viện. Người mặc oai hùng khải giáp ngạo kiều, hình như phát giác được cái gì, sơ sơ giở mắt nhìn về bên ngoài đỉnh viện. Đối diện với hắn, ngồi xếp bằng một tên nam tử trẻ tuổi, Nam tử ngũ quan cương nghị, khí chất ngạo nghệ lăng lệ, nghiêm nghiêm của mây phần tuyệt thế bá vương phong phạo. Một bộ áo giáp màu đỏ ngòm bên trên, trải rộng dữ tợn vết nứt, giống như tại không tiếng động nói, giáp này trải qua vô số sinh tử huyết chiến. Cái này nam tử tên là Dương Kình, huyết chiến động tiên lục đại đạo tử một trong. Người đương ngoại hiệu, huyết chiến tiểu bá vương. Theo thanh thế để phán đoán, hẳn là đường chân đến. Ngạo Cửu Tiêu Thu hồi tầm mắt, ngữ khí lộ ra mây gió mắt nhạn. Ta liền đi chặn hắn, trước mọi người làm hồng trần huynh báo thủ. Dương Kình trong mắt lộ ra sắc ý, liền muốn rút súng xông ra đỉnh viện. Dương Vinh hay khoan. Ngạo Cửu Tiêu cấp bách ngăn lại, khuyên can nói, "Ngọc học môn trưởng giáo Vân Tiêu chân nhân, thật sớm ngay tại bên ngoài chờ đã lâu, bây giờ Đường Trần đến, hắn chắc chắn toàn trình làm bạn, ngươi dạng này lao ra, chỉ sẽ bị không có chút nào mặt mũi ngăn cản xuống." Nơi này nói thế nào cũng là Thanh Châu, Ngọc học môn địa bàn, nhân gia chủ nhà muốn bảo vệ khách quý, ngươi cần gì phải tự làm mất mặt." Lúc nói chuyện, Ngạo Cửu Tiêu cố tình nhấn mạnh, trên mặt lại bày ra không thể làm gì biểu tình. "Đường Trần là khách quý, chúng ta cũng không phải là khách quý." Dương Kình lửa giận càng tăng lên, Trong đôi mắt sắc ý, cơ hồ muốn chạy ra tới. Thấy thế, trong lòng Nạo Cửu Tiêu một trận mẩn dỡ, trên mặt vẫn như cũ bảo trì bất đắc dĩ biểu tình, "Dương huynh, có một số việc nhìn thấu không nói toạc, huống chi, chúng ta đi tới Dương Võ Thành là vì cơ duyên, mà không giết người gây chuyện." Xoạt lạp. Nạo Cửu Tiêu còn chưa nói xong, Dương Kình một cước đá ngã lăn bàn gỗ, đem đồ uống trà ngã đến nát bét. "Nạo Cửu Tiêu, ngươi sợ đường trần, ta cũng không sợ. Ta lần này tới Dương Võ Thành, cũng không phải vì cái gì kỳ ngộ chí bảo, mục đích của ta chỉ có một cái, đó chính là cho Hồng Trần huynh báo thù." Đường Chấn Mạnh, ta muốn, ai tới cũng không tốt làm." Nói xong, Dương Kình đẩy cửa rời đi. Nhìn xem Dương Kình rời đi phẫn nộ bóng lưng, Nạo Cửu Tiêu khẽ miệng nhếch lên một vòng cười lạnh, huyết chiến động thiên mãng phu thật là tốt lắc lư, tùy tiện mấy câu, liền đóng đinh hai phương huyết cửu. Lần này côn luân bí tàng chuyến đi, liền để bọn hắn trước đấu nhất biết, cuối cùng ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vân Tiêu chân nhân an bài nơi ở, ở vào trung tâm Dương võ thành. Nói là một tòa phủ đệ, hắn diện tích cùng trang hoàng, có thể so thế tục hoàng cung, khắp nơi đều hiển thị rõ kiểu tôn quý hoa. Tiến hội sau đó, Đường Trần cực kỳ nhàn nhã tuốt lấy thôn thôn. Thôn thôn cũng ăn no một hồi, yên tĩnh nằm ở trong ngực Đường Trần, thong lười biếng lười làm nũng. Một người, một thú, Tuyến Nguyệt thật thiên tĩnh. Diệp Khinh Nu nhìn xem một màn này, khóe miệng có ý cười nhạt hiện lên. Diệp tiên nhân. Lúc này, một tên áo xanh gã sai vặt gõ cửa, đem một phong thư giao cho Diệp Khinh Nu. Diệp Khinh Nu mở ra nhìn một chút, sắc mặt đột nhiên biến hóa. "Tiểu sư thúc, ta có việc cần rời đi chút lát." Diệp Khinh Nu đối Đường Trần không người nói. "Đi a, Đường Trần tùy ý nói." Diệp Khinh Nu gật đầu. Lã Yên không tiếng động tối lui ra khỏi đỉnh viện. Ha ha ha. Ngay tại Diệp Khinh Nu rời đi không bao lâu, áo xanh gã sai vật lại lần nữa gõ cửa. Hắn nói: "Đường tiên nhân, bên ngoài đỉnh viện có người cầu kiến, người kia tự xưng là Doanh Châu Diệp gia chi chủ." Lão nháo ăn một pháo lẻn lút. Chương 38: Miệng đầy mê sảng tạt toái, ngươi là người của ta. Diệp Khinh Nu đi tới một chỗ đường tắt. Nơi đó, một vị tóc trắng xóa lão giả yên tĩnh chờ đợi. "Ngươi tìm ta chuyện gì?" Diệp Khinh Nu lạnh lùng nhìn về phía lão giả tóc trắng, âm thanh cũng lộ ra thánh lãnh. "Thế nào?" Theo Huyền Kiếm động tiên tiểu sư thúc phía sau, liền không đem ta cái này diệp gia đại trưởng lão để ở trong mắt. Lão giả tóc trắng giống như cười mà không phải cười nói. Diệp Khinh Nu nhíu mày, một chưa không nói. Trước mắt tên này lão giả tóc trắng, chính là Diệp gia đại trưởng lão. Diệp Khinh Nu còn nhỏ, liền là tại hắn quản giáo phía dưới vượt qua. Tất nhiên, đó cũng không phải cái gì tốt đẹp hồi ức, thậm chí có thể nói là bí thảm. Gặp Diệp Khinh Nu yên lặng, Diệp gia đại trưởng lão chủ động nói, bởi vì ngạo hừng trần chết, mẫu tổ cổ quốc tức giận, việc này đối chúng ta Diệp gia ảnh hưởng khả lớn, không thể không nói. Ngươi xé bỏ hôn ước quyết định, đúng là thật quá ngu xuẩn. Bất quá, ngươi cũng mượn cái này ôm chặt Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc bắt đùi, hai cộng lại giảm, đối chúng ta Diệp gia ngược lại có lợi. Trải qua chúng ta thương nghị, lần này lỗi lầm của ngươi, miễn trừ, sẽ không truy xét ngươi nói muốn thoát khỏi Diệp gia của môn. Nhưng Huyền kiếm động thiên bên kia, ngươi phải thật tốt hoạt động, tranh thủ giúp Diệp gia tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn. Một phen lời nói rơi xuống đất. Diệp Khinh Nu nhìn xem Diệp gia đại trưởng lão, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi cười cái gì? Diệp gia đại trưởng lão trầm xuống lông mày. Ta cười các ngươi ngu xuẩn không chịu nổi. Diệp Khinh Nu trên cao nhìn xuống nhìn xuống Diệp gia đại trưởng lão, lạnh nhạt nói, "Thứ nhất, ta đi theo tiểu sư thúc bên cạnh, cũng không phải là vì kiếm lợi, càng không phải là vì đạt được cái gì, hoàn toàn là sùng bái tại hắn, ngưỡng mộ tại hắn. Thứ hai, ta nói qua thoát khỏi Diệp gia, đó chính là thoát ly, từ nay về sau, Diệp gia cùng ta lại không có nửa điểm quan hệ. Thứ ba, chỉ bằng lời của ngươi nói, cũng đã đầy đủ ta rút kiếm." Vù vù, bên hông Diệp Khinh Nu huyền băng thành kiếm, đột nhiên phát ra linh hoạt kỳ ảo kiếm ngân vang. Trong tích tắc, đường tắc băng phong Liên Hư không cũng từng khốc đông cứng. Ngươi phản, Diệp gia đại trưởng lão lập tức khó thở, chỉ tay giận dữ hét, "Mẫu thân ngươi cho cốt, giờ phút này còn tại Diệp gia mộ tổ. Côn Luân Bí tàng hành trình sau khi kết thúc, ta sẽ đích thân lấy đi." Diệp Khinh Nu mở miệng ngắt lời nói, "Cuối cùng tại Diệp gia loại này bẩn tiụ gia tộc trong mộ tổ, mẫu thân của ta khẳng định ở đến không quen." Lộp bộ. Diệp gia đại trưởng lão tim đập loạn, tức giận đến suýt nữa ngay tại chỗ thổ huyết. "Tốt, rất tốt." Diệp gia đại trưởng lão đột nhiên cười. Hắn nhìn thẳng Diệp Khinh Nu, giọng điệu mai nói, "Cánh cứng cấp rồi." Nói chuyện cũng may khí, còn tốt ra chủ sớm có đề phòng, sớm một bước đi tìm Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc, lấy ra chủ ba cấp không nát miệng lưỡi, cũng đã đem Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc dỗ đến thật vui vẻ. Ngay vậy, sắc mặt Diệp Khinh Nhu lập biến. Một bên khác, Diệp Thanh Phong tại gã sai vật chỉ dẫn xuống, chậm rãi đi vào lầu các. Diệp Thanh Phong gặp qua tiểu sư thúc, vừa nhìn thấy đường trần, Diệp Thanh Phong ngay tại chỗ quỳ xuống, trên mặt tràn đầy xúc động vẻ phấn khởi. "Ngươi là Khinh Nhu phụ thân," nghiêm chỉnh mà nói, "cùng chúng ta phân không kém bao nhiêu?" Diệp gia chủ nói quá lời. Đường Trần nhíu mày, Diệp Thanh Phong không có đứng dậy, cung kính nói: "Tiểu sư thúc Phong Thái, Đông Hoang không người có thể đưa ra phải, ta gặp một lần tiểu sư thúc, liền cảm thấy vạn phần sùng bái, thực tế không dám cùng thế hệ gọi, mong rằng tiểu sư thúc chớ có gấp rất tại ta." "Thì ra là thế." Đường Trần lờ mờ gật đầu. Gặp Đường Trần làm ra đáp lại, Diệp Thanh Phong ngẩng đầu, cất cao giọng nói: "Tiểu sư thúc, ta hôm nay tới trước, chỉ vì cầu ngài bảo toàn kinh du, để nàng có thể an ổn tu luyện, không chịu đến bất luận cái gì uy hiếp tính mạng." Lời này là ý gì? Đường Trần sờ sờ để cao âm điệu. Trong lòng Diệp Thanh Phong cười thầm cá lớn mắc câu rồi. Mặt ngoài, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cảm khái dăng dấp, từng chữ nói, chắc hẳn tiểu sư thúc cũng biết, Nạo Hồng Trần cùng Khinh Nhu vốn là có hôn ước, nàng vì lắng lại việc này, trước mọi người đem hôn ước xé bỏ, đồng thời vì không lan đến đến Diệp gia, còn tuyên bố muốn cùng Diệp gia thoát khỏi quan hệ. Khinh Nhu đứa bé này, từ nhỏ mặt lạnh tự tâm, mặt ngoài nàng không cùng Diệp gia lui tới, thực ra chưa bao giờ bước xuống qua Diệp gia, bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không một phương diện tiếp nhận hôn ước, một phương diện khác gia nhập Huyền Kiếm Độc Tiên, tất cả những thứ này, cũng là vì Diệp gia an ổn phát triển. Những năm gần đây, Ta vị Bảo toàn Diệp gia, một mực để Khinh Nhu yên lặng tiếp nhận hết thảy, bây giờ ta suy nghĩ minh bạch, Khinh Nhu là nữ nhi của ta, càng là trong lòng của ta thịt, nguyên cớ ta khẩn cầu tiểu sư thúc, xin ngài bảo toàn Khinh Nhu, chớ để nàng tiếp nhận mộ thổ của quốc trả thù. Vì thế, ta nguyện ý để Diệp gia trở thành huyền kiếm động thiên ám tử, giúp lòng mai phục tại mộ thổ của quốc, làm hủy diệt mộ thổ của quốc cống hiến tâm sức. Vang vang lời nói rơi xuống đất. Trên khuôn mặt Diệp Thanh Phong đã có nhiệt lệ chảy qua. Thân thể của hắn càng là xúc động đến phát run. Đầu thật sâu chống đỡ mặt đất, giống như một vị triều thánh thành kính người. Ta hiểu được." Đường Chân đứng lên, thò tay đem Diệp Thanh Phong đỡ lên. Diệp Thanh Phong cấp bách lau đi nước mắt trên mặt, vị Đường trợn tay, một mặt xúc động cùng sợ hãi. Tiểu quỷ liền là tiểu quỷ, Thiên Phú Tuyệt Hảo lại như thế nào, còn không phải muốn bị ta đuổi nghịch đến xoay quanh. Trong lòng Diệp Thanh Phong giễu cợt liên tục, ta ngồi trước thực từ phụ thân phận, tiếp đó lợi ám tử làm manh lưới, mượn cơ hội ôm chặt lấy Huyền kiếm Độc Tiên, một phương diện khác, ta sẽ đi tìm mẫu tổ quốc chủ, nói với hắn đồng dạng mấy câu nói. Hai cái này quái vật khủng lô chiến đấu, phương nào có chỗ tốt, ta liền tiên hướng phương nào. Đợi đến một phương độ Ta liền có thể trắng trợn chinh công. Một cái hoàn mỹ kế hoạch hiện lên ở trong đầu Diệp Thanh Phong. Hắn phảng phất nhìn thấy vô số tài nguyên tài vật ngay tại không ngừng rơi rao. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ vươn tay, liền có thể đem bỏ vào trong túi. Thế a. Ngay tại lúc này, Diệp Khinh Nhu đẩy cửa ra hộ. Nàng nhìn thấy trước mắt hình ảnh, tâm thần thoáng cái rơi xuống đáy vực. Tới chậm. Lấy Diệp Thanh Phong xảo trá tính tình, e rằng đã đem trắng nói thành hắc, chợt vẹn vặn vèo sự thật. Diệp Khinh Nhu mặt mũi tràn đầy hối hận. Như vậy đơn sơ kế diệu hồ ly sơn, nàng lại có thể đều có thể trúng chiêu. Sau lưng, Diệp Gia Đại trưởng lão theo tới, trên mặt tràn đầy đắc ý luống đồng tiền. "Kình Nhu, ngươi nhưng tính toán trở về, để vi phụ xem thật kỹ một chút ngươi." Diệp Thanh Phong cấp bách hướng về Diệp Kình Nhu đi đến, trên mặt của hắn luống đồng tiền dày đặc. Không rõ ràng cả chuyện sự tình người, vô ý thức liền sẽ đem hắn xem như từ phụ, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ. Cút. Diệp Kình Nhu mạnh mẽ chưởng Diệp Thanh Phong một chút. Theo sau, nàng cấp bách nhìn về phía đường trần, ngưng thanh nói, "Tiểu sư thúc, cả chuyện sự tình, ngươi không cần nhiều lời, ta đều biết rõ." Đường Trần cười lấy ngắt lời nói, Lời vừa nói ra, Diệp Khinh Nu triệt để tuyệt vọng. Diệp Thanh Phong cùng Diệp gia đại trưởng lão thì là cười lạnh không thôi, tận không thể ngay tại chỗ cất tiếng cười to vài tiếng. Bất quá, diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Hai người này hiện tại tất nhiên không dám cản trở. Dừng một chút, bọn hắn đang muốn mở miệng thời điểm, lại nghe được Đường Trần lo lắng nói, "Khinh Nu, ta rốt cuộc minh bạch, ngươi tại sao muốn thoát khỏi Diệp gia?" Loại này miệng đầy mê sảng tạp thoại, đừng nói nhìn thấy, chỉ là nghe được thanh âm của hắn, ta liền cảm thấy một trận hắc tâm. Ngươi như đối với hắn lòng có oán khí, cứ việc xuất thủ là được. Ngươi là người của ta, dù cho trời sập, ta cũng sẽ giúp ngươi treo lên. Chương 39, phối hợp ngươi diễn xuất, bá khí đường trần. Bá khí bắn ra bốn phía tiếng nói, vang vọng không đất. Diệp Khinh Nu, Diệp Thanh Phong cùng Diệp Gia Đại trưởng lão, ba người cứng ngắc tại chỗ, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. "Tiểu, Tiểu sư thúc, ngươi lời nói mới rồi ý gì?" Diệp Thanh Phong rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem đường trần, đầu óc một mảnh hỗn độn. Đây là có chuyện gì? Vì sao cùng dự liệu hoàn toàn khác biệt? "Ngươi là nghe không hiểu ta mắng ngươi tạp toái?" vẫn là nghe không hiểu làm câu nói mỗi một cái chữ. Đường Trần một mặt giễu cợt nhìn về phía Diệp Thanh Phong. Diệp Thanh Phong ra mặt co lại, miễn cưỡng cười vui nói, "Tiểu sư thúc, ngươi không phải mới vừa rằng này." "Vừa mới?" Đường Trần chọn xuống lông mày, khẽ cười nói, "Ta vừa mới nhìn ngươi diễn kịch diễn đến vượt quá nghiện, rức khoát liên phối hợp ngươi diễn xuất, thế nào, biểu hiện của ta vẫn tính trùng quy trùng cũ a." Xem như nhìn qua vô số nhật bản phim hành động tình cảm xá xúc, Đường Trần có thể nói là lịch duyệt phong phú. Diệp Thanh Phong nói câu nói đầu tiên thời điểm, hắn liền triệt để xem thấu. Có câu nói là nên phối hợp ngươi diễn xuất ta lại làm như không thấy, ưu thứ nhất. Dù sao nhà rỗi cũng là nhà rỗi, Đường Chấn dứt khoát chính mình tìm một chút việc vui. Không nghĩ tới, Diệp Thanh Phong lại có thể tin là thật. Ngươi đùa người ta? Diệp Thanh Phong cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra, trên khuôn mặt, một cố vẻ tức giận lan tràn. Không sai, ta chính là đùa nghịch ngươi, xin hỏi có ý kiến gì không? Đường Chấn tùy ý nói. Hắn là Huyền Kiếm Động Tiên tiểu sư thúc, mà Diệp Thanh Phong, bất quá là doanh châu một cái nho nhỏ gia tộc chi chủ. Đường Chấn muốn đùa nghịch Diệp Thanh Phong, cái này có vấn đề gì? Một bên Diệp Khinh Nu nhìn chăm chú Đường Trần, hốc mắt bao phủ một tầng lẩm ở hơi nước. Nàng cực kỳ vui mừng, vui mừng Đường Trần không có bị Diệp Thanh Phong mê hoặc. Đồng thời, nàng cũng cực kỳ xấu hổ. Lấy tiểu sư tốc tuyệt thế phong thái, làm sao lại chịu gian nhân mê hoặc, nàng thực tế không nên như vậy hoài nghi Đường Trần. Cuối cùng của cuối cùng, Diệp Khinh Nu còn thật cảm động. Ngươi là người của ta, dù cho trời sập, ta cũng sẽ giúp ngươi treo lên. Những lời này, thẳng đâm nội tâm, để Diệp Khinh Nu tìm về có thể dựa vào ấm áp cảm giác. Đường Trần, cho dù ngươi là Huyền Kiếm Động Thiên tiểu sư tốc cũng không thể như vậy năng ngược, ngươi liền không sợ làm cho người ta chê cười sao? Diệp gia đại trưởng lão nhìn không được, mở miệng áp chế Đường Trần vị thế. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói vừa ra thời khắc, làm một tòa lầu các đột nhiên truyền đến chấn động mãnh liệt. Ngươi tính là thứ gì, nơi này có phần người chết miện. Đường Trần vừa dứt lời, trên bầu trời, một cái chống trời trụ lớn, giống như vẫn tinh đập xuống. Diệp gia đại trưởng lão thì là bị gắt gao khóa chặt lại. Oeng, thiên địa rung động. Phía trước lầu các ngắm cảnh hoa viên, trực tiếp biến thành hư vô. Nơi đó xuất hiện một cái to lớn hồ sâu. Bốn phía kẻ đất vô số, một mực lan tràn đến sân vườn bên ngoài. Động tĩnh như vậy, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Động tĩnh là theo Huyền kiếm động tiên cư trú truyền đến, chẳng lẽ có người động thủ? Theo lấy lời ấy truyền ra, toàn bộ Dương Võ Thành đều sôi trào lên. Huyền kiếm động tiên, lục đại động thiên một trong. Chỗ tồn tại cư trú, lại có thể có người dám động thủ, ai gan to như vậy? Nhìn, người kia liền là Đường Trận. Trung trung điệp điệp đám người chạy lướt qua tới. Trước tiên, bọn hắn liền thấy Đường Trận. Cũng đúng lúc này đợi, Trần Vô Sa, Vân Tiêu chân nhân, Liễu Phiêu Phiêu đám người. Cung đi tới nơi đây, chỉ thấy Đường Trần đứng lơ lửng trên không, quanh thân quanh quần lấy bảng chướng linh lực, trên trán mơ hồ để lộ ra bá đạo tư thái. Hiển nhiên, vừa mới rung trời động tĩnh, xuất từ ở tay hắn. Phía dưới hồ sâu, Diệp Thanh Phong một mặt đỏ đẫn đứng đấy, da mặt từng khúc run rẩy. Đến mức vị kia Diệp gia đại trưởng lão, giờ phút này nằm tại trong hồ sâu, toàn thân toàn bộ vỡ vụn, chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi treo. Khinh Nu, nghĩ kỹ xử trí như thế nào sao? Đường Trần thu về linh lực, xoay người, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Diệp Khinh Nu. Diệp Khinh Nu thấy thế, Có trong nháy mắt lạc lối tại đường Trần Thần mặt bên trong, trái tim như làn mai con nhảy nhảy nhảy loạn. Bất quá, nàng rất nhanh khôi phục lại. Một đôi tròng mắt nhìn về Diệp Thanh Phong, dáng vẻ có chút dò dò giữ dự. Diệp Tư Tỷ, Kiếm Vô Song nhìn thấy trước mắt hình ảnh, lập tức đoán được chân tướng. Hắn đang muốn lên tiếng nhắc nhở, lại bị Tần Vô Sang ngăn cản, đồng thời làm một cái im lặng thủ thế. Lúc này, Diệp Kinh Nhu còn tại do dự. Ngay tại trong mê mang nàng, đột nhiên nghe được đường Trần nói, nhớ đến phía trước ta từng nói với ngươi lời nói sao, hết thảy tùy tâm là được. Diệp Kinh Nhu ánh mắt mưng lại, Nang nhìn chằm chằm đường chân một chút, cuối cùng lấy hết dũng khí nói, hắn không tư cách trở thành một tên tu giả. Đường Trần cười nhạt một tiếng, "Tuất, phế." Oeng, trên mình Vân Tiêu chân nhân đột nhiên quét sạch ra một cỗ bành trướng linh lực, nháy mắt sen lẫn thành một cái to lớn bàn tay. Bàn tay hướng phía dưới bắt đi, đánh vào trên mình Diệp Thanh Phong, trực tiếp đem đan điền đánh nát. "Không!" Diệp Thanh Phong tiêu thảm, mất đi đan điền hắn, hết thảy tu vi hóa thành mây khói. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Diệp Khinh Nu nhìn thấy Diệp Thanh Phong dáng dấp, hơi có chút không đành lòng. Lại tại lúc này Đường Trần ấm áp bàn tay, nhẹ nhàng đáp lên trên vai của nàng, đồng thời cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Diệp Khinh Nhu hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Những năm gần đây, ngươi lấy ta làm công cụ, tại Huyền Kiếm động thiên cùng giữa mộ thổ cổ cốt kiếm lời, việc này ta không cho truy xét, liền xem như là trả ngươi sinh đẻ ân huệ. Từ nay về sau, ta Diệp Khinh Nhu, không còn là Diệp gia người, mẫu thân của ta cho cốt, ta ngày sau liền sẽ theo Diệp gia mộ tổ lấy ra." Nói xong lời nói này, Diệp Khinh Nhu khóc mắc, cuối cùng triệt để mở ra. Cho dù kiên cường như nàng, trong mắt cũng là chảy xuống nóng hổi nước mắt. "Ngươi làm rất tốt." Đường Trần đem Diệp Khinh Nhu nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cho nàng một cái có thể dựa vào ấm áp bà vai. Theo sau, Đường Trần chậm chậm di chuyển tầm mắt, nhìn hướng giống như như chó chết Diệp Thanh Phong, "Diệp gia chủ, côn luân bí tàng mở ra sắp đến, ta không muốn Khinh Nhu vì việc này hao tổn sức lực, nguyên cớ, ta cho ngươi 2 ngày thời gian, nhất thiết phải đem Khinh Nhu mâu thân cho cốt đưa đến Khinh Nhu trong tay. Nếu như ngươi quá thời gian, ta sẽ xuất thủ diệt Diệp gia. Nếu như ngươi làm trò xiết gì, ta cũng sẽ xuất thủ diệt Diệp gia. Sau này, nếu như ngươi lấy thêm Khinh Nhu xem như công cụ, bốn phía kiếm chắc tự lợi." Ta đồng dạng cũng sẽ xuất thủ diệt diệp ra. Những lời này, ngươi nghe hiểu sao?" Đường Trần nhìn xuống Diệp Thanh Phong, giống như tại nhìn một cái vai hề. Mỗi một đạo tiếng nói, càng là bá khí lẫm liệt, hù dọa đến Diệp Thanh Phong trái tim run mạnh, cố nén kịch liệt đau nhức quỳ xuống tới đáp ứng. Kiến thức qua Đường Trần thủ đoạn, Diệp Thanh Phong không còn dám đùa nghịch tâm cơ. Trong lòng hắn vô cùng hối hận. Thử ngay từ đầu, hắn liền không nên tới trêu chọc Đường Trần. Cái này không phải non nớt thái điểu, nói tới nói lui, động thủ, so hắn cái này càng già càng lão luyện còn giả hư luyện. Đừng khóc, lại khóc liền có khó coi. Đường Trần vung ra trong lòng, nhẹ nhàng đem Diệp Khinh Nhu nước mắt xóa đi. Lúc nói chuyện, khóe miệng một vòng lúm đồng tiền hiện lên, trực tiếp hỏa tan Diệp Khinh Nhu trái tim. Đồng thời, tất cả vây xem tới phái nữ tu giả, lòng của các nàng cũng đều tan một chỗ. Can thứ 5, có chút không chịu được, trước đi ăn cơm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, yêu diễm sóng lớn, thiên mỹ đạm thể. Đường Trần thay Diệp Khinh Nhu xuất đầu sự tình, truyền khắp toàn bộ Dương Võ Thành. Nghiêm Lật nói, chuyện này cực nhỏ Đơn giản liền là Diệp Khinh Nhu cùng Diệp gia gia đình mâu thuẫn, cuối cùng Diệp Khinh Nhu tuyên bố thoát khỏi Diệp gia mà thôi. Nhưng bởi vì Đường Trần tham gia, cả kiện sự tình huống gió liền biến. Diệp Khinh Nhu là Huyền Kiếm động thiên đạo tử, đồng thời, nàng cũng là Đường Trần sát mình kiếm thị. Đường Trần thay sát mình kiếm thị xuất đầu, một lời giơ lên, hoặc là bá khí lẫm liệt, hoặc là ôn nhu như nước, hoàn mỹ thỏa mãn tất cả phái nữ hy vọng. Cái này cũng liền dẫn đến, Đường Trần nháy mắt biến thành vô số phái nữ tu giả trong động nam thần. Đủ loại tiếng thét chói tai, ủng hộ thanh âm, bên tai không dưng. Loại trừ phái nữ tu giả, rất nhiều nam giới tu giả cũng đối Đường Trần luôn miệng khen hay. Họ thử, cái nào nam tử không phải lòng mang một bầu nhiệt huyết? Đường Trần thay Diệp Khinh Nhu sửa lại án sai bất công, còn nghiêm trị Diệp gia, khiến cho cũng không dám lại làm việc xấu. Việc này vô luận cái nào gấp độ, Đường Trần đều làm đến có thể nói hoàn mỹ. Tất nhiên, có người nói Đường Trần tốt, tự nhiên là có người trong lòng ngắc ý. Đường Trần, ngươi tại Dương Võ Thành có người bao che, ta chính xác động không được ngươi, chờ tiến vào Côn Luân bí tàng, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của ta? Dương Kình lau sạch lấy trường thương màu đen, trong mắt sát ý không ngừng lưu chuyển. Càng la nhiều người chú ý tới đường trận, ta liền càng có thể đổi hổ thôn lang, để một nhóm pháo hôi giúp ta tiêu hao đường trận thủ đoạn. Nạo Cửu Tiêu Âm lén cười nói, trong đầu vô số mưu kế hiện lên, bảy mưu nghị kế tại một ý niệm. Cái đường trận này ngược lại một cái người lạ kỳ, lần này Côn Luân Bí Tàng hành trình hẳn là sẽ không vô vị. Chặt chẽ không khuất phục ngồi sẽ bằng, trên mặt đều là kỳ đại tri ý. Loại trừ những cái này đỉnh tiêm thế lực đạo tử thiên kiêu, không ít tán tu ánh mắt cũng là tập trung vào đường trận. Bọn hắn tiến vào Côn Luân Bí Tàng, Một là vì kỳ ngộ, hai là vì dương danh lập vạn. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn tăng lên thanh danh, biện pháp tốt nhất đơn giản liền là đạp người khác thừa vị. Mà Đường Trần chính là trước mắt thanh danh thịnh nhất người. Trong lầu các, Đường Trần tiện tay đem chơi lấy Côn Luân cổ ngọc. Côn Luân cổ ngọc, Côn Luân bí tàng trung tâm độ vật, trước mắt làm khiếm khuyết trạng thái. Nếu là khiếm khuyết trạng thái, vậy đã nói rõ, trong tay người khác cũng sẽ có Côn Luân cổ ngọc, hơn nữa, đối phương biết đến tin tức khả năng càng nhiều. Đường Trần thuận theo suy tư. Hôm nay đang lúc hoàng hôn, vùng trời dương võ thành xuất hiện thiên điệu dị tượng. Dị tượng là một bức ảo ảnh. Xuyên thấu qua hư ảnh, Đường Trần nhìn thấy một tòa nguy nga liên miên dậy ém núi rộng lớn, hắn thinh thế, viễn siêu đông hoang bất luận cái gì một tòa danh sơn. Dù cho là Huyền Kiếm Linh Sơn, cũng đều kém xa tí tắc. Cái kia một cái chớp mắt, Đường Trần nhảy bén phát rất được, Côn Luân Tiên Sơn mật thị phát ra cộng minh. Cứ việc cực kỳ mỏng manh, nhưng chân thực tồn tại. Đây cơ hồ có thể chứng minh, Côn Luân Bí Tàng cùng Côn Luân Tiên Sơn có quan hệ. Tính toán, đi một bước nhìn một bước, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng không dùng. Một phen suy tư không có kết quả, Đường Trần cũng lười suy nghĩ nhiều. Từ thiên địa dị tượng mức độ phán đoán, Côn Luân Bí tàng mấy ngày này liền sẽ chính thức mở ra. Đến lúc đó, hết thảy mê đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tiểu Sư thúc, giao trì động thiên đạo tử dạng như Tuyết Cầu Kiếm. Ngoài cửa, Diệp Khinh Nu âm thanh vang lên. Đi qua 3 ngày sự tỉnh, Diệp Khinh Nu nhìn đường Trần ánh mắt có chút biến hóa, biến đến không dám nhìn thẳng đường Trần. Có đôi khi tầm mắt va chạm đến một chỗ, Diệp Khinh Nu cũng cảm giác tim đập rộn lên, hít thở một trận khó khăn. Diệp Khinh Nu biết, chính mình hẳn là thích đường Trần. Bất quá nàng vô cùng rõ ràng, lấy thân phận của mình, căn bản không xứng đường Trần. Nếu như nói Đường Trần là trên trời hạ nguyệt, như thế, nàng liền là trong đêm tối đom đóm. Ánh sáng đom đóm há có thể phối hợp hạ nguyệt sáng chói. Bởi vậy, Diệp Khinh Lưu quyết định thật tốt cất giữ phần này ưa thích, đem nó chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất. Chỉ cần có thể theo bên cạnh Đường Trần, hết thệ cũng đã đủ rồi. Dạ Như Tuyết, Đường Trần đối với mỗi đại thế lực đạo tử thiên kiêu, đều có một chút hiểu rõ. Dạ Như Tuyết là giao trì động tiên trưởng giáo Bạch Hoa chân nhân đệ tử, thiên phú tại lục đại đạo tử bên trong không tính mạnh nhất, nhưng thanh danh cũng là vang dội nhất. Để cho nàng đi vào a Đường Trần ngưng thanh trả lời, Một lát sau, người mặc một bộ nóng bỏng áo đỏ rãnh như tuyết, run lên một cái đi vào lâu cát. Nơi này run lên một cái, cũng không phải nói nàng chân bị thương, mà là bộ ngực run lên một cái. Nhanh nhẹn tinh tế dáng người ma quỷ, nóng bỏng bại lộ màu đỏ mê thượng, mắt cá chân còn trói hai cái dây đỏ, theo nhịp bước khẽ đung đưa. Cuối cùng lại phối hợp yêu diễm mỹ hoặc ngũ quan, trắng nõn lại đỏ hồng khuôn mặt, quả thực hiển nhiên nhân gian yêu tinh. Khó trách thanh danh của nàng vang dội nhất. Đường Chấn nhìn lướt qua, trong lòng lập tức hiểu ra. Có lúc, thanh danh không chỉ thể hiện tại thiên phú và trên thực lực Chỉ cần một cái bộ vị đủ lớn, đủ trắng, đủ thủy nhuận, đồng dạng cũng có thể một tiếng hot lên làm cái người. Cuối cùng, nó thật quá lớn. Tiểu Sư thúc, ngài thế nào vừa tiến đến liền nhìn ta chằm chằm nhịn. Giọng như tuyết âm thanh kiều mị số cốt. Lúc nói chuyện, nàng cố tình lên trước mấy bước, hai tay hơi kẹp, phát họa ra một đầu to lớn đông phi khe nước. Dạ Sư tỷ, đêm đã khuya, ngươi nếu có sự tình nói thẳng liền có thể một bên Diệp Khinh Nu nhìn không được, lập tức lên tiếng cắt ngang Dạ Như Tuyết. Thế nào, sợ ta đủ đi nhà các ngươi tiểu sư thúc. Dạ Như Tuyết liếc mắt Diệp Khinh Nu. Cuối cùng lưu lại tại cái sau bộ ngực bên trên, khóe miệng nhếch lên một vòng giễu cợt. Lập tức, Diệp Khinh Nhu sù lông. Dạ Như Tuyết cái này một vòng giễu cợt là có ý gì? Là đang cười nhạo nàng không đủ phân lượng sao? Tuy nói Diệp Khinh Nhu si mê kiếm đạo, nhưng nàng cũng là một nữ nhân. Liên cùng nam nhân không thể nói không được đồng dạng, nữ nhân cũng sẽ có cấm kỵ. Rất rõ ràng, Dạ Như Tuyết chọc vào Diệp Khinh Nhu đau nhức. Lập tức Diệp Khinh Nhu liền muốn phát tác, Đường Trần cuối cùng mở miệng nói, "Dạ cô nương, ngươi đêm khuya tới trước làm chuyện gì?" Nghe vậy, Dạ Như Tuyết giống như đắc thắng tướng quân, tràn đầy đắc ý nhìn xuống Diệp Khinh Nu. Nàng vừa muốn nói chuyện, Đường Trần lại nói, "Còn có, làm phiền ngươi nói chuyện phía trước, đem Tiên Mị Đạo Thể thu lại, miễn đến ảnh hưởng chúng ta đối thoại." Lục Bộ. Dạ Như Tuyết trái tim run lên, nhìn về Đường Trần ánh mắt nháy mắt biến, lại không có nửa phần mịn mọn, có lại chỉ có kinh ngạc. Nàng đích xác có Tiên Mị Đạo Thể. Đạo này có thể tùy thời tùy chỗ phát ra mị hoặc chi khí, tiến tới ảnh hưởng xung quanh sinh linh, khiến hắn phòng tâm giảm nhiều, thậm chí trở thành nói gì nghe nấy nô buộc. Dạ Như Tuyết có vô số tùy tùng, chính là nhờ vào Tiên Mị Đạo Thể chỉ bất quá, liên quan tới thiên mị đạo thể sự tình, chỉ có giao trì động thiên cao tầng mới biết được, chưa bao giờ để lộ hơn phân nửa điểm tiếng gió thổi. Vì sao Đường Trần sẽ biết việc này? Tác giả có lời nói. Sáu chương hoàn tất, giảng đạo lý hơi mệt, lần đầu tiên mã nhiều như vậy. Nếu như các huynh đệ nhìn thoáng được tâm, Ngũ Tinh khen ngợi rồi. Lao nhau ăn một pháo liền luôn. Chương 41, cái thứ hai côn luân cổ ngọc, lại là một cái đạo thể. Đường Trần có hỏa nhãn kim tinh. Bởi vậy, dạng như tuyết mươi bước vào lầu các, Đường Trần liền đem hắn triệt để nhìn thấu. Đường nói là thiên mị đạo thể Diện Dụ Như Tuyết tu vi, sở tu công pháp võ học, áp hồng áp chủ bài, cùng lớn nhỏ kích thước, Đường Trần đều biết đến nhất thanh nhị sở. Ân. Phía trước mấy cái lạ rượi vào hỏa nhãn kim tinh. Đến mức phía sau, toàn bằng Đường Trần nhiều năm xem phim kinh nghiệm. Tiểu sư thúc phong thái, quả thật không ai bằng. Ngắn mũi kinh ngạc phía sau, Dạ Như Tuyết rất nhanh khôi phục như thường, cười tủm tỉm nói, "Ta lần này tới trước, là muốn cùng tiểu sư thúc hợp tác." Đường Trần ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Dạ Như Tuyết tiếp tục nói, "Tại ngôi đại thế lực tạo áp lực phía dưới, lần này Côn Luân bí tàng chuyến đi." Nhiệm Nhiên biến thành đạo tử Thiên Kiêu Sơn Tí Luyện, bởi vì một ít nguyên cớ, giao trì động thiên tới trước người không nhiều, thực lực tổng hợp ở vào sau cùng. Nguyên cớ, như Tuyết Khẩn cầu tiểu sư thúc hợp tác. Thế giới của tu giả cực kỳ tàn khốc, kẻ yếu chỉ có thể chịu đòn. Chỉ bằng giao trì động thiên thực lực trước mắt, một khi tiến vào Côn Luân bí tàng, sợ là liền phế liệu đều không vớt được. Biện pháp tốt nhất liền là kết minh. Thực lực cường hãn, lại quan hệ mật thiết Huyền Kiếm động thiên, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Hợp tác với các ngươi, ta có chỗ tốt gì? Đường Trần lặng lẽ nói. Trên tay của ta có một vật tên là Côn Luân Cổ Ngọc, vật này cùng Côn Luân Bí Tàng có liên hệ lớn lao, như nắm giữ vật này, ngang với chiếm được tiên cơ. Dạ Như Tuyết nâng tay lên, trên lòng bàn tay hiện lên một mai xưa cũ ngọc thạch. Một bên Diệp Khinh Du tự nhiên biết vật này. Lam Nang nhìn thấy Dạ Như Tuyết lấy ra Côn Luân Cổ Ngọc, thân thể không tự chủ được run một cái. Đến mức đường trận, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy bình thường tư thái, tiện tay vung lên, liền đem Côn Luân Cổ Ngọc nắm tại lòng bàn tay, gật đầu nói, "Ta đồng ý hợp tác. Cảm ơn tiểu sư thúc." Dạ Như Tuyết lập tức đại hỉ. Mai này Côn Luân Cổ Ngọc Nàng là trong lúc vô tình được đến. Vì thế, nàng nghiên cứu hồi lâu, nhưng thủy chung không có nửa điểm tiến triển. Cầm một kiện không có đầu mối đồ vật, đổi lấy Huyền kiếm động thiên kết minh, cuộc mua bán này thế nào đều không thua thiệt. Vì đáp tạ tiểu sư thúc, như tuyết nguyện tặng múa một khúc, mong rằng tiểu sư thúc có thể ưa thích. Dạ Như tuyết mặt núi tràn đầy hồng đỏ hướng đi đường trần, ngón tay nhẹ nhàng xé qua, trên mình mê thượng, lập tức bộc lộ ra càng nhiều tuyết trắng thì mềm. Nhưng mà, Đường Trần nhìn cũng chưa từng nhìn Dạ Như tuyết một chút, nói thẳng, đêm đã khuya, khinh nhu tiễn khách. Vâng. Diệp Khinh Lưu đã sớm nhìn dạng như tuyết không vừa mắt. Đặt được đường Trần mệnh lệnh phía sau, lập tức đem dạng như tuyết đánh ra. Đây không phải là giao trì động thiên dạng như tuyết sao, nàng thế nào sẽ ở Huyền kiếm động thiên cư trú? Lớn, quá lớn, cơ hồ khiến người không dời nổi mắt. Vì cái gì giao trì động thiên chỉ tuyển nữ đệ tử, nếu là mở ra chiêu tân, ta coi như làm châu làm ngựa đều ưng ý. Thời khắc này Dương Võ Thành, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đường Trần. Lam dạng như tuyết bị văng đi ra, trước tiên liền đưa tới vô số tiếng nghị luận. Tất nhiên, những tiếng nghị luận này đại bộ phận đều dính điểm màu sắc một nhóm số nam nhân. Dạng như Tuyết Sắc dụ đường Trần thất bại, lại bị Diệp Khinh Nhu đánh đi ra, lập tức liền bị tức giận đến không được. Bây giờ còn bị nhiều người như vậy chỉ trỏ, tâm tình có thể nghĩ mà biết. Đang lúc nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, trong dung mạo đột nhiên hiện lên một vòng rảo hoạt thần quang. Ngay sau đó, nàng đột nhiên xoay người một cái, dùng một loại mị nhãn như tơ ánh mắt nhìn về phía đường Trần chỗ tồn tại lâu cát, dịu dàng nói, "Không hổ là Huyền Kiếm động tiên tiểu sư thúc, nhưng làm nô gia dạy vợ chết, bất quá, ngài nhưng muốn nhớ đến đáp ứng qua nô gia sự tình a." Nói xong, Dạng như Tuyết Tiêu sai rời đi. Tại phía sau của nàng, tiếng nghị luận rung trời, như muốn muốn xé rách bầu trời đêm. Thân là người trong cuộc đường trận, cũng không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Giờ phút này, hắn một tay nâng lên một mai côn luôn một thạch, ngừng thở, hướng cả hai chậm chậm nhích tới gần. Vù vù. Hai cái côn luôn ngọc thạch tiếp xúc phía sau, nháy mắt dung hợp tại một chỗ. Phía trên còn hiện ra một mai cổ lão đồ văn, hình như còn thiếu một góc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Kinh Nu cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng đồ văn cũng không hoàn chỉnh, còn thiếu khuyết một bộ phận. Thiếu một góc cũng không sao cả, hai cái côn luân ngọc thạch dung hợp phía sau, ta liền có thể mơ hồ cảm giác được trong đó cấp mình, chỉ cần một cái khác tiên kiêu trên tay có côn luân cổ ngọc, ta hẳn là có thể trực tiên cảm ứng được. Đường Trần không thèm để ý chút nào nói, có một số việc, liền sợ không có mặt mũi. Một khi có dấu vết mà lần theo, chuyện sau đó nơi nơi có thể thoải mái giải quyết. Giả như tuyết cái này song lớn, ngược lại giúp ta một đại ân. Đường Trần vừa ý cười nói. Diệp Khinh Nhu liên tục gật đầu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, côn luân cổ ngọc có lẽ có 3 cái. Đường Trần đạt được 2 cái còn có thể cảm ứng được mai thứ 3 tồn tại. Bằng vào điểm này, Đường Trần liền so cái khác đạo tử tiên kiêu, đạt được cực lớn tiên cơ. "Tiểu sư thúc, ngươi mới vừa nói dạng như tuyết là sóng lớn, lời này giải thích thế nào?" Diệp Khinh Nu đột nhiên hiếu kỳ nói. "Ân." Đường Trần nhất thời nghẹn lời. Cái từ này, cực kỳ hình tượng, cũng cực kỳ sinh động. Liền là giải thích có chút. Lạc lạc lạc la ga. Lại tại lúc này, một tiên vệ binh gõ vang lên cửa ra vào, cung kính nói, "Khởi bẩm hai vị tiên nhân, ngoài cửa có người cầu kiến." "Người nào?" Diệp Khinh Nu lập tức hỏi và lại Nàng không báo họ tên, bất quá theo tuổi tác cùng tu vi tới nhìn, hẳn là một vị phổ thông phụ nhân. Vệ binh hồi ức nói: "Phổ thông phụ nhân." Đường Trần sửng sốt một chút. Hắn hiện tại mị lực lớn như vậy sao? Không chỉ có trẻ tuổi mê muội, bây giờ còn có mụ mụ phấn. Cái này chẳng lẽ liền là già trẻ ăn sạch. Phụ nhân kia nói: "Hai vị tiên nhân nhìn thấy vật này phía sau, liền nhất định sẽ gặp nàng." Vệ binh lấy ra một vật, đưa tới Đường Trần cùng Diệp Khinh Nhu trước mặt. Đó là một mai tạo hình kỳ lạ chất ngọc lệnh bài. Trên viết: "Thái Âm." Thái Âm ngập lệ. Diệp Kinh Nu không khỏi kinh hô. Vật này cùng càn khôn ngọc lệnh đồng dạng, chỉ cần cầm trong tay lệnh bài, liền có thể tùy ý ra vào Động Tiên Linh Sơn, quyền hạn cực lớn. Bình thường tới nói, chỉ có cao tầng mới có thể có. Lúc đại động thiên bên trong, Thái Âm Động Thiên thần bí nhất, cũng ít nhất đi đông hoàng, lần này côn luân bí tàng chuyến đi, liền một cái người Thái Âm Động Thiên đều không có, đang yên đang lành, bọn hắn tới tìm ta làm gì? Nghi hoặc thì nghi hoặc, Đường Trần vẫn là để vệ binh chuyển triệu. Một lát sau, một tên vóc dáng có chút cồng kềnh, người mặc kém áo gai trung niên phụ nữ, chậm rãi đi vào lầu các. Phong tâm mắt nhìn tới, vô luận là khí chất, vẫn là vóc dáng dung mạo, trung niên phụ nữ cùng Đường Trần cùng Diệp Khinh Du, chọn vẹn không phải một cái hòa phong. Ba người ở vào một phòng, hình ảnh cực kỳ cổ quái. Đường Trần không nghĩ quá nhiều, trực tiếp mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh. Lạc Ngọc Hành, Thánh nữ Thái Âm đột tiên, tu vi đến uy nhất lục trọng, tự âm đạo thể người sở hữu, người mang thiên ảnh thánh diện cụ, Bạch Linh thánh ngọc giáp, Hoa Lân, Cựu tiết Tiên, Thiên Lý Nữu, Liệt Dương thánh la bản cùng Đảng Thanh Đăng Vân Hoa, đã tu luyện Thái Âm Thánh Điện tiểu thành, thâm viên Thánh Điện tiểu thành. Nhìn xong liên tiếp tin tức, dù là Đường Trần Trái tim cũng mạnh mẽ run một cái. Lạc Ngọc Hành, đây không phải đoạn thời gian trước mất tích thái âm thánh nữ sao? Nàng lại là đạo thể người sở hữu. Hơn nữa, trên người nàng thánh khí thật nhiều, tròn vẹn có 6 cái. Cần Mẫn con ba ba lại bắt đầu đổi mới, hôm nay vẫn là 6 chương. Lão nhao ăn một pháo lẻ luôn. Chương 42, ta thải âm thánh nữ, muốn ngươi làm đạo lư của ta. Vô thượng đạo thể, tuyệt thế hiếm có. Nhưng cả đêm thời gian, Đường Trần liền gặp được hai cái đạo thể người sở hữu. Thế nào, muốn mở đạo thể vật tí sao? Nhiều người vận động loại kia, trừ ra điểm này Cái Lạc Ngọc Hành này trên mình thánh khí, không khỏi cũng quá là nhiều a. Sáu cái thánh khí, tất cả đều thay nghẽn hoàn tất. Cơ hồ đem toàn thân trang bị lên, một chút bổ sót đều không có. Xin hỏi các hạ là Thái Âm động thiên vị tiền bối nào? Diệp Khinh Nu một bên hỏi thăm, một bên đem Thái Âm Ngọc lệnh đưa trả lại cho Lạc Ngọc Hành. Nàng cũng không có hỏa nhãn kim tinh, không cách nào xem thấu Lạc Ngọc Hành nguy trang. Tan. Lạc Ngọc Hành thấp giọng nói một câu. Lập tức, trên người nàng quét sạch ra một tia ánh sáng nhạt. Chờ ánh sáng nhạt tiêu tán, một vị dung mạo nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại đường Trần cùng trước mặt Diệp Khinh Nhu. Nàng người mặc váy dài tuyết trắng, đầu đội mũ ngọc, mi tâm một điểm điểm hồng chu sa, rất giống một đóa dạ mà không yêu thủy liên. Nàng khuôn mặt trắng thuần, giống như băng tinh điêu khắc không thấy tí vết, núi ngọc tinh xảo tú lệ thẳng tắp, cánh môi nở nàng, đôi mắt linh động như tiên, nhắm mắt lại thời gian, đan sen lông mi dày đặc như soát. Chuyện này một vị được sương tụng nữ tử Hoa Mỹ, cho dù là Diệp Khinh Nhu cái này đông hoàng đại nhất mỹ nữ, cũng không khỏi cảm thấy tự thẹn kém người. Tả Tiên Lạc Ngọc Hành. Lạc Ngọc Hành nói thẳng ra tên của mình. Nhưng mà Nàng cũng không có theo trên mặt đường trần, nhìn thấy mình muốn kinh diễm cùng trần kinh. Tương phản, Đường Trần rất bình tĩnh. Vô luận là nhìn thấy nàng chân thực dung mạo, vẫn là biết thân phận chân thật của nàng, từ đầu đến cuối đều duy trì hờ hững, trên mặt liền một chút gợn sóng đều nhìn không tới. Ngược lại là một bên Diệp Khinh Lưu, vô ý thức hét lên kinh ngạc cấm thanh. Đường Trần danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là cái này một phần địch lực, cũng đủ để tiếu ngạo đông hoàng thế hệ thanh niên. Trong lòng Lạc Ngọc Hành âm thầm sợ hãi thán nói, tình huống thực tế cũng là, bởi vì Hỏa Nhãn Kim tinh nguyên nhân, Đường Trần đã sớm biết Lạc Ngọc Hành thân phận, cũng nhìn thấy nàng chân thật khuôn mặt. Nếu đã sớm biết, chắc chắn sẽ không cảm thấy chấn kinh. "Lạc cô nương, không biết ngươi tìm ta làm chuyện gì?" Gặp Lạc Ngọc Hành thật lâu không nói lời nào, Đường Trần chủ động mở miệng hỏi. Lạc Ngọc Hành cũng không phải là Thái Âm Động Thiên đạo tử. Nàng là Thái Âm trưởng giáo con gái, thân phận địa vị siêu nhiên. Đoạn thời gian trước, Lạc Ngọc Hành đột nhiên mất tích, để Thái Âm Động Thiên vì thế mà chấn động. Đến mức nàng vì sao mất tích, chuyện này một điều bí ẩn, không người hiểu rõ. Nghe vậy, Lạc Ngọc Hành nói thẳng, "Khoảng thời gian này ta một mục đàn quan sát người, người dung mạo tuấn dật, tâm tính trầm ổn, đối nội quan tâm ôn nhu, đối ngoại bá khí lẫm liệt, chính xác được xưng tụng là vô số phái nữ tu giả trong động nam tiên. Nghe xong lời nói này, Đường Trần sững sốt một chút. Không chờ hắn mở lời hỏi, Lạc Ngọc Hành lại nói, "Ta đối với ngươi rất hài lòng, nguyên cớ, ta muốn ngươi trở thành đạo lữ của ta." Nói xong, Đường Trần cả người ngây dại. Lạc Ngọc Hành muốn cùng hắn kết thành đạo lữ. Này lại không có điểm quá mức quá loa. Cuối cùng, bọn hắn chỉ gặp qua một mặt, trực tiếp liền định cả đời. Một bên Diệp Kinh lưu mặt mũi tràn đầy khóc cười không được. Mới đi một cái dạng như tuyết, lại tới một cái Lạc Ngọc Hành. So với cái trước, cái sau càng cứng thế. Mới mở miệng liền muốn Đường Trần cùng với nàng kết làm đạo lữ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta mới vừa nói đạo lữ, chỉ là qua lữ, hữu danh vô thực cái chủng loại kia. Lạc Ngọc Hành cảm thấy chính mình biểu đạt có lầm, cấp bách giải thích nói, thực không dám giấu giếm, ta có cự âm đạo thể. Nói đến cái này, Lạc Ngọc Hành đặc biệt nhìn Đường Trần một chút. Dung mạo của ta cùng thân phận, không thể để cho ngươi cảm thấy kinh ngạc, cự âm đạo thể tổng bộ đi. Nhưng mà Lạc Ngọc Hành lại một lần nữa thất vọng. Đường Trần vẫn như cũ biểu tình hờ hững. Gặp kế hoạch thất bại, trong lòng Lạc Ngọc Hành hừ một tiếng, tiếp tục nói, Càn Khôn động Thiên Đạo Tử Hòa Thiên Đô chính là Cửu Dương đạo thể người sở hữu, Cửu Âm, Cửu Dương vốn là trời hợp, bởi vậy, phụ thân cùng Thái Nhất chân nhân thay chúng ta kết hôn ư? Hòa Thiên Đô. Đường Trần nghe qua cái tên này, người này là Thái Nhất chân nhân hái đồ, cũng là Càn Khôn động Thiên thủ tịch đại đệ tử. Chỉ là không nghĩ tới, hắn lại có thể cũng có đạo thể. Luân bài danh, Cửu Âm đạo thể cùng Cửu Dương đạo thể, đủ đệ danh liệt 3000 đạo thể 100 vị trí đầu. Đến mức băng hỏa đạo thể cùng thiên mị đạo thể thì đứng hàng vị trí cuối. Sau đó thì sao?" Đường Trấn hỏi hướng Lạc Ngọc Hành. "Ta từng phái người nghe qua Hoa Thiên Đồ, nghe nói người này một lòng tu hành, đối chuyện nam nữ không có chút nào hứng thú, nhưng hắn lại đồng ý hôn ước, có thể nghĩ mà biết, hắn hoàn toàn là vì Cửu Âm Cửu Dương dung hợp, một lần hành động trùng kích tu hành đại đạo." Lạc Ngọc Hành càng nói càng xúc động, phấn quyền nắm chặt, "Cửu Âm Cửu Dương dung hợp, chính xác đối với tu hành rất có ích." Lợi. Đối Thái Âm Động Tiên cùng Cản Khôn Động Tiên tới nói, "Cái này hôn ước cũng có lợi cho song phương phát triển, thế nhưng Ta không nguyện ý vì tu hành cùng phát triển, đem tinh tiết giao phó cho một cái không tình cảm chút nào, chưa bao giờ gặp mặt người. Nguyên cớ ta quyết định tìm một người giả trang đạo lữ, từ đó để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Mà ngươi Đường Trần, liền là bị ta tuyển chọn người. Đường Trần bừng tỉnh hiểu ra. Không nghĩ tới, trước mắt cái này tiểu tiểu yếu ớt thái âm thái nữ, tính tình như vậy cương liệt. Cái này cũng liền giải thích nàng tại sao lại rời nhà trốn đi. Nếu như ta nguyện ý giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì? Đường Trần ngưng mắt nhìn về phía Lạc Ngọc Hành. Tuy nói Đường Trần cùng Thái Nhất chân nhân có ân oán, Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Đường Trần cùng Hoa Thiên Đô có ân oán. Một khi hắn đã đáp ứng lạc Ngọc Hành, Hoa Thiên Đô chắc chắn giận dữ. Đến lúc đó, liền không chỉ là cựu âm cựu dương dung hợp vấn đề, vẫn là một đỉnh nón xanh vấn đề. Thứ yếu, Thái Âm động thiên cùng Càn Khôn động thiên bên kia cũng không tiện bàn giao. Một cái xử lý vô ý, nói không chắc sẽ còn dẫn phát phân tranh. Thái Âm thánh nữ đạo lữ, cái thân phận này chẳng lẽ không đủ sao? Ta hiện tại là Huyền Kiếm động thiên tiểu sư thúc. Ta nguyện ý vì ngươi cung cấp vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện, linh đan tùy tiệp gặp, linh tài tùy tiệp gặp. Sư tôn của ta sớm đã hứa hẹn những cái này, vì thế hắn còn trước mặt mọi người phát hạ tâm ma đại nguyện. Cái kia, vậy ta cho ngươi thánh khí cùng thánh nhân pháp. Không nói gạt ngươi, ta đoạn thời gian trước sáng tạo ra một môn tiên pháp, mà bên hung ta thanh kiếm này càng là tiên kiếm. Dạng này, ta cho ngươi ba cái trâm, mỗi một cái trâm đại biểu một cái hứa hẹn, sau này ngươi gặp được không cách nào giải quyết sự tình, có thể tới Thái Âm động thiên tìm ta, ta nhất định toàn lực giúp ngươi hoàn thành. Thân phận của ngươi không bằng ta, địa vị không bằng ta, nội tình cũng không bằng ta, nếu như ta thật gặp được không cách nào giải quyết sự tình, ngươi cảm thấy Ngươi có thể giúp ta giải quyết sao?" Đường Trần hỏi và lại, để Lạc Ngọc Hành rơi vào trầm mặc. Cho tới giờ khắc này, nàng mới đột nhiên nhô tới, đứng tại trước mặt nàng nam tử, vô luận là điểm nào, đều được sương tụng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Đỉnh tiêm đến, liên nàng cái thái âm thánh nữ này, đều lộ ra ảm đạm vô quang. Tại tâm trường người trong mắt, nàng vừa mới nâng lên hứa hẹn, mỗi một cái đều đầy đủ chân quý, đủ để cho người ngay tại chô điên cuồng. Thế nhưng đối Đường Trần mà nói, quả thật có chút không đáng chú ý đâu. "Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì?" Lạc Ngọc Hành không muốn tiếp tục hướng xuống đoán